tại lúc ấy đáng sợ như vậy tình h n g ư ớ i thế mà còn có người sử dụng ca mê r a ghi chép lại hết thảy mà ghi chép người càng làm ộ t cái vận khí tốt đến bạo tạc người hắn chẳng những không có chết hắn còn không thể tưởng tượng nổi đem lúc ấy phát sinh hết thảy đều ghi lại trừ bỏ bị vô hạn tuần hoàn thời gian theo ca mê r a ống tính bọn hắn trông thấy ngay trước hai cái ma pháp sư đình chỉ chiến đấu về sau trên trời rất nhanh liền xuất hiện một cái liền cùng trước đó người tuổi trẻ kia nói tới đồng dạng đồ vật một cái vết nước không gian cái này màu đen vết nước không gian tựa như lỗ đen để cách màn hình tất cả mọi người cảm giác nhận tuyệt vọng thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện có cả người bên trên tán phát lấy hào quang màu vàng đóng bóng người bay vào đại khái chỉ qua không đến một phút bóng người kia lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt đất tất cả vây quanh ở trước màn hình người đều nhìn thấy cái kia trên thân tản ra màu vàng kim n h ạ t quang trạch ma pháp sư tiện tay liền đem trước đó chiến đấu một cái ma pháp sư cho đánh chết thấy cảnh này tất cả người xem đã triệt để không biết nên nói cái gì bọn hắn thật không có cách nào lý giải đây hết thể đến cùng là thế nào vì cái gì trước đó kia hai cái ma pháp sư muốn đánh nhau chẳng lẽ là bởi vì cái kia màu đen vết nứt không gian như vậy cái kêu màu đen vết nước không gian đến cùng là cái gì những vấn đề này không ai có thể trả lời bọn hắn bởi vì bọn hắn biết cao ngạo các ma pháp sư là không có trả lời những vấn đề này bất quá bọn hắn ngược lại là minh bạch một sự kiện đó chính là cái này trên thân tản ra màu vàng kim n h ạ t quang trạch ma pháp sư tuyệt đối là một cái siêu cấp lợi hại ma pháp sư trước đó hai cái giống như sụp m ạ n ma pháp sư đánh lửa ngày cơ hồ đem toàn bộ l i ự u r ố t đều làm hỏng kết quả đến cuối cùng đều không có phân ra thắng bại mà ma pháp sư này đi vào về sau chẳng những tận tay đem trên trời vết n ư ớ không gian giải quyết còn trực cái như mạn tiếp xuất thủ một r sụp pháp xử lý một cái như là sụp ma pháp sư. Đây ống t cuộc có là bao h i ê u đ á n sợ sư mới làm ma nhóm quái có cùng thể vật. nhưng pháp là à, này đến đến dạng Ông gì kính còn đang không ngừng phát ra lập tức mặt hết thể bị chuyển phát ra về sau toàn bộ địa cầu người bình thường tập thể cũng cảm giác mình đến rồi năng lượng màu xanh lục kia phô thiên cái địa kia phù văn thần bí tại cái kia trên thân tản ra màu vàng kim n h ạ t quang trạch ma pháp sư trong tay bắt đầu chậm rãi đảo lưu mà theo cái này phù văn đảo lưu hết thể hết thể tựa hồ cũng bắt đầu không bị khống chế đổ sụp nhà lầu bắt đầu không nhận vật lý quy tắc ảnh hưởng thời ậ nhận m chí không h t gian quy tắc đào lưu n g b đây là thời gian đào lưu giờ khác này vô số người đều điên rồi chân chính điên rồi ma pháp sư rốt cuộc mạnh cỡ nào không ai biết nhưng là bọn hắn lại đem ma pháp sư cùng thần vẽ lên ngang bằng mà giờ khác này ngang bằng trực tiếp bị bọn hắn cho trừ đi trong mắt bọn hắn ma pháp sư chính là thần có lẽ những n à y thần cũng chia cái đủ loại khác biệt không có cách nào loại chuyện này thực sự tại bình thường bất quá nhưng là thần chính là thần bọn hắn cường đại cùng bọn hắn khủng bố quả thực không gì s á n h kịp đáng chết đây chính là phục sinh sao không đúng đây là thời gian đào lưu bất quá ta cảm giác cái này cùng phục sinh không có bất kỳ cái gì khác nhau à đáng chết mặc kệ là phương pháp gì đây chính là phục sinh những ma pháp sư này có thể đem người chết cho phục sinh o không đúng các ma pháp sư bình thường là làm sao cảm khái ông trời của ta mcclin ở trên mcclin ở trên có cơ hội hay không liên hệ với những ma pháp sư này khi hết thệ đều kết thúc về sau tất cả quan sát toàn bộ hành trình tin tức người đều bắt đầu điên cuồng t u y ê n tiết một màn này là bất khả tư nghị như vậy một màn này là như vậy để người điên cuồng liền ngay cả những cái kia thần cư cao vị người thấy cảnh này cũng không có cách nào ước chế tâm tình của mình phục sinh đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện phục sinh đây là bao nhiêu người trong giấc ngộng mới có đồ vật nhưng là giờ này khắp này loại này chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng đồ vật xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn về sau bọn hắn làm sao có thể không điên cùng đâu nếu không về sau chúng ta đem ngày này xem là mới lễ phục sinh làm sao bàn lại đây là một cái cho dù tốt không cao đề nghị chương sáu trăm linh tám khiêm tốn cẩn thận họa phía ngoài nhao nhao hỗn loạn đến cùng như thế nào nọa không biết bởi vì kể từ cùng đọt mạ mụ chiến đấu xong ngày đó kết thúc đồng thời thuận tay xử lý kệ sĩ l ù đồng thời vận dụng em gệm lịch chuyển hết thể về sau nọa liền tranh thủ thời gian về tới gian phòng của mình ngã đầu liền mù mất đây mới thực là ngủ chính nọa cũng không biết hắn bao lâu không có tốt như vậy tốt nghỉ ngơi qua vài chục năm vẫn là hai mươi mấy năm từ khi có hệ thống về sau nọa cơ hồ mỗi cái ban đêm đều là tại hệ thống trong không gian v ư ợ t qua chưa từng có rơi xuống qua chính nọa tựa hồ cũng còn nhớ rõ đã từng bởi vì chính mình lâu dài ngâm mình ở hệ thống trong không gian kết quả bị mình bạn cùng phòng nghệ vạn dẫn lens cùng kết xem như bị cái gì nguyền rủa đâu đương nhiên đây đều là chuyện quá khứ hiện tại nọa cuối cùng mỹ mỹ ngủ một giấc có lẽ là quá mệt mỏi n ọ lần này d ò n dã nằm trên giường ba ngày thời gian mà khi nọa tránh ra con mắt thời điểm nọa phát hiện là một cái đêm khuya xuyên t h ấ u qua màn cửa nọa thậm chí có thể trông thấy một vòng ngân sắc mặt trăng treo ở trên trời tại nọa bên giường còn nắm sấp một nữ nhân là hờ m ị ẩn nhìn xem nữ nhân này màu tóc nọa liền biết là người nào một mặt mỉm cười sờ lên nữ nhân này tóc nọa phát hiện nàng tựa hồ cũng vô cùng mỏi mệt khẽ cười cười nọa đầu ngón tay xuất hiện một chút màu vàng kim n h ạ t quang trạch rất nhanh ghé vào đầu giường hờ m ị ẩn triệt để bưng lòng xuống đồng thời nặng nề ngủ t i ế p đi quá khứ để nữ nhân này nghỉ ngơi nhiều một hồi đây là nọa trông thấy nàng sau đầu bên trong hiện hiện ý nghĩ đầu tiên nọa cũng không tính b y d ậ y đến nữ nhân này đói c h ế t ta gặp quỷ ta đến cùng ngủ bao lâu làm xong đây hết thẻ về sau nọa vớt vớt bụng của mình dừng lại phàn nàn suy tư một chút nọa nhanh chóng định vị hổ gợt p h o n g bếp nói thật trong thánh điện đồ ăn cũng không chênh lệch nhưng là nọa tạm thời không muốn kinh động những người khác dạng này xuống tới nọa có khả năng nghĩ tới chỗ tốt nhất dĩ nhiên chính là hổ gợt mà lại hổ gợt mỗi ngày bữa tối lượng đều rất đủ cơ bản đều sẽ có một ít không động tới những đồ chơi này tự nhiên mà vậy thành nọa mục tiêu rất nhanh nọa liền từ h ổ gợt nơi đó lấy được một phần đạn chủ châu chế tắc b ò bít tết một chén tươi mới thuần sữa b ò cùng một cây đ ù i gà hoàn toàn không biết mình đến cùng đói bụng bao nhiêu trời nọa trực tiếp ăn như gió c u ố n lên mặc dù nói nọa thực lực này giai đoạn kỳ thật hoàn toàn không cần ăn hắn hấp thu ma lực chính là hắn tốt nhất dinh dưỡng phẩm nhưng là làm một coi như người bình thường nọa thật không có biện pháp vứt bỏ một chút đặc hữu quen thuộc một phen ăn uống thả cửa về sau nọa lập tức cảm thấy mình thoải mái hơn quả nhiên ăn cái gì cùng không ăn đồ vật là hai loại thể nghiệm dễ chịu rồi như vậy cũng nhanh vào đi chỉ là vừa mới ăn no nọa còn chưa kịp dỗi người một cái cảm khái một tiếng thật là thoải mái cái gì trong đầu của hắn liền xuất hiện hệ thống thanh âm cảm giác như vậy thật để nọa có như vậy điểm giận không chỗ phát tiết hệ thống này thật đúng là thiệt là phiền cái này cũng không cho mình nghỉ ngơi một chút sao đáng chết ta mới ăn uống no đủ thật sao liền không thể để ta nghỉ ngơi thật tốt một chút sao nọa có chút bất m ặ n nói t h i ệ n tay nhoáng một cái lập tức một trang giấy cùng một cây bút xuất hiện ở trên tay của hắn nọa nhanh chóng viết xuống sau đó một thanh ném vào không gian ở trong phong thư này là nọa gửi cho nơ vin tại nọa trước kia cùng một giới học sinh bên trong tựa hồ cũng chỉ có hắn trở về đến hồ gợt đương nhiên có lẽ còn có những người khác nhưng là nọa chi cùng hắn coi như tương đối quen thuộc mà lại nơ vin cũng là tham gia lựu dốc đại chiến ma pháp sư đồng dạng cũng là pháp sư liên minh thành viên kỳ thật nọa viết đồ vật cũng không phải phức tạp gì đồ chơi chính là nói cho hắn biết một tiếng nếu như hồ gợt phát hiện bữa tối đồ ăn thiếu đi đừng có gấp kia là hắn làm nọa làm việc thật không phải rất thích lén lút giải quyết những n à y sau nọa miệng đầy phàn nản lại một lần nữa nằm ngang xuống dưới nhắm mắt lại nọa tiến vào hệ thống trong không gian gặp ủy ta mới ăn no liền để ta đi ngủ ngươi cũng không lo lắng ta béo lên sao có lẽ là xử lý xong đoạt mạng mù nan đề loạ tâm tình cũng không tệ lắm hắn đến không ngại cùng hệ thống chỉ đùa một chút bản thân ngươi thể chất cũng không phải là thuộc về dễ béo thể chất bởi vậy mập mạp cùng ngươi vô duyên hệ thống căn bản nghe không h i ể u loạ cho đùa hắn chứng chặt đàng hoàng đồng thời máy móc hồi đáp lại thêm ngươi bây giờ thể chất càng thêm không có khả năng t h ú n g chi coi như ngươi thật mập ngươi cũng có thể dùng ma lực cải biến thân hình của mình thật sự là không có dù là một điểm hài hước cảm giác ngươi có thể so với sải bờ gì ả phong loạ thở dài Cuối cùng bất đắc bất dĩ hệ ỏ i nói đi, gấp gấp Ngươi mới cùng giao chiến ngươi i như hắn cùng mạng như chẳng đem để đọt được gấp gấp gì? không thấy h vậy vào vậy, làm làm mụ cảm lâu lẽ n thống ạ i ngươi là n tốt ấ t thực lực bản thân thời t dung bản hợp Hệ h lực điểm sao? rất tự bạch hắn căn bản không có cho n ọ ạ bất kỳ phản bác nào cơ hội vận khí của ngươi rất tốt đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ còn có thể cứu mệnh năng lực đồng thời còn có thể cùng hắn phân chiến lâu như vậy thu được nhiều như vậy kinh nghiệm quý báu nhưng là những này đều không phải ngươi kiêu n ạ o vô liếng ngươi cần chính là bảo trì ngươi khiêm tốn tâm tính đồng thời hảo hảo xem các ngươi một chút giao chiến chi tiết c ù ngươi n g cùng hắn giao chiến sau ngươi lý giải nghe vậy nọa lập tức có chút khó chịu cũng không phải nọa khó chịu hệ thống nói tới đồ vật mà là bất mãn hệ thống đối nọa đánh giá nọa cho tới bây giờ đều không có kiêu ngạo tốt ta kiêu ngạo qua nhưng là nọa hay là có một cái phi thường hoàn thiện bản thân nhận biết nọa nhất tôn sùng chính là hệ thống câu nói kia ngươi cũng không phải là thiên tử u y người ngươi cũng không vô địch chính là câu nói này một mực tại chủ đạo nọa mỗi tiếng nói cử động nọa biết năng lực của hắn đến cùng như thế nào hắn cũng biết nếu như mình không có hệ thống lại sẽ như thế nào bởi vậy nọa vẫn luôn là duy trì một cái khiêm tốn cẩn thận tâm tính cho tới bây giờ đều là mang theo bất mãn hừ một tiếng nọa cũng lời cùng hệ thống đi cãi lại cái gì hắn biết hệ thống cũng là vì tốt cho hắn mới như vậy nói húng chi nọa không đáng cùng máy móc phân cao thấp à. tốt ta tốt ta ta đã biết nọa nhẹ gật đầu như vậy hiện tại bắt đầu ta muốn làm thế nào rất đơn giản ta cho ngươi mở vừa mới cái mô phòng trận ngươi ở bên trong hảo hảo mô phòng ngươi nghĩ tới hết thảy hệ thống bình tĩnh mở miệng nói ra chiến đấu cầm lộ đối ma pháp lý giải còn có đôi lực lượng trải nghiệm cuối cùng h ả o h ả o minh tưởng ngươi có hơn bảy mươi giờ đến tạo điều kiện cho ngươi hoàn thành đây hết thảy ta hiểu được nọa hít sâu một hơi ánh mắt của hắn tùy theo cũng biến thành nghiêm túc như vậy hiện tại liền bắt đầu đi ta cũng rất lo lắng ta không cẩn thận quên hết những n à y thể nghiệm đâu ngay tại nọa đứng lên bắt đầu xem mình kia một trận đại chiến hết thảy đoạt được lúc ở san h i u rót sợ vật trong căn cứ fu j i lúc này trôi qua vô cùng không vui nhìn màn ảnh bên trong kia từng cái cãi lộn không ngừng mà bóng người fu j i nội tâm thật sự là không nhịn được chán ghét đây là mới thành lập có thể quản khống sợ vật lãnh đạo tối cao nhất tầng mà bọn hắn hiện tại chỗ đàm luận cùng cãi lộn nội dung thì là liên quan tới ma pháp sư rất hiển nhiên mọt đổ cùng kệ sĩ luôn một trận chiến không chỉ có bày ra ma pháp sư đến cùng có bao nhiêu chỉ sợ nhân tiện còn đem những này lãnh đạo cấp cao người làm cho sợ hãi khả năng trừ phương đông vị kia minh xác biểu thị ra mình sẽ không tham dự sẽ không để ý tới đồng thời sẽ không tỏ thái độ thái độ như vậy bên ngoài những người lãnh đạo khác thật là làm cho t ú i bụi mà bọn hắn thống nhất quan điểm chính là ma pháp sư căn bản không có đem người bình thường để vào mắt bọn hắn là cái này to lớn uy hiếp thai hoàng ẩm về phần tại sao đem p u di cùng một chỗ kêu lên t ố t à, fuji kỳ thật cũng thật xui xẻo bởi vì dạng này hội nghị dù là hắn là sợ hật cục trưởng kim ê sĩ ẹn quan chỉ huy mặc dù là ẩn hình nhưng là mọi người đều biết chuyện gì xảy ra bất chi bất giác fuji đã có thể nói k h ô n g chế được bảo vệ địa cầu an toàn hai đại quan phương tổ chức thế nhưng là lần này vấn đề còn thật sự không phải là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho hắn tới chức vị của hắn tại cao cũng không thuộc về quyết sách tầng lớp hắn chỉ là cao cấp tầng quản lý mà thôi hắn sở dĩ lại tới đây t ổ n túy là bởi vì cái kia quay chụp video ra hỏa đang quay thu tới nọa một hơi trực tiếp đánh giết kẻ s ỉ l ù đồng thời nghịch chuyển thời không phục sinh tất cả mọi người thời điểm vừa vặn đem cái này một mặt s i ngốc chứng m ặ t đầu cho chụp được đến rồi f u j i đánh đáy lòng một chút đều không muốn tới đây hắn cảm thấy nơi này thật một điểm ý tứ đều không có chẳng lẽ bọn hắn thảo luận ra cái như thế về sau liền có thể quyết định một ít chuyện sao thật sự là quá ngây thơ bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể đưa tới thai nạn mới là a phu j i cục trưởng ngươi có ý kiến gì không ngay tại f u j i suy nghĩ viền vông suy tư n ọ bọn hắn lần này hành động nguyên nhân lúc một thanh âm tỉnh lại hắn nhìn ra được ngươi cùng ma pháp sư rất quen thuộc xin hỏi ngươi có đề nghị gì cùng cái nhìn sao hoặc là nói ngươi hiểu rõ bọn hắn sao báo cáo các hạ nếu như nói hiểu rõ lời nói có lẽ ta thật hiểu rõ bọn hắn không ít f u j i lấy lại tinh thần suy tư một phen mở miệng nói ra ta từ năm chín năm liền cùng ma pháp sư có nhất định tiếp xúc về sau giữa chúng ta liên hệ cũng một mực có bảo trì ta tin tưởng các vị thủ hạ phụ tá cũng không ít dạng này người các vị có lẽ có thể hỏi một chút bọn hắn đừng bảo là đám vô dụng này p u di cục trường lúc này có một thanh n m đánh gãy p u di thanh âm của hắn tựa hồ có chút sinh khí ta liền muốn hỏi ngươi có phương pháp gì không đi đối phó bọn hắn không cần cùng ta nói cái gì phụ tá hoặc là cái khác còn lớn ta hỏi chính là ngươi f u j i bình tĩnh nhìn một chút nam thử này cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu lúc trước loạ cùng f u j i tạo dựng sở h ợ p ý nghĩ là để những cái kia thân cận ma pháp s ư cao tầng tới đảm nhiệm cái này cơ cấu quản lý kết quả cuối cùng kế hoạch này thất bại rất hiển nhiên đám người kia cũng không so trước đó kia cái gì quốc tế hội đồng bảo an u n s g người tốt bao nhiêu thở dài p u di cảm thấy mình hẳn là tỏ thái độ hắn đã nghe dòng dã một cái nhiều giờ tranh luận chính hắn đều đã chịu đủ hít sâu một hơi f u j i thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái này phát biểu nam tử đ ỗ n g nhiên hắn n é t môi cười cười như vậy không biết các hạ có ý nghĩ gì sử dụng đạn hạt nhân công kích bọn hắn sao cái này như vậy mời nói cho ta bọn hắn toàn độ ta sẽ đi an bài bất quá ta hy vọng các hạ có thể cẩn thận một chút bởi vì ma pháp sư xưa nay không là cái gì tốt người nói chuyện đừng quên bốn năm năm trước nữ dóp trên không v o n g hồn càng đừng quên bây giờ bị phục sinh những người kia người nếu có cái gì ý đồ hoặc là có cái gì không nên có ý nghĩ ta hy vọng các hạ có thể t r ô n ở trong lòng sau đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào phần mộ sợ v ậ t cùng xì n đều là bảo hộ địa cầu tổ chức mà không phải để ngươi nghĩ đương nhiên đi phá hư hòa bình n g ắ m lại xem một khi các ma pháp sư nổi giận sẽ là cái d ạ n gì g ngươi giao nổi trách nhiệm này sao chương 609, t h u hoạch khổng lồ quá tốt rồi nọa ngươi cuối cùng tỉnh lại ngươi biết không ngươi cũng ngủ ba ngày sáng sớm hôm sau khi nọa trên thân xuất hiện một c ô mãnh liệt ma pháp ba động về sau lập tức toàn bộ thánh điện người đều biết nọa tỉnh lại dù sao kia cỗ m a n h liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ma lực ba động thật đúng là không phải tòa thánh điện này bên trong những người khác có thể làm được noa mỉm cười đối mặt trong thánh điện hết thể mọi người vô luận là hởng hay là denis n lại hoặc là hà n g nữ sĩ lì lì các loại đương nhiên còn có một mực t r ô n g coi hắn khả năng tối hôm qua mới nghỉ ngơi hơ mị ẩn noa tâm tình bây giờ vô cùng tốt đến khó lấy tin cung đoạt ma mụ chiến đấu đoạt được thật để noạ có một cái chất tăng lên mặc dù cũng không có cụ thể biểu hiện tại ma lực của hắn trình độ bên trên tất cả cái này cũng có tăng lên hiện tại nọa ma lực thủy bình thật đúng là tăng lên một chút nguyên nhân chủ yếu vẫn là nọa mình tưởng thời gian không đủ nhiều nhưng là vẹn vẹn dạng này nọa cũng đã là một cái cựu giai cấp sáu ma pháp sư có thể nghĩ kia vô tận chiến đấu tuế n g u y ệ n cho nọa bao lớn tăng lên bất quá những này đều không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất địa phương vẫn là nọa đối với lực lượng trải nghiệm cùng đối ma pháp càng độ cùng lĩnh vực của hắn thông qua lần này vô tận chiến đấu nọa đem nguyên bản mình phương thức chiến đấu đều cải biến một chút có thể là bị dây nhiều nguyên nhân nọa hiện tại xuất thủ trở nên càng thêm tàn nhẫn Bất kỳ nói thật c bây giờ trở về nhớ tới n thời chính mình cũng cảm thấy mình có chút quá phận tốt xấu là nhổ thuốc ca đồng thời lại là nọa nhiều năm đ n u môn nhưng lúc ấy nọa căn bản không có bất kỳ cố kỵ có thể là cùng đọt mạng mụ chiến đấu lưu lại di chứng về sau chứ mặc dù nọa có chút không quá dễ chịu nhưng là nọa cũng là không hối hận hắn làm dù sao chính nọa đều nói qua lần tiếp theo gặp lại kệ sĩ、si、lụ sẽ không lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào đồng thời nhất định sẽ tự tay giết hắn nọa đây cũng là nói được thì làm được trừ phương thức chiến đấu trở nên càng thêm cứng cỏi bên ngoài nọa đối với ma pháp nắm giữ cùng lý giải cũng có một cái tăng lên trên diện rộng nhất là phối hợp với lĩnh vực tại sử dụng ma pháp tình huống d ư ớ i nọa đối ma pháp cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm mà lại nọa tin tưởng hiện tại mình coi như không dựa vào lĩnh vực cũng có thể dung hợp tam trung nguyên tố đồng thời cái này còn không phải nọa cực hạn ba loại nguyên tố dung hợp chỉ là vì càng ổn định phát huy nọa cực hạn thì là dung hợp bốn loại nguyên tố cùng một chỗ loại dung hợp này cũng không ổn định nhưng là uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không cần nói c h ỉ ít cùng giai đoạn loại ma pháp này đã hoàn toàn đầy đủ trừ cái đó gia nọa đối với ma lực k h ô n g chế càng là có khó có thể tin tăng lên đây cũng là chiến đấu châu a dù sao tại cung đ ố t m ạ m m ũ khủng bố như vậy địch nhân lúc chiến đấu hơi không chú ý hoặc là hơi một cái ma pháp xảy ra vấn đề nọa liền nhất định phải một lần nữa tuần hoàn một lần cảm giác tử vong cũng không mỹ diệu bởi vậy nọa trừ muốn tập trung tinh lực bên ngoài còn m đối n khống h c với ma lực cảm sai lộ m Mỗi t c là như thế mà lực lượng cảm lộ thì có chút huyền huyễn nó không giống với ma pháp nó tựa hồ càng thiên hướng về một loại nào đó quy tắc sản phẩm loại đối với loại vật này hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt nhưng lại có thể thông qua ma pháp đem bọn nó mô phỏng ra n ọ a cũng hỏi tham q u a hệ thống đáng tiếc hệ thống tựa hồ căn bản không có vì n ọ a đi giải đáp những vấn đề này ý nghĩ hắn chỉ là bình tĩnh nói cho n ọ a cái này cần chính n ọ a đi cảm nộ bởi vì đây là một loại đối lực lượng bản chất lý giải không thể dựa vào người khác n ọ a đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp hắn chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời mình nghiên cứu cùng cảm nộ liền tự mình tới đi n ọ a cũng cảm thấy cái này không có gì lớn chính mình cũng không hào hào cố gắng một chút hệ thống liều cái gì g ú t ngươi đâu những phương diện này đều là mình đạt được lớn nhất đạt được chỗ tốt nhưng là còn có một chỗ tốt nơi phát ra thì là cùng hệ thống cùng một nhịp tở đó chính là nọa lĩnh vực nọa đối lĩnh vực lý giải cùng cảm n g ộ đồng dạng đều là đến từ hệ thống phản hồi mặc dù nọa cũng một mực tại cố gắng b ổ mạnh phương diện này nhưng là hiển nhiên nọa còn cần cố gắng lần này hệ thống thông qua nọa không ngừng chiến đấu có thể cùng đối tự thân thực lực lý giải cùng đối với nguyên tố ma pháp một chút cảm n g ộ để hệ thống gia tốc đối nọa lĩnh vực dung hợp điểm này tại nọa cùng đọt mạng m chiến đấu bên trong đã thể hiện ra ngay lúc đó nọa liền đã cho thấy một cái độ dung hợp phi thường cao lĩnh、vực. Tại lĩnh vực này nọa mạnh bùng lên đáng ra chỉ chỗ sức có chút đáng sợ, cho hạ thật sự sợ, dung ù là làm đọt đ nọa chút mạm mù cũng bị làm cho có bị ầ tóc một trước cái đầy Đây bụi. là a chưa y t ừ n có tin tức tin tốt, n hợp ư trước chưa n cũng nay từng tin Lĩnh dung g là là cái có tức vực một h xấu. tốc độ liên hồi cái này cũng đại biểu cho n ọ a nhất định phải ra tốc n ọ a không biết mình nếu như triệt để ổn định lại tâm thần đi rõ ràng ma lực của mình tiến độ sẽ đạt tới loại trình độ gì nhưng là n ọ a biết nếu để cho hệ thống cùng như chó điên đi dung hợp chỉ sợ noa thật phải bỏ qua rơi hắc cám lực lượng cung đ ọ t mạ mụ lần này chiến đấu để nọa xem như ý thức được hắc cám lực lượng tính đáng sợ loại kia như cùng hắn tính thực chất lực lượng cùng kia tùy tâm mà động năng lượng biến hóa thật bị nọa đều cho đánh choáng váng mà lại nọa còn biết một sự kiện đó chính là mình căn bản không có cách nào sử dụng giờ dạ gồn bòn ma pháp này giờ dạ gồn bòn ma pháp này chỗ huyên hóa ra tới cự long lực lượng bản chất đã không phải là nọa nắm giữ kia sáu loại nguyên tố kia là hắc cám lực lượng liền như là bị cắt chém phân chia ra độc lập tại nọa hệ thống sức mạnh bên ngoài thuộc về đ o t mạ mụ lực lượng nọa không cần nghĩ đều biết nếu mình thật tại đ o t mạ mụ trước mặt dùng cái này lực lượng tuyệt đối nữa h khó có thể tưởng tượng đáng sợ ảnh hưởng. Lực lượng cộng minh đây là không thể tránh、né. hơn ậ n tưởng tượng đáng lượng cộng nẽ, n có Lực sợ đây là còn mang là lấy đang ọ t mà mù minh, ý chí lực lượng cộng lượng n suy nghĩ gì đấy ngay tại nọ nội tâm cảm khái thu hoạch của mình cùng tương lai muốn làm gì sự tình thời điểm hai ẩn nữ sĩ、si、thanh n m đánh gãy nọ suy nghĩ làm sao vậy a y ấy nọ nghiêng đầu một chút ta cảm giác mình bây giờ rất tốt kinh lịch dồi dào yên tâm đi ta đã khôi phục lại không phải ta chỉ là rất hiếu kỳ ngươi đến cùng kinh lịch cái gì hai ẩn nữ sĩ、si、nghi hoặc nhìn nọ từ trên tivi đến xem ngươi chỉ là tiến vào mấy phút nhưng là mấy phút hẳn là sẽ không để ngươi biến thành dạng này a vấn đề này nọa giang tay ra đối thủ thật là đáng sợ ta tận lực thế giới này có thể biết phát sinh ngày hôm qua cái gì chỉ sợ thật không có mấy người nọa cũng không có ý định đâm thùng đây hết thảy loại kia vô tận luân hồi cảm giác loại kia giàn mua linh hồn trở lại tuổi trẻ thân thể cảm giác nếu như không phải nọa sớm tại hệ thống trong không gian thích đứng loại kia thời gian điên cuồng trôi qua cảm giác khả năng nọa đã sớm điên lên rồi u ố một ngụm trên bàn trà sữa nhìn nhìn lại vẫn như cũng ồ i ở một bên hờ m ị ẩn nọa k h ẽ cười cười ngươi xin nghỉ sao thân yêu bộ phép thuật sẽ không bởi vì ngươi mất tích mà cảm thấy bất mãn a yên tâm đi hệ v ả n tại xử lý những thứ này hờ m ị ẩn cười k h ẽ một tiếng quá tốt rồi ngươi cuối cùng tỉnh lại cảm ơn ngươi những ngày này thủ hộ thối hôn qua ta khu khu cụ cảm ơn ngươi nọa nhất thời kém chút nói lộ ra miệng tại tất cả mọi người lộ ra ánh mắt nghi ngờ thời điểm nọa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đúng rồi gần nhất có chuyện gì sao gần nhất t vâng mặc dù rất nghi hoặc nọa thuyết pháp nhưng là hắn hay là rất tận tụy nói ra bộ phép thuật đối với đây hết thể mà phát sinh rất sầu lo dù sao hai cái cả mạ tả mà pháp sư tại thành thị tạo thành lực phá hoại quá lớn nhất là m ọ t đồ hắn hiện tại vô cùng tự trách loa nhẹ gật đầu m ọ t đồ có thể tính là lần này sự kiện chủ yếu người tham dự một trong hắn cùng kệ sĩ l ù c chịu không nổi tay tạo thành phá hư khó có thể tưởng tượng nếu như không phải nọa cuối cùng sử dụng em ghệm quay lại đây hết thể chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng thở dài chuyện này nọa cũng không có cách nào trách cứ mặc đồ húng chi gia hỏa này hiện tại tự trách muốn chết nọa cũng không thể đang nói cái gì về phần bộ phép thuật xử lý chuyện này nọa cũng phải nghĩ nghĩ biện pháp giảng thật đối với các quốc gia bộ phép thuật nọa cũng chỉ có thể khai thác chấn an thái độ dù sao chuyện này thật đúng là nọa bọn hắn làm không tốt ra lớn như vậy vấn đề cũng không có không có cách nào trong nguyên tắc sở chen không có vấn đề gì đó chỉ có thể nói cái vũ trụ kia không hề giống cái vũ trụ này có nhiều như vậy mà pháp sư tồn tại hơn nữa lúc ấy sở chen vị trí tạo thành tổn thương không lớn lắm lần này không giống thành thị địa vị không nói trước vẹn vẹn tạo thành phá hư tính liền đã để người khó có thể tưởng tượng nghĩ tới đây nọa cảm thấy vẫn là chủ động một chút cùng những ma pháp kia bộ người nói chuyện đi chuyện này ngươi cùng mặc đồ nói một tiếng phát biểu một phần xin lỗi âm thanh nọa sờ lên cái c ầ m nhìn nói với v ẩn thành khẩn một chút nhưng là lại không cần lộ ra quá khiêm tốn thể hiện ra thái độ của chúng ta liền tốt đến lúc đó ta cũng sẽ ra mặt xin lỗi dù sao chuyện này là ta đang bày ra cùng dẫn đạo ngươi muốn ra mặt xin lỗi v ẩn s ư n g sờ thần sau đó mới nghiêm túc nói ra ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần nọa ngươi thế nhưng là tương lai trí tôn pháp sư ngươi cách làm như vậy chương ũ n g là là bởi vì ta sáu trăm mười cảnh cáo gặp ủy các ngươi lần này huyên náo thật sự là quá lớn hoa kế ngồi tại headminster một cái tới gần sông thẳm bên đường quán cà phê phu di đối nọ một trận phàn nàn m a n ọ a thì ngồi ở một bên khuấy động trong chén trà sữa một mặt mỉm cười nhìn cái này nhìn đã già không ít t r ứ n g mặt đầu dù sao thời gian đã qua hơn hai mươi năm từ bọn hắn nhận biết bắt đầu f u j i cũng không phải ma pháp sư hắn tự nhiên không ngăn cản được thời gian trôi qua bất quá những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là f u j i lần này tìm loa nguyên nhân nguyên lai f u j i tại một lần kế hội nghị cấp cao về sau f u j i liền đi thẳng tới london có thể nói một lần kế hội nghị f u j i đem có thể đắc tội người đều đắc tội một mấy lần hắn tựa như là một thanh đa hung hăng đâm vào tất cả mọi người đáy lỏng để trước đó hai cái liền như là sụp mãn giao hỏa nghiêm ngặt ước định xuống tới nhẹ nhóm hủy đi một tòa thành thị đều không phải vấn đề nếu như uy hiếp độ tại đề cao chút khả năng nhẹ nhóm hủy diệt một quốc gia đều không phải vấn đề dạng này ra hỏa tại thế giới ma pháp đến cùng có bao nhiêu không ai biết nếu như số lượng quá nhiều cái kết luận này không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đi tới hiện tại bọn này cao tầng cuối cùng cảm nhận được lúc trước toàn cầu hội đồng bảo an unsg những người kia khổ não nếu quả thật cho ma pháp sư đánh lên một cái nguy hiểm nhãn hiệu như vậy ma pháp sư một khi sinh khí hậu quả khó mà lường được nhưng là vừa nghĩ tới ma pháp sư không l ọ t vào mắt b ọ n h ắ n người b ì n h t h ư ờ n g tùy ý khai c h i ế n n h ấ t là vạn nhất chiến đấu liền tại bọn hắn vị trí cái loại cảm giác này quả thực không r mà run còn có ma pháp sư lại có cái này phục sinh ma pháp loại ma pháp này quả thực liền không nên là người có thể nắm giữ đồ vật t a nhưng là cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ a suy nghĩ nhiều quá đó cũng không phải là phục sinh ma pháp n o a cơi uống một ngụm trà sữa sau đó mới chậm rãi nói ra kia là thời gian ma pháp cơ sở vận dụng chỉ là sử dụng phạm vi mở rộng đồng thời cần một cái đạo cụ cùng tại một cái thời gian phạm vi bên trong mới được chúng ta đều đang nghĩ biện pháp làm ra phục sinh ma pháp đáng tiếc đến bây giờ ta cũng còn không có gì hiệu quả xác thực l o đem hết thể đảo lưu căn bản không phải phục sinh ma pháp thậm chí cái này đều cùng phục sinh ma pháp không có bất kỳ cái gì quan hệ nói t r ắ n g ra là đây chỉ là nọa cải biến một cái thời gian tuyến quá trình những cái kia chết mất người nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là chết mất nọa chẳng qua là thông qua âm ghệm đem quá khứ thời gian tuyến người cho kéo lại dù sao những người kia cũng không có giống như nọa là sớm thiết trí thời gian tuần hoàn tại thời gian tuần hoàn bảo vệ dưới nọa thật đúng là không có chết dù là lần lượt bị đ ọ ạ t mạng mủ xử lý nhưng là cả hai kết quả hoàn toàn khác biệt nọa là để cho mình bao khỏa ở trong dòng sông thời gian đây hết thể nói đến mười phần phức tạp nhưng là không thể không nói có thâm ghệm cái đồ chơi này loại này chuyện phức tạp lại trở nên dị thường đơn giản thâm ghệm tại năng lượng bên trên theo không kịp thập giai trở lên tồn tại nhưng là bên trong lần chứa quy tắc loại hình đồ vật vẫn là rất hữu dụng bất quá thập giai trở lên tồn tại đều là có mình hạch tâm lực lượng những này hạch tâm lực lượng nhiều mặt bởi vậy bọn hắn mới sẽ không lãng phí thời gian đi tìm cái gì i n phải ỉ tỉ ghệm cái đồ chơi này cùng bọn hắn hạch tâm lực lượng khác biệt năng lượng cường độ lại không đủ tại sao phải lãng phí thời gian được thôi không phải phục sinh mà pháp fu di giang tay ra Bất quá bây quá giờ lễ p hà ụ c s i ha thời n cái này g thật đúng là noa h n g lắc đầu một ngụm đem trà sữa uống sạch sẽ tuy tiện đi đổi cũng được không đổi cũng tốt cùng ta không có một cái bở dòn rực nốt quan hệ về sau đâu đám người kia có phải là còn muốn nhìn xem ma pháp sư tức giận bộ dạng nói đến đây nọa rỗi lưng một cái sơ v ậ thế t nhưng là ma pháp sư cùng người bình thường hợp tác cái thứ nhất sản phẩm những cao tầng này nội tâm tham lam vô cùng rõ ràng nhưng là bọn hắn tính sai một sự kiện đó chính là bọn họ sai lầm đoán chừng fu di ra hòa này fu di cũng sẽ không để ý tới ngươi nhiều như vậy hắn từ đầu tới cuối mục đích đúng là vì địa cầu an bình các loại bình ma pháp sư là nhân loại người bình thường cũng là loài người bọn hắn khác biệt chỉ là đi hướng không đồng đạo phát triển tuyến m à t thôi bản chất đều là giống nhau húng chi ma pháp sư cường thế hắn vô cùng hiểu rõ nếu như đám kia cao tầng làm loạn đến mang tới hậu quả căn bản không cần suy nghĩ bởi vì này sẽ là một trận tàn nhẫn đ ộ s á t thậm chí khả năng diễn biến thành văn minh khoa học kỹ thuật bị hủy diệt sự tính phát sinh đâu bọn hắn kết h đ ả m mặc dù miệng vẫn như cũ cường n g ạ n h nhưng lại thật kết h đ ả m f u j i khinh thường cười cười lấy ở nơi đó xuất hiện cũng bị đập tới làm lý do sau đó đang nói cái gì ta là sợ thật cục trưởng cuối cùng còn cường điệu hơn một câu ta là một người bình thường cách làm của bọn hắn quả thực có chút buồn ôn có phải là rất giống những cái kia ngủ tàn xử lý phương pháp bài x í đồng thời tuyên truyền bọn hắn không phải nhân loại n o a không thèm để ý cười cười đáng tiếc chúng ta không phải mù tản đồng thời lấy cá nhân ta làm thí dụ tính tình của ta cũng không tính tốt ta đương nhiên biết những này bởi vậy ta mới t ư ở n g tận biện pháp đi tự chế những này ngu ngốc phu di phi thường bất đắc dĩ nói một câu hắn thật rất muốn nói n o a ngươi nào chỉ là tính tình không tốt bất quá hắn vẫn là không dám nói lối ra mà là tiếp lấy nói ra may mà tạm thời vẫn là có chút hiệu quả cho dù là bọn họ không nguyện ý thừa nhận cũng không thể không thừa nhận một khi chọc giận các ngươi chỉ sợ bọn họ liền thật xong l o cười cười nào chỉ là xong n o a tuyệt đối sẽ để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là ma pháp sư phẫn nộ cái gì gọi là có ít người không phải bọn hắn có thể trêu chọc n o a t i n h tình một mực liền như thế hắn mặc dù chủ động tại đề cử người bình thường cùng ma pháp sư dung hợp nhưng là tuyệt đối sẽ không để một chút không hiểu thấu sự tình mang cho ma pháp sư phiền phức vô luận là ai muốn kiếm cớ n o a tuyệt đối cái thứ nhất dẫn đầu đi xử lý rơi những cái kia gây phiền thoái người mặc dù nói nơi này có thể sẽ mang đến một chút phiền thoái nhưng là ma pháp sư sẽ sợ phiền phức sao hiển nhiên sẽ không nhất là loa dạng này ma pháp sư càng thêm không sợ phiền phức Tốt ta, đã như vậy ta liền không đi tìm bọn hắn gây chuyện noa để ly xuống sau đó tiện tay lấy ra một viên gôn g ạ lệ ổng để lên b à n đồng thời đứng dậy đối f u j i nói ra có thể khuyên được liền khuyên một chút không khuyên nổi liền nói cho ta tốt tốt ta tốt ta ta đã biết f u j i nuốt một ngụm nước bọt bất quá hắn cũng đi theo đứng lên ngươi ở đây sử dụng gôn g ạ lệ ổng thật không có vấn đề sao đương nhiên không có vấn đề noa cười cười sau đó quay đầu đối phục vụ viên kêu một tiếng foster gia hỏa này mặc dù là người bình thường nhưng là cũng coi là bằng hữu của ta nếu như hắn tại tới cùng tra chiều liền để hắn bảo đi vâng tôn kính phái ni ở các hạng tên kia gọi p h ổ sờ phục vụ viên phi thường cung kính nhẹ gật đầu sau đó một mặt mỉm cười đối phu di nói ra n g ư ơ i tốt tiên sinh hy vọng về sau có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi phu di nuốt một ngụm nước bọn thế mới biết nơi này lại là ma pháp sư mở quay đầu nhìn chung quanh đang cùng trà c h i ề u đám người giờ khác này phu di mới phát hiện trang phục của bọn hắn tựa hồ cũng không nhiều l ắ m thấy bất quá để phu di cảm giác thú vị là bọn hắn lúc này thế mà bưng cái chén hướng phía p u di hơi chào mừng một chút phu di lập tức cũng g ơ lên mình cái chén đối bọn hắn đáp lễ một chút chỉ là khi hắn quay đầu thời điểm hắn phát hiện nọa đã biến mất vô ảnh vô tung cái này khiến phu di có chút đắng cười lại một lần nữa ngồi xuống bất quá hắn lần này đến trừ phàn nàn một chút cũng coi là đạt được một cái đủ tốt đáp án mặc dù đáp án này đối với những cái kia cao tầng không hề hữu hảo thế nhưng lại cũng coi là rõ ràng thái độ của mình một ngụm đem trong chén trà sữa uống đến sạch sẽ khó được nọa mời khách phu di tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được nọa trả tiền đâu nọa cùng fuji sau khi tách ra liền đi thẳng tới bạ cơ đường phố 2 2 1 b fuji nói sự tình nọa thật đúng là không có quá mức để ở trong lòng nọa kỳ thật cũng không biết có phải là bởi vì tại ma pháp sư thế giới chờ đợi nhiều năm như vậy cũng sớm đã bị đồng hóa thành một cái bình thường m a pháp sư hắn đối với fuji nói tới sự tình thật hoàn toàn không thèm để ý trong mắt hắn những này thật chẳng qua là một chút việc nhỏ mà thôi chỉ sợ tại đại đa số ma pháp sư trong mắt cái này cũng không tính cái đại sự gì sao cho nên nọa mới không thèm để ý đều không vượt tuyến tốt nhất nếu có người tùy tiện đi phát động điểm ấy danh giới cuối cùng như vậy noa tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn mới vừa vào cửa noa đã nhìn thấy sở chen đang ngồi ở trên ghế salon trên lồng ngực của hắn còn vị dược vật tại hắn một bên là một người mặc quần áo màu trắng nữ nhân ngay tại bận trước bận sau ệ vợ d ẹ t cũng đang giúp đỡ ngược lại là cái kia đã mất đi ký ức ga đam thật cầm túi trường nước đá ô n đầu ta nói các ngươi đây là tình huống như thế nào noa có chút không làm rõ ràng được đến cùng làm sao vậy hắn mới vừa vặn tỉnh lại thật là không hiểu rõ nhiều chuyện như vậy đâu đạo sư n o thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong hai s ở chén lập tức mặc kệ nhiều như vậy liền chiếm ngày sao lại tới đây ta nói ta mới đi xử lý một chút phiền thoái mấy ngày không gặp ngươi liền thành dạng này n o a trên giới quan sát một chút hắn sau đó giơ tay lên một đạo màu vàng kim nhạt quang trạch liền tiến vào trong cơ thể của hắn chỉ dũ thuật ma pháp này ta nhớ được ta đưa cho ngươi trên sách có ngươi làm sao không có học tập quá khó đạo sư s ở chén cười khổ một tiếng cảm thụ được mình thương thế nhanh chóng trả lời hắn lại lộ ra một chút vẻ mặt kinh hỉ thật đúng là lợi hại đạo sư ta cảm giác ta tựa hồ đã khôi phục lại nói c cách n khác ô n người thích xui xẻo đem chiếc nhẫn làm rơi sau đó tại sắp chết thời điểm đạt được cái này đỏ áo choàng tán thành cuối cùng chiến thắng cái kia nữ pháp sư đúng vậy đạo sư loa khỏe xẻo miệng co giật một chút hắn vẫn thật không nghĩ tới kệ xì lũ thế mà xui xẻo như vậy cũng vẫn tốt như vậy xui xẻo là gia hỏa này không chỉ có cùng nguyên tắc đồng dạng gặp kệ sĩ l ù học đồ tập kích đồng thời còn đem mình giao cho hắn cứu mạng dùng chiếc nhẫn mất hảo vận là hắn cùng nguyên tắc đồng dạng giải quyết những phiền phái này đồng thời còn đạt được cái tia mũ che màu đỏ tán thành nói thật gia hỏa này thật là có như vậy điểm thiên tuyển người ý tư a tập kích hắn không còn là kệ sĩ l ù mang lấy một đống học đồ tới mà là một cái trình độ cũng không tệ l ắ m học đồ mặc dù nọa không có biết rõ ràng vì cái gì nữ nhân kia sẽ chạy tới tập kích s e c h a n nhưng là hết thệ cũng không đáng kể mà lại gia hỏa này cũng bởi vì nữ nhân này tập kích lấy được thuộc về mình đỏ áo、choàng. có thể nói hết thảy đều là thuận lợi như vậy chỉ là ngươi là một ma pháp sư không đi sgt mủng gộ ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện còn hết lần này tới lần khác muốn lãng phí ma lực chạy đến mỹ quốc nó nghiêng đầu một chút nhìn thoáng qua có chút tay chân luôn cuống cờ gì tìm ăn mờ sau đó lộ ra một k i a cười xấu xa à ta nghĩ ta minh bạch cái kia đạo sư sơ chén lập tức mở miệng nói ra không phải như ngươi nghĩ tốt sơ lóc nó đánh gãy sơ chén còn cố ý liếc một cái hệ vợ rẽn cố mà chân quý người trước mắt không cần cuối cùng đã mất đi mới phát giác được đau lòng đối ngươi khoảng thời gian này c ố sự viết không sai ta rất thích ta ơn ngài các h ạ hệ vợ dẹt nết nết miệng nợ nụ cười nhìn trước mắt cùng cái này nữ bác sĩ lại nhìn một chút sơ chân hắn cảm thấy hai người này cùng một chỗ thật đúng là có ý tứ mà lại hệ vợ d ẹ tựa t hồ cũng biết sơ l ọ c hồn mẹ chân thực thân phận bởi vì cái này thật đúng là không phải cái gì quá khó nghĩ đến cùng điều tra sự tình bất qua hệ vợ dẹt cũng không dự định bạch trần đây hết thảy hắn rất thích cuộc sống bây giờ rất thích tất cả mọi thứ ở hiện tại hắn đã bị kia khai trừ hắn bây giờ không phải là thám viên căn bản không cần đi quan tâm những chuyện này Chi hắn ú n g chi h hiện tại đến càng muốn để cho mình r ô n loạt s ờ n danh tự một mực tiếp tục giữ vững dạng này thú vị sinh hoạt để hắn phi thường thỏa mãn bọn hắn là người yêu sao ngay tại hệ vợ dép nội tâm lúc càng khái một bên adam vớt vớt đầu mình hỏi hắn lúc này đã đem khối băng đem thả xuống tới ngày đó nỉ cố lệ đến tập kích thời điểm vị này bị sờ chen rõ ràng ký ức người sói ngay tại dưới lầu bên trong phòng của mình kết quả hắn vận khí cực kỳ tốt chỉ là bị giao thủ hai người tiêu tán ra năng lực cho chân choáng lại thêm nữ pháp sư mục tiêu chỉ có sờ chen bởi vậy hắn mới không có việc gì việc này còn cần nói sao hệ vợ d ẹ t đối a d a m giang tay ra rõ ràng h ò a kế chúc phúc bọn hắn a d a m nợ nụ cười như vậy đêm nay muốn hay không thêm đồ ăn tỉ như làm một chút kim thương ngư hoặc là tươi thịt bò cái gì chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi hệ vợ d ẹ t vụ vô a d a m được b ả vai đúng rồi ngươi tiền của nơi đó còn đủ sao không đủ ta cho ngươi thêm một chút không không không các ngươi cho đủ nhiều a d a m vội vàng cự t u y ệ t nói ta cái gì cũng không làm các ngươi cứ như vậy chiếu cô ta thật rất cảm tạ các ngươi thật các tiên sinh Noa nhìn xem đây hết thệ cũng là bất đắc di t h ở d à i nói thật hắn cũng không phải là như vậy tán đồng sở chen xử lý phương pháp adam lexeter muốn chết tự nhiên có chính mình nguyên nhân huống chi người này thật đã không có gì cả sở chen c ư ơ n g ép tiêu trừ hắn tất cả ký ức tới một mức độ nào đó s á t thực tương đương đã giết chết người sói này nhưng là trên thực tế thì là vi phạm bản thân hắn ý chí cách làm rất tàn nhẫn cũng rất tự tư nhưng là đây là chính sở chen làm ra lựa chọn Noa không cần thiết đi can dự một cái trưởng thành pháp sư làm tới lựa chọn dù là cái này trưởng thành pháp sư trên thực tế chỉ tương đương với một cái học đồ học tập tiếp sống bất quá sở chen ma pháp này ngược lại là dùng không tệ c h ỉ ít nọa biết trừ phi có cao dai ma pháp sư nguyện ý giúp hắn không phải người sói này chỉ sợ đời này cũng sẽ không tại khôi phục kia đoạn thật đáng buồn ký ức khe cười cười nọa dự định trở về lần này tới chính là nhìn xem sở chen tình huống mà thôi chủ yếu nhất chính là muốn nhìn một chút ra hỏa này có phải là đã làm xong cái k i a màu đỏ áo c h ẳ n g hiện tại nọa đã biết đáp án như vậy tự nhiên cũng sẽ không ở, ở lâu sở lóc trước khi đi nọa đối sở chen nói ra nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian bồi bồi bằng hữu của ngươi các bằng hữu đại khái một tháng hai tháng như vậy đi sau đó liền đi thánh điện báo cáo ngươi mới học tập hạng mục muốn bắt đầu ta hiểu được đạo sư sơ chen nhẹ gật đầu đối với học tập sơ chen căn bản không có bất kỳ bài xích ngược lại còn mười phần chờ mong ta sẽ đến đúng giờ không cần đúng giờ ta chỉ là cho ngươi một cái đại khái thời gian bởi vì tự ta cũng không biết ta lúc nào trở về dù sao lần này chỉ sợ muốn rời khỏi hệ ngân hạ ngươi mỗi tháng quá khứ một lần là được rồi tuy ý đem sở chen đổi về sau nọa liền rất thẳng thắn rời đi s ở lộc muốn cùng ạ ý dìn hào hào khôi phục một chút tình cảm loại chuyện này nọa cũng sẽ không đi can dự a ngay nói thật nọa cũng rất muốn hoa hoa thời gian bồi hờ mỉ ẩn nghỉ ngơi một chút nhưng là rất đáng tiếc là nọa bây giờ căn bản không có cách nào làm được lần này có thể nói là một cái chủ quan bên ngoài để nọa lĩnh vực tiến hành một lần cường độ cao dung hợp mà loại dung hợp này trình độ cùng hoàn toàn có thể đi ngăn cản thần tính chuyển hóa cần có cường độ nhưng đây đối với nọa mà nói thật không phải tin tức tốt gì độ dung hợp càng cao thì càng khó nếu mới nguyên tố nọa tình huống hiện tại đã coi như là vô cùng sốt ruột bởi vậy nọa hiện tại không thể không tạm thời dừng hết rất nhiều chuyện nhất là liên quan tới tu hành phương diện này hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ tìm kiếm được cao vĩ độ đồng thời cường độ đầy đủ lực lượng ánh sáng dạng này mới có thể làm dịu nọa trước mắt xấu hổ mà phương pháp tốt nhất chính là đi hoàn thành ô đỉnh cho nhiệm vụ sau đó để ô đỉnh cho mình định vị đồng thời mở ra một cái có được hắn cần lực lượng địa phương khe thở dài một cái nọa đối hở mỹ ẩn cô gái này nội tâm thật đúng là tràn đầy cảm giác cái náy bởi vì nọa tiêu vào cô bé này trên người thời gian thật quá ít chỉ có thể về sau bồi thường nghĩ tới đây nọa lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít nọa biết khả năng h ờ mỹ ẩn sẽ không trách mình thậm chí đều không cần nọa cái gì đền bù nhưng nọa làm không được đây hết thảy bởi vậy nọa cảm thấy tốt nhất đền bù chính là tăng tốc tốc độ của mình thông qua ma pháp cho h ờ mỹ ẩn còn có hờ n n ữ sĩ bọn người truyền cái tin nọa thông qua không gian trồng chất t r u n g chuyển đi thẳng tới agat trải qua cùng đọt ma mù một trận chiến này nọa đối với không gian cùng thời gian hai loại sức mạnh có thể nói đã nắm giữ phi thường tốt ngay tiếp theo liền ngay cả hai viên bảo thạch lực lượng nọa cũng có thể phát huy ra trước kia căn bản không phát huy ra hiệu quả đây cũng là nọa một trong thu h o ạ đi tiến vào hạt gặt nọa rất nhanh liền đi tới ô đỉnh tiên c u n g kết quả vừa mới đi vào nọa đã nhìn thấy phi thường lúng túng một màn lúc này phật g ạ thật một thanh nữ lấy mập cầu xô lỗ thai sau đó chính ở chỗ này quát ngươi có phải hay không có đi trộm h ồ m rượu lần này ngươi còn mang lấy lộ kỳ cùng đi lao tiên h mẫu thân ta thể ta không có mập cầu xô hoàn toàn không dám dây r u ộ dù là hắn mạnh hơn phật gà không biết bao nhiêu lần thật không phải ta, ta ngay tại giảm béo đâu ngươi cái này cũng gọi giảm béo bao lâu thời gian ngươi thế mà còn là dạng này phật gà cũng mặc kệ mập cầu xô nhiều như vậy từ hôm nay trở đi vô luận ngươi có lý do gì ngươi cũng không cho phép đang uống rượu mà lại nhất định phải ăn nhiều rau quả biết sao ta thể mẫu thân ta nhất định sẽ nghe lời mập cầu xô một mặt cầu xin tha thứ nói ra bất quá có thể hay không chứ thả ta ra nọ ra hỏa này tới nọ tới nghe vậy phật gà lập tức bông ra mập cầu xô sau đó một mặt mỉm cười nhìn nọa hài tử nghe nói ngươi mới giải quyết một cái đại phiền t o á i làm sao không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày lại tới đâu nọa lung túng sờ lên đầu lập tức không biết nói cái gì thật rất khó tin tưởng một cái nhìn ung dung nhị nhã phụ nhân dắt lấy một cái thập giai cường giả lỗ t a i cái dạng này thực sự quá mức khôi hài một điểm nhất là sầu kế i bị khuất lại không dám phản kháng bộ dáng thật muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười bộ dáng này nọa kỳ thật đã sớm dự liệu được mà lại chính hắn cũng thật muốn nhìn chỉ là hiện tại tình huống này để nọa có một loại hắn đang dình coi cảm giác bất quá nọa bản thân điều chỉnh năng lực vẫn là rất mạnh hắn lập tức ho nhẹ một tiếng sau đó một mặt mỉm cười nhìn thật ngươi tốt vương hậu điện hạ thật hân hạnh gặng ng n o a duy trì thân sĩ mỉm cười đối phật g ã có chút ái sau đó nâng người lên nhìn xem mập cầu t ầ u không chút khách khí mở miệng lại gặp mặt sổ nói thật ngươi cùng thế giới này sổ ta làm như thế nào phân chia còn có ngươi vẫn là như vậy béo ta đây là thần lực góp nhặt quá độ không phải béo không phải béo mập cầu xô một mặt bất mãn phất phất tay bất quá bị phật gà trừng mắt liếc sau hắn lập tức túi h ạ đầu tốt à, ta thừa nhận là có chút béo ngươi liền cứ gọi ta tiểu tử béo đi ngươi muốn đi oanh tạc nạ ga xa k i sao loa kèm chút không người ở lấy mắt sau đó mới vẻ mặt thành thật đến t a cảm thấy ngươi gọi lệm và sở kỳ như thế nào lại hoặc là ta bảo ngươi mập cầu sổ mập cầu sổ sắc mặt có chút cổ quái lệm và sở kỳ là ai oanh tạc nạ gạ xạ kỳ lại là cái gì quỷ đồ chơi tốt à dù thật không biết những đồ chơi này vô luận là cái vũ trụ này vẫn là một cái khác vũ trụ ngược lại là mập cầu sổ cái tên này để sổ vô cùng khó chịu bất quá cùng đáng tiếc loa nói xong cũng mặc kệ mập cầu sổ một mặt khó chịu quay đầu đi tìm phật gạ trò chuyện đi cái này khiến mập cầu sổ có chút không thể làm gì vô vô mình mượt mà bụng mập cầu sổ rất nhanh lại cười mập cầu liền mập cầu đi tại cái vũ trụ này hắn tìm tới chính mình mất đi hết thảy vì có thể đơn giản phân chia một chút tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm chương sáu trăm mười hai ngoài d ữ liệu thật không cần nghỉ ngơi thật tốt một chút sao ô điển nhìn trước mắt nọa không khỏi trầm giọng hỏi lúc này ô điển chính mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu trắng bộ dáng nhìn mười phần lười biếng bất quá liền xem như trang phục như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn uy nghiêm liền tên của hắn chính là một cái cự đại lực uy hiếp ta nghĩ ta đã chuẩn bị xong loa nhạt cười cười ngài biết đến đối phó hẹo là mặc dù còn phiếp h ứ c nhưng là ta cảm thấy ta có thể ứng phó lại thêm có một cái khắc sổ hỗ trợ chuyện này căn bản không tính khó khăn s ắ c thực không khó o d i n một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu nhưng là sau đó hắn liền có chút cởi khổ nhìn đ o a thế nhưng là ta hy vọng ngươi đối phó là trở về đến a s g a r d sau một thời gian ngắn hẹo lạ mà không phải vừa mới thả ra cái này o d i n s ắ c thực rất muôn mực bởi vì hắn thật không nghĩ tới trước mắt cái này có vô hạn khả năng tiểu tử thế mà gấp gáp như vậy hắn mới vừa vặn đem cùng đoạt mạng mụ liều xác mệnh mặc dù nói tiểu tử này liều mạng phương thức hoàn toàn xây dựng ở sẽ không chết cái tiền để này hạ chỉ là tiểu tử này cách làm để o d i n nhìn về sau đều có một loại còn không bằng dứt khoát một chút chết đi coi như xong đây cũng quá tra tấn người mỗi một lần cùng đọt mạ mù chống cự cái tầm mười phút sau đó liền bị đọt mạ mù gọn gàng cho xử lý mà lại bọn h ắ n dạng này kéo dài thời gian chiến đấu đơn vị thế nhưng là dùng mười 10 năm trăm năm thậm chí ngàn năm qua tính toán tiểu tử này dưới loại tình huống này không có bản thân sụp đổ đã coi như là ngàn g i ả m mới tìm được một húng chi coi như không tính bị xử lý loại chuyện đó vẹn vẹn thời gian chiến đấu tiếp tục quá dài đều sẽ để nhân ý chí sụp đổ nhưng là tiểu tử này hoàn toàn không có việc gì dạng này ý chí cầu sinh dục là thật không thể tưởng tượng nổi mà bây giờ thời gian nghỉ n ơ i tiểu tử này thế mà không hào hào khôi phục một chút sao ổn đ ị n nhưng không biết nhỏ đã sớm tại hệ thống trong không gian quen thuộc thời gian này trôi qua cảm giác đồng thời tại thời điểm chiến đấu còn có hệ thống hỗ trợ che đậy không tốt cảm xúc húng chi ổn đ ị n thật đúng là không biết nhỏ hiện tại chân thực tình huống nói một cách khác chính là ổn đ ị n căn bản không biết nhỏ ở gấp cái gì chiến đấu cùng sao tiểu tử này ẩn tàng quen thuộc là so sầu kia hôn tiểu tử mãnh liệt hơn chiến đấu dục vọng khó trách tiểu tử này đến bây giờ đều là cái nhỏ sơ ca cái này cùng sầu cái kia hơn một ngàn tuổi tiểu tử không sai biệt lắm đông nhiên ổ đình đối với mấy cái này hậu bối tương lai có chút lo lắng n ọ ạ tiểu tử này hiện tại hẳn là bồi bồi bạn gái của mình nếu như có hảo hảo đi dạo phố tâm sự sau đó tại bồi dưỡng một chút tình cảm mới đúng a thế nhưng là bệ hạ n ọ ạ cũng là một mặt bất đắc dĩ ta cũng không có cách nào a ta tình huống hiện tại có chút h ỏ n g bét n ọ ạ cũng là thật bất đắc dĩ hắn không biết ổ đình đang suy nghĩ gì nếu như biết hắn nhất định sẽ nói cho ổ đ ì n ta mới không phải con của người kia chiến đấu cùng ta cũng muốn bồi bạn gái đi nghỉ ngơi đáng tiếc nọa không biết hắn cũng không hứng thú đi suy nghĩ những vật này ô đình ý nghĩ nọa đương n h i ê n biết thế nhưng là nọa không có cách nào chờ đợi a vừa được thả ra h ẻ o lại chỉ sợ ngay cả sổ đều không đối phó được a nguyên kịch bản bên trong h ẻ o lại thoát khỏi phong ấn về sau trực tiếp liền đem lôi thần trim r ồ n nhỉ cho bóp thành khối vụn sau đó tại lộ kỳ bồi dối hạ triệu hắn bị phức giật thời điểm thừa cơ vọt vào bị phức giật về tới asgard đương nhiên hắn nàng trong bị phức giật đem s ổ cùng lộ kỳ toàn diện đá ra bị p giật truyền tống thông đạo khiến cho sở cùng lộ kỳ rớt xuống gở ra ngờ mạ sở thống trị tinh cầu kia nhưng là loại chuyện này hiện tại khả năng phát sinh sao thật phát sinh như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện do cùng lộ kỳ đều là không cần thiết đáng giá bồi dưỡng h o a sắc hiện tại đã đ ạ thức t tỉnh lôi thần chi lực đồng thời đạt được phong bạo hủy diệt giạt sổ trước mặt theo lại chút thực lực ấy khả năng liền không đáng chú ý nọa cảm thấy chỉ là vừa thấy mặt liền bị sổ áp chế xuống càng đừng đề cập s ổ còn có cái này ở g h m cái đồ chơi này còn có đã hoàn toàn đạt được thuế biến đồng thời nắm giữ d u tỷ g h m lộ kỳ liền ngay cả sở cùng lộ kỳ đều có thể giải quyết mặt hàng dựa vào cái gì muốn để n ọ cái này vũ khí hạt nhân xuất động đâu Noa muốn đối phó hẳn là cái kia trở lại a dạ đồng thời thực lực đã từng bước khôi phục sau đó buộc lộ ra dạ tâm hẹo lạ người tình huống thế nào ổn đ ì n h nghi ngờ nhìn một chút noa hắn thật đúng là nhìn không ra có vấn đề gì mặc dù ổn đ ì n h không phải ma pháp sư nhưng là làm một thập nhất giai thần cấp tồn tại hắn còn là có thể nhìn ra vài thứ noa khí tức ổn định trạng thái tinh thần tốt đẹp đồng thời ma lực mười phần tràn đầy hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ vấn đề à. ai tình huống là như vậy noa do dự một chút vẫn là quyết định nói ra đi ta tình huống là bởi vì lĩnh vực của ta đã nhanh cố định nhưng là ta nhưng thủy trung thiếu khuyết một cái nguyên tố mà cái này đối ta mà nói là một cái vô cùng lựa chọn khó khăn thiếu khuyết nguyên tố ô đình nhữ mày ta nhớ được ngươi cái kia ma pháp lĩnh vực đã có được sáu loại nguyên tố đi ngươi có thể đem cái này sáu loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau cũng ổn định lại có thể nói là khai sáng một cái khó có thể tin sự tình ngươi thậm chí đều siêu việt ngươi l ã o sư ngươi còn thiếu một cái nguyên tố đúng thế l o i thở dài ta thiếu khuyết quang minh nguyên tố mà ta cũng liền trông cậy vào ngài lần này có thể mở ra một cái thế giới như vậy ô đình có chút mộng thế i ể u tử này nhưng là quái vật tố gì? nguyên、so、dạng này ổn định đều có chút thúc thủ vô sách như vậy chờ lấy tiểu tử đi vào bọn hắn thực lực này giai đoạn đâu không giam tưởng tượng ô đình chỉ có thể nói không dám tưởng tượng nhưng dù cho như thế tiểu tử này thế mà còn không vừa lòng sáu loại nguyên tố còn không được còn muốn bảy loại không đúng là tám loại lần này ô đình bỗng nhiên phản ứng lại loại tiểu tử này còn có cái này ẩn tàng cực sâu hắc cá nguyên tố tám loại nguyên tố dung hợp mà thành lĩnh vực ô đình kem chút không có ngã hít sâu một hơi sáu loại nguyên tố dung hợp đồng thời dung hợp trình độ còn không tính cao chính ạn xì ẻn vân đều có chút không thể làm gì như vậy tám loại nguyên tố lĩnh vực đâu đồng thời độ dung hợp còn rất cao loại kia đâu do dự một chút ô đình ỏ i do chẳng lẽ ngươi sáng tạo lĩnh vực này có thể vô hạn dung hợp những nguyên tố này ta nghe ngươi lão sư nói qua cái này cần thiên phú và kiên nhẫn đồng thời vô cùng khó khăn đúng vậy xác thực vô cùng khó khăn có thể nói chính ta đều không có cái gì lòng tin nọa tại thời khắc này nói thẳng l ã o bất quá cũng coi là sự thật nọa không có lòng tin nhưng là hệ thống có thể giúp nọa giải quyết ta như vậy vì cái gì ngươi còn muốn làm như vậy đâu bởi vì ta muốn thử xem ta là lĩnh vực người sáng tạo nếu như ta không phải thử một chút chẳng lẽ còn chờ lấy hậu nhân tới sao mà lại ta cũng không muốn từ bỏ trên người ta bất kỳ một cái nào lực lượng nghe đến đó ô đình cũng chỉ có thể bất đắc d ĩ t h ở dài loạ dã tâm thật rất lớn hoặc là nói ra hỏa này thật rất phù hợp loại kia thiên tài ma pháp sư định vị a loại tâm tính này ô đình vô cùng thưởng thức thật vô cùng thưởng thức một cái chẳng những muốn khai sáng lịch sử còn càng phải tạo nên lịch sử người mới là một cái đáng giá tôn kính người l o a mở đường trước chính là một cái trước nay chưa từng có đường ô đình có đôi khi đều đang nghĩ nếu như mình lúc còn trẻ gặp được ra hỏa này sẽ là cái dạng gì đâu lại hoặc là sầu cái này tiểu vương bắt đạn khi còn bé liền quen biến loạn như vậy hiện tại sầu có phải hay không sẽ trở nên càng thêm lợi hại tương lai đường cũng càng thêm rộng lớn đâu lắc đầu loại chuyện này là không thể nào phát sinh ô đ ỉ n h cũng sẽ không đi quá nhiều cân nhắc loại này không có khả năng phát sinh sự tình tốt là ta, ta thừa nhận ngươi phi thường có dũng khí đồng thời cũng vô cùng lợi hại ta ủng hộ ngươi h ả i tử ô đ ỉ n h gật đầu cười nhưng là ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy tìm kiếm quang minh lực lượng đâu ngươi hoàn toàn có thể chờ đợi thực lực ngươi đầy đủ sau đó đi tìm đám kia mọc ra cánh g a hỏa ta cũng muốn Chỉ c là ồn g điền ọ t một r nghe đến đó cũng coi như minh bạch vì cái gì noạ tiểu tử này đã không hào hào bồi bạn gái lại không tốt tốt tu giữa ổn định mình thực lực nguyên lai là bởi vì cái này kỳ thật vấn đề này cũng không khó lý giải ồn điền nghe noạ vừa nói như vậy liền hiểu đạo lý này rất đơn giản c ũ n ô đình thế cái t nhưng g t là chuẩn c n h nước sau đó để b bị đem vạ kỵ dị cái này vạ kỵ d ì cho gọi trở về mà gọi trở về tiền đề chính là để vạ kỵ dị từ bỏ đối lẹo lạ cựu hận mà nơi này mặt có cái yếu tố mấu chốt đó chính là nọa cái này nắm giữ một chút đặc thù ma pháp ma pháp sư tồn tại ô điền nghe sổ báo cáo qua liên quan tới nọa trong thánh điện cái kia từ y thuật tộc tồn tại địa cầu thời điểm liền còn sống nữ nhân kia sự t ì n h nọa trợ giúp nàng thoát ly người bị trói buộc đồng thời về tới một cái mới tinh tuổi trẻ trong thân thể lại thêm nọa đã từng nghĩ ô đ i n hỏi tham q u a liên quan tới người chết thế giới sự t ì n h bởi vậy ô điền có một cái phi thường minh sắc ý nghĩ để nọa nắm giữ tìm kiếm linh hồn phương thức sau đó để hắn phục sinh đã từng chết đi vạ kỳ di nhóm nhưng là bây giờ sự tình giống như có một chút biến hóa loạ trước mắt tình huống nhìn căn bản sẽ không tuyển chọn cái gì tìm kiếm có triệu hoán linh hồn vũ trụ chuyện này cùng ổ đình suy nghĩ cũng không giống nhau hết lần này tới lần khác ổ đình còn không thể q u e n đ o ạ cái này làm đến ổ đình có chút khó chịu biết sao hải tử ổ đình cơi khổ một tiếng cái này cùng dự tính của ta có rất lớn sai lầm vì cái gì loạ có chút xứng sở thế nào đây là bởi vì ta muốn để ngươi đi một cái có thể tìm kiếm linh hồn thế giới nhưng là bây giờ nhìn lại giống như xảy ra vấn đề ách cái này quả thật có chút ngoài dự liệu a chương sáu trăm mười ba không cho ngươi uống rượu nọa mặc dù không phải lá hồ ly trình độ nhưng là cũng tuyệt đối không phải là cái kẻ ngu ô đình đã nói như vậy một câu nọa tự nhiên đoán được hắn là có ý gì căn cứ asgard lịch sử v ạ kỳ di chính là bị h ẻ o là một người bị đoàn diệt v ạ kỳ di nữ nhân này xem như hiện tại duy nhất còn sống v ạ kỳ di mà lại nữ nhân này cách làm như vậy kỳ thật cũng không có gì sai lầm chí ít nọa cảm thấy không sai các nàng tham dự chính là ô đình sần việc nhà kết quả chuyện này dẫn đến các nàng phá thành mảnh nhỏ toàn bộ chết oan chết u ồ n g nói thật chuyện này ô đình thật cần trách nhiệm rất lớn bất quá đây đều là chuyện đã qua nọa cũng lười để ý tới lớn nhất khả năng chính là lão đầu nhi này sai lầm đoán chừng thực lực của nữ nhi mình coi là một đám v ạ kỳ dị liền có thể giải quyết hết thảy kết quả hiện tại lúng túng muốn chết ô đi n đại khái cũng muốn đền bù một chút trước mắt tình huống cộng thêm đem a sgad mất đi đ ồ vật cầm về đi nọa cảm thấy chuyện này mình thật đúng là có thể giúp đỡ chỉ cần mình có triệu hoán linh hồn phương pháp như vậy hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản chỉ là đáng tiếc đoạt mạng bù mang tới ích lợi quá lớn lớn đến n ọ hiện tại cũng không thể không ra tốc xử lý chính mình vấn đề ô đình bất đắc dĩ thở dài xem ra ta muốn một lần nữa giúp ngươi tìm một cái vũ trụ n g à y trước đó tìm xong rồi nọa có chút ngạc nhiên nhìn xem ô đình nhanh như vậy ta lúc đầu nói cho ngươi hai c h ọ n một kỳ thật ta lúc ấy đang nhớ ngươi sẽ chỉ có một lựa chọn ô đình cũng nở nụ cười khổ kết quả không nghĩ tới thế mà lại dạng này thật đúng là hai c h ọ n một không sai ta xác thực tìm được thu liễm một chút nét mặt của mình ô đình rất thẳng thắn đem mình tìm tới địa phương nói ra chỉ là không nghĩ tới nọa chính mình cũng gây ra một lúc bởi vì ô đình cho nọa tìm vũ trụ vẫn thật sự cùng loài trước đó hầu nghĩ liên hệ có chút không như thật trước chút hầu hệ sự có loài đó mà hợp Đình ý tứ. Ô không cái ó lựa chọn c gì có minh thần, từ thân loại hình cái chủng hình có cái minh loại loại kia thần, thân từ vũ trụ mà là lựa c h ọ này một cái hắn thấy có chút yếu kém thấy chút cái có có lại hắn nhưng vẫn yếu l vừa o i muốn đổ vật vũ trụ. Mà cái vũ trụ này dựa theo ô đ ì n h thuyết pháp đến nói chính là vũ trụ hạn mức cao nhất là ở chỗ này không có cái gì ý tứ nhưng lại rất có giá trị cái vũ trụ kia lối vào tại phương đông một cái đảo quốc bên trên nghe nói tựa như là một cái lì dạ thế giới nó nghe được dạng này miêu tả trên cơ bản cũng đoán được cái chỗ kia đến cùng là nơi nào thế nhưng là vấn đề rất nhanh lại tới đã có chỗ như vậy như vậy mình quê quán chẳng phải là song song vũ trụ liên tục xuất hiện sao nghĩ tới đây nọa liền không nhịn được dùng mình một cái tranh thủ thời gian lắc đầu ép buộc để cho mình tỉnh táo lại mà lại nọa còn nghĩ tới một cái tương đối vấn đề mấu chốt đó chính là đã ô định đều nói cái vũ trụ kia hạn mức cao nhất không phải cao như vậy như vậy mình thực lực như vậy quá khứ đến cùng sẽ là loại trình độ gì hẳn là có thể tiện tay liền nghiền chết cái vũ trụ kia cái gì tiên nhân a ô định không quá xác định nói ra bất quá ngươi cái dạng này là không quá được bởi vì ma lực của ngươi quá mạnh thế giới kia không chịu nổi lực lượng của ngươi ngươi chỉ có thể thông qua cách thức khác quá khứ cách thức khác l o a sờ lên đầu ta còn có thể thông qua phương thức gì quá khứ à? các ngươi cả mạ tạ không phải có một loại để linh hồn tách rời phương pháp sao ngươi trực tiếp mang lấy một chút ma lực của mình quá khứ gặp được nguy hiểm trí mạng trực tiếp buộc phát cố này ma lực không phải tốt rất đơn giản à? ngươi đây là tại cổ động ta dùng hồn xuyên sao ô đ ì n h đại lão ngươi cũng quá trào lưu đi nhưng là không thể không nói ô đi lời này ngược lại là cho loạ rất lớn tưởng niệm chỉ là nọa thật không xác định cái vũ trụ kia có thể tiếp nhận cực hạn đến cùng ở nơi đó dựa theo nọa ý nghĩ đi cái kia vũ trụ hơn nữa còn là không hoàn chỉnh trạng thái quá khứ tất nhiên muốn càng thêm cẩn thận không cẩn thận lật xe nọa khả năng trực tiếp liền sẽ biến thành một cái nhược trí s i n h ốc đây tuyệt đối không phải nọa trô mong đợi xem ra chuyện này còn cần suy nghĩ thật kỹ một chút lại nói coi như nọa rất tình nguyện trợ giúp ổ điển nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình cho dựng vào đi nọa cùng ổ đi nói chuyện phía một trận bất quá rất nhanh hai người liền có chút không biết nên làm sao trò chuyện đi xuống bởi vì bọn hắn phát hiện giống như bọn hắn trò chuyện chủ đề luôn có chút không đúng lắm vị ô đình dạng này nhân tinh tự nhiên có thể cảm nhận được nọa một chút ý nghĩ cái này khiến ô đình vừa bực mình vừa b u ồ n cười bất quá hắn cũng không có quá để ý hắn có biện pháp để nọa đi qua nhìn một chút t ố t không nói cái này về sau ngươi sẽ có quyết định ô đình quả quyết đem thoại đề rời đi như vậy lần này ngươi tính toán là cái gì rất gấp lấy tìm kiếm mới vũ trụ sao ừ m quả thật có chút sốt ruột nọa nhẹ gật đầu ta bây giờ căn bản không dám bình tĩnh lại tinh tu bởi vì ta sợ ta sẽ không chế không nổi chính ta Ta sẽ mau sẽ chóng giúp ngươi giúp ô đình thở dài n g ư ơ i biết đây là cần thời gian nhưng là hiện tại ngươi tình huống ta không xác định bởi vậy ngươi có thể sẽ phải mạo hiểm cái này noa bỗng nhiên rất muốn nói một tiếng không có việc gì ngươi chậm dái tìm nhưng nhìn ngược lại ô đình cái kia không có nói tiếp ý nghĩ như vậy noa cũng chỉ có thể ngâm miệng ta hiểu được ô đình bệ hạ phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi noa cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là trở về tìm mình được đến lao sư đến giúp đỡ đâu hắn luôn cảm thấy vị này ô đ ì n bệ hạ tựa hồ không quá đáng tin cậy đâu thế nhưng là đã ô đ ì n h bệ hạ đều hứa hẹn chuyện này nọa cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần b ắ t mặt mũi của hắn tương đối tốt một điểm đúng rồi chuẩn bị một chút đi ngươi lần này cùng m ậ p khu khu cùng một cái khác vũ trụ con của ta cùng đi chứ ô đ ì n h kem chút nói chút không tốt lắm bất quá hắn lập tức đổi giọng nhưng là không khó coi ra hắn cũng không quá thoải mái cái kia xô ráng người mập câu s ô sao nọa giống như cười mà không phải cười nói hắn nhưng không có cái kia cố kỵ ta hiểu được hắn tại mình vũ trụ từng có cùng loại kinh nghiệm ta nghĩ hắn hẳn là sẽ rất tốt trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này Mà lại ta đi cũng coi là một loại bảo hộ mặc dù không thể xác định thời gian ta sẽ hảo hảo làm vậy là được ô đi nhẹ gật đầu sau đó chăm chú nhìn loa chuẩn bị lên đường đi bất quá ghi nhớ phải cẩn thận một điểm cái chỗ kia cũng không phải đơn giản như vậy ta hiểu được loa thân sắc cũng biến thành nghiêm túc không ít ta sẽ cẩn thận loa đương nhiên biết cái chỗ kia không phải cái gì đơn giản địa phương ngay lúc đó sổ thực lực cũng không t í n h yếu thế nhưng là ở chỗ đó thế mà bị một cái nho nhỏ máy kiểm soát trực tiếp biến thành nô lệ mà lại nơi đó khống chế nô lệ số lượng thật là không ít mỗi một cái đều là cầm đi bên trong sân đấu đi làm cung có thể nói nếu như cái chỗ kia không có thực lực là tuyệt đối làm không được bước này cái địa phương quỷ quái kia trình độ khoa học kỹ thuật rất cao vũ lực giá trị như thế nào nọa cũng không phải là như vậy xác định chí ít từ điện ảnh nhìn lại cái này gờ giả ngờ mạ sờ t chẳng ra sao cả bởi vì trong phim ảnh gia hỏa này quả thực chính là đ ộ bỉ hắn là người thu thập minh đệ thực lực nghĩ đến cũng rất bình thường đây cũng là một tin tức tốt nếu như là mạ v ẫ có mái bên trong vị kia n ọ cảm thấy mình không cần đi bởi vì đây tuyệt đối là một cái thập nhất dài trở lên tồn tại loa nhớ ký tại mạn gạ bên trong là như thế này đánh giá ra hỏa này có được gần như vô hạn sinh mệnh đối giả yếu cùng tất cả tận bệnh miễn dịch vật lý công kích không cách nào tổn thương mảy may gợ giả ngợ mạ sở cũng có được cường đại năng lực tái sinh gợ giả ngợ mạ sở còn có thể đem hắn năng lượng vũ trụ chuyển đổi thành lơ lửng năng lực bắn ra tâm linh năng lực vật chất gây dựng lại thời gian cùng không gian khiêu dược các loại sụp mãn năng lực gỡ ra ngợ mạ sợ t có được cường đại phục sinh năng lực bất kỳ cái gì sinh mạng thể tử vong không cao hơn ba mươi giờ hắn cơ hồ đều có thể đem phục sinh hắn cũng có được cường đại dị thường tâm linh năng lực nhận biết loại đồ chơi này thật mẹ nó chính là một tồn tại như thần mặc dù nói dạng này thuyết minh giống như cũng liền như thế nhưng là bất kỳ một cái nào năng lực chính là cùng với đáng sợ a noa lắc đầu đối mặt loại này quỷ đồ vật noa liền ngay cả mở ra ở bạ sợ g h m chạy trốn đều không thể nào vạn hạnh thế giới này là thiên hướng về điện ảnh cái này một khối cái này mang ý nghĩa n ọ a không cần lo lắng cho mình gặp được cái kia đáng chết biến thái mà lại cái kia và kỳ gì tại m ạ n g g bên trong cũng không có chạy tới xạ ca đi có vẻ như điểm này n ọ a cũng không nhớ rõ chỉ là n ọ a có thể xác định ổ đ ị n h sẽ không như vậy hố chính mình là một đường đi ra ngoài n ọ a nhìn thấy chính một mặt bất đắc dĩ ngồi tại ven đường mập cầu xô rất hiển nhiên giá hỏa này bị giáo hấn rất thảm hiện tại con hàng này nhìn có chút mặt lủ mày t r a o dáng vẻ nhìn thấy n ọ a hướng phía hắn đi tới hắn cũng chỉ là h ợ m h ự c cười cười làm sao vậy Noạ đặt mông ngồi xuống là cảm giác không thích hợp vẫn là thế nào một mặt mất đi tình cảm chân thành biểu lộ ha ha ta thích ngươi cái này dùng từ mập cầu sầu khe cười cười sau đó liền một mặt đắng chắt phàn n à nói n ta hiện tại không thể thỏa thích can thịt cũng không thể tiếp tục uống rượu những cái kia đang chết bác sĩ nói ta cô lẽ ster giôn quá cao gặp quỷ, ta những này đều là thần lực a là chi sĩ tương vẫn là bơ tương n o ạ dùng ngón tay chọc chọc hắn bụng bự có lẽ ta dùng ma pháp nướng n g ươi còn có thể nghe đến một cô thiên nhiên mùi thơm đâu ta ngẫm lại trừ thịt nướng vị hẳn là còn có rượu ngon hương vị cùng các loại loạn thất bát tao phối liệu a h, -h, -h. mập cầu xôn một mặt cảnh giác nhìn xem l o a thậm chí còn không tự chủ cùng l o a kéo ra một chút khoảng cách ta cũng không phải heo nướng gặp ủy ta là ạ hệ sở thần tộc không thể ăn hỏa kế mà lại địa cầu các ngươi cũng sớm qua người ăn người thời đại quá cũng rất nghe cái này ngu ngốc l o a kèm chút không có trận mắt chừng một cái không biết vì cái gì l o a bỗng nhiên rất muốn đánh ra hỏa này dừng lại bất quá l o a cuối cùng vẫn là nhịn được bởi vì rõ ràng ra hỏa này cũng là đang nói đùa chuẩn bị một chút đi chúng ta xuất phát loạ nói thẳng xuất phát mập cầu sầu kỳ quái hỏi một câu xuất phát đi nơi nào ngươi biết xa gạ n h a ngươi muốn giúp chúng ta đi tìm vạ kỳ gì rồi quá tuyệt nàng là cái cay cô nàng ngươi sẽ thích mà lại nàng cũng rất lợi hại bất quá không cho phép uống rượu rõ chưa gặp ủy ngươi không thể đối với ta như vậy chương sáu trăm mười bốn chinh phục nó tôi cũng không có xử lý cùng nọa đi ra mồm bởi vì tại trước khi đi phật gạ còn đặc địa chạy tới nói cho nọa, ngàn vạn không thể để cho sổ đang uống rượu đi đồng thời muốn khống chế ẩm thực đối với cái này l o ạ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng nhìn xem mập cầu sổ kia một mặt buồn bực biểu lộ nọa biểu thị vô cùng sàng khoái mặc dù nói ra hỏa này mập như vậy xác thực vô cùng thuận tiện phân chia hắn cùng cái vũ trụ này sổ nhưng là mập quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì mập cầu xô mặc dù cũng biết mình mình tiếp tục như vậy không được nhưng là hắn cũng rất tình nguyện làm như vậy xuống dưới bởi vì dạng này hắn mới có thể tiếp tục ở lại đây sau đó hưởng thụ hắn đã sớm mất đi tình cảm kỳ thật ngươi căn bản không cần làm như vậy ngồi tại phi thuyền phía trên đối trên mặt đất sổ lộ kỷ cùng ô đ ỉ n vợ chồng phất phất tay n ọ bỗng nhiên nhỏ giọng đối mập cầu xô nói mập cột s ố ngươi ra một lúc bất quá rất nhanh hắn liền nở đủ cười ngươi lại nói cái gì à hỏa kế ta nói cái gì ngươi kỳ thật rất rõ ràng đúng không nọa cũng không thèm để ý ra hỏa này giả ngu hắn tiếp tục mỉm cười nói ra coi như ngươi triệt để khôi phục lại bọn hắn cũng tán thành ngươi ngươi là con của bọn hắn điểm này cho dù là bởi vì vũ trụ khác biệt cũng sẽ không thay đổi bởi vì trên người của ngươi chạy xuôi bọn hắn đồng dạng máu ngươi là ổ đỉnh sân nhà hài tử biết sao có chút hiếm thấy mập cột sổ trầm mặc nhìn xem hắn cái dạng này nọa cũng không nói thêm gì chỉ là v ô vô, vô bờ vai của hắn liền không bờ lời. của liền lại nhiều lời. Tổ chính là Odin hải chính hắn nhà sân là Tổ tử, đin â y huyết là không thể phủ nhận sự tình,、huyết、mạch của hắn cùng của sự o d cùng ó có thể sinh ra đồng thời còn có thể sinh minh cộng đồng còn ra c cái vũ thật r ụ này、sổ、cũng cộng n sổ co m i đây chính là bọn họ chứng họ bọn minh là gạ cũng sẽ không bởi vì cái này sổ đến từ cái khác vũ trụ giống như gì càng không phải là dùng thương hại hắn thái độ tại đối mặt hắn đó là một loại phát ra từ nội tâm yêu đây là tuyệt đối sẽ không cải biến đương nhiên loại chuyện này cần mập cầu chính sổ nghĩ rõ ràng rất hiển nhiên chính hắn tựa hồ cũng xa vào đến một cái lầm lẫn bên trong nọa có thể làm cũng chính là khuyên bảo hắn một chút cái khác cũng chỉ có thể xem bản thân hắn làm sao đi xử lý bất quá rất nhanh nọa liền chú ý tới g i a hỏa này lộ ra vẻ mỉm cười xem ra hoặc là chính là nghĩ thông suốt hoặc là chính là nọa lo lắng vô ích con hàng này căn bản chính là không tim không v ộ i cảm ơn ngươi nọa mập cầu số đ ô n g nhiên mở miệng nói ra ta đã biết ta biết ý của ngươi là cái gì yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào vậy là được coi như ta vì cái này vũ trụ bạn tốt của ta sổ làm một chút biến mất nọa giang tay ra nói ra dù sao ta cũng không muốn nhìn thấy một người dáng dấp giống nhau như lúc lực lượng tính chất cũng giống nhau như lúc ra hỏa biến thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết h ú n đ ả n nói không chừng có một ngày ta có thể địa cầu hoặc là át gặt danh nước bẩn tìm tới hắn tản ra nồng hậu dạy đặc rượu mùi thối thi thể đâu gặp ngươi quỷ đi thôi át gặt nhưng không có danh nước bẩn mập cầu sầu cười mắng m ộ t c â u mà lại ta cũng không cảm thấy ta biết uống rượu uống chết thể chất của ta cũng không sợ những thứ đầu nổ ngang n này chỉ hy vọng như thế đi loa nhung bay t u t đừng nói nhảm chuyên tâm mở phi thuyền của ngươi nếu không phải là bởi vì không biết đường ta mới không nguyện ý ngồi cái này quỷ đồ chơi lại chậm lại tẻ nhạt đúng vậy nọa thật phi thường chán ghét làm loại này phi thuyền ngay từ đầu hắn còn cảm thấy rất mới lạ thế nhưng là về sau theo thực lực mình càng ngày càng mạnh hắn liền càng ngày càng đối cái đồ chơi này không có hứng thú làm một cả mạ tạ ma pháp sư nhất là thực lực đến hắn tình trạng này còn cầm ở bạ s ở g ậ m ma pháp sư loại này phi thuyền quả thực chính là tiêu hao tính mạng của hắn nếu như không phải xạ cả đến cùng ở nơi nào nọa hoàn toàn không có khái niệm thậm chí cái đồ chơi này căn bản cũng không tại hệ ngân hà n o ạ thật dự định mở ra ở bạ sở g ẹ m đem mình truyền t ố n g đi qua trên đường đi có chút nhàm chán nhưng là mập cầu sổ ra hỏa này tựa hồ còn rất hay nói bọn hắn trên đường đi hàn huyên thật nhiều đồ vật trong đó có hắn ban đầu ở xạ cả thời điểm gặp phải kiến thức cùng hắn sau khi trở về cũng nhìn một chút liên quan tới xạ cả xung quanh ghi chép thậm chí mập cầu sổ thật đúng là tìm được một chút vật có ý tứ ta xem ra da của ta ghi chép bên trong nói qua trước đó vua người lùn đã từng đi qua xạ cả phụ cận mập cầu số một bên gặm một khối bánh gà tổ vừa mở miệng nói ra kết quả hắn trở về về sau cũng không dám lại chạy loạn bất quá hắn thu hoạch cũng không tệ lắm nghe nói hắn làm tới một chút phi thường có ý tứ vật liệu ân gọi là cái gì nhỉ bí ngân đúng chính là cái tên này bí ngân loa ngây ra một lúc sau đó lập tức cầm trong tay ăn đồ vật để xuống đồng thời lộ ra ngay chiếc nhẫn của mình ngươi xem một chút có phải là vật này ừ m mập cầu số ngây ra một lúc sau đó mới có chút ngoại ý muốn nói ra hoa bí ngân lao đầu kia đem cái đồ chơi này cho ngươi ai không đúng là chỉ đúng không thật không nghĩ tới hắn thế mà đem thứ này cho ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy xác định một ít chuyện khi lấy được sổ xác định về sau nọa lập tức tính tình đi lên chờ giải quyết đây hết thảy chúng ta qua bên kia tìm xem nhìn ta cũng rất muốn nhìn một chút nơi đó có phải là có một cái đáng chết vụ sư hoặc là ma pháp sư gọi gặp đạn giờ khác này nọa xem như nổi giận hắn hoàn toàn không đi cân nhắc vì cái gì một cái khác song song vũ trụ bên ngoài thế mà cũng có như thế một cái tinh cầu sau đó còn đồng d ạ n g có chuyện như vậy bất quá coi như nọa cân nhắc đến cũng sẽ không để ý như vậy lúc đầu cái vũ trụ này liền cùng cái vũ trụ kia rất tương tự chẳng qua là nhiều mình mà thôi nguyên tắc không có nói do cũng không đại biểu không có chuyện như vậy hiện tại nọa muốn làm chính là đi tìm tới cái kia đáng chết lao đầu dâu bạc xem hắn đến cùng hắn lấy tâm tư gì rõ ràng chính là một cái ma pháp sư nhất định phải khiến cho mình như cái chiến sĩ đồng dạng đây cũng không phải là nọa chỗ mong đợi mà lại bởi vì cái này đáng chết lao đầu dẫn đến nọa tại học tập ma pháp quá trình bên trong thường xuyên bị đánh thu này nọa trực tiếp đặt ở gặng đạn trên thân cũng là bởi vì lao già thối tha này mới đưa đến mình xui xẻo như vậy đương nhiên nếu như mà ở thực lực đến đáng sợ lời nói nọa cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt một điểm tỉ như giống lao đầu kia xin lỗi thuận tiện giúp t r ợ hắn tốt ra trợ giúp cũng đừng nghĩ c h ỉ ít nọa sẽ không quấy dối chính là đương nhiên đây hết thảy đều muốn xây dựng ở nọa hoàn thành nhiệm vụ này và k ỳ gì không phải dễ nói chuyện như vậy đồng dạng xạ cả cũng không phải dễ nói chuyện như vậy bởi vậy nhiệm vụ này có nhất định phiền phức đương nhiên cũng chỉ là có nhất định phiền phức mà thôi dù sao nọa thế nhưng là một cái cựu giai ma pháp sư mà mập cầu sổ mặc dù không có triệt để khôi phục nhưng cũng là một cái có thập giai nội tỉnh cựu giai siêu cấp chiến sĩ a hai người này thật tại cái này xả c ả bên trên đại náo dừng lại thật đúng là không có người chịu được mấu chốt nhất một vấn đề là nọa căn bản không có nghĩ tới phải thật tốt nói chuyện đem và kỳ gì cho mang về tại nọa ý nghĩ bên trong chính là ta để mập cầu s u cùng ngươi tâm sự trò chuyện không tốt ta lại cùng ngươi nói chuyện nếu như cái này còn nói không thỏa thuận như vậy thật xin lỗi ta đem khai thác phi thường quy thủ đoạn đem ngươi mang đi về phần là dạng gì phi thường quy thủ đoạn sao vấn đề này cũng không phải là tốt như vậy nói t h như tìm dây t h ư ờ n g loại hình trực tiếp cho trói đi n ọ cũng không để ý sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù mặc dù khả năng này sẽ để cho mập cầu sầu có chút bất mãn bất quá so sánh vị lao huynh này cũng sẽ không nói thứ gì nặc c o n biết a a hắn thấy asgad người về asgad là tại chuyện không quá bình thường mặc dù thủ đoạn quá kích một chút nhưng là chỉ cần không có tổn thương vị này và kỳ gì, mập cầu sầu cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì trải qua một đoạn có chút dài rằng giặc thậm chí còn có chút khô khan phi hành rất nhanh hai người liền lái phi thuyền đi tới hệ ngân hà biên giới xúc động cái này xuyên qua điểm xem như hệ ngân hà lớn nhất một cái xuyên qua điểm chỉ cần từ nơi này đi qua liền có thể rời đi hệ ngân hà đi vào một cái không biết vũ trụ vạn hạnh số rất rõ ràng địa điểm bởi vì hắn đã từng liền đến qua một lần cho nên nọa cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ tại trong vũ trụ mịt mờ lạc đường coi như lạc đường cũng có thể trực tiếp về thành bất quá nọa đến là ở đây cảm nhận được dị thường khổng lồ không gian lực lượng chỉ bất quá những n à y không gian lực lượng lộ ra hỗn loạn lạc thường vô tử mà lại nguy hiểm có lẽ đây chính là vũ trụ biên giới nguyên nhân a nọa sờ lên cái cằm âm thầm nghĩ tới mà lại nọa cũng đem ánh mắt của mình nhìn về phía nơi xa vũ trụ biên giới đến cùng rộng lớn bao nhiêu nọa cũng không hiểu rõ nhưng nhìn cái dạng này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng bởi vì nọa ý thức có khả năng quan sát được địa phương đều là dạng này vô tự hỗn loạn đều là dạng này năng lượng kinh khủng không gian chi lực thậm chí bên trong còn kèm theo vặn b ẹ o hết thể thời gian lực lượng lực lượng như vậy thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể đi vào nọa có thể kết luận liền xem như mình biến thân thành một đầu cự long bay vào đi hạ tràng cũng là phấn thân thoái quất chỗ như vậy quả thực chính là một cái say thực trận khả năng cũng chỉ có thập nhất giai tồn tại mới có thể bình yên từ bên trong này quá khứ Bất quá vừa ngay h thập nhất ĩ tới dài song song vũ trụ hẳn, h nó lại cảm thấy quá đương nhiên, nhiên tại h thần tính chuyển tồn tại, mới thật sự là cao đ nọa g sinh mệnh à. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại nhìn n ĩ g đấy, Ngay nó nhìn tại xem kia hỗn loạn vô tự vô ngần vũ trụ ngẩn người thời điểm mập cầu số đ ô n g nhiên mở miệng nói ra chúng ta muốn đi qua chuẩn bị một chút có thể sẽ có chút sóc này người biết vượt qua vũ trụ vô cùng p h i ế n phức mà lại cũng không quá ổn định ta đã biết nọ nhẹ gật đầu thật không nghĩ tới vũ trụ biên giới lại là như vậy thật bất khả tư nghị cái này khoảng cách thật đúng là lớn lạ thường a kia là đương nhiên mập câu số nhẹ gật đầu cũng cảm khái một câu ta rất ít rời đi hệ ngân h à trong đó có một cái nhân tố đó chính là mỗi một lần nhìn thấy cái này đáng sợ như là hư không địa phương ta đều sẽ sợ hãi rất khó tưởng tượng đúng không nhưng là đây là sự thật tại trước mặt nó chúng ta đều quá nhỏ bé đúng vậy a chúng ta đều quá nhỏ bé n o a nhẹ gật đầu hắn nhìn xem kia v ô ngần hỗn độn một mảnh trầm mặc hơn nửa ngày khi bọn hắn phi thuyền tới gần điểm xuyên toa lúc n ó bỗng nhiên mở miệng đã như vậy chương ú chúng n liền hào hào nỗ nhỏ n g ta ta ai lực hảo hảo h mặc dù nhỏ bé, n g là k h sáu trăm mười lăm s ạ cạ xuyên qua hệ ngân hà biên giới nọa cùng mập cầu s ổ cùng đi đến s ạ cạ bên trong hai người tùy tiện tìm một cái như là bãi rác nơi bình thường ngừng phi thuyền bất quá nghiêm túc đ ế nói n nơi này tựa hồ khắp nơi đều là n à y chủng loại hình bãi rác tại nọa trong trí nhớ s ạ cạ tựa hồ là ở vào phò nạt thiên hà t ổ tinh hệ bên trong cái tinh cầu này người cực đoan dã man đồng thời một mực ở vào không ngừng trạng thái chiến tranh đương nhiên những vật này đều cùng nọa không có quan hệ cùng nọa có quan hệ chính là hắn cảm nhận được cái vũ trụ này tựa hồ không gian lực lượng có chút bàng bạc ca loại cảm giác này nọa ở địa cầu thời điểm cơ hồ không có cảm nhận được qua nghiêm chỉnh mà nói hẳn là địa cầu không gian bốn phía hình thái vô cùng ổn định dù là mở rộng đến hệ ngân hà cũng có thể nói như vậy c h ỉ ít hệ ngân hà lỗ sâu không gian cũng không tính đặc biệt nhiều mà nơi này xa xa nhìn lại nhìn xem cái tiết như là một cái cự đại mây hình ấm ngoại hiệu gọi là ác ma địa phương nơi đó chính là cái tinh cầu này hoặc là nói cái vũ trụ này lớn nhất lỗ sâu không gian Chỉ là cái không là lỗ này gian s ân u vô c ù g ăn ổn, nó tựa hồ là bên ị cái gì cạnh l ư g mình liền đứng một cái dạng này đồ đần bất quá người ngốc có ngốc phúc đi lại thêm gở giả ngờ mạ sợ phi thuyền ra sức mới không có xảy ra vấn đề gì không nghĩ tới ta lại trở về ta làm sao làm c ũ người không quên đ ợ c n này. Nhìn c biết hại, nhiên mập cầu số đông nhiên thở dài. ta h ở dài, t nói g h n đến kinh l cũng không phải vạ kỵ dị sự tỉnh mà là n g ư ơ i đối cái tinh cầu này những người thống trị kia có tính toán gì nọa hỏi như vậy liền đã biểu đạt đến mức vô cùng chấp bạch chỉ thiếu chút nữa đối mập cầu sổ nói nếu không chúng ta có cựu báo cựu có đ o á n báo đ o á n nọa cũng không thích nơi này ở trong mắt nọa nơi này chính là một cái nô lệ trại tập trung tất cả bị cầm tù người ở chỗ này đều là nô lệ bọn hắn có thể sống được ý nghĩa ngay tại ở cho cái tinh cầu này cái gọi là cao tầng biểu diễn người thắng có thể thu hoạch được nhìn qua ngăn nắp sinh hoạt bị thực các loại đồ vật mà thất bại người hạ chẳng chỉ có chết loại địa phương này nọa làm sao lại thích húng chi nọa cũng vội vã tranh thủ thời gian làm xong đây hết thẻyê đáng chết gặm đạn nhìn xem mình có thể hay không tìm hắn gây phiền phức đương nhiên cũng có thể đang lộng một điểm bí ngân không phải sao đương nhiên thực sự tìm không thấy nọa cũng mà sẽ không như vậy quá để ý nói tóm lại liền là mau chóng giải quyết nơi này sau đó lưu c h ú t thời gian tự do hoạt động là được rồi mập cầu số nghe nọa đề nghị n h ư n h ư mày bản thân hắn cũng không thích nơi này đánh nội tâm hắn vẫn là rất tán thành nọa đề nghị bất quá có một việc s ố không thể xem nhẹ một sự kiện đó chính là bạn tốt của mình thạch đầu nhân cổ ủ ừ a cùng đại trùng mỹ i đều còn tại nô lệ trong doanh lợi nếu như mình tùy tiện hành động rất có thể sẽ gây nên những cái kia đáng chết chủ nô nhóm vận dụng những này cố gắng tới làm phá hôi đến lúc đó mình đã từng những người bạn này chỉ sợ đều muốn trở thành bằng hữu của bọn hắn điểm này cũng không phải sổ nguyện ý gặp đến thậm chí liền ngay cả vạ kỵ dị đều sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn cũng khó nói đối với lo lắng đối với mập cầu sổ thuyết pháp nọa khinh thường cười cười ngươi cảm thấy bọn hắn có cơ hội không xin nhờ một cái đỉnh cấp ma pháp sư cùng chiến sĩ ngươi lo lắng cái này nhưng là cũng không thể mạo hiểm h o ặ kế mập cầu sổ hít sâu một hơi tại cái kia vũ trụ là bọn hắn chạy tới sau đó đã cứu chúng ta mới khiến cho chúng ta tránh khỏi bị héo lạ giết chết cuối cùng cũng là bởi vì phi thuyền của bọn hắn để chúng ta tránh khỏi s ở tù cùng héo lạ đồng quy vô t ậ n rất hiển nhiên mập cầu sầu cũng không tính mạo hiểm cái này để nọa có chút buồn bực bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nọa buồn bực phát hiện nếu như đổi lại là mình khả năng cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm cái này để nọa lập tức rất lung túng bất đ ắ c dĩ v ú t v ú t mi tâm của mình nọa cảm thấy vẫn là đáp ứng ra hỏa này được rồi dù sao đều đã đi vào cái địa phương quỷ quái này như vậy tại chờ lâu một chút cũng không có gì lớn đối với bọn hắn mà nói tới có lẽ sẽ phiền thoái một chút trở về lại trở nên dị thường đơn giản bởi vậy tốn một chút thời gian ở đây cũng không có cái gì ghê gớm nghĩ rõ ràng cái này nọa cũng dứt khoát gật đầu một cái sau đó có chút khó chịu nói ra tốt đã tốt ta đạo diễn cứu vật chiến ta đáp ứng ngươi để chúng ta mau sớm giải quyết những này phá sự tình đi chờ sau khi trở về còn muốn gặp gặp ngươi tỷ tỷ đâu đây là ta nghe nói mà lại ta nghe mẫu thân nói ngươi muốn tìm ta hỗ trợ mặc dù không biết đạo diễn là cái gì nhưng là nói chuyện đến tỉ tỉ của mình mập cầu sổ lập tức hưng p h ấ n lên không thể không nói đây là một cái hoàn mỹ chủ ý ta vô cùng vui lòng làm chuyện này đương nhiên đối mặt xử lý ạt gặt nhiều người như vậy ra hỏa hơn nữa còn đào ánh mắt của mình ngươi tuyệt đối sẽ nghĩ đến báo thủ loa cười cười bất quá cái vũ trụ này cùng các ngươi cái kia khác biệt sợ là chúng ta không có cách nào giết nàng chúng ta cần phải làm là đánh nàng đánh đến nàng nhận rõ ràng mình rốt cuộc là ai cho đến chuyện nhỏ đánh nhau việc này ta lành nghề mập cầu sổ không chút do dự vỗ vỗ mình bụng bự ta thế nhưng là lôi thần sổ ta nhưng cho tới bây giờ không sợ đánh nhau đâu mà lại ta cũng sẽ không thất thủ đánh chết người hai người một đường vừa nói vừa cười hướng phía phía trước đi đến chỉ bất quá hai người đi tới đi tới liền phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp bởi vì bọn hắn càng chạy chung quanh tựa hồ liền càng vắng vẻ hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì văn minh cái bóng cái này để nọa cùng mập cầu s ổ có chút l u n g túng nhất là một đống lớn như là dã man nhân giá hỏa thường xuyên đánh lén bọn hắn tình h u ố n g dưới cảm giác như vậy thật là không tươi đẹp a ngươi xác định ngươi biết đ ư ờ n sao noa có chút bực bội nhìn xem mập cầu sổ hai người bọn họ hiện tại tựa hồ thật lạc đường cái kia không phải ngươi nói đi theo cái kia đáng chết mây hình nấm đi liền tốt mập cầu sổ lúng túng sờ lên đầu rất nhanh hắn chú ý tới noa kia càng thêm tức giận ánh mắt lập tức thành khẩn nói ra thật có lỗi chỉ sợ ta thật không nhớ rõ ta lúc ấy vừa rơi xuống đất liền bị bắt lại chờ tỉnh lại thời điểm tại một nhà trên phi thuyền ta tốt ta noa phát hiện mình sơ sót thế mà quên đi cái này mập cầu lúc ấy đi vào xạ cả rơi xuống đất liền thành hộp h ắ n cơ hồ là toàn bộ hành trình trạng thái hôn mê tình huống dưới đi đến gờ ra ngờ mã sờ chỗ ở trông vậy vào cái này khốn nạn có thể cho mình con đường tựa hồ thật không quá sáng suốt bất đắc dĩ chừng gia hỏa này một chút nọa cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật bắt một cái nơi đó thổ dân hỏi một chút lời nói đi dù sao có mập cầu sổ tại cũng không sợ nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì chuyện này thao tác căn bản không có bất kỳ độ khó dù sao trên đường đi nhiều như vậy thổ dân đang tập kích bọn hắn căn bản cũng không cần mập cầu sổ xuất thủ một mặt khó chịu n ọ liền trực tiếp nói cho bọn hắn cái gì gọi là đường chọc một cái ma pháp sư sinh khí đạo lý. pháp gia vĩnh viễn là của ngươi pháp gia, nọa trực tiếp cho thấy một cái pháp gia nên có tố chất tại cường đại ma lực buộc phát hạ những này tập kích bọn họ thổ dân trực tiếp hóa thành không gian mạnh vỡ biến mất tại bên trong đùi bẩm của lịch sử duy nhất còn lại một cái kia bị trước mắt một chút d ọ a cho vỡ mật hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy sự tình nọa tự nhiên không có hứng thú tại đối gia hỏa này làm những gì mập cầu s ầ cũng rất thượng đạo đi lên cẩn thận hỏi thăm một phen sau đó bọn hắn liền lấy được tiến lên lộ tuyến ngươi xác định không xử lý tên kia đi theo mập cầu xô bước chân nọa có chút hiếu kỳ mà hỏi loại người này lưu lại cũng không có cái gì dùng còn không bằng giết được rồi bọn hắn cũng là người đáng thương mập cầu sổ thở dài bởi vì nơi này tàn bạo thống trị bọn hắn đã mất đi gia viên của mình đã mất đi đồ ăn nơi phát ra bọn hắn sở dĩ chạy đến nơi này thuần túy chính là vì tránh né kia cái gì gở ra ngờ mạ sợ h ã m hại đối với bọn hắn đến nói hoặc là chính là khi giã man nhân hoặc là chính là làm nô lệ vì tự do sao thật đúng là cao thượng l o i không quan trọng đúng vai tùy ngươi tốt bất quá có đôi khi như ngươi loại này nhân từ cứu không được hắn ngược lại sẽ còn để hắn chết được càng nhanh phải biết hắn không có huynh đệ một mình hắn sống không nổi và kỳ gì xử lý loại chuyện này nhưng so sánh ngươi lao đạo nhiều đâu đương nhiên mập cầu sổ còn chưa để ý cười cười ta biết thiếu sót của ta cho nên ta lựa chọn từ bỏ không phải ta cũng sẽ không lựa chọn để nàng tới làm asgat tân vương nàng trong lòng còn có thiện niệm nhưng là làm việc lại q u á cảm là một cái hợp cách lãnh tụ mập cầu sổ rất hiển nhiên là biết mình khuyết điểm cùng không đủ hắn cũng không có có thể đi tránh đi những chuyện này ngược lại rất vui với nói ra mình ý nghĩ cùng c à n ngộ điểm này n o ạ n g ư ợ c lại là vô cùng bội phục hắn mà lại hắn làm ra lựa chọn ăn ngay nói thật mặc dù có chút tức chết ổ đỉnh cử động nhưng là đại khái bên trên cũng không sai mập cầu xô đúng là một số phương diện làm được không đủ lại thêm hắn mất đi hết thảy để hắn không có đấu trí bởi vậy hắn chọn rời đi đem hết thẻ giao phó cho chính xác người là tại phù hợp cực kỳ mà cái vũ trụ này sột thì may mắn hơn nhiều bởi vì phía sau hắn còn có một cái có thể so với vạ kỳ dị người không náo đ ằ n g l ộ kỳ mà lại cùng n o ạ lăn lộn lâu như vậy lại thêm ổ đỉnh dốc lòng bồi dưỡng hắn nhưng so sánh trước mắt cái này mập cầu sổ quả cảm nhiều lắm hai người một đường đi một đường nói chuyện hiếm thuận tiện tại xử lý một chút đánh lén bọn hắn ra m a n nhân rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới gở giảng ờ mạ sở thành thị chỉ là bọn hắn hai người còn chưa kịp đi vào một chiếc để mập cầu sổ xứng sở phi thuyền liền từ trên đầu của bọn hắn bay đi chương 616, cảm giác mình phải xong đời cái đó là và kỳ gì phi thuyền mập cầu sổ nhìn lên trên trời nhanh chóng bay qua phi thuyền không khỏi ngây ra một lúc thần h ắ n tự nhiên không có khả năng đối cái này chỗ phi thuyền tới lạ lẫm bởi vì hắn lúc trước vừa xuống đất chính là bị chiếc phi thuyền này cấp cứu về sau càng là ở này chiếc trong phi thuyền choáng nửa ngày noa nghiêng đầu một chút nhìn lên bầu trời nhanh chóng xẹt qua phi thuyền giật mình đã người cũng đã tìm được như vậy là không phải hẳn là trực tiếp động thủ đâu khỏi cần phải nói trước năm lấy nữ nhân này đang nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là t r ư ớ c cùng nàng hào hào nói chuyện mới đúng noa nhìn xem chiếc phi thuyền kia tinh thần lực đã khóa chặt lại tùy thời chuẩn bị xong truyền t ố n g đến cái kia trong phi thuyền ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy nha tôi nhìn xem chiếc phi thuyền kia suy tư nửa ngày mới lắc đầu ta cảm thấy vẫn là quên đi chúng ta đi trước tìm cổ hở cùng m i e d d i n g ư ơ i như là đã ghi chép xuống phi thuyền của nàng chúng ta hẳn là rất tốt tìm nàng đúng không xem như thế đi n o a trực tiếp điểm một chút đầu nàng là nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu ta đương nhiên phải nhớ h ạ bất quá có chuyện ngươi phải hiểu rõ cứu ngươi đã từng bằng hữu ta không có một kiện vấn đề lúc trước giúp cho ngươi những nô lệ kia nhân số cũng không ít ngươi dự định làm sao chuyển đến gì noah bỗng nhiên nhớ lại một chi tiết đó chính là lúc trước số đem lộ kỷ lưu tại xạ cạ về sau lộ kỳ thế nhưng là thu nạp một đám người cùng một c h ỗ trở lại arkad mặc dù về sau những người này không biết đều đi nơi nào khả năng chết tại thả nổ trong tay cũng có thể là rời đi địa cầu nhưng khi sơ đi àt gạt hỗ trợ người thật là không ít đâu bởi vậy mập cầu sở cần mang đi người thật là không ít hoặc là nói có chút nhiều quá phận bởi vậy bọn hắn rời đi thời điểm chỉ sợ thật không thể toàn bộ từ nọa truyền thống trận rời đi nọa coi như ma lực tại tràn đầy cộng thêm có ở bạ sở g ẹ m cũng chịu không được à coi như chịu nổi nọa cũng không có ý định làm như vậy hắn còn dự định lưu một chút thời gian cho mình đi tìm chút thú vị đồ đâu nếu thật đem tinh lực cùng ma lực lãng phí ở phía trên này như vậy nọa chính là thật t r ò n váng bởi vậy muốn đem những người này đưa tiễn thậm chí là đưa về à sgặt đều không cần mặt khác nghĩ biện pháp mập cầu sổ tựa hồ cũng chú ý tới điểm này hắn nhữ mày suy tư hơn nửa ngày cuối cùng hắn mới s ắ t mặt quét ngang sau đó nhẹ gật đầu mập cầu sổ ngẩng đầu nhìn nọa được thôi các ngươi những ma pháp sư này thật đúng là để người đau đầu nói một chút ngươi ý nghĩ à đương nhiên nếu như quá mức ta cũng sẽ cự tuyệt ngươi cự tuyệt cũng vô dụng thôi chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp đỡ bọn hắn đối phó ta không thành nết nết miệng dạng này n g ư ơ i đi tìm tới những bằng hữu kia của ngươi đồng thời tìm tới phi thuyền ta đi thu thập những cái kia trí thiên tôn những người kia giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực ý kiến hay không có vấn đề mập cầu sổ trực tiếp điểm một chút đầu đây đúng là một ý kiến hay loa không biết mình những bằng hữu kia thậm chí cũng không biết các nô lệ đến cùng bị giam ở nơi nào bởi vậy loại chuyện này vẫn là giao cho ban đầu ở nơi này đ ợ i qua một đoạn thời gian rất dài mập cầu sổ tới làm thích hợp nhất mà loa dạng này ma pháp sư đi xử lý những cái kia số lớn quân phòng giữ thì là một cái lựa chọn sáng suốt ma pháp sư phạm vi công kích vô cùng rộng điểm này mập cầu sổ tại trận chiến cuối cùng thời điểm đã khắc sâu cảm nhận được duy nhất để mập cầu sổ có chút nhức đầu chính là mình vị này đỉnh cấp ma pháp sư hảo bằng hữu tựa hồ không phải loại kia sẽ thủ hạ lưu tình người đối mặt tha nổ những cái kia thủ hạ như là đối mặt tha nổ thời điểm cũng giống vậy mặc dù lúc ấy mập cầu sổ cảm thấy không có gì vấn đề thế nhưng làn đọa gia hỏa này trên chiến trường biểu hiện thực sự có chút làm người ta sợ hãi lại thêm vừa rồi biểu hiện hắn thật rất lo lắng đồ chơi vạ kỳ dị tham chiến có thể hay không trực tiếp bị bằng hữu của mình trực tiếp một cái ma pháp đánh thành không gian máy vỡ cái kia có chuyện phải chú ý suy tư một lát mập cầu s ầ cảm thấy mình tốt nhất vẫn là nhắc nhở một câu không nên đem nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu cho ta đã khóa chặt nàng có được hay không láo huynh loạ trận trắng mắt loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đâu ta ma pháp sư sẽ không đụng phải nàng kia bắn tung toái đ ầ u n g ư ờ i nhanh cút cho ta đem cái này chán ghét lắm mồm ra hỏa đuổi đi về sau nọa phi thường dứt khoát một đường hướng phía thành nội đi đến nọa việc cần phải làm vô cùng đơn giản đó chính là dò xét tiêu hao cái địa phương quỷ quái này sức chiến đấu đồng thời trợ giúp mập cầu s ầ hấp dẫn lực chú ý dạng này mới có thể để cho mập cầu sổ thanh thản ổn định đi hoàn thành cứu vớt bạn hắn nhóm nhiệm vụ đồng thời tìm tới phi thuyền nói tóm lại nọa nhiệm vụ muốn có nặng hay không nhưng là cũng tuyệt đối không nhẹ tại càng ngày càng tới gần thành thị nội bộ còn thiện tay đổi một chút tới điều tra thân phận của hắn người nọa ngẩng đầu nhìn cái kia điêu khắc từng cái giác đấu trường dũng sĩ ảnh chân dung một trận xuất thần phía trên này ảnh chân dung nói thật nọa thật đúng là không nhớ rõ đều là chút hay một cái duy nhất nọa hẳn là nhận biết ra hỏa bây giờ căn bản không có khả năng đi vào cái địa phương quỷ quái này n o a cũng không có quên đoạn thời gian trước tại ạ vẹn trở căn cứ nhìn thấy cái kia bằng nợ tiến sĩ hắn bây giờ tại địa cầu trải qua rất dễ chịu đâu h i ệ n nhiên là sẽ không ở chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến nghỉ phép mặc dù n ọ a rất nghi hoặc hắn hiện tại cùng hụt quan hệ đến cùng như thế nào được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì sau khi trở về sớm muộn sẽ giải n o a hoàn toàn không thèm để ý cười cười nhìn qua cái này hổ cả nham n ọ a trực tiếp để cho mình ma lực bắt đầu phun trào cùng một thời gian toàn bộ thành nội tiếng cảnh báo trắng trận t ấ vang ở hai nơi này cái thành nội tất cả bình dân đều lộ ra hoảng loạn nọa là một cái có nguyên tắc người hắn tự nhiên sẽ không tùy ý tập kích bình dân trừ phi bọn hắn công kích nọa bởi vậy nọa phi thường dứt khoát cố ý hấp dẫn những n à y tiếng cảnh báo để cho những bình dân này mau mau rời đi không phải nọa đã sớm trực tiếp phát động tập kích chỗ nào sẽ còn khiến cái này người kịp phản ứng đâu trong lúc nhất thời đủ loại công nghệ cao vũ khí đối trên bầu trời nọa chính là dừng lại l o ạ n loanh đủ mọi màu sắc chùm sáng ở trên bầu trời nổ bể ra tới chỉ tiếp những n à y vũ khí đáng sợ tại sắp đụng phải nọa thời điểm liền bị giống như bị vô hình tường bị chặn từng đạo bạo tạc tại nọa trước người nổi lên từng cơn sóng gợn nhưng căn bản không có đối nọa tạo thành bất kỳ tổn thương nhìn xem những cái kia hướng phía ngoài thành chạy tới bình dân nọa mỉm cười sau đó một cái hỗn hợp có tam t r ú n g khác biệt nguyên tố tản ra màu vàng kim n h ạ t quang trạch hình cầu xuất hiện tại nọa nói chúng nếu như ta đáp ứng ổ đ i ể n đi đến cái vũ trụ kia ta có thể hay không làm chuyện giống vậy nọa tâm lý nghĩ đến nhưng là sau một khắc trong tay cái này màu vàng kim n h ạ t quang cầu đã hướng thẳng đến thời khắc đó lấy ảnh chân dung kiến trúc bên trên đánh tới k ị c liệt bạo tạc làm cho cả thành thị cũng vì đó chấn động cái kia treo từng cái rác đấu dũng sĩ ảnh chân dung kiến trúc trong nháy mắt biến thành cho tàn làm xong đây hết thể về sau nọa lập tức tâm tình sảng khoái mặc dù hắn lúc này đã bị một đống lớn phi thuyền cho vây lại nhưng là nọa không có chút nào để vào mắt tiếng cảnh báo là như thế trói thai nhưng là nọa lại cảm thấy phá lệ có ý tứ nếu như có thể giống trong nguyên tắc đông nhiên toát ra một tay hôm nay là sinh nhật của ta như thế bở gờ mở liền thú vị đương nhiên nọa cũng không có như vậy ma tính bất quá hắn ma pháp nhưng không có bất kỳ đình chỉ tâm niệm vừa động xôi trào ma lực lập tức đem bốn phía hết thể hoàn toàn vào mẹo vô tật liệt diễm như là như lưu tinh từ từng cái vạn v è o góc độ bay ra trong lúc nhất thời bầu trời liền như là pháo hoa nở rộ đồng dạng nhưng quỷ dị chính là dạng này bạo tạc hoàn toàn không c ó truyền đến bất kỳ tiếng vang chỉ có cái kia như cũ tại tùy ý rung động cảnh báo ở trên bầu trời thành phố không ngừng quanh quẩn chỉ là trong n g a y mắt noa liền giải quyết hết cơ hồ tất cả bay lên hướng hắn tiến công phi thuyền nhìn xem kia không ngừng thiêu đốt h ỏ a cầu noa khẽ cười cười sau một khắc trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện màu vàng kim nhạc quang trạch theo cỗ này quang trạch có chút lấp lánh noa rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. t i v ặ n vẹo không gian cũng theo nọa biến mất mà khôi phục nhanh chóng rất nhanh từng cái phi thuyền hài cốt liền lưu tại trên mặt đất rất hiển nhiên những chiếc phi thuyền này đã triệt để phá hủy phía trên phi công cũng không có khả năng còn sống mặc dù cái tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật rất mạnh nhưng là giống nọa dạng này mà pháp sư nếu như không có đầy đủ chuẩn bị hiển nhiên rất khó đối phó nọa cũng sẽ không chuẩn bị cho bọn họ thời gian tất cả thấy cảnh này người đều cảm giác đầu mình có chút nợ nhất là đợi đang chỉ huy trong phòng mặt những cái tia nhân vật cao tầm nhóm chuyện này rốt cuộc là như thế nào giá hỏa này rốt cuộc là ai hắn tại sao phải tập kích nơi này hắn vì cái gì cường đại như vậy đến cùng là ai t r e o chọc cái này đáng chết ma pháp sư cái này một loạt vấn đề tại đầu của bọn hắn bên trong không ngừng xoay tròn liền ngay cả cái kia gở ra ngờ mạ sơ tở cũng bị một màn này làm trò cho choáng váng phi thuyền xuất động là hắn chỉ huy khai h ỏ a là hắn ra lệnh có thể nói hết thể chiến đấu chỉ lệnh đều là hắn hạ đạn hiện tại tình huống này khó xử nhất chính là bản thân hắn nói thật hắn hiện tại thật nghĩ mau chóng rời đi nơi này nhưng là cái kia gặp quỷ ma pháp sư biến mất vô tung vô ảnh để hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ có trời mới biết mới kia ma ế pháp sư đ ngay c ù n là là rời đi, vẫn là chạy tới vẫn hắn n chạy tìm ữ nha, bởi v ậ gỡ ngờ ra mạ sắc tại h căn bản cũng bản không Ngay dám đậu. t hắn do dự chưa quyết thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa ngoài cửa truyền đến năng lượng to lớn ba động l i ê n cùng kia trước đó những phi thuyền kia bạo tạc lúc giống nhau như lúc bọn hắn chỉ có thể giám sát đến năng lượng to lớn ba động nhưng lại một điểm thanh â m đều không có chỉ là trong trước mắt bọn hắn phòng chỉ huy đại môn liền như là nhỏ vụn hạt cắt tiêu tán ra mang lấy điểm điểm không gian lực lượng ba động một bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn chính là vừa rồi biến mất ma pháp sư kia gặp quỷ gỡ ráng ở mã sơ t hiện tại chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không bắt đến cái gì không nên bắt người lại hoặc là những người khác làm chuyện như vậy không phải làm sao lại có khủng bố như vậy ma pháp sư tìm tới cửa một lời không hợp trực tiếp mở làm quả thực chính là gặp được giống như cựu nhân a tại ma pháp sư này xuất hiện ngay lập tức những cái kia tại phòng chỉ huy này bên trong thủ vệ liền xông tới nhưng là để ra đầu run lên chính là bọn hắn xạ kích đạn hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh mà xuống một khắc ma pháp sư kia trên thân toát ra một chút màu vàng kim nhạt q u n trạch sau đó tiện tay cơ cơ những thủ vệ này tựa như pha lê bị đập bể đồng dạng trường hợp như vậy cơ hồ khiến hết thảy mọi người sụp đổ a mà ma pháp sư này thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa biến mất đồng dạng hắn quay đầu quan sát một chút gian phòng bên trong những người khác cuối cùng ánh mắt khóa chặt tạ i gờ g i ngờ mạ sơ trên thân hành động này cũng làm cho gờ g i ngờ mạ sơ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn hắn cảm giác mình tựa hồ phải xong đời Chương 617, pháp Gia Càng người chính là gờ g i ngờ mạ sơ loa nghiêng đầu một chút nhìn trước mắt cái này có chút buồn cười ra hòa hỏi bất quá khi nhìn đến gia hỏa này một khắc này nọa cũng triệt để ít l ò n g vạn hạnh là cái này buồn cười gia hỏa mà không phải một thân lam gia người duy nhất màu lam đại khái là là y phục của hắn cùng hắn môi giới đến cái cằm trung tâm có một đạo ngân sắc đường vân gia hỏa này nhìn có chút tố chất thần kinh thậm chí nọa đều cảm thấy hắn có chút si ngốc cùng nhắc gan nhưng là nọa càng xa tin tưởng đây là một loại ngụy trang bởi vì nếu thật sự là ngu ngốc như vậy làm sao có thể thống trị dạng này một cái lớn như vậy xạ cả đâu đúng thế bất quá ta cảm thấy ngươi gọi ta tông sư sẽ tốt hơn một chút tông sư lộ ra một chút lấy lòng t i ế u d u n g hắn có thể nghe hiểu được nọa nói lời hắn nhưng là có một cái biểu hình ngay tại trong hệ ngân hà mặt hắn tự nhiên cũng có hệ ngân hà công cụ phiên dịch tông sư sao nọa nhẹ gật đầu xưng hô thế này chí ít có thể đem ra hỏa này cùng cái k i a kinh khủng vũ trụ nguyên lao cho phân chia ra quét ra hỏa này một chút nọa trực tiếp nói ra rất tốt làm phiền ngươi hạ đạt một cái mệnh lệnh cái gì mệnh lệnh tông sư nuốt một ngụm nước bọt nói ra chỉ cần không phải quá mức là được để tất cả cư dân toàn bộ rút lui ra ngoài nọa trực tiếp mở miệm nói ra đương nhiên nếu như ngươi có thể phóng thích người toàn bộ nô lệ như vậy hết thể liền sẽ tốt hơn rồi tông sư nghe nọa trên nửa câu mặt đã có chút biến thành đen rút lui toàn bộ thị dân điều này đại biểu lấy cái gì hắn làm sao lại không biết đây chính là nói cho ngươi lão tử muốn khai chiến a yêu cầu này không khỏi làm tông sư nội tâm cơ hồ chìm đến vực sâu ma pháp sư này tựa hồ thật là mang lấy tuyệt đối ác ý tới a mà yêu cầu thứ hai k h ắ c nói chuyện càng thêm quá phận thả ra toàn bộ nô lệ cái kia còn làm sao mở sân thi đấu đóng lại sân thi đấu cái kia còn làm sao kiếm tiền cái này có thể nói là đoạn hắn tài lộ a có thể nói cái này đáng chết ma pháp sư chính là nghĩ đưa bọn hắn xuống địa ngục nhưng điểm này liền căn bản cũng không có bất luận cái gì nói gì đi xuống cần thiết nếu như tại kết hợp lúc trước hắn nói ra yêu cầu kia có thể nói đây chính là tại hạ chiến thư a tất cả xạ cả tinh cao tầng nội tâm đều dị thường phẫn nộ nếu như không phải ma pháp sư này thoạt nhìn là tại thật là đáng sợ bọn hắn đều nghĩ liều mạng tốt a nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ có chút khó xử a loa nhúng b a i sau đó hắn lộ ra một tia ngoạn vị biểu lộ như vậy ta hỏi một chút bộ đội của các ngươi tập kết xong chưa bộ đội tông sư ngây ra một lúc bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi ma pháp sư này chẳng lẽ muốn muốn tiêu diệt hắn tất cả bộ đội hay sao tông sư nhưng tuyệt đối không đốc hắn từ điểm điểm tích tích trong tin tức đã phân tích ra rất nhiều thứ cũng tỉ như ma pháp sư này đến từ hệ ngân hà cái này đại biểu hắn tuyệt đối chưa quen thuộc x ã cạ tinh hết thảy hắn sở dĩ có thể đi tìm đến rất có thể chính là đám kia sinh hoạt tại thành thị xung quanh dã man nhân nói cho hắn biết tông sư cẩn thận hồi tưởng thật lâu hắn cũng chưa có trở về nhớ lại mình người phải chăng có bắt được đến từ hệ ngân hà ra hỏa vậy đã nói rõ phía bên mình hắn không có nắm qua dạng này ra hỏa thế là cái này k đáng chết ma pháp sư trực tiếp đánh bất ngờ bọn hắn bộ chỉ huy tìm được bọn hắn bức bách tất cả quân đội chạy đến dạng này gia hỏa này liền có thể độc thủ không thể không nói gia hỏa này đầu góc xác thực linh hoạt mà lại cũng đem nọa tâm tư đoán không sai bịt lắm nhưng không thể làm gì chính là bọn hắn phát hiện giống như bọn hắn căn bản không có cách nào đối loại tạo thành bất kỳ uy hiếp gì à nhìn trước mắt cái này khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười ra hỏa bọn hắn không tự giác nuốt một ngụm nước bọn sau m ộ t khắc bọn hắn liền phảng phất nhìn thấy không gian tại vỡ vụn cảm nhận được lực lượng kinh khủng dòng lũ từ trên người bọn họ trải qua tiếp lấy trước mắt của bọn hắn thế giới hoàn toàn vật mẹo hoàn toàn vỡ vụn cũng không biết sổ ra hỏa này xử lý như thế nào loại đem xạ cả tinh cao tầng xử lý không sai biệt lắm sau liền định đi đối phó những n à y bộ đội nói thật nọa cảm giác thật đúng là tiện nghi đám người kia trong nguyên tắc bọn gia hỏa này hạ c h ẳ n g như thế nào nọa không hiểu rõ nhưng là từ cái kia gọi tông sư gia hỏa đối mặt đám nô lệ kia biểu hiện nhìn ra được chỉ sợ hắn hạ c h ẳ n g vô cùng không tốt nọa đưa t i ệ n phương thức của hắn nhìn có chút khủng bố nhưng trên thực tế gia hỏa này hẳn là không có bất luận cái gì thống khổ hẳn là đi không thèm để ý những này phá sự nọa trên thân lại một lần nữa màu vàng kim nhạt quang trạch lấp lóe sau một khắc hắn đã đi tới bên ngoài gian phòng trên bầu trời trực diện lấy những này chạy tới quân đội cho các ngươi hai lựa chọn nọa thanh em vô cùng bình tĩnh. xôi trào ma lực để tất cả mọi người ở đây cảm nhận được một c h ố k h ó nói lên lời cảm giác c á bách một là rời đi nơi này mà là chết ở chỗ này các ngươi có năm giây thời gian hiện tại bắt đầu đếm ngược nói xong câu đó sau nọa liền không lại nhiều lời cũng mặc kệ những người này có nghe hay không hiểu nọa liền bình tĩnh đứng ở nơi đó chỉ tiếp những binh lính này tựa hồ căn bản không linh tỉnh thậm chí tại nọa đếm ngược thời điểm bọn hắn liền đã phát động công kích bất quá nọa vẫn là chờ đủ thời gian khi năm giây thời gian vừa đến n ọ thần sắc trở nên nghiêm túc lên sau đó ma pháp của hắn như là d ò n lũ bộc phát một đầu to lớn hỏa lòng tại thiên không lộ ra mặt mũi dữ tợn mập cầu sổ cùng nọa sau khi tách ra liền một đường hướng phía trong trí nhớ cầm tù nô lệ địa phương chạy cái quá khứ không có chạy bao lâu hắn đã nhìn thấy tung bay ở trên trời nọa phất tay xử lý một đống lớn phi thuyền hành động này để mập cầu sổ bất đắc di cười cười mặc dù hắn mới cùng nọa nhận biết không bao lâu nhưng là không biết vì cái gì hắn cảm giác mình cùng ma pháp sư này đặc biệt đối dạ giả dày chỉ là vị bằng hữu này cách làm tựa hồ có chút quá táo bạo bất quá hiệu quả nhưng cũng mười phần rõ rệt tất cả vệ binh đều bị n ọ hấp dẫn đi cái này khiến mập cầu s t ố t cả căn bản không có áp lực loại này tầng độ nếu có thể để sổ cảm nhận được áp lực đó mới là có vấn đề đâu bất quá thiếu đi nhiều người như vậy mập cầu sổ lập tức cũng cảm thấy vô cùng t h ấ n thiện bởi vì một khi hắn cứu ra những bằng hữu kia của mình nhưng lại tao ngộ quân đội mập cầu sổ là tuyệt đối không có vấn đề nhưng là hắn không có cách nào bảo hộ những bằng hữu kia của hắn à. trên đường đi mập cầu sổ đều không có gặp được trở ngại gì coi như gặp mập cầu sổ cũng gọn gàng trực tiếp đem đối thủ giải quyết luôn một chọi một khoảng cách gần chiến đấu cho dù làn ọ gặp được mập cầu sổ cũng chỉ có thể bị đánh càng đừng đề cập những n à y tố chất thân thể chiến sĩ ngoài hành tinh lại một lần nữa giải quyết hết một người thủ vệ binh sĩ số đi tới trông giữ nô lệ g á i này chờ hậu t r ư ở n g nhìn xem tia tản ra la s e r đại môn sầu cũng là một trận c ă n g khái nhớ năm đó mình bị cái đồ chơi này vây được không có biện pháp nào nhưng là hiện tại số lại cảm thấy thứ này một điểm ý hiếp cũng không có thời gian tại biến rất nhiều thứ cũng đi theo tại biến nhưng là có nhiều thứ lại sẽ không cải biến đó chính là một phần chân thành tha thiết tình cảm tại số làm nghèo túng thời điểm một mực làm bạn ở bên cạnh hắn chính là vạ ký di là thạch đầu nhân của h ộ cùng đại trùng mỹ s là những cái kia may mắn còn sống sót gạt gạt mọi người xuyên thấu qua màn sáng nhìn xem từng cái bởi vì tiếng cảnh báo mà có vẻ hơi bối rối từng cái tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì các nô lệ rồi thở dài hắn đã từng cũng là một thành viên trong đó tự nhiên biết trong này đến cùng có bao nhiêu kiềm chế cỡ nào để người tuyệt vọng thể nội lôi đình chi lực đột nhiên b ộ t phát m ậ c cầu sổ thần sắc trở nên trang nghiêm liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng thay đổi thành ngân s ắ c nếu như không phải là bởi vì hắn quá béo hết thể nhìn có thể sẽ càng tốt hơn nhưng là hắn lúc này hoàn toàn không có cân nhắc những thứ đầu ngăn này trong tay phong bạo hủy diệt giả ngân quang trợt hiện mập cầu sổ đối cái này màn sáng chính là một bữa số dưới trong lúc nhất thời cái này màn sáng tựa như bình tĩnh trình độ bị ném vào bom đồng dạng kịch liệt tiếng oanh minh lập tức để cái này nhà tù sinh ra phản ứng dây chuyền kia kiên cố mặt tường một nháy mắt liền đổ s ụ p x u ố n g dưới những nô lệ kia nhìn xem một màn này cả đám đều trận tròn mắt bọn hắn cũng không có ngờ tới loại chuyện này sẽ phát sinh ở bên cạnh họ nhất là khi bọn hắn nhìn thấy một cái có chút cổng cảnh thân ảnh từ cho tàn bên trong chậm g i i hương phía bọn hắn đi tới bọn hắn từng cái nghĩ càng thêm hoảng loạn rồi hắc Lao tảng đá lớn còn có liêm đ a o trùng đã lâu không gặp khi sổ đi vào trong này về sau lần đầu tiên đã tìm được hắn hai cái lao bằng hưu hưng ơ p h ấ n hắn trực tiếp mở miệng kêu la một câu ừng ngươi tốt lao h ỏ a kế thạch đầu nhân cổ ồ a nuốt một ngụm nước bọt không quá vững tin mà hỏi ngươi biết ta rất không có khả năng a ngươi làm sao có thể nhận biết một cái toàn thân đều dài thạch ban cùng rêu xanh thạch đầu nhân đâu còn có cái này đứng lên cũng không nổi đại trùng từ đâu chúng ta đương nhiên nhận biết chúng ta quen biết rất nhiều năm hoa kế mập cầu sô mặc dù biết là nguyên nhân gì nhưng là căn bản cũng không có để ý những này tranh thủ thời gian đi theo ta đi chẳng lẽ các n g ư ờ i đang còn muốn nơi này làm nô lệ cho kia cái gì cậu thí tông sư làm nô lệ lấy lòng những cái được gọi là cao tầng ách tốt ta ngươi xác định không có gà ta cô v ừ a rất tán đồng mập cột sổ chỉ là hắn còn có một số n g h i hoặc bọn hắn đến cùng là thế nào nhận biết tại hắn trong trí nhớ thật là không có một tồn tại như vậy à bởi vì cái này người quả thực mạnh đến g i ậ n x ô i một mình hắn liền đem cái này đáng chết ngục giam cho phá vỡ loại chuyện này tại xạ cạ là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra dù sao những cái k i u cao tầng vì bảo hộ chính mình thống trị vẫn là rất bỏ được bỏ tiền vốn tất cả các nô lệ mặc dù không quá vững tin đến cùng là thế nào nhưng là bọn hắn cũng sẽ không đần độn bỏ qua cái này một cái để bọn hắn cơ hội tự do rất nhanh bọn hắn liền theo m ậ p cầu xô bộ pháp hướng phía bên ngoài chạy tới tiếng cảnh báo vẫn như cũ trắng trận rung động nhưng kỳ quái là bọn hắn cũng không có gặp được cái gì thủ vệ chỉ là khi bọn hắn đi vào ngục giam phía ngoài thời điểm bọn hắn toàn bộ trận tròn mắt thậm chí không ít người càng là dọa đến toàn thân đều đang run dày bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đầu mang lấy khí tức nóng bỏng hỏng hỏ vô số binh sĩ tại đầu này hỏa lòng công kích đến từng cái hóa thành cho tàn chương 618, t a đã không có gì cả nhìn phía dưới những quân đội kia bị ma pháp của mình đánh cho tán loạn loạn chậm rãi từ trên trời rơi xuống mặc dù còn có rất nhiều cá lọt lưới đã chạy trốn từ phía nhưng là loạn nhưng lười nhắc vì bọn gia hỏa này lãng phí ma lực của mình húng chi mập cầu sổ đã mang lấy một món lớn người ra nóa liền biết sự tình đã làm xong còn lại chính là đi đem cái kia chuẩn bị chạy trốn vạ kỳ dị cho bắt trở lại l i tốt không sai cái này một vị vạ kỳ dị tựa hồ phát hiện tình huống không tốt lắm về sau r ấ nếu như loại ma pháp i t sư này phát ngay như vậy nàng sẽ không chút do dự đi lên bồ đao mặc dù luận công cực khổ khả năng không có nhiều nhưng chí ít nhìn xuất lực nhưng nếu như ma pháp sư này quá mạnh bọn hắn không đối bị trực tiếp tiêu diệt dưới cái nhìn của nàng kỳ thật rất không có khả năng như vậy nàng cũng hoàn toàn có thể quả quyết rút lui cái địa phương quỷ quái này thế nhưng là từ hiện thực thường thường liền đặc biệt thích nói đùa lần này vạ kỳ dị liền cảm giác mình gặp thế kỷ buồn cười lớn nhất một cái kia ma pháp sư thế mà thật liền đem toàn bộ bộ đội đánh tan kia càn quái hỏa long cùng kia một mặt bình tĩnh sừng sững tại thiên không ma pháp sư đây hết thảy đều để vạ kỳ dị cảm giác được đáy lòng phát lệnh thế là vạ kỳ dị không chút do dự làm ra một cái quyết định tranh thủ thời gian rút lui cái địa phương đáng chết này nàng sợ tác sở vi hoàn toàn rơi vào nọa trong mắt thậm chí tâm tư của nàng nọa đi đều đoán được không ít đâu về phần nàng chạy trốn nọa cũng không có quá mức để ở trong lòng dù sao nọa nguyên bản liền khóa chặt nàng mà ngay mới vừa rồi nọa cố ý tại phi thuyền của nàng bên trên lưu lại ấ n ký cho nên nọa mới không lo lắng nàng có thể chạy mất liếc một cái chính một mặt bất an nhìn hướng mình đám kia được cứu vớt các nô lệ nọa màu vàng kim n h ạ t quang c h ạ c h lóe lên lập tức xuất hiện ở mập cầu sổ bên người làm xong xem ra các ngươi rất thuận lợi ạ nọa trực tiếp vỗ vỗ mập cầu sổ bả vai sau đó quay đầu nhìn về phía đám kia một đám vừa mới được giải phóng các nô lệ có thể hay không đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta Ta thú ta ra hỏa cùng nhau, cùng cái cùng chi ta còn giúp các này ngươi giúp giải quyết béo m ộ t c á thoái quá i đại phiền thoái đâu. Ngươi vừa rồi biểu hiện đối bọn hắn mà nói lại là quá người. đâu. Mập bọn hắn vừa dòa mà là cầu xô một mặt cười khổ nói ra nếu như không phải ta đã sớm gặp qua chỉ sợ ta đều không chịu nổi còn có không cần như vậy xuất quỷ n h ậ p thần được rồi ta có chút chịu không được ta biết ngươi không có bệnh tim yên tâm loa nhẹ gật đầu phi thuyền chuẩn bị xong chưa ta nơi nào có thời gian đi chuẩn bị cái đồ chơi này m ậ p cầu xô b u ồ n bực thở dài ta mới vừa vặn ra a đối ngươi nhìn thấy vạ kỳ gì sao đối mặt một vấn đề này nọa rất thẳng thắn nhẹ gật đầu sau đó chỉ chỉ nơi xa ra hiệu người hướng bên kia đi cái này khiến mập cầu sổ nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là lo lắng nọa không cẩn thận liền đem lúc này hiệu lực xạ cả vạ kỳ dị tiêu diệt đâu hiện tại xem ra loại chuyện này không có phát sinh mà lại để mập cầu sổ an tâm là rất hiển nhiên nọa cảm thấy còn đối vạ kỳ dị lưu lại ơn ký không phải nọa cũng không có khả năng như vậy rõ ràng vạch vạ kỳ dị vị trí hiện tại hiển nhiên nọa đối với chuyện này vẫn là vô cùng để ý nhẹ gật đầu mập cầu sổ an tâm mang lấy những này giải cứu ra đám gia hỏa đi tìm phi thuyền đã nọa chuẩn bị kỹ c ả g như vậy hắn cũng không cần lo lắng nhiều như vậy chờ xử lý tốt bọn gia hỏa này lại đi nói những vật khác đi mà lại hiện tại mập cầu sổ còn có khác việc cần hoàn thành cũng tỉ như, như thế nào thuyết phục bọn hắn tiến về hạt gạt hoặc là tiến về địa cầu kiêm một khối đất địa kiêm một khối một cái khác vũ trụ thành lập hạt gạt thổ đ ị a chuyện này nọa liền lười n h á t tham dự bất quá tại nội tâm ở trong nọa cũng không muốn bọn hắn đi vào địa cầu bọn hắn tới đến cuối cùng bộ phép thuật lại muốn ra người xuất lực đi xem quản bọn họ trừ phi bọn hắn đi qua sau trực tiếp cùng người bình thường thế giới bắt được liên lạc dạng này liền mất đi thế giới ma pháp sự tình bất quá cuối cùng quyết định vẫn là để nọa b ấ t lo không ít bởi vì những người ngoài hành tinh này hiển nhiên không biết địa cầu là cái gì nhưng lại biết s ắ t vách hệ ngân hà siêu cấp đế quốc một trong asgad r cái này thật đúng là muốn cảm tạ một chút ô đ i n năm đó sở tác sở vi lao g i a hỏa này thật sự là cho asgad r đánh xuống một cái lớn như vậy thanh danh cho dù là s ắ t vách vũ trụ hơi có nghe thấy dù sao mặc dù không phải cùng một cái trong vũ trụ nhưng là luôn có người sẽ rời đi mình vũ trụ những người này ở đây trở về về sau cũng sẽ đem mình kiến thức truyền bá ra ngoài tự nhiên mà vậy ạ s gặt danh tự cũng sẽ bị cái khác vũ trụ hiểu biết cho nên bọn gia hỏa này lựa chọn không có chút nào đáng giá kỳ quái hơi hao tốn một chút thời gian bọn hắn rất nhanh liền tìm được cũng đủ lớn đồng thời đầy đủ ổn định phi thuyền mập cầu sổ cho bọn hắn thiết lập tốt tọa độ về sau liền để bọn hắn một mình rời đi làm đến b ư ớ c này cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu như trong bọn họ đồ cải biến đường thuyền mập cầu sổ cũng bất lực hắn có thể làm cũng chỉ có thể tới đây còn lại liền xem chính bọn hắn tốt vấn đề giải quyết nhìn xem chiếc phi thuyền này bình ổn cất cánh mập cầu sổ cũng một mặt m c ả m ơn n g ư ơ i loa không có ngươi hết thệ cũng sẽ không thuận lợi như vậy tốt đừng nói những này nếu như kế hoạch thuận lợi bọn hắn đến a s g a r d có chừng bao lâu thời gian loa không quan trọng phất phất tay trực tiếp hỏi ừm nếu như bọn hắn không thay đổi đường t h u y ề n dựa theo chiếc phi thuyền này tốc độ đại khái cần ba đến năm ngày thời gian mập cầu s ổ s ờ lên cái cảm suy tư một chút nói ra về phần tốc độ thời gian trôi qua vấn đề ta liền không xác định bất quá cũng chính là bộ dạng này à ừm vậy còn không sai loa nhẹ gật đầu sau đó trên thân lại một lần nữa tản mát ra màu vàng kim nhạc con trạch đi thôi đi hoàn thành chúng ta nhiệm vụ sau cùng đi nhiệm vụ sau cùng dĩ nhiên chính là vạ kỵ dị sự t ì n h hiện tại nữ nhân này chính dừng ở mấy trăm cây số bên ngoài một cái rác rưởi khu bên trong nói là rác rưởi khu kỳ thật chính là những người man d ợ kia khu sinh hoạt chỉ bất quá những địa phương nào hoàn cảnh thực sự có chút quá hỏng bét đại khái là tông sư bọn hắn đem sinh hoạt rác rưởi tất cả đều hướng phía những địa phương kia vứt bỏ đồng thời những địa phương nào có thể khai thác tài nguyên toàn bộ cầm đi mới có thể biến thành dáng vẻ như vậy không thể không nói cái vũ trụ này giá trị quan quả thật có chút quá g i man bọn hắn mặc dù có địa cầu khó mà chống cự công nghệ cao nhưng là bọn hắn thật không có chút nào bình thường trật tự có thể nói lắc đầu những này đều cùng nọa không có quan hệ gì về phần cái này xả cả tương lai lại biến thành cái dạng gì nọa cũng sẽ không để ý loại chuyện này nọa căn bản không có cách nào đi quan tâm nọa phải quản lý tốt chính là mình mình s ở thuộc ma pháp tổ chức cùng hoàn toàn giúp đỡ chính mình bộ phép thuật màu vàng kim nhạt quang trạch có chút lấp lóe sau một khắc nọa liền mang theo mập cầu sô đi tới một cái vắng vẻ địa phương loại này đột nhiên chuyển di kem chút không có để mập cầu sô đặc mông làm được trên mặt đất hắn cho tới bây giờ đều không thích dạng này chuyển di ban đầu ở bọn hắn cái vũ trụ kia thời điểm hắn liền bị sờ t r ê n dạng này làm qua mấy lần cái này cho hắn liền hạ xuống thật không tốt ký ức bất đắc dĩ chừng loạ i đồng dạng quay đầu hắn đã nhìn thấy a lấy miệng một mặt hốt hoảng vạ kỳ gì. gặp quỷ các người rốt cuộc là ai thế mà còn đuổi tới nơi này căn bản không cho mập cầu x ù nói chuyện kế hoạch v ạ kỳ gì lập tức giống lớn một cúng họng tiếp lấy nàng càng làm móc ra vũ khí ta không phải binh lính của bọn hắn ta chỉ là tạm thời ở lại đây thay bọn hắn hiệu lực mà thôi t h ú n g chi vừa rồi kia năm giây liền ta lựa chọn rời đi có được hay không không ngươi là nhìn ta đánh bại tất cả mọi người mới rời khỏi mập cầu sổ vừa mới hé miệng muốn nói gì nhưng là hắn một câu đều không nói ra liền lại bị nọa đánh gãy không cần phủ nhận ta thế nhưng là nhìn chăm chú lên toàn trường đâu đáng chết ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt mập cầu sổ mãi mới chờ đến lúc đến nọa nói xong đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào xen vào vạ và kỳ gì liền mở miệng ngươi thật đúng là một cái đồ tệ ta là sẽ không thúc thủ chịu trói cái này nhưng không phải do ngươi n ọ khinh thường lên mắt sau đó hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hoàn toàn không muốn nói mập cầu sổ kỳ quái hỏi ngươi tại sao không nói chuyện ngươi không phải nói ngươi đến giải quyết cái phiền toái này sao mập cầu sổ thật rất muốn hỏi một câu các ngươi có để ta phát biểu cơ hội sao căn bản cũng không có có được hay không hiện tại ngươi đến lúc đó biết mở miệng hỏi ta vì cái gì không lên tiếng ngươi ngược lại là cho ta một cái cơ hội mở miệng a liếc mắt mập cầu sổ cũng l ờ i cùng n o a đi so đo những vật này hắn biết mình tại không mở miệng nói vài lời chỉ sợ hai người kia thật muốn đánh nhẹ giọng ho khan một tiếng mập cầu sổ mở miệng nói ra cái kia vạ kỳ gì, thật là cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi Ngươi là ai vạ kỳ gì nghi hoặc nhìn mập cầu sổ tại trong trí nhớ của ta nhưng không có ngươi dạng này một cái mập mạp đến cổng cảnh g i a hỏa muốn động thủ liền trực tiếp điểm đừng ở chỗ này lôi kéo làm quen vạ kỳ gì không hổ là vạ kỳ gì, tính tình chính là như vậy nóng nảy nhất là đối mặt người không quen thuộc thời điểm thái độ như vậy đã coi như là tương đối thỏa hiệp mập cầu sổ h ắ n g giọng một cái nghiêm túc nói ra yên tâm ta không phải đến cùng ngươi lôi kéo làm quen tên ta là sổ ta muốn nói như vậy, ngươi sẽ càng thêm minh nói như ngươi càng vậy sẽ bạch, không phải sao? Sần. Sần. Ô Tô Ô Đình Đình vạ kỳ gì một mặt cổ q u di từ ê n giới đ khi chúng ta bị tỉ tỉ của ngươi hẹo lạ hoàn toàn tiêu diệt sau chúng ta cũng không phải là ngươi còn tới tìm ta làm gì tiếp tục trở về tham dự các ngươi ổ đình sân về nhà sau đó lại một lần mất đi tất cả lần này sẽ không mập cầu sổ trầm giọng nói đồng dạng lời nói hắn nghe qua một lần làm người rất đau đớn nhưng là sự thật ồ sẽ không v ạ kỳ dị khinh thường lắc đầu thật có l ỗ i ta đã không có gì cả chẳng lẽ còn không thể để cho ta trôi qua dễ chịu một chút sao quên ta đi mặc dù ta không biết ngươi từ nơi nào biết tên của ta quên đi v ạ kỳ dị đã không có ta cũng mất không ngươi chưa chắc không có gì cả mập cầu sổ hít sâu một hơi nếu chúng ta có thể phục sinh v ạ kỳ gì đâu chương sáu trăm mười chín kia là a g a t nhìn xem cùng vạ kỳ gì không ngừng tại giao lưu mập c ộ t sổ nọa cũng là có chút nghi hoặc nhìn ra hỏa này bởi vì nọa rất xác định mình cùng ổ đình tựa hồ cũng không có cùng gia hỏa này nói qua triệu h ắ n về vị này vạ kỳ giả sẽ sử dụng đến phục sinh ma pháp cái này thẻ đánh bạc nhưng là thật bất ngờ chính là mập c ộ t sổ tựa hồ hoàn toàn đoán được nọa cùng ổ đình tâm tư điều này nói rõ mập c ộ t sổ gia hỏa này là thật thông minh chỉ là nhìn như cái ngu xuẩn mà thôi bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ đây hết thệ cũng không khó đoán a bởi vì nọa đã từng ngay tại mập cầu sổ trước mặt làm qua những chuyện tương tự mặc dù sự tình cũng không có làm xong không có thích hợp vật dẫn không thể không dẫn đến hết thẻ bỏ dở n ử a chừng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mập cầu sổ tin tưởng l o à nhất định làm được còn có một cái vấn đề mấu chốt đó chính là gia hỏa này tại asgad r cũng ở một đoạn thời gian hắn tuyệt đối sẽ cùng cái vũ trụ này sổ chứng thực một ít chuyện rất khó nói cái này béo gia hỏa có phải là đã biết liên quan tới cả sản dở dạ sự tình thậm chí còn biết cái vũ trụ này sổ một chút hai nạn xấu hổ nữa nha không có ngăn cản mập cầu sổ tiếp tục cùng nữ nhân này trò chuyện mặc dù nói mập cầu sổ làm rối loạn đàm phán tiếp ấu nhưng là nọa cũng vui vẻ được nhẹ nhõm đem chuyện này toàn bộ giao cho hắn đi xử lý lúc đầu nọa đến đây chính là một loại bảo hộ một loại tại thời khắc mấu chốt ném ra ngoài thẻ đánh bạc hiện tại mập cầu sổ bắt đầu liền ném bom đem và kỳ dị nổ s ư ớ n g sốt một chút cái này trên cơ bản đã không cần nọa đang nói gì thậm chí dành đến nhàm chán nọa đều đang suy nghĩ lên liên quan tới như thế nào tìm kiếm gẳng đạn cùng đối mặt cái này hai tay cùng chiến sĩ muốn làm sao đối phó vấn đề chỉ có thể nói nọa hiện tại thật quá nhàn bất quá nhiều ngẫm lại cũng không sai mặc dù không xác định có thể hay không tìm tới nhưng là vừa nghĩ tới gẳng đạn là một cái mãi ở n a đánh nội tâm liền có như vậy một chút lo lắng mày ở thế nhưng là bán thần tồn tại bọn hắn thế nhưng là đản sinh tại thời gian bắt đầu tồn tại hoặc là nói đi theo vũ trụ xuất hiện liền xuất hiện dạng này ra hỏa tựa hồ thấy thế nào cũng không quá đơn giản bộ dáng thế nhưng là không biết vì cái gì tại tiểu thuyết trong chuyện xưa hắn lại suy giống cái ôn gà mặc dù sống thời gian xác thực lâu phải có chút d ọ người nhưng là thực lực của hắn lại thật để nọa có chút khinh thị vô luận gặp được dạng gì vấn đề hắn luôn luôn cân nhắc lôi kéo tất cả thế lực sau đó lại đi giải quyết thậm chí đối mặt một đầu bạn rộp là có thể đem hắn giết chết loại sự tình này nọa làm sao cũng không thấy được sẽ phát sinh ở trên người hắn chẳng lẽ lại là tiểu thuyết cố ý viết thành như thế nọa sờ lên cái c ằ m vẫn là nói cùng mạ vẹo vũ trụ không sai b ệ lắm cái vũ trụ kia cũng chia thành nhiều cái vĩ độ song song vũ trụ truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tiểu thuyết đều là song song vũ trụ tới nọa càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này dù sao nghĩ như thế nào cũng không trả lời xuất hiện tại một cái bán thần bị một đ á m bán thú nhân đuổi lấy chạy khắp nơi a rõ ràng là một cái ma pháp sư lại thành cầm kiếm khắp nơi chém người thật vất vả dùng một cái ma pháp kết quả chính là một cái chiếu sáng thuật sau đó lại dẫn theo kiếm chặt lên đi sờ lên cái c ằ m nọa suy tư mình rốt cuộc còn muốn hay không quá khứ ngóng nó bởi vì vạn nhất chạy tới cái k i a vi lực mạnh nhất vũ trụ đây không phải là tương đương tự chịu diệt vong sao nọa ngay tại nọa suy nghĩ lung tung thời điểm đ ỗ n g nhiên mập cầu sổ thanh em tại bên cạnh hắn vang lên đang suy nghĩ gì đấy kêu ngươi nửa ngày a nọa lập tức lấy lại tinh thần sau đó kỳ quái nhìn xem mập cầu sổ thế nào xổ nói xong rồi đúng vậy chúng ta nói xong rồi nói chuyện không phải mập cột sổ mà là vị kia vạ ký giả vạ ký gì ta muốn hướng ngươi xác định một sự kiện ngươi thật có thể hoàn thành phục sinh ma pháp hắn nói cho ta ngươi từng làm qua là làm qua những chuyện tương tự đối với điểm này nọa nhưng không có bất luận cái gì phủ nhận ý tứ nhưng là trong đó một chút ẩn tình nọa cũng không có dấu giếm ý tứ nhưng là ma pháp này bộ thành thục mấu chốt nhất một cái điểm chính là ta muốn tìm tới người chết linh hồn điểm này ta cùng ổ đĩnh bệ hạ đã nghĩ đến biện pháp chỉ là cụ thể áp dụng còn cần một chút thời gian đâu chỉ cần một chút thời gian đâu nọa cũng không dám cam đoan mình có thể hay không sợ chết sau đó không dám trôi qua đâu chỉ là loại chuyện này nói một nửa là đủ rồi nói quá kỹ càng ngược lại không tốt lắm đâu huống chi đều nói hết vị này và ký giả chỉ sợ quay đầu liền muốn chạy dạng này sẽ chỉ làm cho nọa đem nàng cho trói đi và kỳ gì nghe nọa sau cũng không trả lời cái gì mà làm ư ờ i phần nghiêm túc nhìn c h ă m c h ă m n ọ a hơn nửa ngày mới thở dài ta có thể cùng các ngươi đi và kỳ gì mở miệng nói ra bất quá ta cần tận mắt chứng kiến một ít chuyện cũng tỉ như ngươi muốn phục sinh một người cho ta nhìn không phải coi như ta trở về không có vấn đề n ạ i trực tiếp đáp ứng trở về về sau liền có thể nhìn thấy phục sinh một người còn không đơn giản vừa vặn trước mắt có một người chính là vật liệu đầy đủ tình huống đó chính là bị nọa nhét vào sổ trong phòng thí nghiệm đến từ song song vũ trụ nạ tạ x a nữ nhân này hiện tại đã vẫn là ở vào một cái chưa sống lại trạng thái bởi vì lúc trước nọa sự tình thực sự có chút nhiều lắm đương nhiên cũng có nọa kỳ thật cũng không coi trọng dẫn đến hắn quên nguyên nhân bất quá nói tóm lại còn tính là một chuyện tốt chứ ít hiện tại có thể lấy ra dùng một chút không phải sao và kỳ d ì cũng không có ngờ tới trước mắt cái này hung tàn ma pháp sư thế mà lại đáp ứng như vậy sảng khoái thế nhưng là nhìn hắn như vậy vẻ hoàn toàn tự tin và kỳ d ì lập tức cũng không biết như thế nào phản bác trước ngươi không phải mới nói còn cần một chút thời gian sao làm sao hiện tại như vậy có tự tin rồi chẳng lẽ lại trước đó đang gà ta vẫn là nói bây giờ tại gà ta và kỳ d ì khoe miệng co giật một chút cuối cùng nàng vẫn là không hỏi nàng đến muốn nhìn một chút ma pháp sư này rốt cuộc muốn làm thế nào dù sao và kỳ d ì liền như là chính nàng nói đồng dạng nàng hiện tại dù sao không có gì cả Coi như bị lừa cũng làm như làm là về nhà tốt trông cậy vào nàng có thể làm thứ gì liền dẹp đi đi và kỳ di nội tâm là nghĩ như vậy có thể nói chuyện này liền đã kết luận ổ đình cho nọa nhiệm vụ thứ nhất trên cơ bản đã coi như là hoàn thành điều này cũng làm cho nọa cảm giác nhẹ nhàng thở ra thời gian còn lại nọa cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi tìm cái kia đáng chết g n g đạn càng nghĩ nọa cảm thấy mình vẫn là ổn một điểm tương đối tốt bất kể nói thế nào trước chờ thực lực mình đạt tới cái gọi là bán thần rồi nói sau vạn nhất mình vận khí quá tệ trực tiếp chạy tới một cái vô cùng kinh khủng chùi vũ trụ đi như vậy nọa chỉ có thể chờ đợi chết rồi hiện tại thực lực này giai đoạn nọa muốn lên không hạ khi dễ khi dễ một chút điểm vũ trụ hoàn toàn không có vấn đề nhưng là chạy đến loại kia cùng loại chủ vũ trụ địa phương liền thật muốn chết bất quá không đi cũng không trở ngại nọa tìm hiểu một chút khác tin tức hắn quay đầu nhìn về phía vạ kỳ di đúng rồi vạ kỳ di ra các hạ không biết ngươi có nghe hay không qua m ị t lệ ạt nơi này m ị t lệ ạt vạ kỳ di nghiêng đầu một chút suy tư hơn nửa ngày mới nghi hoặc mà hỏi thăm chẳng lẽ ngươi nói là đã từng lao ải nhân vương chạy tới cái vũ trụ kia sao ồ ngươi thế mà biết như vậy liền tiết kiệm nhiều việc Nọa còn thật ngoài ý liệu bất quá nếu biết nọa liền trực tiếp hỏi đúng vậy chính là cái chỗ kia ngươi đ ố i nơi đó quen thuộc sao hoặc là nói biết nó ở nơi đó sao chưa quen thuộc bất quá đại khái vị trí biết và kỳ gì nhẹ gật đầu ta tại vũ trụ phiêu đáng thời điểm đã từng đi ngang qua nơi đó bất quá ta không có đi vào cái chỗ kia cùng ta nhận biết có chút không hợp nhau làm sao ngươi đ ố i cái chỗ kia cảm thấy hứng thú n g ư ơ i muốn bị ngân không kém bao nhiêu đâu Nọa sờ lên cái cảm chờ sau này làm phiền ngươi cho ta một phần tương đối tưởng tận toa độ ta muốn đi qua nhìn xem và kỳ dị không có cự tuyệt loại chuyện này nàng cũng cảm thấy không có cái gì tất yếu đi cự tuyệt đương nhiên trong này có một cái vấn đề mấu chốt đó chính là nọa có thể trợ giúp nàng hoàn thành một ít chuyện lại hoặc là chứng minh mình có năng lực làm được một ít chuyện nọa mới không có để ý tới nàng nhiều như vậy tiểu tâm tư hắn đang suy nghĩ vạ kỳ gì nói đồ vật nghĩ nửa ngày nọa cảm thấy vẫn là chờ sau này hay nói đi không thể không nói hắn xác thực lại bị vạ kỳ gì khơi gợi lên tâm tư bỏ ra rất lâu thời gian nọa mới đẻ xuống tâm tình như vậy đi thôi trở về đi nọa cảm thấy phương pháp giải quyết tốt nhất chính là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này dạng này chính mình mới sẽ không đi suy nghĩ nhiều nhiều như vậy tốt ta vậy chúng ta đi vạ k ỳ dị cũng nhẹ gật đầu phi thuyền của ta khả năng không có cách nào mang bọn ta rời đi nơi này trước đó đưa ta tới phi thuyền đã hủy hiện tại cái này một đài căn bản không có cách nào xuyên qua l ô sâu nói vạ k ỳ dị liền hướng phía phi thuyền của mình đi đến chỉ là khi nàng mở ra phi thuyền cửa khoang sau mới phát hiện kia hai tên kỳ quái chính một mặt cổ quái nhìn xem chính mình nhất là ma pháp sư kia càng là như là nhìn giống như kẻ ngu biểu lộ nơi này có thể để vạ k ỳ dị khó chịu nàng hoàn toàn không có hiểu rõ mình nói sai cái gì Ta n ó i các n g ư ơ i còn dự đ ị nhớ ở ở đây đây. Đương địa đâu? này tay thuyền tiếp tục ở lại đây. Kỳ gì tức ta chút thích. chút tội thế tại tìm lại giận hỏi. nhiên cái quái giang biểu hỏi, phải phi phương Gặp có có lộ là Vạ vô kỳ không, không gì nhưng nào Nọa n ra quỷ quỷ mà sao ngẩn. ngươi nào lần này Các tới? là thế t Vạ kỳ rõ i tới Ngươi ệ t để khó chịu, nhớ còn bay tới sao? Ngớ ngẩn. r chúng ta là thế nào tới sao mập cầu s ố lần này cũng có chút bất đắc gì nói ra còn có không cần xúc động như vậy chúng ta cũng không phải định nhân làm sao qua được vạ kỳ di liếc mắt cái này nàng làm sao có thể không nhớ rõ cái này đáng chết ma pháp sư là trực tiếp truyền tống tới truyền tống loại ma pháp này vạ kỳ gì làm sao có thể không biết bọn hắn à s gặt liền có bịp giật cái đồ chơi này à thế nhưng là từ à s gặt đến nơi đây sử dụng bịp giật chỉ sợ cũng không quá hiện thực nàng có thể chờ mong một người có thể trực tiếp từ một cái vũ trụ truyền tống đến một cái khác vũ trụ sao bất quá rất nhanh nàng liền nói không ra lời thậm chí nàng cảm thấy hôm nay lão thiên đối nàng đùa giỡn giống như có chút nhiều giờ này khắp này nàng tận mắt nhìn thấy cái kia đáng chết ma pháp sư mở ra một cái vòng sáng mà cái này vòng sáng đằng sau thì là một cái thế giới mới tinh kia là vạ kỳ dị quen thuộc thế giới kia là adgad chương 620, chuẩn bị p h ụ c sinh loạ i chiêu này quả thực đem vạ kỳ dị dọa cho n g â y n g ư ờ i dạng này cao khoảng cách xuyên qua cái này tuổi trẻ ma pháp sư đến cùng là thế nào làm được còn có ma pháp sư này rốt cuộc là ai adgad lúc nào ra dạng này một cái ma pháp sư là nàng rời đi quá lâu vẫn là ổ đ ỉ n lại sinh đứa bé bất quá nhìn kỹ một chút loạ i gia hỏa này tướng mạo và kỳ dị cơ bản có thể xác định gia hỏa này phải cùng ổ đin không có cái gì liên hệ dù sao nàng cũng không cảm thấy ổ đỉnh có thể thân ở như vậy yếu đuối hải tử không sai ở trong mắt vạ kỳ di nọa là thuộc về tương đối nhu nhược gia hỏa dù là thân thể tố chất của hắn vô cùng ưu tú đây đại khái là vạ kỳ gì chưa từng gặp qua lộ kỳ gia hỏa này đi không phải nàng bình phán tiêu chuẩn hẳn là tại giảm xuống một chút bởi vì lộ kỳ con hàng này thân thể còn không thấy được so nọa tới tăng lên mà lại nọa chỉ là không có gì kỹ xảo chiến đấu thật muốn liều nắm đấm nọa còn không thấy được sợ ai tì muốn cho nọa tìm một cái chiến sĩ mô bản như vậy ví dụ tốt nhất chính là cả bèn mạ vẹo vị đại tỷ này loạ i tố chất thân thể thế nhưng là từ nàng nơi đó lấy được hoan nghênh trở lại a r g a d mập cột sổ vừa cười vừa nói chỉ là không biết vì cái gì hắn nói câu nói này thời điểm cái mũi đều có chút ế ẩm tạ ơn v ạ k ý dị thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua mập cột sổ nàng hoàn toàn không có hiểu rõ ra hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào lắc đầu v ạ k ý dị cảm thấy hôm nay mình thật sự là gặp một người điên cùng một người bị bệnh thần kinh tới một cái thực lực khủng bố toàn bằng sức một mình sẽ phá hủy xạ cả tinh nhiều năm như vậy kinh doanh ma pháp sư một cái tự xưng ổ đìn sần gia tộc dòng dõi nhưng là giá người lại hoàn toàn biến dạng mập mạc hai gia hỏa này xem như triệt để phá vỡ vạ kỳ gì nhận biết cũng khiến cho nàng hiện tại cảm giác mình gặp được lộn xộn cái gì sự tình cũng sẽ không đang kinh ngạc chỉ là đánh mặt cái đồ chơi này cũng sẽ không quản ngươi hôm nay đến cùng nhận lấy bao nhiêu kích thích càng sẽ không quan tâm mặt của ngươi có phải là đã bị đánh xưng lên Liên tại nội đi thời điểm, nhiên tới người, người bọn hắn hướng đến đống này mặt chạm bộ ba ba phía Asgard mà nàng ngay lập tức liền thấy cái này đã khắc ở nàng đấy lòng ác độc nữ nhân thế nhưng là rất nhanh nàng liền chú ý tới tại héo lạ bên người thế mà còn có một c á i h sổ cái này sổ cùng mình bên người cái tên mập mạp này dáng dấp giống nhau như lúc trừ một cái vóc người khôi ngô thần s ắ c kiên nghị xem xét chính là một cái lợi hại g i a hỏa mà bên cạnh mình cái này vừa tròn lại béo nhìn tựa hồ có chút ngây ngốc người nói thật và kỳ gì hiện tại là thật ngộng thậm chí không tự chủ trong đầu còn toát ra một chút âm mưu luật ra không có cách ai bảo ổ đi năm đó thật thật là đáng sợ đâu cựu giới thân vương vũ trụ bá chủ máu nhuộm toàn bộ hệ ngân h à dạng này chủ đổi lại là ai cũng không khỏi sẽ thêm nghĩ dù là bên ngoài một mực tại lưu truyền hắn thanh danh tốt cũng vô dụng và kỳ gì đã từng thế nhưng là từng theo hầu ổ điển bốn phía t r í n h chiến nàng làm sao có thể không biết ổ điển đến cùng là dạng gì đây này dạng này ra hỏa nếu là thật cảm thấy hắn hiền lành chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào các ngươi liền trở lại rồi tôi nhìn thấy nọa trên mặt vui mừng chỉ là trông thấy cái kia mập cầu mình sắc mặt của hắn lập tức kéo bước có chút không hứng lắm mà hỏi không phải đâu nọa đối bờ vai của hắn tới một quyền còn muốn tại cái khác vũ trụ nghỉ ngơi cái một năm nửa năm lão tiên thật dạng này vương vị của ngươi liền không có n g ư ơ i qua coi thường ta sao tô méo một chút miệng sau đó mới chú ý tới vạ kỳ gì đây chính là các ngươi đi tìm mục tiêu duy nhất may mắn còn sống sót vạ kỳ di ra sao rất hân hạnh được biết ngươi ta l à t、so、sổ n g ư ơ i cũng gọi sổ、so、vạ kỳ gì thật c h ó n g đầu không được chậm rãi ngươi cũng gọi sổ、so、o đ i n s o n cái kia cái tên mập mạp này là ai hắn nói hắn cũng gọi sổ、so、o đ i n s o n gặp quỷ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn có cái này héo lạ lại đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem cái này c u ồ n g luận vạ kỳ di nọa có chút đồng tình nhìn nàng một cái vô luận ai gặp được loại chuyện quỷ dị này khả năng đều sẽ bị bước điên rồi đi chỉ bất quá nọa nhưng không có cho nàng giải thích một chút ý nghĩ đã có hai cái sổ tại cho nàng giải thích nọa cũng không có hứng thú đi tham gia náo nhiệt nọa ngược lại là đứng đối nhau sau lưng bọn hắn nữ nhân kia vô cùng cảm thấy hứng thú nữ nhân này thật đúng là cùng trong trí nhớ mình nữ nhân kia không có gì khác biệt vị này là ás gặt tử vong nữ thần héo lạ cũng là ta cùng cái kia kia hai thằng ngù tỉ, tỉ. lộ kỳ tự nhiên mà vậy đi tới nọ bên người cho nọ giới thiệu một câu chỉ nói là xong câu này sau lộ kỳ liền ngừng lại hắn tự hồ là đang suy nghĩ hẳn là làm sao tìm từ thế nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới hẳn là làm sao giới thiệu phù hợp tốt không cần như vậy xoắn suýt ta đương nhiên biết nữ nhân này n a nhung vai dù sao cũng là phụ thân ngươi cho nhiệm vụ không phải sao vậy coi như bất việc lộ kỳ cười cười ta cũng không biết hẳn là làm sao giới thiệu dù sao chúng ta tỷ tỉ đ ệ tình cảm rất bình thường là căn bản liền không có tình cảm đi nọa cũng không thèm để ý ở một bên nghe đồng thời sắc mặt dần dần hướng phía sinh khí phương hướng phát triển héo lạ gọn gàng dứt khoát mà hỏi có gặp phiền thoái gì hay không ta cũng không cảm thấy nàng sẽ thành thật như vậy nghe đ ư ợ c nọa lộ kỳ một mặt quả nhiên ngươi vẫn là h i ể u biểu lộ móc méo m i ệ n g cái này khiến nọa minh bạch chỉ sợ bọn họ vẫn là đánh lên chỉ bất quá nhìn bộ dáng như hiện tại hẳn là héo lạ bị s ầ u cùng lộ kỳ cái này hai huynh đệ dạy dỗ dừng lại về phần đến cùng là từng bước từng bước thay phiên đi lên giáo hấn vẫn là hai người trực tiếp đồng loạt ra tay cũng không phải là nọa phạm vi suy tính nữ nhân này vừa ra trận chính là không nghe ta người toàn diện đều phải chết loại kia bạc khí đổi lại là nọa chỉ sợ đều có một loại muốn đem nàng đánh thành trò ý nghĩ càng đừng đề cập đi đem nàng từ trong phong ấn thả ra sổ h i n h đệ nọa cảm thấy khả năng sổ còn có thể nhịn được nhưng là lộ kỷ là tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này k ê u ngạo như vậy nhìn xem h ẻ o là kia mặt đen lên lại cái rắm cũng không dám thả một cái biểu lộ nọa thậm chí não bổ ra nàng bị cầm ở g ẹ m cùng d ì thì g ẹ m sổ h i n h đệ dừng lại bạo đánh bộ dáng cái kia hình tượng tựa hồ nghĩ như thế nào đều cảm giác đâm thẳng kích thích a ngay tại nọa một trận suy nghĩ lung tung thời điểm. hai cái bên kia tựa hồ cũng giải thích không sai bịt lắm kỳ thật chuyện này cũng không tính phức tạp chỉ là hai cái này ngớ ngẩn cùng x u ấ t trận liền đem sự tình khiến cho có chút để người khó có thể lý giải được cũng may vạ kỳ gì mặc dù thống hận héo lạ nhưng là nàng tốt xấu vẫn là bảo lưu lấy lý trí đại khái là nội tâm của nàng cũng đang mong đợi nọa đem đã từng những cái kia vạ kỳ giả cho phục sinh đi cho nên nàng nhẫn mại tính tình đem hai cái sổ lời nói cho hết vớt rõ ràng tình cảm cái tên mập mạp này sổ là đến từ song song vũ trụ hán chỗ vũ trụ so cái vũ trụ này thời gian tiến độ nhanh hơn rất nhiều cái vũ trụ kia mình quen biết hắn đồng thời quan hệ không tệ bởi vậy cái tên mập mạp này nhìn thấy chính mình mới sẽ lộ ra một bộ quen thuộc bằng hữu dáng vẻ mà cái vũ trụ kia kết cục không tốt lắm cái này liền không nói vạ kỳ gì không nghĩ tới chính là cái vũ trụ kia bọn hắn thế mà d ế t chết h e o lạ mà lại cuối cùng ạt gặt vương vị trả lại cho mình điểm này để vạ kỳ gì có chút không dám tin chỉ là nhìn thấy cái tên mập mạp này đang ở trước mắt đứng cái này không một không nói do hắn thật quẳng xuống vương vị cho mình sau đó chạy đến cái vũ trụ này tới cái này khiến vạ kỳ dị có chút không biết nói cái gì về phần trước mắt vũ trụ tình huống kỳ thật cũng không phức tạp đó chính là ô đình muốn để gia đình đoàn tụ nhưng là lại cảm thấy có lỗi với năm đó chết đi và kỳ ra nhóm thế là hắn cùng trước mắt cái này đến từ địa cầu ma pháp sư thương lượng xong để cái này phụ trách chuyện này dạng này chẳng những có thể đền bù năm đó ô đình sai lầm cũng có thể để cho mình nữ nhi thành thật một chút chỉ là loại chuyện này thật có thể thành công sao v ạ kỳ gì hiển nhiên vẫn là chẳng phải vững tin có thể thành công hay không đợi chút nữa ngươi chẳng phải sẽ biết loa l i ế mắt ngươi người đều tới đây ngươi còn lo lắng cái gì mà lại ta lập tức liền muốn đi làm một sự kiện ngươi ngươi nhìn cho thật kỹ là được rồi đ ố i cái tên mập mạp này nói cho ngươi b i ế ta t đúng vậy hắn nói và kỳ gì trực tiếp điểm một chút đầu hắn có một đồng bạn chết tại cứu vớt thế giới con đường bên trên nhưng là ngươi lại tìm được người kia linh hồn bởi vậy ngươi có thể phục sinh nàng đúng hiện tại chúng ta liền đi noa cười cười hắn vừa dứt lời sau lưng ngay tại một lần xuất hiện một cái truyền tố môn kỳ thật ta rất muốn trực tiếp mang ngươi tới nhưng là nói thế nào cũng phải đến à s gặt lên tiếng chào hỏi hiện tại đã gặp được hai người bọn họ ba cái như vậy cũng không có cần thiết n ó i xong n ọ ạ trực tiếp quay người hướng phía vòng sáng bên trong đi tới và kỵ gì nhìn thoáng q u a n đoạ lại nhìn một chút kia hai cái sổ cắn răng cũng lập tức đi theo còn lại cũng không cần nói vô luận là béo sổ vẫn là gầy sổ cũng lập tức đi theo điều này cũng làm cho một mặt hiếu kỳ lộ kỳ còn có căn bản không biết xảy ra chuyện gì h ẻ o lạ chỉ có thể đuổi theo ta nói các ngươi đây là tại làm gì đâu tony nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại hắn trong văn phòng một đoàn người người cũng là lăng không được hắn hoàn toàn không có hiểu rõ đến cùng là thế nào nguyên bản tony đang nghiên cứu không gian xuyên toa sau cùng một chút chi tiết hắn định đem đây hết thể đều rèn luyện thật xinh đẹp tình xuất hiện cái vũ trụ kia bởi dù sở bằng nợ sự tình dù sao vũ trụ lớn như vậy vĩ độ như vậy rộng lớn song song vũ trụ cũng nhiều nhiều vô số kể đồ chơi xuất hiện chút gì ngoài ý muốn vậy nhưng thật khóc địa phương đều không có chỉ là để t o n y vạn vạn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn dự định mô phỏng một cái thí nghiệm thời điểm mình trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên toát ra một đám người cái này thật là sợ hắn dọa cho phát sợ đương nhiên là có chút việc nhỏ a l o giang tay ra đúng rồi nạ tạ xạ thân thể chuẩn bị thế nào a ngươi là đến phục sinh vị kia a Tony vô ngực ngồi xuống, vô sau đúng ó nói hắn cho c h dạ vịt để hắn làm t u ố đồ vài ậ t tiếp tục nói ra, cũng sớm đã chuẩn bị xong, ta còn tưởng sau sớm ra, nữa nha. chuẩn quên mới nói ngươi cũng còn xong, rằng Đúng, đã bị v ngày trước là tình huống như thế nào hai cái này ma pháp sư tại trên đường cái đánh lên còn có ngươi thế mà đem tất cả mọi người xuống lại đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn chỉ có thể nói kế hoạch của chúng ta ra chút vấn đề còn có cái kêu ma pháp cũng không phải phục sinh cụ thể là cái gì ta liền không nói dù sao đối ngươi mà nói quá cao thâm đáng chết ngươi cảm thấy ta giống như là không có cách nào lý giải cao thâm vấn đề người sao ngươi nhìn ai không d ậ y nổi đâu chương sáu trăm hai mươi mốt phục sinh nọa có hay không xem thường t o n y cái này hiển nhiên là không thể nào nhớ năm đó nọa cũng bị t o n y dạng này phun ra một mặt mặc dù đó là bởi vì nọa t ì m nan để hoàn toàn đối t o n y mà nói không đáng giá nhắc tới m à t h ô i thậm chí ngay cả am hiểu lĩnh vực cũng không bằng mà về sau tại t o n y học tập ma pháp lúc nọa càng là hiểu rõ ra hỏa này thiên phú cái gì đến cùng có bao nhiêu đáng sợ bởi vậy nọa càng thêm không có xem thường t o n y ý tứ nọa tin tưởng chỉ cần mình hào hào giải thích một chút chỉ sợ ra hỏa này liền có thể lý giải chỉ là hiện tại nọa căn bản cũng không có tâm tư cùng hắn đi giải thích những vật này dù sao có rất ít người có thể chân chính tiếp nhận mình đã chết rồi mình bây giờ là quá khứ thời gian bên trong tồn tại tình huống như vậy mặc dù nói loại chuyện này rất nguy hiểm nhưng là cũng tốt hơn người thật không có h ú n g chi nọa lao sư ả n xỉ ẹn v ă n pháp sư cho nhắc nhở không phải sao không biết là hạnh phúc vô luận là đối những người này vẫn là đối nghĩ muốn hiểu rõ những chuyện này người đều đồng dạng t o n y thấy thế cũng lười nói cái gì dù sao đối với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng lúc ấy hai cái ma pháp sư đánh nhau hắn liền không có đi tham dự mặc dù hắn đã sớm ngao ngoe muốn động mặc dù hắn cũng rất giống đi cứu người nhưng là ma pháp sư sự tình tận lực đ ừ n g đi tham dự điểm này tony thế nhưng là vô cùng lòng biết rõ nhất là đọa không có ở đây tình huống dưới mà lại vì không đi làm nhiễu các ma pháp sư làm việc tony còn đem toàn bộ ạ vẹn chờ người đều ngăn lại bởi vì bọn hắn quá khứ cũng là chịu chết kết quả sau cùng cũng làm cho bọn hắn đoán đúng nhìn màn ảnh bên trong cái kia ngay cả cái ma pháp sư tạo thành phá hư cùng về sau trên bầu trời màu đen vết nứt không gian bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tranh lệ cực lớn cái gì gọi là quá khứ liền sẽ chết bởi không d ọ a à ho e loại này t r ê n l ệ n h cực lớn để bọn hắn nội tâm đều có chút không quá dễ chịu bọn hắn cái gì cũng không thể làm chỉ có thể nhìn những người bình thường kia bị hai cái này mà pháp sư chiến đấu tác động đến sau đó vô tội đã mất đi tính mạng của bọn hắn bất quá vạn hạnh chính là cuối cùng những người kia đều được cứu sống chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lục giấu giếm được hết thể sự vật đều bị đào lưu đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nội sự tình cái này căn bản là thần linh hạ xuống kỳ tích a mà làm ra chuyện này vẫn là bọn hắn người quen cái kia cùng bọn hắn đều biết nhưng là quan hệ lại phải sâu không cạn mà pháp xứ đọa thấy cảnh này tất cả ạ vẹn chơi nhóm đều yên tâm không còn có người đi nói muốn đi ra ngoài thêm thiền t ố t ta không nói thì không nói đi bất quá các ngươi tạo thành động tĩnh cũng thật là lớn t o n y một cái tay chống đỡ cái cằm một mặt cười xấu xa nói ra ngươi biết không lễ phục sinh ngày khắc tử vẫn là toàn dân công ném nha ta biết f u j i nói với ta loa nhung b a i ta dù sao không quan trọng muốn thay đổi liền đ ổ i thôi dù sao ta đối loại này ngày lễ cũng không mất cảm ngươi biết ta ngay cả lễ giáng sinh cũng sẽ không đi qua rồi im lặng lắc đầu hắn đương nhiên biết nọa một ít chuyện bởi vậy hắn đến một điểm không kỳ quái nọa sẽ bất quá lễ giáng sinh chỉ là loại cảm giác này thật giống như đ ố i con l ừ a đánh đàn đầu dạng mình cảm giác chơi vui không được đối phương lại thờ ơ cái này khiến tony cảm giác được dị thường thất bại đây đại khái là ma pháp sư cùng người bình thường khác biệt lớn nhất không đúng đây chính là từ nhỏ tại thế giới ma pháp trưởng thành ma pháp sư tới hậu học tập ma pháp người còn giống như là không đúng suy tư nửa ngày tony hung hăng lắc đầu không tại nhiều suy nghĩ hắn cảm thấy nghĩ tiếp nữa đầu góc của mình sẽ bị một đống lớn rác rưởi tin tức cho dính đầy tiện tay nhấn một chút bàn phím tony mở miệng nói ra nạ tạ xạ thân thể đã sớm chuẩn bị xong hắc bàn ca có muốn hay không n i ệ m tình ngươi lão bằng hữu t ư ơ n g niệm ngược lại không đến nỗi mập cầu số nhúm b a i dù sao dựa theo thời gian mà tính ta cùng nàng phân biệt thời gian còn chưa đủ một tháng tony căn bản là mặc kệ g i a hỏa này hắn chỉ là thuận miệng t r e o chọc một câu liền tiếp tục thao tác máy tính mà lúc này thời gian tất cả ạ vẹn chờ nhóm đều chạy tới cũng không biết đến cùng là ai thông báo bọn hắn cả đám đều thật tò mò nọa việc cần phải làm nọa cũng hoàn toàn không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này dù sao cho vạ kỳ gì nhìn cũng là nhìn cho ạ vẹn chờ nhóm nhìn cũng là nhìn không có gì lớn vấn đề húng chi bọn hắn còn nhận biết đây này khi hết thể sau khi chuẩn bị xong tony cũng làm cho dạ vịt đem uống đồ vật cùng c ờ lộn tốt nạ tạ xạ thân thể cho trở tới nhìn xem nằm tại trên bàn thí nghiệm tựa như là ngủ t i ế p đi đồng d ạ n g nạ tạ xạ nọa cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này dáng người là thật tốt trừ nàng thấp một chút hoàn toàn không phù hợp n ọ đôi chân dài yêu thích bên ngoài cái khác thật có thể dùng hoàn mỹ để hình dung bất quá đã không phù hợp nọ yêu thích nọ tự nhiên không có quá nhiều hưng thu ở trên đây k hít sâu một hơi nọ lấy ra một viên kim cương ma lực nhẹ nhàng k h ẽ động giờ khác này cứng rắn kim cương liền như là thanh thúy pha lê đồng dạng trực tiếp biến thành mảnh vỡ hơi quan sát một hồi một mực lưu giữ ở đây mặt linh hồn nọ có chút thở dài một hơi còn tốt cái này linh hồn không có ra là không có vấn đề không thể không nói kim cương cái đồ chơi này thật rất không tệ chỉ là vô luận nó tại người bình thường thế giới vẫn là thế giới ma pháp giá cả đều vô cùng cao nó chứa được năng lực thật mạnh đến mức có chút dọa người ghi nhớ khối bảo thạch này giá cả rất đắt đã linh hồn không có vấn đề nọa cũng phải chạy nhưng là hắn hay là chưa quên đau lòng một chút mình viên kim cương này tony cái vũ trụ kia s ở t ạ c tiên sinh đáp ứng hắn xuất tiền kết quả hắn không cho ta gặp quỷ ngươi cũng có tiền như vậy vì cái gì còn như vậy tham tài tony kèm chút không người ở liếp mắt có muốn hay không ta mua cho ngươi kế tiếp châu phi mỏ kim cương cho ngươi tạ ơn ta nhớ kỹ noa mỉm cười lấy lòng lời cuối sách phải đem cổ quyền cho ta ta tốt trực thuộc đến p ư ơ n g chu công ty giới cờ được rồi biết người cái này vợ giang đệ keo kiệt tony chấp miệng hoàn toàn không muốn nhiều lời nửa câu nhiều lời nọa cũng ngừng giao lưu trong tay ma lực bao vây lấy nạ tạ xạ linh hồn bắt đầu hướng phía trên bàn thí nghiệm thân thể tới gần rất nhanh nọa ma lực lại một lần nữa bốc phát ở giữa nọa trên thân bỗng nhiên toát ra màu vàng kim nhạt q u a n g t r ạ c h mà tay của hắn thì đặt ở nạ tạ xạ c ờ lộn thể trên thân theo những n à y ánh sáng vàng kim lộng lấy chậm rãi biến mất n ọ nắm tay cho lấy ra sau đó nhẹ nhàng vô vô đồng hồ bậy ra mình đã làm xong ạ vẹn chờ nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn hắn căn bản không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì bởi vì trong mắt bọn hắn nọa chính là bóp nát bảo thạch sau đó phất phất tay trên thân toát ra một chút ánh sáng vàng kim lộng lấy liền biểu thị xong việc đây chính là phục sinh sao cái này mẹ nó là đang nói đ ù a c h ứ ngược lại là ạt gặt năm người tổ từng cái nhìn xem có chút s ữ n g s ờ bọn hắn cũng không phải ạ vẹn chờ những người bình thường kia căn bản là không nhìn thấy linh hồn bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy nọa đến cùng đã làm những gì cũng chính bởi vì cái gì đều thấy được bọn hắn mới có thể lộ ra bất khả tư nghị như vậy nọa ra hỏa này Thế mà khống chế lại i n hồn khống như Nhất h chế tốt như vậy. v là n định tại thật có thể xác định nắm giữ thể phục có xác nắm sống i người pháp. Nàng đang thí nghiệm trên đài người này là bị sáng tạo ra, điểm giải lại n Nàng đang trên này sáng này cùng nàng h pháp. thí thích một ma mập Mà tạo ra, qua. là đã bị sổ cầu nhiều năm như vậy du lịch nhiều như vậy địa phương thậm chí còn chạy ra hệ ngân hàng người làm sao có thể ngay cả cỡ lộn là cái gì cũng không biết một cái chỉ có sinh mạng thể trinh nhưng không có bất kỳ ý thức nào thân thể một cái hoàn toàn sắc không thế mà tại ma pháp sư này trong tay biến thành một cái chân chính có sinh mạng ý nghĩa tồn tại đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tính a lần này vạ kỳ dị hoàn toàn yên tâm xuống tới có ma pháp sư này tại như vậy hết thể đều sẽ trở nên đơn giản thậm chí kích động quá mức vạ kỳ dị đều quên l ỏ ạ ma pháp này còn thiếu một cái yếu tố mấu chốt đâu đương nhiên nội tâm không a n t ĩ n h ạt gạt người cũng không chỉ là vạ kỳ dị kéo lạ đồng dạng nội tâm cũng vô cùng không bình tĩnh trước đó cái này đáng chết ma pháp sư không hề cố kỵ ở trước mặt nàng mở trào phúng trong lòng nàng đã đánh xuống một cái về sau tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ sách nhãn hiệu chỉ là bây giờ nhìn lại ma pháp sư này tựa hồ không có chút nào đơn giản à mặc dù không có cùng hắn động thủ một lần nhưng là vẹn vẹn chiêu này khống chế linh hồn năng lực còn có kia hơi tiêu tán ra liền để h ẻ o lạ cảm giác được nguy hiểm ma lực cơ hồ là ngay lập tức h ẻ o lạ liền đem cái này ra hỏa nhận định là là một tên ra hỏa nguy hiểm nàng bị phong ấ n quá lâu căn bản không biết hiện tại thế giới này đến cùng là ra gì nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng có xuất sắc năng lực nhận biết cùng trình độ nhất định năng lực phán đoán nàng tự hồ ý thức được ma pháp sư này chỉ sợ thật không phải cái gì tốt gây ra hỏa nghĩ đến cũng là nếu thật là cái gì tốt gây ra hỏa làm sao có thể hòa hội mình hai cái tốt đệ quan hệ tốt như vậy chứ mà lại cái kia từ cái khác vũ trụ tới xô cũng làm cho nội tâm của nàng không có chút nào dám xem thường đừng nhìn tên kia mập mạp hàm hàm tựa như một cái sẽ chỉ cười ngây ngâu nớ ngẩn đồng dạng nhưng là cái tên mập mạp này sổ thể nội ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ thậm chí để héo lã đều có một loại mình trở lại asgad r đồng thời khôi phục đỉnh phong đều chưa chắc là đối thủ của hắn cảm giác cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì asgad r năm người tổ riêng phần mình nghĩ đến chính mình sự t ì n h mà hạ vẹn chờ nhóm thì có chút nhịn không được bọn hắn thật không hiểu rõ xảy ra chuyện gì đây là thành công sao đương nhiên thành công chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy ta đem linh hồn của nàng bỏ vào thân thể này sao n o a một mặt đương n h i ê nói n b ấ t quá rất nhanh hắn tựa hồ ý thức được cái gì a thật có lỗi ta quên đi các ngươi nhìn không thấy ân đơn giản đến nói chính là ma pháp này vô cùng nhẹ nhõm đã làm xong cứ như vậy đơn giản liền làm xong không phải ngươi cho rằng đâu trên mặt đất cùng nhau chữ như gà tới sau đó còn muốn làm đến đủ loại máu tươi cùng động vật thi thể lại hoặc làm ộ t đống lớn bốc mùi thực vật quấy thành r i ư ờ n g nước cuối cùng còn muốn niệm một đạt thông người anh điêng đều n h e không hiểu chủ n ữ xin nhờ đây là ma pháp không phải dân gian vũ thuật loa nhịn không được l i ế mắt bọn gia hỏa này đều đem ma pháp sư xem như là cái gì rồi a v ẻ n chờ nhóm tựa hồ cũng rất lúng túng bởi vì bọn hắn tựa hồ cảm thấy phục sinh ma pháp hẳn là tựa như loạ nói như vậy mới đúng a mà vừa lúc này nằm tại trên bàn thí nghiệm nạ tạ xạ bỗng nhiên mí mắt giật giật chương 622, m ớ i vũ trụ song song vũ trụ nạ tạ xạ không tốn bao lâu thời gian liền tỉnh lại đây hết thể đều tại loạ dự tính ở trong chuyện tốt làm đến cùng nọa cũng không có quên cho nữ nhân này thi triển một chút đặc thù ma pháp để cho nàng có thể nhanh chóng tỉnh lại vừa mới thức tỉnh song song vũ trụ nạ tạ xạ vô cùng mê mang nàng nhìn thấy vây quanh nàng kia một đám ạ vẹn chờ nhóm căn bản không có mảy may buông lỏng bởi vì nàng ở trong đó thấy được mình nếu như không phải mập cầu sổ kịp thời giúp nàng giải vây có trời mới biết cuối cùng sẽ náo thành bộ dáng gì đâu trên thực tế nọa cũng không thấy được sẽ huyên náo rất quá đáng chuyện còn lại nọa liền không chú ý nọa tin tưởng ạ vẹn chờ nhóm sẽ cho vị này nạ tạ xạ giải thích được rất rõ ràng hắn hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là tony nghiên cứu hiện tại như thế nào tony cũng sớm đã đem hết t h ể chuẩn bị không sai biệt lắm nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không có động cái này để loại có chút đoán không được giá hỏa này ý nghĩ k húng chi loại này có thể xuyên qua đến song song vũ trụ trang bị phát triển tính thật rất mạnh liền ngay cả chính loại đều đối cái đồ chơi này có chút ý nghĩ loại xác thực có thể tự mình đi tìm thời không chi môn sau đó lợi dụng mình thời không chi tinh mở ra đại môn để cho mình đi đến một cái song song trong vũ trụ nhưng là cái đồ chơi này sự không chắc chắn thực sự quá lớn nếu sơ ý một chút nọ chạy tới một cái chủ vũ trụ cái gì nhất là mạo và trung cực vũ trụ khả năng nọ thật muốn đi đều sẽ trở nên dị thường khó khăn đi chuyện nguy hiểm vẫn là bất làm một chút có thể bình an cần gì phải đi mạo hiểm đâu đã chuẩn bị không sai b ị lắm bất quá ta còn cần tốn một chút thời gian đến điều chỉnh tony nghe được nọ vấn đề rất trực tiếp hồi đáp song song vũ trụ ta là không có thời gian đi tiến hành song đẹp điều chỉnh dù sao bọn hắn đều quá gấp mà lại bọn hắn cũng không có dư thừa tim hạt đến cho cái vũ trụ kia ta đi nghiên cứu hiện tại ta tình huống khác biệt cho nên ta muốn gắng đạt tới làm được h o à n mỹ noa nhẹ gật đầu cái kia song song vũ trụ s á t thực dung không được tony đi làm thí nghiệm tim tiến sĩ trực tiếp bị một cái búng tay đánh thành cho bụi bọn hắn còn lại tim hạt lại bị bẳng nở bọn hắn thí nghiệm thời điểm làm rơi một chút lại thêm chính sở cốt phạm xuẩn mất đi một viên lưu cho bọn hắn chỉ còn lại một người một lần đi tới đi lui vé máy bay cùng một cái thí nghiệm cơ hội mà thôi nếu như số lượng nhiều nói không chừng cái vũ trụ kia tony có thể kế hoạch càng tốt hơn một chút đâu như vậy tinh chuẩn định vị ngươi đã không thành vấn đề noa trầm tư một chút tiếp tục hỏi sẽ không xuất hiện vị kia bằng nở tiên sinh tình huống a chính là tại làm phương diện này điều chỉnh ta cũng không muốn xuất hiện xui xẻo như vậy sự tình tony giang tay ra mặc dù ta cảm thấy ổn định c h ạ m đất cũng không có việc gì nhưng là sợ sẽ nhất là trên nửa đường sẽ ra đại vấn đề liền thẳng rồi ổn định c h ạ m đất nhưng khi ngươi phát hiện ngươi đi vũ trụ có vấn đề ngươi sẽ càng thêm thẳng a loa nội tâm nhả dành một câu sau đó mới hỏi ra loa muốn biết nhất đồ vật như vậy ngươi có thể định vị một chút cái khác vũ trụ sao cũng tỷ như ta lần trước đi sờ ta luật như thế vũ trụ song song hệ ngân hạ vũ trụ sao tony sờ lên cái cảm kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy đây không phải là song song vũ trụ bởi vì nó hoàn toàn thoát ly chúng ta nhận biết bất quá ngươi đã nói là đó chính là đi phương diện này ta còn không có cụ thể đi nghiên cứu nhưng là ta xác thực có ý nghĩ như vậy nhìn xem tony kia thần thái sáng láng dáng vẻ nọa đ ỗ n g nhiên cảm giác ra hỏa này chẳng lẽ có cái gì đặc biệt ý nghĩa nhớ lại một chút nọa trợt nhớ tới cái gì sau đó một mặt cổ quái nhìn xem tony ra hỏa này bởi vì nọa tựa hồ nhớ tới cái vũ trụ này văn hóa kỳ thật thật có ý tứ cái vũ trụ này kỳ thật cùng nọa kiếp trước địa cầu cơ bản đồng dạng tại giải trí văn hóa phía trên trừ cái vũ trụ này có một đống siêu năng lực giả c ũ n g không có liên quan tới mạ vẹo vũ trụ bản thân chủ đề cái khác tựa hồ nên có cũng có đương nhiên chỉ sợ nơi này cũng không có liên quan tới ha di hoặc tờ quyển này sách bởi vì cái này vũ trụ liền có dạng này thế giới ma phát đâu thậm chí càng thêm đáng sợ bởi vậy tony ra hỏa này đương nhiên sẽ biết một chút có ý tứ ra hỏa cũng t h ỉ như tại một bản mạn gạ g bên trong có một cái cùng mình thiết lập không sai biệt lắm nhà thậm chí tony tự luyến cho rằng tên kia chính là dựa theo mình mô bản tới tên kia tên là vợ rù sợ chính là đại danh siêu cấp phú hảo mình chế tạo trang bị đồng thời chế phục phạm tội hắc cám kỵ sĩ không thể không nói ý rồng man cùng bặt mạng thiết lập thực sự rất giống tại đọa ở tiền thế hai người này liền thường xuyên lấy ra tiến hành so sánh đều là siêu cấp thủ hảo đều là lòng mang chính nghĩa đồng thời đều là mình chế tạo trang bị đi chế phục tội phạm chỉ bất quá hai người người thiết cái trước là người bình thường một cái là đại thánh nhân nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hai người đều vô cùng được hoan n g ê n bất quá tại lấy vui trình độ đi lên nói vẫn là ý rồng man cái này người bình thường càng thêm được hoan n ê n một chút nếu hai cái này siêu cấp thổ hào gặp mặt có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu sờ lên cái cảm n ọ a cảm thấy chuyện này mình vẫn là không cần nói nhiều để chính tony đi làm đi dù sao chính n ọ a đều cảm thấy phi thường có ý tứ vô vô tony b ả vai n ọ a mở miệng nói ra rất tốt như vậy cố lên nha vì cái gì ta cảm giác ánh mắt của ngươi có chút cổ quái tony nhạy cảm đã nhận ra n ọ a kia nét mặt cổ quái vậy đại khái chính là ma pháp trực rất đi không có gì hào hào cố lên nha nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể tìm một cái có ý tứ thế giới đi chơi đâu nọa giang tay ra câu nói này hắn ngược lại là thật tâm thật ý nếu như chuyện phiền phức toàn bộ làm xong nọa thật không ngại chạy đến địa phương khác đi chơi cũng có thể làm làm là khai thác tầm mắt không phải sao đương nhiên điều kiện tiên quyết là t o n y ra hỏa này có thể đem vật này làm tốt đồng thời có thể tinh chuẩn định vị bọn hắn địa phương muốn đi nếu thật đi sai địa phương vậy coi như thật hỏng bét cực độ tuy tiện nói chuyện phiếm vài câu về sau nọa liền mang theo asgat năm người tổ về tới asgat nhiệm vụ hôm nay hoàn thành như vậy nọa cũng hẳn là chuẩn bị những chuyện khác nhìn xem cái kia một mặt trầm mặc khéo lạ nọa cũng là buồn bực không được cái này xu nương môn thực lực tại trở lại asgard s a u đúng là c h ậ m rãi tăng trưởng cùng khôi phục nhưng là muốn tăng trưởng đến đỉnh phong sợ là không có một đoạn thời gian là không được nữ nhân này quả thực chính là đang lãng phí nọa thời gian a nọa hiện tại thiếu chính là thời gian hắn hiện tại kẹp lấy thật rất không thoải mái mà lại cùng cái kia đáng chết đ ọ t mà mù chiến đấu đoạt được mặc dù hệ thống có chứa đ ư ợ g dành trước thế nhưng là muốn để nọa lại một lần nữa cảm ngộ chỉ sợ nọa lại muốn tại hệ thống trong không gian bị đ ọ t mà mù vừa đi vừa về miểu sát cảm giác như vậy thật vô cùng để người bực bội n ọ không phải thụ ngực đáy cuồng hắn bản năng liền vô cùng phản cảm dạng này thể nghiệm mà lại nọa cũng không biết mình một lần nữa có phải là còn có lần thứ nhất như thế thể nghiệm loại chuyện này liền liên hệ thống cũng không dám cam đoan nọa cũng không có chút nào biện pháp nọa thậm chí đều đang nghĩ mình muốn hay không dứt khoát bức bách một chút nữ nhân này để chính nàng tăng thêm tốc độ dạng này cũng tốt tiết kiệm một chút phiền toái không phải sao chỉ là nọa cũng không xác định tại tự kỷ bức bách hạ nữ nhân này khôi phục thực lực tốc độ có thể hay không đạt tới mong muốn thậm chí nọa cũng không thể trăm phần trăm vững tin mình cùng nàng chiến đấu có thể đạt tới mong muốn những này loạn thất bát tao sự tỉnh thật để nọa một trận nhức đầu nhìn hắn chỉ có thể tìm ổ đỉnh hảo hảo giao lưu một phen nhìn xem có thể hay không để ổ đỉnh sớm cho mình mở ra một cái vũ trụ chỉ là ổ đỉnh hắn hiện tại có tìm được hay không một cái thích hợp vũ trụ đâu đang suy nghĩ gì đấy loa một đường trầm mặc không nói lộ kỳ tự nhiên mà nói phát giác được g i a hỏa này không thích hợp hắn một mặt cười xấu xa mà hỏi chẳng lẽ lại ngươi đang suy nghĩ một chút không tốt lắm sự tình thì như ngươi coi trọng ta thân yêu tỷ đầu tiên ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ trong đó tuyệt đối sẽ không sử dụng thân yêu dạng này tân trang tử ta cảm thấy nản nghĩ sẽ ngươi còn tạm được đi thân yêu lộ kỳ nọa lấy lại tinh thần không chút do dự nói ra tiếp theo ta mặc dù thích thành thục nữ nhân nhưng là cũng không phải loại này lão không có cách nào lý giải hơn nữa còn là một cái thần kinh có vấn đề nữ nhân À đúng l o k i ta trong thánh điện mèo rất hoài nợ ngươi ngươi có muốn hay không có thời gian đi qua làm khách ngươi thật lâu không có đi qua gặp quỷ. ta mới không muốn quá khứ l o k i nghe được nọa lập tức sắc mặt đen nọa trong thánh điện mèo kia làm è o sao kia là chú ý có trời mới biết tiểu ra hỏa kia vì cái gì tại nọa trong thánh điện hết ăn lại uống bất quá lộ kỳ cũng không quan tâm những vật này hắn chỉ biết mình tuyệt đối không được quá khứ là được rồi vậy quá t i ế c t đối ta còn muốn kiểm tra một chút n g ư ờ i gần nhất tu hành tình huống đâu n ọ a t i ế c nối giang tay ra sau đó mới tiếp tục nói ra dù sao ngươi tại ta trong thánh điện cũng tu hành lâu như vậy ta cũng thật tò mò ngươi bây giờ trình độ như thế nào nếu không ngay tại adgard lộ kỳ rất thẳng thắn giả vờ như cái gì đều không nghe thấy nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó trực tiếp đi về phía trước hắn này tấm thái độ cũng n ọ a cảm giác vô cùng buồn cười sờ lên cái cảm nọa bỗng nhiên ý thức được mình trong thánh điện con kia tiểu gia hỏa thật là tại ăn uống miễn phí nhưng là cho tới nay đều không có từng góp s ứ ca xem ra có cơ hội thật muốn dẫn tiểu gia hỏa này ra ngoài đi dạ o vui nhất là nọa vạn nhất chạy tới một cái cực kỳ nguy hiểm vũ trụ nói không chừng tiểu gia hỏa này còn có thể giúp nọa cản đỡ đạn hoặc là nọa giả m è o uy uy hiếp một chút người khác các ngươi trở về rồi mang một đống lớn loạn thất bát tao tâm tư nọa đám người đi tới ố đỉnh tiên cung mà ố đỉnh tựa như một cái hiền lành lão đầu một mặt mỉm cười đối bọn hắn tới một câu nhiệm vụ hoàn thành vậy hạ chỉ ít giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ xem như hoàn thành rất tốt ngươi làm rất không tệ hải tử ô điên cười cười hắn cũng không có đi hỏi đến l o a đến cùng làm sao làm bởi vì hắn thấy l o a làm việc một mực rất đáng tin cậy quay đầu hảo hảo quan sát một chút mình nữ a nhi ô điên lắc đầu cũng không có nói cái gì ngược lại là phật gà thần sắc có chút kích động hơn nửa ngày ô điên đ ô n g nhiên quay đầu nhìn về phía l o a hắn chậm rãi mở miệng nói ra đ ú n g rồi ta tìm một chỗ có lẽ nơi đó có thứ ngươi mới thật sao loạ lập tức lên tinh thần hắn cũng không có ngờ tới o d i n sẽ trực tiếp nói ra loại chuyện này là nơi nào một cái lạ l ắ m nguy hiểm mà lại cực kỳ đáng sợ vũ trụ o d i n nghĩ nghĩ nói ra ta không xác định nơi đó mức độ nguy hiểm như thế nào nhưng là ta có thể cảm nhận được hít thở không thông khủng bố ngươi dự định đi xem một chút sao cái kia có thể hay không để ta suy nghĩ một chút vậy l i ê n hảo hảo cân nhắc đi bất quá ta cũng không xác thực dưới thư một lần ta còn có thể hay không tìm tới cái vũ trụ kia chương sáu trăm hai mươi ba đây là nơi nào n o a thật rất muốn hỏi một chút ổ đ ỉ n đây coi là không tính là một loại uy hiếp bất quá nọa vẫn là sợ hắn cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt một chút có trời mới biết vị này thần vương có phải hay không đùa thật một cái để thần vương ổ điển đều cảm giác được nguy hiểm thế giới nọa cảm thấy chuyện như vậy rất có thể không quá thích hợp chính mình chỉ là hiện tại ổ đ ỉ ể n đã tìm cho mình đến một cái nọa lại cảm thấy không nhìn tới nhìn thật sự có chút không quá dễ chịu càng nghĩ nọa cảm thấy vẫn là đi xem một chút đi không phải có trời mới biết nọa sẽ hối hận hay không không thôi đâu tại làm ra quyết định này về sau nọa nội tâm cũng có như vậy một chút kích động dù sao nọa đã đợi, đợi qua nguyên tố lực lượng đã lâu như vậy mặc dù nói rất nguy hiểm cũng phi thường khó khăn nhưng là nọa không đi gây sự nháo sự nên vấn đề không lớn à. nọa sờ lên cái cảm hắn cảm thấy mình tốt nhất vẫn là đem ủ cục cho mang lên đi có con mèo này tại nọa nói như vậy đều sẽ cảm giác được an toàn một chút à. trước đó còn đang suy nghĩ lấy ra hỏa này hết ăn lại uống không nghĩ tới bây giờ liền muốn để nó xử lý đâu nọa yên lặng nghĩ đến có đôi khi thật đúng là suy nghĩ gì liền đến cái gì đâu ô đ ì n h cho nọa thời gian chuẩn bị kỳ thật cũng không tính nhiều bởi vậy nọa cũng không có cái gì lãng phí thời gian dự định chỉ là n ọ có một chuyện không có làm rõ ràng đó chính là hắn lần này quá khứ đến cùng sẽ tiêu hao thời gian bao lâu vấn đề này không cần quá lo lắng ô đi đương nhiên biết nọ dự định hắn một mặt mỉm cười nói ra nhìn ngươi là xác định như vậy ta có thể nói cho ngươi ngươi chỉ cần không chết ở bên kia ngươi trở về thời gian phải cùng ngươi rời đi t r ê n lệnh thời gian cách không đến một tháng dù là ngươi ở bên k i a lưu lại vượt qua mười năm cũng không thành vấn đề nọ yên lặng nhẹ gật đầu như vậy liền dễ làm chí ít nọ không cần lo lắng mình từ một cái khác vũ trụ tiêu hao thời gian quá lâu bởi vậy làm trễ mãi cái vũ trụ này sự tình đương nhiên nọa cũng không có xem nhẹ ô đ ì n một cái kia từ mấu chốt chỉ cần bất tử rất hiển nhiên cái vũ trụ kia có thể là thật nguy hiểm mặc dù đến nay không có hiểu rõ đến cùng là cái gì địa phương nhưng là nọa đột nhiên cảm giác được mình đem ủ cục mang lên sẽ là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt dù là không dùng được cũng không quan trọng nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau nọa cũng nhanh chóng hành động hắn đầu tiên là về tới thánh điện đem lại tại nhấn tại hạt t h u y ế khi dễ ủ cục bế lên hoàn toàn không thèm để ủ cục kia mang theo biểu tình bất mãn nọa đi cho hờn nữ sĩ bọn người tạm biệt hai ẩn nữ sĩ bọn người mặc dù rất kỳ quái nọa vì cái gì lại muốn chạy loạn khắp nơi nhưng là bọn hắn cũng chưa từng có hỏi quá nhiều nọa thực lực cùng hắn bây giờ tại ma pháp giới địa vị chú định g i a hỏa này sẽ gặp thường đến một ít chuyện không chỉ có là ẩ n nữ sĩ bọn hắn lý giải h ờ mỹ ẩn cũng vô cùng lý giải nọa mặc dù h ờ mỹ ẩn có chút thất lạc nọa lại muốn rời đi nhưng là nàng hay là duy trì mỉm cười đồng thời chúc phúc nọa hết thể đều thuận lợi cái này khiến nọa lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải cuối cùng nọa đi, tới mạ tạ đi gặp hạn sĩ -si、ẩn văn pháp sư một mặt hạn sĩ ẩn pháp sư biết nọ hoặc là nói nàng hiểu rất rõ nọ ý nghĩ bởi vậy cũng không kỳ quái nọ lựa chọn ô đin bệ hạ nói lần này vô cùng nguy hiểm đúng không ạn xị、si、e n văn pháp sư yên lặng thở dài nếu là lựa chọn của ngươi như vậy liền hào hào làm nhất thiết phải cẩn thận hiểu chưa ta minh bạch lão sư đối với vấn đề này nọ ngược lại là n ở nụ cười ta lần này thế nhưng là mang lấy hữu cục cùng đi huống chi ta còn có cái này em game cùng ở bạ sở game ta cảm thấy chỉ cần ta cẩn thận một chút hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn mang lên chú ý sao lựa chọn sáng suốt đúng là ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau liền trực tiếp trở về đi ạn sĩ ẹn văn pháp sư bình tĩnh nói ra chờ ngươi sau khi trở về ngươi cũng hẳn là chuẩn bị một ít chuyện chuẩn bị một ít chuyện noa nghiêng đầu một chút hắn phát hiện mình giống như cũng không biết mình muốn chuẩn bị cái gì bất quá noạ cũng không thèm để ý ta hiểu được ta sẽ bảo vệ tốt chính ta cùng ạn sĩ ẹn văn pháp sư sau khi thông báo xong noạ liền mang theo một mặt không tình nguyện đ ủ cục đi tới a d g h a t khi ổ đỉnh chú ý tới noạ thế mà mang lấy một con chủ ý dự định cùng một chỗ lữ hành về sau lập tức cũng không biết nói cái gì tiểu từ này là dự định đi d i ệ t thế còn có ý định đi tìm hắn lực lượng ánh sáng a bất quá không thể không nói mang lấy một con chủ ý đi hẳn là sẽ an toàn không ít tiểu gia hỏa này thấy thế nào đều tựa hồ đều cùng nọa quan hệ phi thường tốt có nó tại trí ít nọa không cần lo lắng quá nhiều phiền thoái bất quá loại lời này ô đỉnh cũng sẽ không nói ra hắn chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu sau đó liền cho nọa mở ra một cái không gian thông đạo đồng thời lấy ra một cái chiếc nhẫn giao cho nọa nọa cũng không do dự hắn biết chiếc nhẫn này là làm cái gì đơn giản đến nói chính là một cái máy truyền tin để cho ổ đỉnh biết n ọ hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về đối ổ đin nhẹ gật đầu nọa liền ôm một cục hướng phía không gian thông đạo bên trong đi đến chỉ là rất nhanh nọa lại bị ổ đin gọi lại chú ý an toàn chúc ngươi thuận b u ồ m xuôi gió còn có ổ đin v ô v ô nọa b ả vai một mặt mỉm cười ngươi cũng phải gia tốc ta chuẩn bị để sầu kế thừa vương vị để sầu kế thừa vương vị nọa ngây ra một lúc mặc dù tựa hầu nghĩ đến cái gì đúng vậy bất quá trước đó còn cần ngươi hỗ trợ xử lý một sự kiện làm rất tốt còn có ngươi cái này trí tôn pháp sư cũng phải thêm chút sức ta hiểu được bệ hạ ta sẽ trở về đồng thời cho sổ đưa lên chúc phúc lần này rời đi liền tạm thời không nói với hắn đi nếu như hắn bỗng nhiên muốn cùng đi ta nghĩ ngài cũng rất khó đối đầu sao đương nhiên nếu như hắn thật muốn đi ta cũng sẽ không ngăn cản như vậy ta rời đi trước bậy hạ nói xong nọa trực tiếp liền xoay người rời đi theo một trận lam quang bùng lên không biết có phải hay không là mấy ngày nay tấp nập chiến đấu di chứng lần này truyền thống tại thông qua không gian thông đạo thời điểm để hắn đều cảm thấy có chút lào đảo thậm chí nọa đều có một loại choáng hô hô cảm giác bất quá còn tốt nọa dù sao cũng là lâu dài cùng không gian lực lượng liên hệ ma pháp sư một chút không thích đứng nọa rất nhanh liền khắc chế mà lại lần này tại không gian thông đạo ngưng lại thời gian rất ngắn cũng không qua bao lâu nọa liền an toàn lục cảm tạ trời xanh đây coi như là nọa lần đầu tiên mặc toa vũ trụ sau bình an chạm đất một lần trước kia nọa thật là chưa từng có an ổn chạm đất qua nếu không phải là ngút trời mà hàng đập vào trên mặt đất nếu không phải là rơi xuống đất thiếu chút nữa bị s ầ u cùng lộ kỳ nôn một thân càng nghĩ kẻ cầm đầu vẫn là cái này hai huynh đệ a con tốt lần này không mang theo hai gia hòa này không phải có trời mới biết sẽ gặp phải sự tình gì một người hành động vẫn là thuận tiện n ọ âm thầm nghĩ tới chỉ là rất nhanh hắn liền cảm giác được không thích hợp một người không đúng mẹo của ta đâu noa nhìn chung quanh một chút hắn phát hiện mình mẹo tựa hồ mất tích à, đây cũng không phải là một tin tức tốt tới chỉ là không đợi noa chuẩn bị xuất phát đi tìm con mẹo kia một con màu quýt thanh âm mang lấy một trận thê lương m è o âm thanh ngút trời mà hàng t r ự c lăng lăng liền rán tại noa trên mặt trong lúc nhất thời người ngựa mẹo lợt tốt ta hiện tại người đã đông đủ noa một cái tay dắt lấy ở cục hậu kình kia một túm lông một cái tay xoa mặt mình vừa rồi noa đã, đã nhận ra tiểu ra hỏa này ngút trời mà hàng nhưng là nọa cũng không có sử dụng thuẫn phòng ngự kết quả như vậy tự nhiên là nọa bị làm mặt có chút đau may mắn cổ không gãy nghèo ưu c ụ n không hài lòng lắm đối với nọa kêu một tiếng bị người dạng này dẫn theo nó cũng sẽ không cảm thấy cao hứng thấy thế nọa cảm giác đem ủ cục đem thả xuống dưới tiếp lấy nọa quan sát một chút hoàn cảnh b ố n phía kết quả hắn kinh ngạc phát hiện mình cùng ủ cục chân thân ở vào một mảnh rừng rậm ở trong lọt vào trong tầm mắt là một cây lại một cây tráng kiện cây cối những n à y cây cối cảnh lá phi thường tươi tốt đứng ở chỗ này cơ hồ không cảm giác được ánh mặt trời chiếu xạ ở trên người cảm giác loa ngầm đầu cố ý nhìn một chút từ lá cây khe hở bên trong có thể biết được hiện tại ánh mặt trời rất sung túc vẹn vẹn bằng vào một chút khe hở bên trong xuyên suốt tiến đến tia sáng cũng đủ để cho hắn thấy rõ trong rừng rậm hết thể tình huống rất hiển nhiên đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy một cái cho tới bây giờ không có bị khai phát trôi qua rừng rậm nguyên thủy mấu chốt nhất nọa còn phát hiện mình thân ở địa phương thậm chí ngay cả địa cầu đều không phải bởi vì nọa chú ý tới nơi này còn nhiều thực vật đều không phải địa cầu trên có đồ vật cảm tạ s rút giáo thụ cùng ở nạ vẹ giáo thụ để ta chí ít có thể phân biệt ra được mình có hay không tại địa、cầu. nội tâm yên lặng nhả dánh một câu nọa đem ủ cục bế lên sau đó dự định rời đi ra vùng rừng rầm này bởi vì không có cách nào định vị có trời mới biết một giây sau nọa xuất hiện thời điểm có thể hay không bị kẹt tại tường vây hoặc là bên trong dây núi bởi vậy nọa chỉ có thể nếm thử bay ra ngoài nhưng vào lúc này nọa cảm nhận được một cỗ lực lượng một cỗ khó mà miêu tả đồng thời t à ác vạn phần lực lượng cỗ lực lượng này vô cùng t à ác nó cùng đọt mạng m ù loại kia thuần túy hắc cám lực lượng khác biệt bởi vì n ọ cảm giác được cỗ lực lượng này có thể sẽ hút sinh mệnh lực lượng đồng thời còn có thể ăn mòn hết thảy đây là cái quỷ gì đồ chơi nọa n h u chặt lông m à y theo bản năng nọa hướng phía cố lực lượng này buộc phát địa phương đi tới bất quá nọa cũng là cẩn thận v t phần hắn trước tiên đem một cục đặt ở trên cổ của mình tựa như một đầu khăn quàng cổ đồng dạng còn cuốn nọa cổ đồng thời dùng ma pháp để nó bảo trì ổn định mà lại cùng một thời gian nọa cũng dùng ma lực kích hoạt lên thời không trí tinh màu xanh t h ẳ m lực lượng ẩn ẩn lưu động một khi có vấn đề gì phát sinh nó liền sẽ ngay lập tức mang lấy nọa chạy trốn tại làm xong đây hết thể chuẩn bị về sau nọa mới yên tâm to gan hướng phía cố lực lượng kia tràn lan phương hướng đi đến cũng không lâu lắm nọa liền đi tới một vùng bình địa bên trên nhìn xem trên mặt đất tản mát xe ngựa ra đỡ còn có kia không ngừng phả ra khói xanh năng lượng màu xanh lục nọa nhũ chặt l ư n g mày cỗ lực lượng này là thật tạ ác nhất là khi nọa trực diện nó thời điểm nọa cũng cảm giác mình sinh mệnh lực phản g phất liền bị nó t h ô n p h ệ đây là cái gì nọa yên lặng chấm tư trong ký ức của hắn có dạng này hiệu quả năng lượng tựa hồ cũng không tính quá nhiều a mấu chốt nhất nọa tựa hồ còn cảm giác được ngay tại trên đầu của hắn còn có mấy cái lực lượng như vậy tại ẩ lần phun trào Chương 624, hắn phát hiện tại một cái vỡ vụn xe ngựa dưới kệ đè ép một câu thi thể cỗ thi thể này tựa hồ đã triệt để đã mất đi sinh mệnh hoạt tính nếu như không phải hắn còn bao khỏa tầng này khô quát thịt n ọ ạ đều muốn coi là cái đồ chơi này chết chí ít trên trăm năm c h ầ m rãi ngồi s ổ m xuống n ọ ạ dự định xem xét một chút cỗ thi thể này tình huống cụ thể nhưng là sau một khắc n ọ ạ trên thân liền nổi lên màu vàng kim n h ạ t quang trạch một màn ánh sáng đem n ọ ạ hoàn toàn cho bậc lại bởi vì mấy cái tia dấu ở đại thụ mấy cái no n g o muốn động ra hỏa tại l o kiểm tra thi thể thời điểm phát động công kích l o tại liền phát hiện bọn hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn đánh lén đặt được, được theo cái này ngút trời mà hàng quái vật hung hăng một cái búa đập vào nọa ma pháp thuẫn về sau không có gì bất ngờ xảy ra quái vật này trực tiếp bị đẩy lùi rất nhanh một đống lớn quái vật từ bốn phương tám hướng chạy ra liền ngay cả kia trầm thấp hào âm thanh cũng v a n g lên nọa đứng dậy l ặ n g lặng nhìn cái này một đoàn quái vật hắn hiện tại sắc mặt vô cùng không dễ nhìn bởi vì nhìn thấy bọn này đại gia hỏa nọa trên cơ bản đã xác định mình rốt cuộc đi tới địa phương nào cái địa phương quỷ quái này rất có thể chính là a dợt trước mắt này một đám hoặc là màu xám muốn diệt lục đại gia hỏa nếu như không có tính sai tuyệt đối là đám kia thú nhân nọa rất lâu trước kia cũng chơi đỏ tạ thế giới trò chơi liền ngay cả điện ảnh nọa cũng đi nhìn qua mấy lần điểm này hắn là không thể nào tính sai c h ắ c không được ô đ ì n h một mực tại cường điệu cái vũ trụ này rất nguy hiểm cái vũ trụ này rất khủng bố cái vũ trụ này khả năng có người muốn cái vũ trụ này nhất định phải cẩn thận sống sót tình cảm là cái địa phương quỷ quái này nọa cảm thấy mình thật không nên đáp ứng ô đ ì n h chạy tới nhìn xem không đúng nọa cảm thấy mình vì cái gì không có bao ở lòng hiếu kỳ của mình nhất định phải chạy đến cái địa phương quỷ quái này đi tìm cái chết đâu có khoảnh khắc như thế nọa thật rất muốn cho ổ đ ì n đưa chiếc nhẫn của mình quản chú ma lực chỉ bất quá khi nọa nhìn thấy nghĩ khăn quàng cổ đồng dạng vây quanh ở trên c ổ mình k h í p mắt giống như là đang ngủ quít mèo lúc nọa lại mạnh mẽ nhịn được cái này xúc động có cái này quít nấp tại tay nọa cảm thấy mình tốt xấu còn có thể l i ề u một phen a duy nhất phiền phức chính là nọa biết cái vũ trụ này tựa hồ ăn khớp hư không trong này cái kia v ò i lộ họ chẳng lẽ chính là mình cái hệ thống này người sáng tạo a được rồi đợi chút nữa hỏi lại đi nọa lắc đầu lười nhác đang suy nghĩ những thứ đầu nổ năng này bởi vì tại hắn suy nghĩ những thứ này thời điểm những thú nhân kia đã hướng phía nọa đánh tới chấp nhoáng tại cung đốt m ạ mù chiến đấu qua về sau nọa phương thức chiến đấu đã xuất hiện cải biến cực lớn hắn hiện tại là thật xuất thủ không lưu lưu t ì n h nhất là đối mặt tập kích mình người màu vàng kim nhạt ma lực tại nọa trong tay n à y nhót màu đen phủ văn trong nháy mắt này cũng điên cuồng xoay tròn sau một khắc một c ố hàn lưu ngay tại những n à y trong thú nhân ở giữa lan tràn sông mạnh nhất mấy cái k i a thú nhân hoàn toàn bất kỳ phản ứng liền bị phun ra ngoài hàn lưu đông lạnh thành băng điêu cỗ này hàn lưu phi thường cương liệt đừng nói những n à y thú nhân liền ngay cả ghé vào nọa trên cổ chợp mắt thủ cục cũng có thể đầy đủ cảm nhận được gần chứa trong đó v ă n g lánh khí tức mà mở mắt ra run lên hai lần có thể thấy được loại lực lượng này đến cỡ nào bá đạo theo nọa ma lực không ngừng mà rút vào càng ngày càng nhiều thú nhân hóa thành băng đ i ề u vĩnh viễn dừng lại ngay tại chỗ mà lại tại nọa ma lực không chế hạ thậm chí còn có một cái da xanh thú nhân vừa mới nhạc khí ngay tại bị đông cứng thành băng đ i ề u thi thể của hắn thậm chí còn dừng lại ở giữa không trung băng nguyên tố cùng không gian nguyên tố kết hợp đây cũng là nọa một loại sáng tạo cái mới nếm thử hơn nữa còn là một loại tương đối thành thục sáng tạo cái mới nếm thử hắn tại cùng đ ọ t mã m mũ thời điểm chiến đấu đã không biết dùng qua bao nhiêu lần noa phen này thao tác xuống tới là thật có chút dọa người còn lại những cái tia sông chậm các thú nhân thấy cảnh ấy lập tức dừng bước mặc dù thú nhân khẩu hiệu vẫn luôn là không thắng lợi liền đi chết này chủng loại hình nhưng là đó cũng không phải nói thú nhân không có đầu góc tại hoàn toàn không có cách nào chống cự lực lượng phía dưới thú nhân vẫn là chọn rút lui nhưng lại tại bọn hắn do dự chưa quyết thời điểm một cái cường tráng trên thân còn hất lên kỳ dị xương cốt thú nhân bỗng nhiên chuyển đến noa trước người gia hỏa này chính là dẫn đầu đánh lén nọa thú nhân điểm này nọa cũng sẽ không lầm mà lại để nọa ngoại ý muốn chính là hắn tựa hồ còn cảm nhận được một cỗ kinh khủng ma lực ba động chính hướng phía nơi này tới gần cái này để nọa có chút kỳ quái hắn luôn cảm thấy một màn này có nhiều như vậy giống như đã từng quen biết lắc đầu quay đầu nhìn xem cái này hoàn toàn không e ngại hàn sương xâm nhập thú nhân dù là mặt của hắn đều cóng đến tím bẩm vẫn tại tiến công nọa quyết định tha cho hắn một mạng đi tốt xấu là cái hôi bỉ nếu là là cái da xanh có lẽ ta liền đưa nó xuống địa ngục ân còn có từ gia tâm lý nghĩ như vậy nọa ma lực nháy mắt phun trào tại đòn công kích này nọa tên thú nhân này trong tay trái xuất hiện điểm điểm quang trạch tại những n à y quang trạch lan chẳng h ạ tập kích nọa tên thú nhân này tay trái lập tức trở nên liền như là mảnh k i ế g bể trong c h ư ớ c mắt hắn toàn bộ tay trái bàn tay hoàn toàn vỡ vụn bất quá để nọa n g o ạ i ý muốn chính là tên thú nhân này thế mà vẹn vẹn chỉ là hét thảm một thân liền cắn chặt hàm răng không tại quỷ tê ơ hắn phần này nhẫn mại cũng làm cho nọa cảm giác được không thể tưởng tượng nổi hắn phần này thái độ cũng làm cho nọa càng thêm cảm giác được có ý tứ suy tư một lắc nọa trực tiếp ở trên người hắn lưu lại một chút sau đó hắn liền rút về ma lực nói thật nọa càng thêm cảm giác mình hẳn là gặp qua một màn này chỉ là lập tức nọa không nhớ nổi nọa cảm thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn là những này thú nhân ở trong mắt nọa những này thú nhân trên đầu không có biểu hiện danh tự cùng thanh máu hắn làm sao có thể phân biệt đạt được bọn hắn đến cùng ai là ai à. mau cút đi tại ta cải biến ý nghĩ trước đó bởi vì thực sự không quá xác định thời gian điểm như thế nào nọa dứt khoát đem những này người toàn bộ đem thả về phần những người này bọn hắn có nghe hay không hiểu còn có trong bọn họ có cái gì siêu cấp đại bốt loại hình cũng không phải là n ọ quan tâm nọa cũng sẽ không ở đây lợi quá lâu hắn muốn đi tìm bạch ngần chi thủ học tập bọn hắn thánh quang chi đạo một số bí mật sau đó nọa quay đầu liền sẽ rời đi cái vũ trụ này không để ý những n à y các thú nhân đương nhiên nếu như bọn hắn tiếp tục tìm chết nọa tuyệt đối sẽ không để ý đưa bọn hắn lên đường có chút nhắm mắt lại nọa ngay lập tức bắt đầu hỏi thăm hệ thống đến bởi vì cái này vũ trụ thật đáng sợ cũng quá quỷ dị nó thế mà còn có thể cùng hư không nhắc lên liên hệ đây tuyệt đối không phải bây giờ nọa nguyện ý nhìn thấy những n à y các thú nhân tựa hồ cũng biết trước mắt cùng cái này nhân loại không tốt đẹp gì gây bởi vậy bọn hắn mặc dù một lần nữa tập kết nhưng lại không có bất kỳ cái gì công kích l í tứ thậm chí bọn hắn còn chậm rãi bắt đầu lui về phía sau hệ thống nơi này là ạ i ờ r ố t đúng không nơi này cái này một vị v õ i lộ họ là chủ nhân của ngươi sao loa nội tâm yên lặng hỏi hắn hiện tại xác thực có quá nhiều tò mò nơi này là ạ i ờ r ố t nhưng là cái vũ trụ này v õ i lộ họ không phải chủ nhân của ta hệ thống thanh n m máy móc cùng lành lạnh v õ i lộ họ là trong hư không một viên cường đại một viên hắn cùng chủ nhân của ta hư không chi chủ là bằng hưu chỉ thế thôi như vậy chủ nhân của ngươi có thể tìm tới trong này noa tiếp tục mở miệng hỏi chúng ta sẽ có hay không có phiền cái gì sẽ không hệ thống thanh em bình tĩnh như trước thư không quá to lớn mà lại chủ nhân của ta cũng không có tới đến nơi đây mà lại chủ nhân của ta cũng chưa chắc sẽ đối với ngươi như vậy sẽ không làm gì ta noa móc méo m i ệ n g hắn không muốn tại loại vấn đề này đi lên tranh luận cái gì có việc c ũ n g không có chuyện gì sát xuất đều là năm mươi noa không nguyện ý đi cược theo noa mình không đi t r e o chọc những đại nhân vật này là lựa chọn tốt nhất có trời mới biết các đại nhân vật trong đầu nghĩ cái gì Loạ chỉ muốn yên lặng tăng lên mình về sau sự t ì n h sau này hay nói đi đúng rồi đông nhiên Loạ nghĩ đến cái gì nếu ta ở đây t r e o chọc sát hẹ dạng ta chỗ vũ trụ có thể xảy ra vấn đề gì hay không đầu tiên hắn đối phó là có khả năng bị hư không ăn mòn vũ trụ đối mặt Loạ vấn đề hệ thống vẫn là cấp ra đáp án tiếp theo được rồi có một số việc nói đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt hư không đỉnh tiêm sinh mệnh không phải ngươi có thể tưởng tượng ta là hư không c h i chủ chế tác mặc dù ta không thể bảo hộ ngươi không chết nhưng là ta lại có thể bảo hộ không bị phát hiện nơi phát ra như vậy sao đúng ngươi có thể hay không dạy ta cái vũ trụ này ngôn ngữ ta ngay cả câu thông cũng không thể làm được ta làm sao giả cái vũ trụ này thổ dân a cái vũ trụ này cũng không phải không có tinh giới pháp sư m ở đ ị c h đều làm được ngươi làm sao lại không thể nói tự mình làm không đến loa nghe được câu này thật kém chút không có trách mắng thô tục m ở đ ị c h là ai mình là ai m ở đ ị c h thế nhưng là truyền kỳ thủ hộ giả mạng nạ ạ hệ gửi chi tử cái kia xử lý cố ý bị xử lý sặc hẹ giặt nữ nhân mà lại người ta mờ đĩ vẫn là ạ giờ ruột thế giới cường đại nhất pháp sư một trong coi giặt như hẹ bị sát lắc i nhiều gia dai dai n hồn ăn hòn cũng còn có thể chống cự nhiều năm chủ à. Bất luận nhìn thế nào, gia hỏa này ít cũng lên mình cùng h thể chủ thế hỏa chí thập dai, thậm chí thập dai trở lên chủ, mình có thể có cự có Bất ít trở à. là n Đừng nói giỡn, nọa không so. biết ó thể hay không liều đầu ế biến n hiện tại vẫn là manh bản mới bản, không nguyền thành qua hẹ tại mới giặt sát là lao bị có rùa đ tử khạt gà đâu. Lắc đầu, Lắc nọa cảm thấy mình chỉ có thể đi một bước nhìn một bước duy nhất có điểm mong đợi chính là chỗ này là điện ảnh cái vũ trụ kia mà không phải trò chơi hoặc là tiểu thuyết lộn xộn cái gì đương nhiên mấu chốt nhất là nọa tựa hồ đối với điện ảnh khắc sâu ấn tượng một chút dù sao nọa chơi trò chơi này đã là hơn mấy chục năm trước sự tình kiếp trước nọa cùng gió chơi một trận ư ớ t v ó h ồ cơ giạp nhưng là bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân sơ kỳ thời điểm hắn chơi đ ứ t quãng không có tiền mua chút thẻ về sau có thời gian có thể thỏa thích chơi đùa thời điểm cái trò chơi này cũng đã qua thời đỉnh cao hắn cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu chi tiết cố sự cho nên hắn đối với thế giới này hiểu rõ vẹn vẹn chỉ là biết một chút cơ sở thiết lập giống như là cụ thể xảy ra chuyện gì cố sự nơi này đều có nào chi tiết thiết lập hắn là thật không hiểu ra sao trí nhớ của hắn mặc dù đạt được cường hóa nhưng điều kiện tiên quyết là hắn trước kia biết đến đồ vật có thể bị hắn từ ký ức nơi hẻo lánh bên trong lật ra đến nhưng không có đồ vật cũng sẽ không chống rông xuất hiện ngược lại là điện ảnh l o a nhìn mấy lần cũng coi là hồi ức một chút mình đã từng dùng đầu to máy tính chơi lấy trò chơi niềm vui thú đi cho nên nếu như là điện ảnh cái vũ trụ k i ê l o ạ còn có thể nhớ lại không ít chi tiết nhưng là nếu như là trò chơi mà tại liền đ o a suy tư thời điểm một đội nhân mã hướng phía đ ọ a ba vây chương 625, các ngươi chính là như vậy hoan nghênh người ngoài hành tinh sao ông trời của ta đây rốt cuộc là thứ quỷ gì khi hẹn nù in l ọ t hạ mợ đĩ cùng khạt gà mang lấy một đám binh sĩ đi tới xung đột k h u lúc bọn hắn đều bị một màn trước mắt nhìn có chút l â y người cũng không phải nói trước mắt ma pháp sư này biến hiện bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi ma pháp sư cái gì tại ạ dở u ộ t thật không phải cái gì hiếm l ạ đồ chơi tại bên cạnh của bọn hắn liền có ạ dở dột ma pháp sư cường đại nhất một trong đầu bọn hắn chỉ là bị trước mắt cái kia thần bí ma pháp sư đông kết quái vật làm cho có chút ngây người bọn hắn hoàn toàn không biết những đồ chơi này là thứ gì phía trước vài ngày l ọ thả tiếp đến mệnh lệnh liền từ ý dồn phật gở chạy về có người tập kích sở tò mìn c i t y cứ điểm tin tức này để l ọ thả vội vã chạy về kết quả đạt được tin tức để hắn có chút khó chịu tiếp theo tại phòng chứa thi thể bên trong l ọ thả kem chút g i á o hấn một trận khát g ạ về sau l ọ thả liền thông qua sở tò mìn c i t y quốc vương có liên lạc m ở đỉn i trải qua một phen thương nghị bọn hắn liền tiến vào đến rừng nghệ lịn bọn hắn tới này cái địa phương mục đích kỳ th trải qua trước đó điều tra bọn hắn đã biết những cái kia c ơ i tòa sói có vũ trang đồng thời khó mà ngăn cản cự hình b á i vật ngay tại mảnh này rộng lớn rừng rậm bên trong bởi vậy bọn hắn muốn giải đây hết thể hoặc là nói chân thực một ít chuyện bọn hắn nhất định phải bắt một chút người sống mới được cho nên cái này một c h i bộ đội tinh nhuệ mang lấy mệnh lệnh xuất phát bọn hắn tại rừng nghệ、e、lùiền bên trong tìm tòi một đoạn thời gian cũng không có cái gì tốt phát hiện ngay tại lúc hôm nay bọn hắn vẫn tại thông lệ lục soát thời điểm đ ú n g nhiên hai vị pháp sư đều cảm nhận được một cô ma lực ba động cho nên bọn họ thuận cố này ma lực ba động đi tới kết quả bọn hắn liền thấy một chút trước một màn này nói thật một màn này thật đúng là rất rung động lòng người thấu xương hàn lưu mặc dù vẫn như cũ yếu bất nhưng là vẫn tại thế hệ này phiêu đãng những cái kia cường tráng bọn quái vật bị từng cái đông k ế t thành băng điêu bất khả tương nghị nhất chính là còn có một cái quái vật bị động lại tại trong giữa không trung cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt nhất là ra hỏa này dưới chân cũng không có khối băng ngưng kết dấu hiệu để hắn lộ ra càng bên ngoài q u ỷ dị đây là một cái lợi hại pháp sư vẫn là tuổi trẻ bộ dáng khạt gà nuốt một ngụm nước bọt sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mờ đỉ thủ hộ giả chúng ta bây giờ làm sao bây giờ để vị pháp sư này cho những quái vật này làm tan sao làm tan cũng vô dụng bọn hắn đều chết hết mợ đĩ thần sắc bình tĩnh chỉ là tại quay đầu nhìn về phía những cái kia bước lên h à o quang màu xanh lục năng lượng lúc không tự chủ n h í u chặt lông mày xem ra quả thật có chút phiền thoái quả thật có chút phiền thoái mợ đĩ cơ hồ là ngay lập tức liền suy đoán ra những cái kia năng lượng màu xanh lục đến cùng là cái gì hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu của mình cái kia tà ác thanh em lại bắt đầu quanh quần lên mặc dù mợ đĩ cũng sớm đã đã nhận ra tự thân vấn đề đồng thời một mực tại tốn thời gian cùng tinh lực chống cự đây hết thảy vì thế hắn thậm chí đoạn tuyệt lò thả cùng dần dài đến sáu năm liên hệ chính là vì tiêu trừ tự thân thai hoàng ẩm nhưng là hiệu quả tựa hồ phi thường không tốt mà chính hắn cũng càng ngày càng không xong trong phim ảnh không có triệt để bị hủ hóa mà là có một cái quá trình m ở đĩ trạng thái rất tồi tệ hắn nhất định phải tập trung tất cả tinh lực mới có thể đối kháng cái này cũng dẫn đến m ở đĩ bây giờ căn bản không phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình một khi ma lực của hắn tiêu hao quá độ dẫn phát tinh thần lực suy yếu như vậy hắn phải đối mặt chỉ sợ sẽ là tai nạn khó có thể tưởng tượng vậy đại khái cũng là vì cái gì trong phim ảnh m ỡ đi thi triển một hai cái ma pháp liền cùng tối hôm qua vất vả quá độ bởi vì hắn một mực tại đối kháng trong thân thể của hắn ác ma kia về phần trước mắt cái này tuổi trẻ mà thần bí pháp sư m ỡ đi cảm thấy đây là một cái lợi hại g i a hỏa mà lại cũng không phải là một cái dễ đối phó g i a hỏa nhưng là m ỡ đi có thể cảm nhận được cái này thần bí pháp sư cũng không có cái gì ác ý bởi vậy hắn cũng không tính tốn tinh lực tại cái này thần bí pháp sư trên thân những chuyện này giao cho lò thả còn có cái kia thiên phú xuất chúng khạt gạ lên tốt mợ đĩa còn cần đem tinh lực của mình cùng thời gian tiêu vào càng quan trọng hơn địa phương kỳ thật mợ đĩa cảm rất sai loa chỗ nào là không có cái gì ác ý loa khi nhìn đến bọn hắn một nhóm người này thời điểm liền đã ngây người bởi vì hắn cuối cùng xác định mình mẹ nó đến cùng vào giờ nào điểm đây là lần thứ nhất không đúng loa trong trí nhớ lần thứ nhất rất lâu rất lâu chuyện lúc trước như vậy nơi này hẳn là lần thứ hai ma thú chiến tranh mặc kệ dù sao chính là thú nhân tộc vừa mới bước vào hạ giờ rộn đại lục thời điểm mà trước mặt mình những người này loa trăm phần trăm có thể khẳng định là mợ đ ĩ lọ thạ còn có khạc duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật truyền kỳ nọa loại này gà m ở ma thú người chơi cũng có như vậy một chút kích động a chỉ là rất nhanh nọa liền nghĩ đến một chút cái gì đó chính là tại vô luận là ở trong game vẫn là trong phim ảnh mờ đều là bị sát hẹ i ặ t cho phụ thân khác biệt khác nhau ở chỗ một cái bị đã bị ăn mòn một cái đang từ từ chống cựa nếu là không cùng hệ thống giao lưu trước nọa tuyệt đối sẽ xoay người chạy tuyệt đối không cùng cái vũ trụ này đại l a o có bất kỳ gặp nhau nhưng là hiện tại nọa có hệ thống cam đoan cũng dám tạm thời dừng lại thậm chí nọa còn toát ra sạc hẹ i ặ t lúc này không tốt l ắ m muốn hay không chơi chết hắn tính toán ý nghĩ như vậy cái này thật đúng là không phải nọa bành trướng mà là mở đĩa hiện tại trạng thái xác thực quá tệ phải biết nọa trình độ cũng không kém lại thêm hắn nhớ kỹ trong điện ảnh một chút tình tiết tự nhiên biết mở đĩa lúc này cũng không phải là thư thái như vậy hắn mới có ý nghĩ như vậy bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tại trong đầu hắn đánh một vòng liền trực tiếp bị nọa ném ra trong ố c sạc hẹ ra không phải nói đùa nói không chừng nọa thật chơi chết mở đ ĩ để hắn cùng trong nguyên tắc đồng dạng kéo lấy sạc hẹ dắt linh hồn cùng một chỗ chạy tới vực sâu. kết quả kết quả là mình phải thừa nhận khạt gà nguyền r ồ a đâu chưa già đã yếu cũng không phải nọa mộng tưởng dù là ma pháp sư tựa hồ thật lần trước chút mới có khí thế nhưng nọa càng thích mình phạt nhìn là người trẻ tuổi lắc đầu nọa lười nhác đang suy nghĩ những thứ đầu nổn ngang này nhìn xem mỡ đ i ệ chạy tới kiểm tra những cái kia bước lên năng lượng màu xanh lục nọa cũng dự định rời đi cái địa phương quỷ quái này hắn phải thật tốt tổng cộng một chút thuận tiện hảo hảo kiểm tra một chút mình trí nhớ trước kia thời gian này điểm tới giống như vấn đề rất lớn à bởi vì nọa trong trí nhớ bạch ngân chi thủ lúc này đều vẫn là phôi thai có trời mới biết hiện tại thánh quang chi đạo chưa từng xuất hiện hơn nữa còn có một cái vấn đề mấu chốt đó chính là mình giống như đáng đời đi vào cái vũ trụ này mẹ a ta lúc đầu đầu góc xảy ra vấn đề làm ra một cái nốt thạ dị ẩn hiện tại đi tới cái vũ trụ này chẳng phải là muốn xung đột nhau rồi nọa thật sự có chút r ở khóc r ở cười như vậy xuẩn sự tình thế mà phát sinh trên người mình g i n g thật nọa thật là không nhớ rõ hiện tại nốt thạ dị ẩn cụ thể ở nơi nào nếu không nọa còn có thể nếm thử đi tìm một chút cái kia gọi bỡ nở đại chủ ra hỏa nói không chừng n ọ còn có thể làm đến một chút thu hoạch ngoài ý liệu ngay tại nọa đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm đ ỗ n g nhiên nọa chú ý tới lò thả cùng khạt gạ hướng phía hắn đi tới nọa lập tức điều chỉnh tốt tâm tình của mình người tốt hai vị nọa lộ ra một chút mỉm cười sau đó phi thường ư u nhã đi một cái mà pháp sư l ễ tiết lò thả cùng khạt gạ hai người tập thể sắc mặt cứng lại bọn hắn phát hiện mình hoàn toàn nghe không hiểu trước mắt cái này thần bí pháp sư đến cùng đang nói cái gì cái này tuổi trẻ nhân loại pháp sư thế mà sử dụng không phải giống như bọn họ ngôn ngữ tại ạ t ở dột mặc dù ngôn ngữ chủng loại phong phú nhưng là vì để tránh cho một chút hiểu lầm cùng không cách nào giải quyết giao lưu vấn đề ạ giờ rốt cũng bởi vậy ra đời một loại toàn bộ đại lục thông dụng loại ngôn ngữ trước mắt cái này pháp sư nói ngôn ngữ đầu tiên cũng không phải là loại người ngôn ngữ tiếp theo cũng không phải tinh lực hoặc là người lùn càng thêm không phải tiếng thông dụng cái này để lọ thả cùng khát gà có chút không làm rõ ràng được tình huống người sẽ nói tiếng thông dụng sao khát gà không phải còn vững tin hắn nghi ngờ dò hỏi loa nghiêng đầu một chút hắn đã sớm đoán được sẽ là tình huống như vậy mặc dù trong phim ảnh nói là tiếng anh nhưng trên thực tế tiếng nói của bọn họ cùng tiếng anh thật không có bất kỳ cái gì quan hệ đại khái chính là một loại phiên dịch mà thôi đi đáng tiếc nhất là nọa phiên dịch trang bị tại cái vũ trụ này thật sự là cái dám dùng đều không có loại này lúng túng tình huống nọa thật rất bất đắc dĩ suy tư một lát nọa đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì đã không có cách nào cùng ngươi trực tiếp dùng ngôn ngữ giao lưu như vậy sử dụng tinh thần lực cùng ngươi dựng một cái cầu nối tổng không có vấn đề à. nghĩ tới đây nọa rất trực tiếp bắt đầu thử một cái thực lực đạt tới hắn trình độ này mà pháp sư làm loại chuyện này vẫn là rất đơn giản chỉ là trong chớp mắt nọa liền đã hoàn thành dạng này kết nối khắc gà thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền đã cùng nọa thành lập liên hệ bây giờ có thể nghe hiểu được ta nói cái gì sao nọa thông qua tinh thần lực d o hỏi ừ m khắc gà đương nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình tựa hồ bị cái gì ngoại bộ đồ vật cho kết nối vào cảm giác như vậy thật đúng là rất kỳ diệu có thể nghe hiểu được các h ạ đây là ma pháp gì một cái tiểu kỹ xảo mà thôi không cần để ý nọa giang tay ra tự giới thiệu mình một chút tên ta là t ố a tên ta làn rất hân hạnh được biết ngươi ma pháp sư noa nguyên bản không muốn nói ra tên thật của mình nhưng là không biết vì cái gì khi hắn muốn nói mình gọi dô dơ họ tạ dị vợ thời điểm vô luận như thế nào noa tự hồ cũng nói không nên lời đó cũng không phải có cái gì lực lượng đang thao túng noa mà là một loại phát ra từ noa nội tâm cảm giác rất kỳ diệu cũng rất để noa nhức cả t r ứ n g noa cũng chỉ có thể đi theo cảm giác như vậy đi làm bất quá noa vẫn là không có nói ra mình dòng họ là được rồi khắc g ạ không chỉ có một khắc g ạ tự hồ cũng có chút không biết nên như thế nào giới thiệu mình bởi vì hắn tình cảnh hiện tại có xấu hổ bất quá tại xấu hổ khạt gạ cũng sẽ không quên sứ mạng của mình rất nhanh khạt gạ liền thần s ắ c trở nên nghiêm túc nọa pháp sư có thể nói cho ta chỗ này phát sinh thứ gì sao còn có người rốt cuộc là ai ta a nọa bất đắc dĩ i a n g tay ra ta là một cái tinh giới pháp sư lại tới đây cũng chỉ là một cái ngoài ý mớn còn bọn hắn ta cũng không biết ta vừa xuống đất liền bị tập kích ta còn tưởng rằng các ngươi cái tinh cầu này chính là như vậy hoan n g h ê n kẻ ngoại lai、like、đây này chương sáu trăm hai mươi sáu đây mới là hợp cách ma pháp sư nhìn xem khạt g à biểu lộ noa liền biết mình câu nói này chỉ sợ để hắn có chút xấu hổ kỳ thật noa cũng biết đối mặt ngoại lai thần bí ma pháp sư tự nhiên không có khả năng bảo trì thái độ hoan nghênh loại chuyện này liền xem như chính noa gặp cũng là như thế bất quá noa lúc này cũng không có cách hắn căn bản sẽ không cái vũ trụ này ngôn ngữ tự nhiên cũng không có cách nào giả vờ như là nơi này thổ dân bởi vậy noa cũng chỉ có thể tiên phát chế nhân về phần hiệu quả như thế nào sao noa cũng lời ư suy nghĩ nhiều như vậy dù sao cũng chính là thử một chút h u chi noa hiện tại cũng tại thử nghiệm học tập cái vũ trụ này tiếng thông dụng nói ngoa năng lực học tập không thể nghi ngờ hắn cần phải làm là phân biệt ra được cái vũ trụ này ngôn ngữ cùng hắn sử dụng ngôn ngữ ý tứ đồng dạng từ ngữ là được rồi ngoa trí nhớ vô cùng mạnh hắn rất tự tin mình chỉ cần tốn hao một chút xíu thời gian liền có thể học được những vật này ngay tại ngoa cùng khạt gà câu được câu không trò chuyện thời điểm m ở đ ị c h đã kiểm tra rõ ràng những vật này hắn tâm tình bây giờ vô cùng không tốt mà lại hắn tình trạng cũng càng phát hỏng bét đơn giản bàn giao vài câu về sau m ở đ ị c h liền trực tiếp mở ra truyền thống trận theo một trận lam quang lấp lóe mờ đĩ biến mất tại h o vìn trong rừng rậm cái này đột phát tình huống để lò thạ lập tức không biết nên nói cái gì lưu tại trước mặt hắn thật là một đ ố n g cục diện dối rắm hắn hiện tại nhiệm vụ cũng không có hoàn thành tình huống cũng biết không được đầy đủ mà lại thế mà còn gặp một cái tinh giới pháp sư cái này sao có thể để hắn cảm giác được dễ chịu may mà lò thạ vận khí vẫn là vô cùng không tệ không cam lòng hắn điều động bộ đội tại bốn phía tìm tòi một phen kết quả hắn vận khí cực kỳ tốt bắt đến gạ r ồ nạ cái này bán thú nhân trung lập thích khách cái này cơ bản cùng nguyên tắc là đồng dạng trừ nhiều nọa cái này một cái kẻ ngoại lai bên ngoài hết thệ tựa hồ cũng về tới nguyên điểm có cái này sẽ nói bọn hắn ạ giờ ruột ngôn n g a nữ bán thú nhân về sau lọ thạ cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ hắn lập tức liền đem cái này nữ bán thú nhân ngay tiếp theo n ọ cái này ngoại lai pháp sư cho mang về sở tỏ m i n c i t y nói chuyện chúng ta muốn đi đâu phải tốn bao lâu thời gian nọa ngồi tại trên tù sa một mặt n h ả m chán dùng tiếng anh hỏi đến k h ạ g ạ bởi vì nọa không biết cưỡi ngựa dù là l ọ thạ biểu thị nguyện ý cho hắn một con ngựa nọa cũng không có cách nào cưỡi cái đồ chơi này đi bởi vậy n ọ dứt khoát chạy tới xe chở tù đỉnh ngồi gà dỗ nạ liền không có vật khí tốt như vậy nàng chỉ có thể bị khóa ở trong tù xa đại khái còn cần mấy cái giờ đi khát gà nhún vai dùng ạ giờ r ộ t tiếng thông dụng nói ra chúng ta bây giờ muốn đi sở tòa m i ề n c i t y đối nọ các hạng tựa h ồ ngươi còn chưa nói qua ngươi đến cùng đến từ nơi đâu ta sao ta đến từ một cái chỗ thật xa nọa thuận miệng nói bất quá hắn ngược lại là chú ý tới khát gà bắt đầu phiên dịch mình cho lò thạ bọn người nghe đối với cái này nọa cũng không quan trọng vừa vặn hắn còn có thể học tập một chút mới từ nữ đâu ta cái vũ trụ kia cách nơi này thực sự quá mức xa vời gặp quỷ ta căn bản không nghĩ tới, tới đây bởi vì đáng chết không gian phong bạo ảnh hưởng mới đưa đến ta lại rời đường thuyền đâu chích hướng đường thuyền n o a để lọ thả cùng khạt gã bọn người hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không có ngờ tới cái này thần bí pháp sư là như thế này lại tới đây như vậy ngươi nguyên bản mục đích đâu ngươi còn có thể trở về sao ta nguyên bản mục đích cùng các ngươi tựa hồ không có cái gì quan hệ a n o a giang tay ra về phần có thể trở về hay không cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề ta nghĩ chỉ cần ta tốn một chút thời gian khôi phục mình lực lượng liền có thể rời đi nơi này người biết độc lập tinh giới lữ hành cũng không phải cái gì đơn giản sự t ì n h nọa thuần túy là tại nói nhảm nhưng là hắn cũng không lo lắng bị phát hiện cái gì bởi vì nọa nói lời bên trong trừ căn bản không tồn tại không gian gió còn có đường thuyền trịch hướng cái khác đều là thật lại thêm mở địa đi cũng làm cho nọa tâm tính vung lòng không ít không có mở địa thêm sạt hẹ giặt cái này tổ hợp siêu cấp nọa cũng vông ra không ít thời gian chậm rãi trôi qua nọa cũng hảo hảo thể nghiệm một thanh ạ dở dột phong thổ cũng kiến thức qua sở tỏ mìn si ti lớn nhất tiểu trấn gỗ nợ cải trấn chỉ bất quá rất đáng tiếc lọ tha bọn người rõ ràng là đang đổi thời gian bởi vậy nọa cũng không có cơ hội sư vương chi ngạo trong lựa điếm ngồi một chút thuận tiện lại đến thêm một ly lớn mới n h ư ỡ n g sư vương bia đ en rượu đồng dạng càng không có cơ hội chạy đến một cái nào đó khả năng d ư ớ i lầu ở dạy bảo lột ra huấn luyện sư quỷ dị gian phòng đi hồi ức một chút năm đó mình lưu lại một chút dấu chân đại khái lúc chạm vạng tối phân nọa bọn hắn rốt cục đi tới sở tò m i ề n city sau đó bọn hắn liền một món lớn binh sĩ hộ tống hạ gặp được lúc này sở tò mìn city vương lanzin người tốt đến từ dị thế giới ma pháp sư các h ạ lanzin nhìn thấy nọa sau có chút đối nọa nhẹ gật đầu hắn cử chỉ mười phần vừa v ậ n đồng thời ưu nhã mà lại giàu có lực tương tác noa nhìn trước mắt vị này quốc vương cũng không nhịn được hơi xúc động không thể không nói vị này quốc vương cho noa lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu ban đầu ở xem phim thời điểm noa liền tương đối thích vị này quốc vương nói thật nếu như không phải trong phim ảnh hắn lựa chọn lưu lại đoàn hậu ân hẳn là cũng sẽ không xuất hiện gạ z o na nửa đêm ám sát chuyện của hắn a noa không quá xác định loại vật này đương nhiên noa cũng không có quá mức để ý loại chuyện này sau này hay nói đi không đợi khạt gạ cho mình phiên dịch xong noa liền rất thẳng thắng g y mất cùng khạt gạ tinh thần kết nối tiếp lấy nọa liền dùng không quá thuần thục nhưng là có thể giao lưu ạ dở ờ dột tiếng thông dụng mở miệng nói ra ngươi tốt quốc vương bệ hạ nọa mới mở miệng lập tức lạn lọ thạ còn có khạt gạ toàn bộ có chút mắt trận tròn nhìn xem nọa hơn nửa ngày lạn mới chậm rãi nói ra tha thứ cho ta mạ muội ta nhận được tin tức ta sẽ không các ngươi cái này ngôn ngữ không sai đây là sự thật nọa giang tay ra nhưng là làm một ma pháp sư t hiếu học là bản chất mà lại các ngươi cái này ngôn ngữ đối ta mà nói cũng không tính khó khăn đại khái bỏ ra một cái buổi chiều thời gian ta liền học được ngay một chút đây mới là ma pháp sư nên có biểu hiện a khát g ã bị nọa một câu nói kia làm không biết nên làm sao tiếp hắn đ ỗ n g nhiên đều có chút cảm thấy chính mình có phải hay không không quá hợp cách đương nhiên vấn đề như vậy chỉ ở trong đầu của hắn nhất chuyện mà qua liền không có lại làm chuyện chỉ là lọ thả cùng l ạ n ánh mắt để hắn có chút xấu hổ cũng may hai người này cũng chưa từng có tại n h ầ m vào hắn ý tứ chỉ là đơn giản đưa một ánh mắt đi qua sau liền không lại nhiều lời tốt ta nọa các hạ có thể hay không hỏi một chút người gặp phải tình huống làn vẫn như c ũ duy trì phong độ đã nọa sẽ tiếng nói của bọn họ như vậy tất cả đều dễ dàng rồi kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng đến cùng phát sinh thứ gì n ọ ạ làm bộ thở dài ta sau khi rơi xuống đất liền phát hiện tình huống không thích hợp về sau tức thì bị một đám thật có l ỗ i kia tựa hồ cũng không phải các người nơi này t r ù n g tộc ta bị bọn hắn tập kích ta đối với người tao nộ biểu thị l à n vừa định nói một câu đồng tình nhưng là rất nhanh hắn liền cảm giác chính mình nói không nổi nữa bởi vì hắn nhớ tới lò thả sớm gửi trở về báo cáo cái kia trong báo cáo kỹ càng miêu tả ra hiện trường đến cùng là như thế nào thảm liệt không chút khách khi nói vậy đơn giản chính là thiên về một bên độ sát căn cứ đưa tin những cái kia đáng chết ngoại lai giống loài tựa hồ toàn bộ biến thành băng điêu hiện tại bọn hắn còn sừng sững tại rừng lê l ù n bên trong điểm này thế nhưng là không lừa được người thở dài lạn cảm giác mình thật không có biện pháp nói ra như vậy không hài hòa đến mà lại hắn cũng cảm thấy mình tựa hồ không cần thiết tại hỏi tham ma pháp sư này do dự một chút lạn mới mở miệng nói ra ta đối với người tao nổ biểu thị xin lỗi rất xin lỗi những sinh vật kia cũng không phải ạ dờ ruột giống loài n ó i đúng không có một vấn đề ta muốn thỉnh giáo một chút lạn vừa dứt lời lọ thả liền trực tiếp mở miệng dò hỏi có hay không một loại khả năng có thể là ngươi đang tiến hành ngôi sao gì giới lữ hành thời điểm không cẩn thận đem những này quái vật cho mang theo tới mặc dù nói có khả năng này đối mặt lò thạ đặt câu hỏi nọa hoàn toàn không có để ở trong lòng sự thật như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm sao các ngươi không phải còn bắt một nửa thú nhân sao nàng không phải cũng sẽ các ngươi ngôn ngữ sao hỏi thăm nàng không phải biết tất cả mọi chuyện rồi nọa trực tiếp đến lò thạ cùng lản g tán đồng kỳ thật nếu như không có nọa ra hỏa này quấy dối bọn hắn hẳn là trực tiếp đem cái này n ữ bán thú nhân bị với lên đến hỏi thăm một phen hiện tại mặc dù bởi vì nọa tồn tại mà làm trễ lại không ít thời gian nhưng là rất nhanh đây hết thể lại về tới quỹ đạo cùng nọa trong trí nhớ đồng dạng gà rô nạ cũng không có bất kỳ cái gì d i u giếm nàng không chút do dự đem một vài sự tình nói thẳng ra trong lúc đó liền ngay cả về tới cạ dạ tản mở đĩa i cũng tới đến nơi này hắn tự nhiên đối với mấy cái này sự tình rất đệ bụng nhất là đang nghe được liên quan tới hắc cám chi môn sự tình về sau hắn tự hồ cả người đều trở nên có chút mê man g loa một mực tại chú ý đến vị này thủ hộ già trạng thái tại không có tả năng đại bạo phát trước căn bản không có cách nào thông qua con mắt để phán đoán trước mắt mở đ ể a đến cùng là chính hắn vẫn là sát hại giác trải qua một phen hỏi thăm về sau gã dỗ nạ vẫn là cự tuyệt hợp tác với sở tò a m i ề n city bởi vậy nàng cũng bị ném vào đại lao bên trong chờ đợi xử tử hoặc là bị cảm hóa mà nó bởi vì tạm thời không có cách nào rời đi nơi này hơn nữa còn là cùng những thú nhân kia giao thủ qua cũng nhẹ nhõm nghiền ép tồn tại bởi vậy nó tạm thời ở tại sở tò a m i ề n city ở trong nó đối với cái này cũng không có ý kiến gì hắn hiện tại nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút tương lai mình phải nên làm như thế nào đi vào cái vũ trụ này nọa nội tâm vẫn là rất mê mang bởi vì cái này vũ trụ trình độ phức tạp quả thực khó có thể tưởng tượng các loại đại lao chẳng những thực lực siêu quẩn còn, còn có cái cắt dạng chuẩn bị mà lại mấu chốt nhất là ta muốn từ nơi nào đi làm đến những cái kia đáng chết thánh quan đâu thanh quan mới là nọa đi vào cái vũ trụ này mục đích cuối cùng nhất cái gì khác loạn thất bát tao sự t ì n h đều cùng nọa không có quan hệ gì đương nhiên nếu như nọa có thể làm đến hắn muốn sự t ì n h hắn hoàn toàn có thể hơi làm càn một chút áp tâm một phen g cái vũ trụ này sau đó tại hệ thống tre giấu hạ phủi mông một cái liền rời đi chương sáu trăm hai mươi bảy các ngươi nói sao tìm kiếm thánh quang xưa nay không là cái gì sự tình đơn giản nhất là đối với nọa loại này biết thánh quang đặc tính ra hỏa nọa liền không nghĩ tới mình có thể an an ổn ổn thông qua cầu nguyện cùng tín ngưỡng thu hoạch được cái đồ chơi này nói thật nọa muốn chỉ là có thể hào hào cảm thụ một chút loại lực lượng này bản chất sau đó t ạ i hiểu rõ bản chất tình huống dưới để hệ thống xuất động dạng này nọa liền có thể thử nghiệm ở cái thế giới này thu hoạch được loại này lực lượng đặc biệt mà không phải thông qua cái gì tín ngưỡng loại hình đồ chơi bị nó lắc lư mà chiếm được bên trong nhưng mà nọa cảm giác mình là thật không may bởi vì nọa thật đến nhầm một thời đại cái này khiến cho nọa vô cùng xấu hổ thời gian này điểm nói nguy hiểm không cũng là không phải nguy hiểm như vậy mặc dù trước có s ạ t hẹ i ạ t sau có c u n g gian nhưng là hai gia hỏa này cũng không phải không thể đối phó s ạ t hẹ i ạ t giao cho khạt gạ cùng lọ thả đối phó như vậy đủ rồi nọa nhớ kỹ trong phim ảnh hai người này thật đúng là không có phí cái gì kình liền làm xong chuyện này thậm chí lọ thả còn có công phu chân trần chạy tới chiến trường đem lạn thi thể mang theo trở về về phần c u n g gian gia hỏa này thực lực trình độ như thế nào nọa không hiểu rõ nhưng là hắn cái kia một tay tả năng s á c thực buồn nôn không được cận chiến nọa cảm thấy mình là không có gì cơ hội nhưng là nếu như nọa bắt đầu trực tiếp vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng coi như không thể đem nó triệt để đánh thành không gian mảnh vỡ cũng có thể đem nó ném vào vô hạn không gian trong gương không phải sao mặc dù nói con hàng này sau lưng có nợ dùn vẫn là ai tới nọa đều nhanh không nhớ nổi g i a hỏa nhưng là nọa nhớ kỹ bọn g i a hỏa này là rất lâu sau đó mới lên sân khấu hiện tại cụ thể ở nơi đó thật đúng là không hiểu rõ coi như mình thật đối mặt gùn gian đồng thời đem hắn chơi chết nọa cũng không thấy được g i a hỏa này sẽ thật không chịu nổi tính tình chạy đến tìm phiền thoái hiện tại cũng không phải về sau cái kia loạn chiến thời điểm những n à y các đại l a o cả đám đều còn tại bố trí cái này cái gì có vẻ như chân chính ma thú mở màn đều là hơn mấy chục năm sau sự tình cũng tỉ như nhất làm cho người ký ức vẫn còn mới m ẻ hiếu tử chi kiếm chủ nhân nà thà dù sao đây là nọa người lý giải có thích hợp hay không cũng không rõ ràng cùng lắm thì nọa có thể chạy trốn à. thực sự không được nọa cũng có thể đem treo ở trên cổ mình khi khăn quảng cổ cục bông ra để nàng hảo hảo đi ăn no nê cũng được à cho nên nói đến đầu đến cùng từ nơi nào đi làm những này quang minh năng lượng a n ọ a có chút bất ức chẳng lẽ lại thật muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cái mấy chục năm hay sao nếu thật là dạng này n ọ a dứt khoát trực tiếp đi được rồi cùng lắm thì n ọ a không cần tử vong chi dựng cái tia cự long phân thân n ọ a mặc dù nghĩ đến b ợ nỡ đại chủ g i a hỏa này nhưng là n ọ a thật không dám đi gây chuyện chỉ là nghĩ đến con hàng này n ọ a bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện đó chính là liên quan tới cái này siêu cấp tên khốn kiếp lao sư giống như kêu cái gì à lòn sợ n tại n o trong trí nhớ đã từng có một món đồ như vậy cùng giữa bằng hữu chuyện lý thú Khi kỳ kia là lâu cực trước bởi ọ n hắn h c vì bạch ngân chi thủ lão đại thủ lĩnh thật đúng là không phải ủ ở mà là một cái tên là ạ lòn sật phần lộ đi rồng lao đầu có lẽ ta có thể bái phỏng một chút lao gia hỏa này không đúng hiện tại có phải là lao gia hỏa noa thật vất vả mới nghĩ đến cái tên này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này chỉ là lao nhân này hiện tại ở đâu còn có lộ đi rồng muốn hướng phương hướng nào đi a tốt à là một không có địa đồ chỉ dẫn ma pháp sư ma pháp sư nọa buồn khổ thật rất khó có nhân lý giải dạng này buồn khổ kéo dài liên tục vài ngày chủ yếu chính là nọa căn bản không biết nên như thế nào cùng lặn hoặc là l ọ thả nói lên phần gia hỏa này là một kẻ ngoại lai nọa tự nhiên không có khả năng nhận biết gia hỏa này vì nghĩ muốn hiểu rõ gia hỏa này tin tức nọa còn cố ý tại s ở tỏ mìn city bên trong mỏ mẫm quay mấy lần kết quả hắn thật đúng là cái dám đều không nghe thấy bất quá ngược lại là hào hào thể hội một chút sở tỏ mìn ct đặc sắc sau đó chạy tới gỗ nở cái chân uống một chén sư vương b i a đen rượu mà l i ê n tại nọa b u ồ n bực thời điểm lọ thạ đ ô n g nhiên tìm được nọa ha ha pháp sư các h ạ không biết n g ư ờ i gần nhất có tính toán gì hay không có chuyện gì không lọ thạ ta nhớ được ngươi gọi cái tên này nọa giang tay ra mở miệng hỏi không sai đây chính là tên của ta tốt ta chính thức nhận thức một chút tên ta là ẹ n đủ ỉn lọ thạ rất hân hạnh được biết ngươi lọ thạ n h u n vai ta nhớ được ngươi đã từng xử lý không ít cái kia thú nhân lần này chúng ta muốn đi điều tra một chút thú nhân tình huống ngươi có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn điều tra thú nhân tình huống n ò a nghiêng đầu một chút nhìn gạ rộ nạ đã bị cảm hòa à nhẹ gật đầu n ò a mở miệng nói ra có thể vừa lúc ở nơi này quá nhàm chán ta có thể giúp các ngươi một chút bận điệu bất quá ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cung cấp một chút trợ giúp cho ta cung cấp trợ giúp lọ thạ nghe được n ò a cau lại lông mày mặc dù nói không ai nợ ai là lý tưởng nhất một loại ở chung phương thức nhất là đối mặt nọa dạng này người xa lạ nhưng là nọa dạng này ma pháp sư có cái gì muốn lọ thả tâm lý cũng không có ngọn n g u ồ n đồ chơi nọa yêu cầu rất quá đáng làm sao bây giờ vạn nhất mình không có cách nào hoàn thành làm sao bây giờ càng nghĩ lọ thả cảm thấy vẫn là hỏi hiểu rõ một chút tương đối tốt mặc dù không lễ phép nhưng là càng thực tế một chút không biết ngươi cần gì dạng trợ giúp lọ thả nghĩ rõ ràng trực tiếp hỏi ma pháp tổ chức vị trí nọa cũng không có khách khí mặc dù tạm thời không có đến hỏi p h ầ n gia họa này vị trí nhưng là nọa kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng ngươi biết ta là một cái ma pháp sư Bái p đơn giản một chút dạng này mà pháp tổ chức không ả rất bình thường còn Liền này. chút Pháp h tư sao? ma có, cái liệu. mấy câu trực tiếp quyết định một kỹ chuyện a ngay n nói thật nọa thật đúng là đối cái vũ trụ này mà pháp c h i thức có chút hứng thú mặc dù nói mình hệ thống pháp thuật tựa hồ càng tới gần xa mãn loại hình đồ chơi nhưng là trên bản chất nọa cùng bọn hắn lại có sự bất đồng rất lớn mà lại đáng tiếc nhất là nọa không có cách nào làm tới kiến thức của bọn hắn nọa thật thật tò mò cái vũ trụ này sa m ạ n có thể hay không phục sinh thuật dạng này đồ chơi đương nhiên nọa cảm thấy sẽ không khả năng càng lớn dù sao vểnh lên nhiều người như vậy cũng không gặp là bị bình thường phục sinh lợi hại nhất ngược lại là vong linh ma pháp đây chính là thật có thể đem người từ người chết thế giới cho gọi trở về đồ vật nọa cũng sẽ không để ý ma pháp này tà ác không tà ác nọa tại liền đã xác định mình học tập ma pháp lộ tuyến tự nhiên sẽ không bị những thứ đầu ngổn ngang này cho làm cho xa đoạn chỉ là vừa nghĩ tới vong linh ma pháp cũng không biết lúc nào mới có thể xuất hiện nó lại là một trận nhức đầu được rồi làm tốt hai tay chống không định đem trong lòng ai t h ắ n một thân nó liền theo lò thả bọn người xuất phát lò thả tập hợp bộ đội người cũng không coi là nhiều nhưng chi bộ đội này chủ yếu phụ trách chính là điều tra mà không phải chiến đấu như vậy nhìn như vậy người tới số cũng hoàn toàn đủ nó nhớ kỹ lần này điều tra nhưng thật ra là một lần thất bại nhiệm vụ bởi vì bọn họ điều tra nhiệm vụ cơ hồ bị thợ dạn p ụ thân đủ dồ tặn cho một tổ bưng bất quá loại chuyện này nọa căn bản là sẽ không để cho nó phát sinh bởi vì nọa thế nhưng là đi theo cái đội ngũ này bên trong đúng rồi nọa các h ạ không biết n g ư ờ i đối ngày đó thú nhân có cảm giác gì sao cũng không biết có phải là quá nhàm chán nguyên bản một mực đang đọc sách hạt ga bỗng nhiên mở miệng hỏi còn có không biết n g ư ờ i có nghe hay không qua tả năng c á i tên này đương nhiên nghe qua thật sao nọa nội tâm nhả dành một câu nhưng hắn vẫn là duy trì pháp sư phong độ khẽ cười cười lại đến đến các ngươi cái vũ trụ này trước đó ta còn thực sự chưa từng nghe qua cái đồ chơi này cái kết lục sắc phẳng phất có thể thôn vệ đồ chơi chính là tà n ă n g sao đúng thế khát gà nhẹ gật đầu vô cùng tà ác cũng vô cùng khiến người sợ hãi nó tựa hồ còn có thể tăng cường những thú nhân kia năng lực làm sao không phải xạ màn bình thường thao tác không đúng gồm gian là thuật sĩ t ớ i lắc đầu n ọ a không suy nghĩ thêm nữa mình nghĩ những thứ này không tại trong đầu hắn đồ vật sau đó thuận miệng nói ra thật có lỗi ta không có cảm giác đến có cái gì cụ thể tăng cường không có cảm giác đến n ọ a lập tức đưa tới lọ thạ gà dỗ nạ cùng phía sau bọn họ tất cả binh sĩ chú ý những binh lính này không ít đều là đi theo lò thả còn có mở để hoàn thành qua lần thứ nhất điều tra nhiệm vụ bởi vậy bọn hắn đều nhớ lúc ấy theo cái như là địa ngục trang diện rất hiển nhiên trước mắt vị này dị thế giới ma pháp sư là cùng những thu nhân kia giao thủ qua a vì sao lại không biết bọn hắn trong đó khác biệt bất quá không thể không nói trong bọn họ tầm chỗ sâu vẫn là vô cùng b ộ i phúc đọa trong mắt bọn hắn loạ quả thực gầy yếu không được nhất là loạ mặc một bộ rộng lượng trường b à o màu đen căn bản nhìn không ra d á người n g đến cùng như thế nào nhưng là bất kể nói thế nào loạ tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn nhân loại một nhân loại đối mặt một cái cường tráng đến để người giận x ô i thú nhân cơ bản đều là chết chắc nhưng là vị này ma pháp sư cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý m ớ n không chỉ có không có xảy ra ngoài ý m ớ n hắn còn đem những công kích kia hắn thú nhân toàn bộ cho đông lạnh thành pho tượng cường đại như vậy sức chiến đấu làm sao không để người sợ hai thàn phục đâu có thể nói một chút tình huống lúc đó sao lọ thả nghĩ nghĩ mở miệng hỏi ta rất hiếu kỳ lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì có thể kỹ càng miêu tả một chút sao dạng này ta cũng tốt phán đoán những này thú nhân thực lực cái này ta thật rất xin lỗi ta cũng không biết nói thế nào loa tựa hồ có chút khó xử nghĩ nửa ngày hắn mới thở dài nói ra nói như vậy ta vừa rơi xuống đất liền bị tập kích bất quá hắn không có cách nào công phá ta ma pháp thuẫn người ma pháp thuẫn cường độ như thế nào lò thạ tựa hồ bắt đến cái gì thứ then chốt hắn lập tức truy vấn cái này ta cảm thấy các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên đối ta ma pháp thuẫn chặt một ngày khả năng cũng chặt không phá à đại khái loa không xác định nói chỉ là hắn để lò thạ đám người sắc mặt trở nên có chút khó coi về sau ta liền sử dụng một cái tương đối có kỹ xảo ma pháp tiếp lấy bọn hắn toàn bộ đều đông lại cũng chính là các ngươi bây giờ thấy được cái dạng kia cho nên ta căn bản không biết bọn hắn đến cùng là cái gì trình độ ta cảm thấy ta không có nói láo các ngươi nói sao chương sáu trăm hai mươi tám ngươi không biết kia là chỗ nào sao n o a kỳ thật mình cũng không nghĩ tới qua hắn còn có thể giải tỏa một cái nghề phụ thành cựu tên là chủ đề chung kết giả tại tùy tiện cùng lò thạ bọn hắn nói mò một câu về sau liền không có người nguyện ý tại cùng n o a trò chuyện đi xuống cho dù là bọn họ đều cảm thấy n o a không có nói láo trên thực tế như là nhưng từ giao thủ trình độ đến xem loạ xác thực cũng không có nói sai bởi vì nọa s ắ c thực không có cảm nhận được d a xanh cùng hôi bị đến cùng có cái gì trích lệch những thú nhân kia liền bị nọa cho một mẹ hớt gọn bất quá nếu từ điện ảnh góc độ đến nói lời khả năng d a xanh thú nhân hẳn là phải cường đại hơn một chút ta dù sao đây là tiếp nhận tài năng sản phẩm nếu như không thể cùng nguyên bản thú nhân sinh ra trình độ nhất định khác biệt như vậy tại sao phải đi tiếp thu cái đồ chơi này thú nhân mặc dù tốt chiến nhưng cũng không phải toàn bộ đều là đồ đẩn nhìn xem x ư ơ n g lang thị tộc người không phải đều thật thông minh nếu như không phải họ ựa dịm đ ủ n hẻm mở cái này tên k h n g i ế p trong phim ảnh thật làm tên k h n g i ế p chỉ sợ thú nhân cùng nhân loại sớm liên hợp cũng có nói từ sở tỏ n g u y ễ n ct i y xuất phát muốn tới bây giờ thú nhân tụ tập lãnh địa đường xá vẫn là rất xa tại không có cách nào sử dụng truyền thống ma pháp điều kiện tiên quyết nọa càng là có chút liên lụy tất cả mọi người tốc độ hương vị lọ tha bọn hắn mặc dù cũng rất gấp nhưng lại không có biện pháp gì ai bảo nọa là thật không có không biết cưới ngựa hơn nữa còn không có hứng thú đi học đâu khắc gà ngược lại là hỏi tham nọa một phen kết quả hắn đạt được kết quả để chính hắn cũng không biết nói cái gì ta vì cái gì nhất định phải về c ớ i ngựa ta đi nơi nào cũng có thể sử dụng ma pháp truyền thống tiền đề ta biết ở đâu coi như ta không biết ở nơi nào ta cũng có xe ngựa đưa ta tới à. lời giải thích này lại thêm l o a ăn mặc cùng hắn trong lúc lơ đãng biểu lộ ra một chút quý tộc phong phạm rất tự nhiên để lò thạ bọn hắn cảm thấy đây mới là đương nhiên một cái quý tộc cộng thêm bên trên vẫn là một cái ma pháp sư xác thực không có chuyên môn đi học tập cưới ngựa sự tất yếu bởi vì đối bọn hắn mà nói chớ p h á t chính là tốt nhất lữ hành đồng bạn coi như không thể sử dụng ma pháp cũng tuyệt đối có chuyên dụng xe ngựa để bọn hắn giảm bớt những phiền t o á i này a cứ như vậy bọn hắn bỏ ra đại khái ba ngày thời điểm mới tại g ạ r ô nạ dẫn đầu xuống tới đến thú nhân khu tụ tập bên ngoài cái tốc độ này có thể nói vô cùng chậm mà dọc theo con đường này cũng phát sinh một chút chuyện thú vị cũng tỉ như g ạ rô nạ trên cơ bản đã lấy được lò thả đám người tín nhiệm dù sao từ đại khái tướng mạo bên trên g ạ rô nạ xác thực cùng nhân loại càng thêm tới gần một chút lại thêm nàng đã từng bi thảm kinh lịch cũng xác thực rất đáng được đồng tình đó chính là hắc á m chi môn t i ê m phục tại trong bụi cỏ gã dô nạ nhìn về phía trước kia to lớn như đồng môn đồ vật mở miệm nói ra mà tại cái này chống trải bên cạnh cửa là một đống lớn thú nhân binh sĩ các ngươi vì cái gì bắt nhiều như vậy tù b ì n h lọ thạ hảo hảo kiểm tra một chút b ố n phía rất nhanh hắn liền phát hiện bị giam trong lồng những cái kia nhân loại cái này không cho hắn vô cùng nghi hoặc vấn đề này kỳ thật cũng không khó lý giải đi lọ thạ ngồi s ổ m sau lưng bọn hắn l ọ a giang tay ra nói trắng ra là đơn giản chính là năng lượng vấn đề tả năng thôn p h ệ sinh mệnh xem như năng lượng của mình mà những năng lượng này cũng chính là lấy r a mở ra cánh cửa này dùng phi thường ngu xuẩn phương pháp mở một cái truyền tống môn có k h ó như vậy sao lọ thạ nghe được vấn đề này kém chút không có trợn mắt chừng một cái da không k h ó đối pháp sư mà nói không khó a lọ thạ không thèm để ý nọa hắn quay đầu nhìn về phía gà d o n a bọn hắn dự định lại cho bao nhiêu thú nhân tới kiên nọa mỉm cười nhìn lọ thạ cũng không hề để ý hắn thái độ về phần về sau an toàn nọa cũng không có quá mức để ý bởi vì liền tại bọn hắn điều tra thời điểm nọa đã, đã nhận ra có một người thú nhân cũng đang dò xét bọn hắn thật rất khó tưởng tượng dạng này hình thể khổng lồ thú nhân lại có lợi hại như vậy ẩn nút năng lực nhưng là ra hỏa này là thật làm được hắn né、e、tránh trừ n ọ bên ngoài tất cả mọi người nhãn tuyến rất nhanh đang làm đến không sai biệt lắm tình báo về sau Lò l thạ i ề ngay xoay n ư ờ i chạy đến đằng s u quá u cùng cùng cho bọn hắn cùng đi đến binh sĩ thương nghị, bất quá lớn nhất khả năng vẫn là sớm đem tình bất báo khả đi đem sĩ sớm t là r ề n l ạ i trở về đi. l thạ đã c h í này h thấy đủ nhiều đồ vật, đồng thời cũng biết hiện tại bọn hắn tình cảnh mắt vật, biết tại đủ đồ đồng đến cùng đến cũng bọn cùng n cỡ o n g u hiểm c ù noa g hỏng sớm s ngày trở về, u chuẩn đó tốt trước thời gian làm tốt hết thể gian làm bỗng nhiên đứng dậy màu vàng kim nhạt ma lực phun ra ngoài đánh thẳng lọ thạ trên thân lọ thạ hoàn toàn không có kịp phản ứng liền bị n o ma phát đụng bay hắn một cái xoay người bỏ lên cái này tại chú ý tới hắn vừa rồi vị trí sau lưng lại có một cái thú nhân mà cái kia thú nhân bây giờ không nhúc nhích đứng tại chỗ giống như là một pho tượng đồng dạng đây chính là các ngươi quân nhân tố chất nọa t r e o chọc thức đối với lò thạ nói một câu sau đó mới quay đầu nhìn về phía vị này thú nhân suy tư một lát nọa đối gạ rồ nạ nói ra hắn là ai ngươi có thể giúp ta phiên dịch đúng không đúng vậy ta có thể gạ rồ nạ nhẹ gật đầu ánh mắt của nàng hơi kinh ngạc không nghĩ tới ngươi có thể như vậy mà đơn giản chế phục đủ dỗ tản xem ra ngươi không có gật người đúng hắn là đủ dô tản xương lang thị tộc thủ trưởng quả nhiên là hắn n o a tâm lý âm thầm nhẹ gật đầu mặc dù sau nhìn về phía đủ dô tản nói đi ngươi tìm chúng ta là làm gì ta đã sớm đã nhận ra ngươi chỉ là bọn hắn không có phát hiện ngươi mà thôi nếu như ngươi muốn động thủ bọn hắn chết sớm vì cái gì không có làm như thế cái gì lọ thạ vớt vớt còn có chút phát đau ngực có chút khó tin nói một câu bất quá chờ hắn nói xong hắn liền ngâm miệng mình kém chút liền t r ú n g chiêu tựa hồ căn bản cũng không có tư cách ở đây nói những thứ đồn ngang này mà lại đối phương thật sớm một chút động thủ nói không chừng mình quả thật đã chết dựa theo nọa thuyết pháp giám thị bọn hắn lâu như vậy thở dài lọ thạ cảm giác mình quả thật sơ sót vì cái gì để dạng này to con dựa vào chính mình gần như vậy đâu ta tìm các ngươi là nghĩ thương nghị một ít chuyện ta cũng không có ác ý trải qua gạ dồn ạ o phiên dịch đụ dồ tàn rất trực tiếp mở miệng nói ra giống như, như lời ngươi nói ta hoàn toàn có thể g i ế t chết những người khác hoặc là ta có thể đi trở về nói cho tất cả thú nhân dũng sĩ dạng này các ngươi cũng trốn không thoát nghe gạ dồn ạ o phiên dịch lọ thạ đám người sắc mặt cũng không khả lắm nhưng nọa cũng không hề để ý nhiều như vậy hắn trực tiếp hỏi muốn nói chuyện gì nói một chút chúng ta bây giờ lãnh tụ là công g i a n hắn là một cái người hết sức nguy hiểm ma pháp của hắn sẽ giết chết tất cả sinh mệnh loại ma pháp này nhất định phải ngăn cản nhưng là ta cùng ta thị tộc lực lượng cũng không đầy đủ hoàn thành loại chuyện này đ u dồ tàn bình t í n h nói ngươi là nghĩ liên hợp nhân loại cùng một chỗ giết chết công i a n nọa nghiêng đầu một chút thật có ý tứ à lọt hạ các ngươi thấy thế nào nọa s á c thực cảm thấy chuyện này vô cùng có ý tứ nếu thú nhân ở sương lang thị tộc dẫn đầu hạ cùng nhân loại kết minh như vậy lần thứ nhất thú nhân chiến tranh sẽ còn xuất hiện sao điểm này nọa thật không hiểu rõ đương nhiên nọa cũng không có ý định làm rõ ràng những thứ đầu nổn ngang này mặc dù nọa rất xem trọng cái này một vị cơ t r í tụ trưởng nhưng là hắn phải sống sót mới có thể làm đến hắn muốn làm sự tình a muốn hay không nhắc nhở hắn một câu hỏi v ừ a tìm đùm hẻm mợ nhưng thật ra là cái tên không kiếp nọa sờ lên cầm suy tư một trận càng nghĩ nọa cảm thấy vẫn là đừng đi nói lung tung những chuyện này tương đối tốt mình có thể làm chính là nhìn tình huống xuất thủ đang suy tư làm những gì được sự giúp đỡ của gà dô nạ lọ thả cùng đủ rổ tản trên cơ bản xem như đặt thành một cái hiệp nghị bất quá nói thật lọ thả hoàn toàn không tín nhiệm đủ rổ tản nếu như không phải đủ rổ tản làn đọa tù binh hắn chỉ sợ thật chuyện thứ nhất chính là cắt mất đầu của hắn cuối cùng đủ rổ tản vẫn là bị đọa thả đi lọ thả cũng muốn trở về đem sự t ì n h hôm nay báo cáo nhanh cho l à n g nghe bọn hắn lựa chọn địa điểm gặp mặt cùng nguyên tắc không hề khác gì nhau khác biệt duy nhất đại khái chính là tương lai đại ma đạo sư khạt gạ không có tại bị đủ rổ tản cho c h e miệng ngay cả cái ma pháp đều không thả ra được đi đưa mắt nhìn đủ rổ tản bóng lưng rời đi lọ th Ngươi hẳn hắn, này nhân, cũng không chúng giết gia cái lại hỏa thú thấy cho là là mà một ta ta quốc vì ư ơ n cùng gặp mặt hắn có chuyện g gặp g có mặt tốt gì phát sinh. Đó là cái c n g ư ơ quốc v ư ơ n gì không không không phải hỏa thành phải hiểu thú nhân, nhưng hẳn hứa Nóa này cũng này man tên gia cười cười, lại loại lời ta. rất ta tộc sao. có Mặc của mà đem m là là rõ ý sẽ dù dã nói h thấy rất nặng. n gì Vì cái gì nói như vậy lọ thạ có chút kỳ q u á i nhìn n o ạ một chút tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn một chút gạ dồn ạ Rất đ ơ nạ giản, trọng cái tôn đây là một cái tôn trọng bạo lực chủng tộc. loại này bạo lực chủng tộc giữ gìn kéo dài phương thức tốt nhất thứ nhất chính là bạo lực thống trị thứ hai chính là tôn trọng truyền thống nọa giang tay ra nếu như ngay cả truyền thống đều không tuân theo s ủ n g như vậy đối mặt tuyệt đối là phản bội ta không biết ta nói đúng hay không nhưng là ngươi có thể hỏi một chút vị này bán thú nhân nữ sĩ là như thế này thú nhân là một cái tôn trọng truyền thống chủng tộc gà dô nạ nhẹ gật đầu nàng nhìn xem đủ rộ t ả n bóng lưng có chút xuất thần mà lại hắn là một vị tốt thủ trưởng đủ rộ tàn đứng là một vị tốt thủ trưởng đáng t i ế t bị gùn gian gian lận sử dụng tà năng hút thành người khô nếu không thú nhân tương lai thật đúng là khó mà nói đâu lắc đầu hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là hoàn thành hiện tại cũng đến nọa bọn hắn lúc rời đi lọ t h ả mặc dù còn có chút không quá cam tâm bởi vì cứ như vậy thả đi một cái thú nhân tù trưởng để hắn rất không thoải mái bất quá hắn cũng không có tại phản nàn nhiều như vậy dù sao người không phải hắn bắt cuối cùng thương nghị quyền quyết định cũng không phải hắn có thể làm chủ chỉ là khi lọ t h ả một đoàn người lên ngựa về sau hắn chú ý tới nọa cũng không có bất kỳ động tác gì sau đó còn dùng một bộ nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem bọn hắn cái này để lò thạ bọn người có chút không làm rõ ràng được tình huống đồng thời cũng có chút bất mãn lò thạ càng là trực tiếp mở miệng hỏi pháp sư các hạng ngươi dự định ở đây tiếp tục cùng thú nhân làm bạn sao mặc dù ngươi rất lợi hại nhưng là nhiều như vậy thú nhân yên tâm lại nhiều thú nhân chỉ cần không phải quá lợi hại nhân vật ta thật không có để vào mắt ta thế nhưng là một cái ma pháp sư n o a thở dài sau đó thần sắc hắn xuất hiện màu vàng kim n h ạ t q u o n g trạch sau lưng càng là xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng mà lại là một ma pháp sư ta tại biết vị trí cụ thể về sau Ta vì chương á i tại gì còn muốn trên làm sáu trăm hai mươi chín g 629, bắc quận tu đạo viện chúng ta nhất định phải giải quyết những chuyện này n g ư ơ i nói đến nhẹ nhõm nhất định phải để tộc người lùn công tượng rèn đúc càng nhiều binh khí n g ư ơ i đem chúng ta nhìn ngay cả con chó không bằng chúng ta căn bản không có cách nào làm ra nhiều như vậy đủ rồi tại sở tọ nguyền city bên trong trong phòng họp ạ dở dỗi tất cả thế lực để tụ một đường bọn hắn thảo luận như thế nào giải quyết rơi bây giờ cái này đại phiền thoái dạng này hội nghị đã mở mấy ngày nhưng là đến bây giờ bọn hắn bọn hắn còn không có tranh luận ra một cái thích hợp kết quả nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn căn bản không có cách nào đồng tâm hiệp lực đi cùng chung năng quan dạng này x à o x à o nhào nháo không ngừng không nghỉ tranh chấp để lạn d ì n vô cùng đau đầu đó căn bản không có cách nào giải quyết hết lần này nguy cơ a mặc dù hiện nay thế cục không rõ s ở tỏi nguyền si ti càng là trực diện những n à y thú nhân uy hiếp lạn d ì n trực diện khả năng chịu được, được nhìn xem những này hoặc nhân loại hoặc ấp lại hoặc là người lồn chủng lộ a n Jin chầm r đi ề u từng tỏ hướng sở n si ti thỉnh cầu trợ cầu giống Nếu như chúng ta không thể đoàn kết nhất kết thể h c ta trí chống lại đại ị chịu c h nhân, hậu thiết không hiện tưởng miền quả sẽ thiết tưởng không chịu đổi. Sở tỏ si tỏ ti t đổi. cần biểu n chiến mã cùng càng nhiều vũ khí. <cười> <cười> người nói những vật này chính chúng ta vương quốc cũng cần. dòng h khí. Haha, lực, là Lô quốc cái đi đại i mã Gặp gì? vũ vật ta ủy, đây b vừa mới mở miệng nói ra bất quá rất nhanh hắn liền nói không nổi nữa tại trước mắt của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt vừa sáng cái này vầng sáng rất nhanh liền triển khai biến thành một cái vòng tròn đồng thời cho thấy một mặt khác dáng vẻ nơi đó là một mảnh rừng rậm mà lại nơi đó còn có một cái bọn hắn người vật quen thuộc ẹ đù ìn l ọ thạ vị này tuổi trẻ sợ tỏ nguyền si ti quan chỉ huy chỉ là vì cái gì loại địa phương này sẽ bị thiết t r í điểm truyền thống mà lại trước mắt cái này truyền thống ma pháp tựa hồ tình huống không thích hợp a người ở chỗ này đều rất n g ộ n g nếu như không phải bọn hắn nhìn thấy l ọ thạ chỉ sợ bọn họ đều đã muốn gọi vệ binh đương nhiên coi như bọn hắn không gọi đám vệ binh cũng đã lao đến đứng tại vòng sáng bên ngoài lò thạ lúc này cũng rất mộng không chỉ có là hắn khạt gạ hiện tại cũng kém không nhiều truyền thống ma pháp cũng không phải là rất hiếm lạ nhưng là giống loạ dạng này sử dụng truyền thống ma pháp bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này đã không có v ẽ ma pháp trận càng không có sử dụng tài liệu gì mà lại thi pháp phương thức hoàn toàn cùng bọn hắn khác biệt dạng này ma pháp thi triển quả thật làm cho người cảm giác được có chút khó có thể tin thật giống như hắn tiện tay liền có thể thi triển đồng dạng ngay cả ngâm sướng đều không có quá làm cho người cảm giác được bất khả tư nghị nuốt một ngụm nước bọn lọ thả nhìn kỹ hạ vòng sáng bên trong người sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía l o ạ ngươi làm sao làm được ngươi chẳng lẽ tại sở tỏ mìn ct vương cung thiết chí điểm truyền t ố n g tại sao phải thiết chí điểm truyền t ố n g loa nghiêng đầu một chút kỳ thật truyền t ố n g còn có chút sai lầm chẳng qua trước mắt xem ra ta ngược lại là chuyển đổi vị trí ta truyền t ố n g ma pháp rất đặc biệt chỉ cần ta nhớ kỹ vị trí ta liền có thể nhẹ nhõm truyền t ố n g đến bất kỳ ta muốn đi địa phương cứ như vậy đơn giản đúng chỉ đơn giản như vậy loa giang tay ra đối với hắn mà nói xác thực không khó nhưng là đối với cả mạ tạ cái khác ma pháp sư đ ế nói muốn làm đến hắn một bước này cũng rất khó khăn chỉ là l o ạ nhưng không có tất yếu cùng bọn hắn giải thích rõ ràng như vậy l o ạ hiện tại ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ l o ạ đại khái hiểu rõ trong vũ trụ này một ít đặc biệt nhân vật ma pháp chiêu thức hiệu quả loại hình đồ chơi nhưng là bọn hắn lại đối l o ạ hoàn toàn không biết gì cả chứ biết l o ạ không gian ma pháp tựa hồ chơi không tệ bên ngoài còn có băng nguyên tố ma pháp rất lợi hại cái khác tựa hồ cũng không rõ ràng đây cũng là l o ạ một cái không lớn không nhỏ ưu thế đi ma pháp sư mặc dù cuối cùng so đấu vẫn là ma lực khống chế cùng ma pháp truyền vận nhưng là tại người khác không biết ngươi đến cùng sẽ cái gì thời điểm chơi đánh lén cũng rất lợi hại lọ thả cùng khạt gà nhìn thấy loại loại này h ứ n g hở giống như cái này rõ ràng rất đơn giản các ngươi lại cảm thấy rất khó thái độ lập tức cũng không biết nói cái gì cuối cùng lọ thả cũng lười đang chú ý l nọa ra hòa này chuyện bây giờ rất phiền phức hắn cần mau chóng cùng bọn hắn quốc vương báo cáo tình huống xác thực tình huống hiện tại vô cùng phiền phức thậm chí có thể dùng hỏng bét để hình dung bởi vì thú nhân sắp lại một lần nữa mở ra hắc cám c h i môn truyền thống một c h i bộ đội tới nếu như lúc này không ngăn cản bọn hắn chỉ sợ về sau liền rốt cuộc không có cơ hội chỉ là rất đáng tiếc ở đây tất cả đại biểu tựa hồ cũng đối với chuyện này không có hứng thú thậm chí bọn hắn còn có chút ngưng trọng cùng nghi kỵ lấy nhìn xem sau đó theo vào tới loạ loạ ma pháp này thực sự quá q u ỷ dị đồng thời bọn hắn thật rất lo lắng dạng này ra hỏa đến cùng lại như thế nào xuất hiện ở đây mà lại ma pháp này cũng phi thường để người khó quên dạng này tiếp tục thời gian nếu để quân đội x ô n g đi vào đó có phải hay không có thể trực tiếp tập kích một cái vương quốc thủ đô người ở chỗ này đều là loại kia đầu góc vô cùng linh hoạt người bọn hắn cơ hồ là ngay lập tức liền nghĩ đến dạng này m a pháp đủ loại hiện dùng tính bởi vậy bọn hắn căn bản không nguyện ý tại nói chuyện nhiều liên quan tới thú nhân sự tình bọn hắn hiện tại cái gì đều không thấy tự nhiên không có khả năng dễ tin sở tỏ mìn si t i lời nói của một bên bởi vậy những n à y các đại biểu lưu lại một câu ạ giờ ruột thủ hộ giả ở nơi đó về sau liền trực tiếp lựa chọn rời đi bết b á t như vậy tình huống để l à n g ì n vô cùng đau đầu mà càng hỏng bét chính là tại tất cả đại biểu rời đi sau bọn hắn lại nhận được t r ì n báo bọn hắn một chỗ cứ điểm lại một lần nữa thảm tao tập kích lần này thậm chí lò thả nhi tử cạ rẽn đều là thụ thương danh sách ở trong vạn hạnh chính là cạ rẽn cũng chưa chết cái này khiến bạn phần lo lắng lò thả cảm thấy một chút may mắn chờ lọ thả hảo hảo cùng an ủi một phen con của mình hoặc là nói được an ủi một phen về sau hắn liền đi cùng l ạ n đàm luận lên liên quan tới hôm nay đủ r ộ tàn sự tình những sự tình này nọa không hứng thú tham dự đồng d ạ n g hắn cũng không có tư cách đi tham dự vô luận nọa như thế nào hỗ trợ hắn kỳ thật đều không thuộc về cái vũ trụ này người bởi vậy rất nhiều chuyện bọn hắn đều không nghĩ tới tại phiền p h ứ c vị này mà pháp sư nọa đối với cái này cũng không quan trọng nhàm chán hắn chẳng có mục đích tại sở tò mìn city nội loạn đi dạo hiện tại n ọ cũng không biết mình phải làm thứ gì lọ thả mặc dù đáp ứng n ọ sẽ cho hắn tư liệu nhưng là hiện tại chính lọ thạ bận tối mày tối mặt tự nhiên không đếm x ỉ a tới sẽ đ o ạ mà lại những tài liệu kia cũng cần chỉnh lý một phen động tác tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy đương nhiên đ o ạ cũng sẽ không đi thúc những chuyện này là được rồi tại đ o ạ ý nghĩ bên trong chuyện này tốt nhất kéo lấy bởi vì dựa theo trong trí nhớ điện ảnh tiến độ không được bao lâu mở đĩa liền muốn phát ngay mà mở đĩa cùng sát hệ giặt linh hồn cùng một chỗ ngã vào vực sâu về sau như vậy c ả dạ t ả n liền sẽ tạm thời thuộc về một cái nơi vô chủ loa hoàn toàn có thể ở bên trong thỏa thích thu nạp vật mình muốn tri thức đối với l o ạ dụ hoặc vẫn là rất lớn đây cũng là một cái ma pháp sư khó khăn nhất cự tuyệt đồ vào ta một đường đi một đường nghĩ nọa cũng không biết đến cùng đi được bao lâu hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ mịt mờ mà để nọa mắt trái có chút không thoải mái lực lượng tại ẩn ẩn nổi lơ lửng cái này lập tức đưa tới nọa chú ý nâng lên nọa cảnh giác hướng phía bốn phía đánh giá một phen kết quả nọa phát hiện mình không biết lúc nào đã nhanh đi ra thành tại t r u n g quanh hắn chỉ có một ít vệ binh cùng một đám người bình thường cái này để nọa cảm giác có chút kỳ quái là dạng gì lực lượng sẽ để cho mắt trái của mình có chút cảm giác không thoải mái đâu nhắm mắt lại nọa nhanh trong cảm ứng một phen Rất chặt nhanh nọa liền khóa liền mấy ộ t thường, tại trên người bình người bọn hắn liền ẩn g i của u đi những lực lượng kia vết tích. Chờ một chút, vị tiên sinh những lượng n tích. Chờ chút, lực vết vị một à đã p cái kia bình dân ngay từ đầu không có kịp phản ứng khi bọn hắn phát hiện một người mặc mặc dù phổ thông nhưng là khí chất nhưng căn bản không có cách nào để người coi nhẹ gia hỏa là đang gọi mình nơi này có thể để bọn hắn có chút không biết làm sao bất quá còn tốt sợ tỏ y ì n s i t i mặc dù có giai cấp phân chia nhưng là tại lãn thống trị hạ vẫn là rất không tệ trong đó một cái phản ứng nhanh bình dân rất cung kính đối m ặ bái các hạ ngài tốt không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì không cần khách khí như vậy thiên sinh l ọ a cũng không nói nhảm quá nhiều hơi khách khí một chút liền trực tiếp hỏi không biết n g ư ờ i gần nhất có phải là có cái gì tao nộ ở trên người của ngươi ta phát hiện một loại đặc thù năng lượng ta hy vọng ngươi có thể nói cho một chút ta n g ư ờ i gần nhất tao nộ đặc thù năng lượng cái này bình dân n gây ra một lúc sau đó lập tức nợ nụ cười ta hiểu được các h ạ chúng ta gần nhất bởi vì ra ngoài đi săn kết quả tao nộ một đầu cự lang tập kích ông trời của ta ta thể đây tuyệt đối là ta đã thấy lớn nhất sói cự lang sao n o a sờ lên cái cảm nhìn hẳn là tòa sói cái đồ chơi này nói cách khác bọn hắn rất có thể là gặp thú nhân t ò a kỵ nghĩ tới đây n o a rất nhanh liền dùng một loại nhìn âu hoàng ánh mắt nhìn dạng này những bình dân này không thể không nói vận khí của bọn hắn thực sự tốt không được gặp tòa sói nhưng không có gặp được thú nhân m ẫ u chốt nhất là bọn hắn còn sống tiếp được vận khí như vậy quả thực tốt đến nhà a đúng vậy cự lang ta cùng đồng bạn của ta đều hứng chịu tới công kích có lẽ là thần linh phù hộ đi ngay tại chúng ta sắp chết thời điểm bỗng nhiên trong rừng rậm truyền đến tiếng kèn tiếp lấy cái này thất cự lang liền vứt xuống chúng ta rời đi nơi đó đại khái là nhớ tới một chút không tốt lắm hồi ức cái này bình dân giảng đến nơi đây không tự dắt thân thể run dày một chút bên cạnh hắn những người khác cũng là không sai biệt lắm như thế về sau đâu bọn tiểu nhị mặc dù nọa không phải rất nguyện ý làm như vậy nhưng là hắn hay là không thể không đánh gãy bọn hắn hồi ức thật có lôi các hạ cái này thật là không phải một đoạn mỹ hả o hồi ức cái này bình dân cười khổ một tiếng sau đó tiếp tục nói ra về sau chúng ta người sống mặc dù đều trở về nhưng là không ít người đều thương thế quá nặng bất quá tại chúng ta bị một cái mục sư cấp cứu mục sư hiện tại, tại bắc quận tu đạo viện hẳn là còn không có rách nát mà lại cái chỗ kia thế nhưng là ở trong game bị rất nhiều người chơi cho rằng là ạ dở dột hai nạn điểm xuất phát nghĩ tới đây về sau nọa trực tiếp móc ra một viên gôn gã lệ ổng sau đó mở miệng hỏi bắc quận tu đạo viện cách nơi này có bao xa các hạ nói cho ta cái này một viên kim tệ chính là các ngươi thế nhưng là các hạng ư ờ i ra khỏi cửa thành liền có thể trông thấy cột mốc đường a chương 630, ạ lòn sập phần đi theo cột mốc đường chỉ dẫn nọa rất nhanh liền đi tới bắc quận tu đ ạ o viện nhìn xem cái này cùng trong trí nhớ không hề khác gì nhau địa phương nọa cũng không khỏi cảm khái bao nhiêu năm trước nọa còn tại đầu to màn hình thời điểm tới qua nơi này rất nhiều lần nhất là chơi nhân loại thời điểm nơi này căn bản chính là nơi sinh mặc dù ký ức đã rất mơ hồ nhưng là hắn tổng không nhịn được muốn cảm khái một chút lắc đầu nọa đem những này không rời đầu cảm khái ném ra ngoài sau đầu sau đó hướng phía trong tu đạo viện đi đến lúc này tu đạo viện rất thiên tĩnh nhưng là càng là hướng phía bên trong đi đến loạ cũng cảm giác mình mắt trái không quá dễ chịu trong tu đạo viện người rất cũng không nhiều bọn hắn phần lớn đều mặc cùng loại với nhân viên thần chức trường bảo có chút tại cầu nguyện có chút thì tại làm lấy một chút chính mình sự tỉnh tại tất cả mục sư phía trước có một vị niên kỷ nhìn có chút lớn đang t h ấ p giọng cầu nguyện mà trên người hắn đang phát ra một cỗ thần thánh ánh sáng màu vàng kim nhạt đồng dạng là màu vàng kim nhạt nhưng là loạ cho người cảm giác nhưng không có mảy may thần thánh thậm chí cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách nhưng là người trước mắt này lại thật sẽ để cho người có một loại cảm giác thần thánh loại cảm giác này vô cùng đặc biệt liền như là tắm rửa ánh nắng thấy cảnh này nọa tim đập thình thịch mặc dù mắt trái của hắn càng phát cảm giác được không quá dễ chịu nhưng là nọa hay là bị loại cảm giác này cho thật sâu rung động đến thần thánh thanh k i ế t thuật úy bài xích x a đ o ạ n chống cự hát đám cái này một loạt cảm giác lập tức tràn ngập nọa thần kinh nọa cơ hồ đã nhận định đây chính là hắn đang khổ cực truy tìm quang minh lực lượng thánh quang à nọa thì thầm một câu sau đó không để ý bốn phía người ánh mắt chậm rãi đi tới vị này lão mục sư bên người nọa cũng không có quá nhiều cử động hắn chỉ là nhìn chăm chú lên cái này một vị lão mục sư sau đó nhắm mắt lại một bên cảm thụ một bên ở trong lòng đối hệ thống nói ra giúp ta ghi chép loại lực lượng này có lẽ cũng chỉ có tại thời khắc này nọa cảm giác được mình là hào vận hắn nằm mơ cũng không ngờ tới mình đi vào nhân loại nơi sinh liền gặp chuyện như vậy đây là thánh quang a đây tuyệt đối là thánh quang điểm này nọa cảm thấy sẽ không cảm giác sai nhất là theo lão gia hỏa này trên người quang mang càng thêm trói mắt nọa mắt trái cũng càng thêm khó chịu tiếng no ngoe muốn động hắc cám lực lượng tựa hồ cũng muốn phun ra ngoài có khoảnh khắc như thế nọa đều đang hoài nghi mình mình rốt cuộc có thể hay không học được loại đồ chơi này nọa bản thân cũng tiếp thụ qua nhận tiến hóa hắc cám lực lượng đến để t h ă n g mình cộng thêm bên trên nọa thể nội còn phong ấn một mực đạo bản tử vong chi dực phụ thuộc tính đi lên nói mình lực lượng cùng thánh quang lực lượng thật là tuyệt đối đối lập nọa cũng có chút không quá vững tin mình liệu có thể thật học được cái này lực lượng vẫn là nói cùng hắc cám lực lượng đồng dạng phong ấn về phần thánh quang lực lượng trưởng khống nọa đến không lo lắng điểm này không nói đến nọa đã sớm xác định mình sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào cho lắc lư quyết tâm nọa đối thánh quang cái đồ chơi này cũng là tuyệt đối chú ý cẩn thận n g ắ m lại huyết tinh linh những cái kia thê thảm đau đớn giáo h ấ n bọn hắn đều là thiên tài có thể dùng áo thuật phương thức rút ra cũng sử dụng thánh quang nuôi dưỡng nhóm đầu tiên huyết tinh linh thánh kỵ sĩ xác nhận thánh quang bản chất vẫn như c ũ là một loại năng lượng nhưng là những ngày huyết tinh linh nhóm tại trường kỳ sử dụng thánh quang về sau vô số huyết tinh linh thánh kỵ sĩ thế mà dần dần lý giải cũng tán đồng thánh quang trí đạo cuối cùng triệt để ngã xuống thánh quang dưới chân dâng lên tín ngưỡng của mình từ đó về sau huyết tinh linh thánh kỵ sĩ nhóm sử dụng thánh quang phương thức liền cùng đi lạ nghỉ cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều giáo huấn như vậy nọa thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng đây cũng là nọa số lượng không nhiều có thể nhớ kỹ ma thú bên trong sự tình ai bảo thánh quang lắc lư lấy ngươi câu nói này qua truyền kỳ dẫn đến nọa cũng đi giải một chút thánh quang làm sao lắc lư người huyết tinh linh giáo huấn chính là điển hình bị thánh quang ảnh hưởng ví dụ trường kỳ sử dụng về sau vô luận tinh thần tư duy đều không ngừng nhận thánh quang ảnh hưởng thậm chí có thể nói tẩy não huyết tinh linh không ngờ đến điểm này càng không có đề phòng qua loại tình huống này cho nên bọn hắn trực tiếp liền l u ô n hãm loạ từ đầu tới đôi u vẫn tại phòng bị cái này tất cả năng lượng một mực kiên định mình nội tâm ý nghĩ thật giống như một ít nhân loại thánh kỵ sĩ đồng dạng có chút thánh kỵ sĩ tại trường kỳ sử dụng thánh quang dần dần lục lọi ra thích hợp phương thức tránh khỏi bị thánh quang trái lại ảnh hưởng tư tưởng của mình đôi thánh quang tẩy não hiệu quả chống cự tính càng mạnh một chút thậm chí không thiếu đại lượng vứt bỏ đôi thánh quang tín ngưỡng đi hướng tới đối đầu con đường nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng thánh quang tồn tại chỉ là thánh quang u về phần nọa cảm thấy mình có học hay không sẽ được kỳ thật rất nhanh nọa đã cảm thấy mình đang nghĩ vớ v ậ n ngay cả những cái kia vong linh đều có thể học được thánh quang ta dựa vào cái gì học không được mà lại ta cũng không có dự định đi kiên định tín ngưỡng con đường như vậy tử ta nhưng là muốn đi những cái kia huyết tinh linh con đường đâu nọa nội tâm âm thầm nghĩ đến mà hệ thống tạ i rất nhanh liền đem trước mắt trung niên nhân này vận chuyển thánh quang phương thức cho ghi xuống không thể không nói cái này thu hoạch là thật lớn mặc dù nọa chưa chắc sẽ đi tu hành nhưng là ghi chép xuống cái này phương thức nọa mà nói cũng là có trợ giúp thật lớn bất quá rất nhanh nọa liền cảm giác được trước mắt người trung niên này vừa tỉnh lại ngươi tốt pháp sư các hạng ư ờ i trung niên này ngẩng đầu nhìn nọa lộ ra một k i a nụ cười hiền hòa ngươi là tới cầu nguyện sao thật có lôi các h ạ ta cũng không phải là một cái có tín ngưỡng người nọa thở dài lắc đầu nói nọa xác thực không có đối thần chi loại đồ chơi có tín ngưỡng nọa chỉ là tín ngưỡng chính hắn rất phù hợp pháp sư khái niệm tín ngưỡng là đến từ người trung niên mục sư không có chút nào ngoài ý mới tên ta là ả lòn s ậ phẩm rất ít gặp đến có pháp sư trở về đến tu đạo viện nhất là, nhất là giống ta dạng này trên thân còn có cái này hắc á m lực lượng người sao noa đều không cần trước mắt vị mục sư này nói hết lời noa liền đã biết hắn muốn nói cái gì noa thật đúng là không nghĩ tới mình gặp phải trung niên mục sư sẽ là hắn á lòn xuất p h n g cái này không phải liền là noa trước đây không lâu nhớ lại bạch ngân c h i thủ chân chính lao đại sao noa mặc dù nội tâm vạn phần c h ấ n kinh nhưng là noa mặt ngoài vẫn là duy trì bình tĩnh chỉ bất qua dấu giếm mình lực lượng sự tình noa liền không tại nhiều suy nghĩ nếu là vị này tồn tại như vậy n o cảm thấy hắn hẳn là cũng cảm nhận được cái gì nhất là mắt trái của mình ở nơi đó ngao nghe mớ động đúng vậy Ta thật bất ngờ. À, lòn Á như như xuống xuống. câu nói này nọa nói rất tự tin hắn xác thực sẽ không nhận loại lực lượng này ảnh hưởng thậm chí loại lực lượng này bên trong nên có ý chí đều bị nọa thông qua hệ thống phương pháp loại trừ ạ lòn sợ phần, phần, cười cười, qua phần khẽ ì n n gật đầu sau đó lại chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục cầu nguyện hoặc là nói minh tưởng xin chờ một chút một chút phản các hạng đúng lúc này noa bỗng nhiên mở miệng gọi lại ạ lòn sợ phần không biết pháp sư các hạng còn có cái gì thật sao ạ lòn sợ phần có chút mở mắt ánh mắt của hắn tường hòa nhìn xem loạ là một m nguyên tố pháp sư ta phi thường tò mò quang minh lực lượng đến cùng là thế nào loạ lúc này cuối cùng nói ra mục đích của mình có thể hay không để ta cảm thụ một chút quang minh lực lượng cảm thụ quang minh lực lượng nghe được vấn đề này ạ lòn sợ phần sửng sốt hơn nửa ngày hắn thật là không nghĩ tới cả người bên trên có hát cám lực lượng ma pháp sư thế mà lại nghĩ đến cảm thụ quang minh lực lượng chẳng lẽ ma pháp sư này còn dự định học tập loại lực lượng này sao ý nghĩ này tại a lòn sật phẩm trong đầu chợt lóe lên bất quá rất nhanh hắn liền cười lắc đầu có thể là muốn biết một chút lực lượng ánh sáng cường độ a a lòn sật phẩm rất muốn cự tuyệt đề nghị này nhưng là nghĩ nửa ngày hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng không cần thiết cự tuyệt hắn có thể cảm nhận được trước mắt ma pháp sư này rất nguy hiểm hắn lực lượng đầy đủ giết chết trong tu đạo viện mỗi người thậm chí trước mắt vị pháp sư này đến cùng phải hay không loại người a lòn sật phẩm cũng không dám xác định bởi vì hắn cảm nhận được kia ngao ngoe muốn động hắc cám lực lượng hoàn toàn cũng không phải là nhân loại tư thái có khả năng biểu hiện ra loại kia thâm thúy mạ như vực sâu hắc cám nếu như có thể dẫn đạo vị này m à pháp sư đi hướng q u a n minh vì cái gì không thử một lần đâu nghĩ tới đây ạ lòn s n phần chậm rãi giơ tay lên lập tức một cỗi nu hòa hào quang màu vàng nóng trên tay hắn xuất hiện một m ấ y mắt nọa liền cảm giác mình đang tắm ánh nắng loại cảm giác này xác thực trước nay chưa từng có chỉ là để nọa có chút thất vọng là trước mắt vị này thánh quang người sử dụng tựa hồ chỉ là đơn thuần mục sư cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp a hắn thánh quang trừ khu trừ hát cám nọa con mắt đều đau lợi hại hơn cùng trị liệu hiệu quả liền rốt cuộc không có vật gì khác bất quá n ọ cũng rất hài lòng c h ỉ ít nọa lần thứ nhất cảm nhận được cao cường như vậy độ đồng thời còn có tiềm lực phát triển lực lượng ánh sáng đây chính là thánh quan sao nọa tự lẩm bẩm đến hắn giờ này khắp này cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu bất quá ngay tại nọa nhất say mê thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên thanh t ỉ n h lại sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem cô này lực cỗ lực lượng này thật nguy hiểm nếu như không phải nọa ý chí dị thường kiên định nói không chừng ngay tại vừa rồi nọa liền đã châm luân nhìn xem cỗ lực lượng này lắp lắp tại ạ lòn sật phần trong tay biến mất nọa cũng đứng lên sắc mặt của hắn đã khôi phục đến bình tĩnh c ó c h ú t đối l ơ n sật p h ầ g sáu trăm ba mươi n mốt thánh vàng quang trở lại trụ sở của mình noa ngay lập tức liền đem mình cho đóng lại thậm chí còn mở ra không gian trong gương noa thật không nghĩ tới thánh quang mê hoặc tính thế mà mãnh liệt như vậy cho dù là mình dạng này ý chí kiên định ma pháp sư đều kém chút chúng chiêu không thể không nói loại này quang minh tính chất ma pháp tựa hồ so với cái kia hát cám ta ác tính chất ma pháp càng thêm đáng sợ người sử dụng hoặc là người được lợi đối với nó chống cự thực sự quá thấp bởi vì bọn họ là như vậy có chính diện ý nghĩa như vậy để người không có cách nào phòng bị hiện tại noa ngược lại là có chút lý giải những cái kia chúng chiêu hết tinh linh bởi vì cái đồ chơi này tại không biết rõ tình hình tình huống dưới thật không có cách nào phòng bị à. c ả m tạ những cái kia không ngừng v ạ c h trần thánh quang t r ầ n tướng người này mới khiến ta đối với thánh quang thậm chí tất cả lực lượng đều có nhất định phòng bị tính không đến mức xui xẻo chúng chiêu noa thở dài sau đó trầm xuống tâm thật tốt hồi ức vừa rồi c ả n lộ vứt bỏ rơi những thứ hấp dẫn kia người đồ chơi nọa phát hiện những n à y thánh quang lực lượng xác thực rất không tệ trừ cơ sở ra chỉ cường độ thân thể thống kích h c cám bên ngoài nó còn có rất nhiều hiệu quả đặc biệt trị liệu cái gì có thể nói là một loại mới khai phát về phần tính công kích nọa có thể cảm nhận được chỉ là nọa đối với thánh quang cũng không tính hiểu rõ bởi vậy không có cách nào làm ra phán đoán cùng cải tiến nghĩ nĩ g h nọa trực tiếp mở miệng nói ra hệ thống phân tích thế nào đã có nhất định kết quả hệ thống tia thanh âm giống như máy móc rất nhanh liền tại nọa trong đầu vang lên thuần túy lực lượng ánh sáng là một loại một cái vượt qua t r ù n g tộc thế giới sinh tử nhưng lại vô ảnh vô hình tín ngưỡng lực lượng cùng ngươi hắc cám lực lượng so ra không có chút nào t r ê n h l ệ n h ngươi hoàn toàn có thể học tập loại lực lượng này đến chống cự đạt tới cân bằng đây là một tin tức tốt nọa nhẹ gật đầu đúng là một cái cực kỳ tốt tin tức cái này không phải tương đương với nọa hoàn thành nhiệm vụ sao suy tư một chút nọa tiếp tục hỏi như vậy ta muốn làm sao học tập lực lượng như vậy đừng nói cho ta cùng những cái được gọi là tín đồm dạng thành kính cầu nguyện Ta có thể làm không đến đây hết có cần không hại. Không làm đến đây phương i thoái ề n n vậy, chuyện này ta có thể n ta giúp g ư i Hệ h t ố r ấ thức n a qua n liền hồi đáp, loại lực lượng này ở cái thế giới này liền có, hoặc là nói ở nơi đó nó đều có, chỉ là nó hẳn tính cần ngươi thông qua phương h hồi thế hoặc chỉ loại lực là là cái giới đều đáp, đó có, có, ở ở t đặc thù mới tìm có được. thức đặc thể thù. Phương loạ sờ lên c á i cảm rất nhanh liền minh bạch hệ thống thanh quang mặc dù là lực lượng ánh sáng nhưng là lực lượng ánh sáng tại mỗi một cái ví đ ộ vũ trụ vị diện thậm chí thế giới đều là trưởng khống tại khác biệt trong tay người mặc dù phương thức biểu đạt có chút giống nhau nhưng là bản chất liền có sự bất đồng rất lớn mở ra thánh quang lực lượng cần một thanh chìa khóa không phải ngươi căn bản là không có biện pháp tìm tới thánh quang cánh cửa này mà lại rất nhiều tên gọi thánh quang đồ chơi hiệu quả thực tế cũng không giống hiện tại hệ thống tựa hồ tìm được một cánh cửa thông qua ạ lọn sật phẩm hiện ra để nọa đã nhận thức được cái này lực lượng như vậy còn lại mở ra cánh cửa này sau đó từ cánh cửa này bên trong thu hoạch lực lượng hoàn toàn liền có thể giao cho hệ thống tin tức này để nọa có chút kích động nguyên bản đã làm tốt hai tay c h ố n g chân chuẩn bị nọa thật không nghĩ đến phong hồi lộ chuyển nhanh như vậy thậm chí mình còn có thể gặp được g lọn sật phẩu chân chính lão bất quá nọa rất nhanh lại chấn định lại bởi vì hệ thống có mở miệng đ ừ n g cao hơn g quá sớm mặc dù tìm được cố lực lượng này nhưng là muốn thu hoạch được nó cần thời gian cần thời gian sao nọa nhũ mày vì cái gì mở ra cánh cửa này rất khó sao không khó khó khăn là như thế nào đem nó mang đi hệ thống minh bạch nọa ý tứ bởi vậy nó rất nhanh giải thích nói loại lực lượng này thu hoạch cần tín ngưỡng ngươi gặp qua ai là không có chút nào tín ngưỡng tình huống dưới thu hoạch được nó hoặc là không duyên cớ đạt được nó nọa quanh q u n đầu chứ huyết tinh linh ta nhớ được cái quỳ đâu ta nếu có thể nhớ kỹ nhiều như vậy cố sự chi tiết liền tốt tuy ngươi ta có thể nói cho ngươi ngươi trong trí nhớ những cái k i a sinh ra bản thân ý thức người vẫn là số ít hệ thống tiếp tục bình tĩnh nói ra bởi vì có bản thân ý thức bởi vậy vứt bỏ thánh quang ảnh hướng trái chiều nhưng là thánh quang vết tích vẫn là lưu tại trên người của bọn hắn đối ngươi như vậy mà nói cũng không tốt bởi vậy ta không thể làm như vậy ta muốn là hoàn chỉnh thánh quang lực lượng cái này cần thời gian phá giải mật mã loa nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là như vậy sao loa trong trí nhớ những cái tia xin nhờ thánh quang tẩy nào thanh kỵ sĩ xác thực không nhiều nhưng là không thể phủ nhận bọn hắn tựa hồ thực lực đều t h ấ p xuống hệ thống làm như vậy rất hiển nhiên là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy đồng dạng nọa cũng không hy vọng như thế ai không muốn mình lực lượng là hoàn chỉnh đâu húng chi thu thập lực lượng cũng cần thời gian bởi vậy nọa cũng chỉ có thể từ bỏ chạy trở về dự định h ả o h ả o xử lý xong chuyện này mới là vấn đề mấu chốt tốt ta chuyện này đại khái cần thời gian bao lâu nọa nghiêng đầu một chút chống đỡ đầu mở miệng hỏi đừng nói cho ta cần mấy năm cái vũ trụ này quá nguy hiểm ta rất lo lắng ta không cẩn thận liền lĩnh viễn lưu tại nơi này đừng lo lắng ngươi không chết được hệ thống thanh e m vẫn là như vậy bình tĩnh nếu như ngươi muốn chết ta cũng sẽ chết cho nên tại ngươi trước khi chết ta sẽ nghĩ biện pháp gây nên hư không chú ý dạng này ngươi có thể sẽ bị hư không mang đi đi mà lại cũng không cần bao lâu mười ngày qua tối đa một tháng vậy ta tình nguyện chết ở chỗ này nọa l ư ế m mắt bị rút ngắn hư không là cảm giác gì nọa tuyệt không muốn nếm thử mà lại nọa nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này thả gây nên hư không chú ý đồng thời cũng sẽ bị khắc các đại lao phát hiện à. l á t đầu mười ngày đến một tháng kỳ hạn nọa ngược lại là có thể tiếp nhận thậm chí nọa thật làm ra sự tình gì tại này mười ngày một tháng thời gian nọa khả năng người đều chạy thời gian đối với những cái kia đại lao thật không có ý nghĩa gì tồn tại đâu tâm tình t ư sướng nọa không có tìm không thấy đồ vật áp lực cũng không có quá nhiều đối tương lai mê mang nọa giải trừ không gian trong gương sau cũng nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối tại hệ thống trong không gian đọc sách hiện tại nọa vẫn là không có cách nào lớn mật tu hành bất quá nọa tin tưởng tình huống như vậy sẽ rất nhanh đến mức đến làm dịu sáng sớm hôm sau nọa thần thanh khí sảng từ hệ thống trong không gian ra hôm nay nọa dự định chạy tới gỗ nở các chấn hảo hà hướng một chén sau đó tải đi bãi phòng một chút tạ lọn sơ thế nhưng là tựa hồ có người không quá vui lòng đoạ như vậy nhàn nhã sao ngươi lại tới đây noa có chút kỳ quái nhìn xem lọ thạ sau đó vỗ tay phát ra tiếng hai người bọn họ trên tay lập tức xuất hiện một ly bia mới n h ư ợ n g sư vương bia đen liên rượu hy vọng bọn họ sẽ không trách ta không đưa tiền ngươi đây coi là ở ngay trước mặt ta ăn cắp sao lọ thạ bưng trong tay bia có chút kỳ quái không trách nói sau đó hắn từ miệng trong túi móc ra một viên ngân tệ có thể trả tiền sao đương nhiên như ngươi mong muốn noa nhẹ gật đầu ngân tệ tại đọa trong tay nhẹ nhàng ném đi lập tức biến mất vô ảnh vô tùng làm xong đây hết thảy nọa mới bưng bia ngồi xuống nói một chút tìm ta có chuyện gì một chút phiền t h i sự tình lọ thả mỹ mỹ uống một ngụm bia sau đó thở dài đúng rồi nghe nói ngươi tối hôm qua đi tu đ ạ o viện nọa không có chút nào n g o ạ i ý muốn lọ thả biết tin tức này rất tự nhiên nhẹ gật đầu biểu thị mình quả thật trôi qua lúc ấy nọa cũng không có che giấu mình hành tung lại thêm nọa hỏi thăm những cái kêu bình dân thời điểm bốn phía cũng có vệ mình lọ thả nếu là ngay cả điều này cũng không biết nọa cảm thấy hắn vẫn là đường lăn lộn thật không nghĩ tới ngươi một cái ma pháp sư thế mà lại đi tu lạo viện đúng Ả lòn sật là bạn tốt của ta lọ thạ có hung hăng ngực một hấp địa đông nhiên mở miệng nói ra ngươi cùng gặp mặt hắn rồi ngươi thế mà quen biết hắn nọa thật đúng là không biết điểm này bất quá nọa vẫn gật đầu gặp mặt một cái rất không tệ ra hỏa ta sẽ tính toán có thời gian đi làm pháp một chút đã ngươi nhận biết như vậy liền càng thêm thuận tiện nọa là thật không biết lọ thạ thế mà cùng Ả lòn sật phải nhận biết cái này khiến nọa thật may mắn mình không có đần độn đến hỏi lọ thạ liên quan tới vị mục sư này sự tình đến biết đến lúc đó sẽ náo ra loạn gì đâu vẫn là như bây giờ tốt nhất mọi người nhận biết cùng gặp nhau đều là ngoài ý muốn đản sinh không có nhiều như vậy loạn thất bát t à o sự tình đúng rồi mà pháp sư các hạ chúng ta quốc vương dự định đi cùng những thú nhân kia nói chuyện vung xuống đại uống cho hết liền bị lọ thả sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít ngươi đối với chuyện này thấy thế nào ta có thể có ý kiến gì không ta đều không phải các ngươi thế giới này người loa nghiêng đầu một chút ta cho ra đề nghị không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo bất quá ta ngược lại là đoán được ngươi tới nơi này mục đích ồ tốt như vậy đoán sao nói một chút ngươi không tín nhiệm những thú nhân kia cái này rất bình thường không có gì đáng nói dù sao bọn hắn làm sự tình rất kỳ quái ngươi tìm đến ta mục đích đơn giản chính là muốn để ta đi theo các ngươi cùng đi bởi vì ta đã từng giết không ít thú nhân nếu như hết thệ không có việc gì như vậy tự nhiên vạn sự đại cát nếu như phát sinh thứ gì ta cũng có thể cứu người đúng không nó đương nhiên biết lọ thả hoàn toàn không tín nhiệm những thú nhân kia hắn từ đầu đến cuối đối với lần này gặp mặt cùng đàm phán đều duy trì hoài nghi tâm lý không thể không nói hắn có chút đánh bậy đánh bạo ý tứ lặn g ì lần này gặp mặt xác thực kém chút xảy ra vấn đề nhưng là vấn đề cũng không phải là chỗ trên người đủ d ồ tạn mà là bên cạnh hắn tên khốn kiếp tiểu đệ họ ựa dìm đùm hèm ở chính như đủ d ồ tạn về sau nói với họ ựa dìm đồng dạng hắn hẳn là tin tưởng mình tù trưởng mà không phải gần gian họ ựa dìm về sau cũng xác thực đối với mình làm sự tình hối hận nhưng là hết thể đã trễ rồi nếu như cái vũ trụ này không có hắn làm rối chỉ sợ xương lang thị tộc thật chưa chắc sẽ diệt vong gần gian cũng chưa chắc sẽ nhảy nhót lâu như vậy sờ lên cái cảm n ọ đang suy nghĩ mình muốn hay không tham dự vào càng nghĩ n ọ cảm thấy vẫn là nhìn xem tình huống đang nói tham dự vào có tham dự vào chỗ tốt cậu ở cũng có cậu ở chỗ tốt tình huống cụ thể vẫn là nhìn thấy thời điểm như thế nào phát triển đi ta đáp ứng ngươi ta có thể giúp ngươi nghĩ thông suốt những n à y loại trực tiếp mở miệng nói ra hắc hoa kế ta cũng còn không có mời ngươi lọ tha bất đắc dĩ giang tay ra mặc dù nói ngươi đ o á n hoàn toàn chính xác đã chính xác như vậy còn có cái gì dễ nói đâu đúng tha thứ ta mạng muội các ngươi cái này còn có cái gì lợi hại ma pháp sư sao vì cái gì hỏi như vậy làm một tam h i ể u không gian ma pháp ma pháp sư ta phát hiện hắc á m chi môn tựa hồ có chút không thích hợp nó cần toa độ cái này cũng đã nói lên những thú nhân k i ê n là được mời tới rõ chưa chương sáu trăm ba mươi hai lựa chọn tốt hơn lọ thạ rời đi sau tâm tình thật không tốt nọa đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị kỳ thật thật không tính là nọa lắm miệng bởi vì coi như nọa cái rắm đều không nói cũng đã có người đem cái này tình huống nói cho lọ thạ người kia chính là khạt g ạ chỉ là khạt g ạ không may nhiều lắm không khỏi nghiên cứu báo cáo bị mơ đĩa i đốt sạch sẽ lọ thạ cũng không tín nhiệm cái này tuổi trẻ pháp sư nhưng là n ọ cũng không giống nhau là một kẻ ngoại lai nọa từ đầu đến cuối biểu hiện đều rất phù hợp một cái kẻ ngoại lai chờ đợi rời đi tuyệt không can thiệp cái k h á c loạn thất bát tao sự tính cách làm mà lại ma pháp sư này vẫn là vô cùng am hiểu không gian ma pháp ma pháp sư bởi vậy hắn còn là có thể gây nên lò thả độ cao cảnh giác lò thả nhức đầu là chuyện này tựa hồ nhìn vô cùng không đơn giản thậm chí bên trong liên lụy ra phá sự cũng nhiều rối tinh rối mù cái này thật là không phải lò thả hy vọng đối mặt nhìn xem lò thả kia rời đi bóng lưng nọa không quan trọng đun vai hắn nên xử lý như thế nào những chuyện này là hắn vấn đề mà nọa thì sẽ không còn hắn như vậy nhiều đưa tiễn lò thả sau nọa nguyên bản định đi gỗ nở cái chân uống rượu ý nghĩ cũng tan vỡ đặt mông ngồi tại trên giường mềm mại nọa bắt đầu nhớ lại điện ảnh một đoạn này kịch bản kỳ thật một đoạn này cũng không có cái gì dễ nói chủ yếu chính là họ vừa dìm phản bội đủ dỗ tàn dẫn đến nhân loại cùng thú nhân liên minh nếm thử vỡ tan t ậ n lực bồi tiếp lò thả nhi t ử c á rèn bị m ở đ i cát pháp thuật tại bên ngoài vào không được vòng phòng ngự cuối cùng trơ mắt nhìn hắn bị b ở lại khản làm thì rồi bất quá nghĩ đến nơi này n ọ lại một mặt cổ quái bỡ lại khản g a hỏa này hiện tại là cái gì tình huống đâu trong nguyên tắc gia hỏa này là bị lò thạ dùng người lồn súng ngắn băng mất một bàn tay nhưng lúc này đây nọa trực tiếp dẫm lên thú nhân vòng mai phục bên trong nói cách khác con hàng này căn bản không có cùng lò thạ có bất kỳ tiếp xúc như vậy trong nguyên tắc cái kia đoạn mất tay sau đó làm cái màu đen xin ê s ắ t thú nhân đến cùng còn có tồn tại hay không lại hoặc là chính nọa sáng lập ra một cái mới bỡ lạch hàn ta nhớ được lúc ấy ta rất nội phục một cái thú nhân dũng khí tới này nọa sờ lên cái cầm trầm tư nói lúc ấy không hiểu rõ cái vũ trụ này tình huống không muốn chọc giận người địa phương thế là đem bọn hắn đem thả không không nghĩ tới lại như thế cái tình hồ Nghĩ nhiên mình hồ chuyện mình mạch cho hết giết như hồ hội nọa nếu lần này tựa hồ cũng không cần giác giết tới tới đột tựa tốt một tựa lại cái làm lúc được cảm à. à, đây đàm. ấy vậy bởi vì nọa lúc này nghĩ tới đu dồ tảng cái này sương lang thị tộc thủ trưởng tự a hồ cũng tại cái kia trong rừng rậm kém một chút mà chỉ sợ hắn liền bị nọa tại chỗ cho đông thành tượng băng đi nghĩ tới đây nọa bất đắc dĩ cười cười xem ra có ít người hắn không đáng chết chính là không đáng chết thậm chí còn gặp nọa hai lần cũng chưa chết đâu tùy tiện chuẩn bị một chút n ọ dứt khoát đem ủ cục lưu tại không gian trong gương bên trong đại khái qua một giờ sau nọa liền cùng lò thạ bọn hắn tập hợp nọa thật không nghĩ đến l à n g cùng lò thạ bọn hắn còn chuẩn bị cho mình một chiếc xe ngựa đại khái làm ấy lần trước biểu hiện của mình khiến cái này các chiến sĩ có chút khó chịu mới có thể làm ra dạng này chuẩn bị a bất quá dạng này cũng tốt nọa vốn là không có ý định cưỡi ngựa nếu quả như thật khiến cho phiền t h á i như vậy nọa tình nguyện cho k h ặ t gà một cái bổ sung mình ma lực chiếc nhẫn gặp được phiền t h á i trực tiếp kích hoạt liền tốt ma pháp sư các h ạ phi thường cảm tạ ngươi đến giúp đỡ khi đại bộ đội sau khi xuất phát lạng cưỡi đi tới nọa kỳ thật những này đều không phải ngươi cần tham dự phiến phước cảm tạ lọ thạ các hạ đáp ứng ta sự tình đi quốc vương bệ hạ n o a không quan trọng như vai mà lại cái vũ trụ này mặc dù cũng không phải là nơi ta cần đến nhưng là ở đây hảo hảo chỉnh đốn học tập cùng du lịch một phen cũng là một cái lựa chọn tốt thì ra là thế m a pháp sư các hạng ư ơ i đi qua rất nhiều vũ trụ là tựa hồ đối với vũ trụ cái từ này tương đối lạ l ắ m bất quá suy tư một chút hắn vẫn là dựa theo n ọ a thuyết pháp tiếp tục nói ra những địa phương kia đều là g i ặ gì nhiều lắm quốc vương bệ hạ l o dù sao cũng không có chuyện gì hắn hoàn toàn không n g ạ i hào h ả o cùng vị này quốc vương giới thiệu một chút hắn biết đến một chút vũ trụ noa nhìn qua tiểu thuyết nhiều lắm mà lại noạ chơi qua khác biệt thế giới quan trò chơi cũng nhiều nhiều vô số kể bởi vậy noạ căn bản ngay cả khâu lại quái đều không cần làm liền có thể nói ra một đống lớn đồ vật tỷ như cái gì b ở l ạ t phẹ mủ thế giới bàn long thế giới còn có mặt t r ờ ba dạng này thời trung cổ bối cảnh phương tây thế giới lại hoặc là mạ và có mặt thế giới cùng giờ cờ có mặt thế giới dạng này phương tây bối cảnh hiện đại thế giới nếu như không phải lo lắng lặng cùng lò thả nhóm người kia nghe không hiểu nọa thậm chí còn muốn nói nói phương đông thế giới cho bọn hắn nghe một chút đâu bất quá nọa nói những vật này cũng đầy đủ hù d o a người tại làn bọn hắn xem ra khả năng cũng liền cái kia liệt ma nhân thế giới hơi bình thường một chút cái khác thế giới đều là đã như là thần thoại không hợp t h ó i thường nói thật bọn hắn cũng không phải là như vậy tin tưởng nọa nói tới bọn hắn hoàn toàn đem cái đồ chơi này xem như là cố sự đang nghe dù sao bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua có ai có thể cường đại đến loại kia khoa trương tình trạng trong mắt bọn hắn m ợ chính là bọn hắn chỗ nhận biết lợi hại nhất ma pháp sư n ọ cũng không thèm để、ý. dù sao nọa chỉ là đem hắn biết đến đồ vật nói ra mặc dù nọa cũng chưa từng đi những địa phương này nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng có nhiều như vậy người mở đường đi qua a liền ngay cả ma thú thế giới này cũng không biết có bao nhiêu song song vũ trụ bị nọa đồng hành người mở đường cho xâm lấn đâu bất quá những tên kia đều là đa mưu túc trí đại l a o nọa dạng này tiểu manh mới cảm thấy vẫn là không cần cùng bọn hắn so tốt một đường nói chuyện phiếm cũng không tính nhàm chán đại khái đi một hai ngày thời điểm bọn hắn cuối cùng đặt tới đủ r ồ tàn nói tới vị trí nơi này là rừng lê luyền phía bắc nơi này có một khối cao vút trong mây màu đen nham thạch nói thật hạp cốc này xác thực vô cùng thích hợp phúc kích một đường ngồi xe ngựa nọa liền đã cảm nhận được không ít dấu ở dưới mặt đá thú nhân khí thức của bọn hắn hẳn là rất tốt nhưng là loại kia t à năng lực lượng lại làm cho nọa nhạy cảm bắt lấy bọn hắn quả nhiên vẫn là cùng nguyên tắc đồng dạng xem ra họ vừa d ị vẫn như cũ cảm thấy nhân loại không đáng tin cậy đồng thời đem đủ rộ t à n kế hoạch nói cho không gian nọa bất đắc dĩ lắc đầu nhất là hắn cảm nhận được mở đ ị a ma lực ba động tựa hồ cũng tại phụ cận hiện hiện là h ắ n biết chỉ sợ nguyên tắc sự tỉnh lại muốn lên diễn bất quá nọa ngược lại là nhớ lại m ở điện tự a hồ cũng chính là bởi vì lần này bảo hộ hành động dẫn đến tinh thần hắn triệt để sập bàn hắn cũng là lần thứ nhất để tà năng xuất hiện ở trên người hắn kết quả thật vừa đúng lúc để nguyên bản liền có chút hoài nghi hắn khạt gạ cho nhìn thấy về sau liền càng không cần phải nói hắn tại gặp qua gạ r ồ nạ cũng đưa một đoá hoa về sau hoàn toàn thất thủ chính thức bị sạt hẹ giặt cho tiếp thủ có thể nói m ở điện quả thật có chút bi thảm không phải dựa theo thực lực của hắn trình độ nhẹ nhóm giải quyết hết những này thú nhân cũng không phải là việc khó gì mà không phải chỉ có thể thông qua pháp thuật phòng ngự đến chống cự những này thú nhân tiếp tục đi tới rất nhanh l à n liền cùng đủ rổ t ạ n c h ấ p đầu tạ gạ rồ nạ lật một cái bọn hắn còn có thể bình thường giao lưu noa thấy cảnh này cũng xuống xe ngựa chậm rãi đi tới lò thạ bên người quan sát một chút bốn phía noa nhỏ dọn mở miệng nói ra để ngươi bộ đội đề phòng chú ý cánh cái gì lò thạ gây ra một lúc thuẫn mắt ánh mắt của hắn liền trở nên ngưng trọng lên có mai phục chúng ta bị lừa rồi cái này đáng chết thú nhân đừng như vậy vò đoán thật sao noa trực tiếp liếp mắt trước xem tình huống một chút mai phục thú nhân trên thân đều có t à năng ta cảm giác có thể là bọn hắn muốn đàm phán thú nhân bại lộ hoặc là có người bán bọn hắn đáng chết lọ thả cũng không biết đang m a n g ai nhìn thoáng qua lạn lại nhìn một chút vẻ mặt thành thật đủ dộ tàn lọ thả lập tức hướng phía cạ r è n phất phất tay đồng thời mình cũng để phòng rồi lên tạ gà dộ nạ phiên dịch phía dưới lọ thả biết tên thú nhân này tựa hồ là thực tình đến đàm phán thậm chí gia hỏa này còn nguyện ý giao ra dùng để hiến tế nhân loại tù binh xác định những chuyện này về sau lọ thả xem như hơi yên tâm không ít phương diện chính trị đồ vật lọ thả mặc dù hiểu nhưng là hắn không nghĩ tới đi thêm thăm gia nhưng là từ đối với chiến đấu cân nhắc lọ thả xác thực yên tâm một chút Chí í t h ắ n cần đối mặt chỉ là một chi mai phục lên thú nhân bộ đội mà không phải thảm t a o hai mặt g i á p công húng chi việc cấp bách chính là vì ngăn cản lại tới càng nhiều thú nhân đồng thời liền ra những cái kia bị bắt làm tù binh nhân loại nếu lần này đàm phán đã thành như vậy tương lai muốn thế nào xử lý những n à y thú nhân cũng không phải việc khó gì thông qua g ạ dỗ nạ l ọ thạ đã biết những n à y thú nhân thế giới đã bị phá hủy chỉ cần cho bọn hắn một cái thích hợp nơi ở hoàn toàn liền có thể đuổi bọn hắn thực sự không được vậy liền chiến đấu l ọ thạ cũng không cảm thấy những n à y thú nhân hao tổn nổi trải qua một phen hương nghị l à n g cùng đủ rộ t ạ n trên cơ bản cũng nói không sai bị lắm ngay tại hai bên dự định rút lui thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái da xanh thú nhân xông ra đồng thời đối xương lang thị tộc thú nhân hung hăng tới một chút bầu không khí lập tức liền trở nên vô cùng khẩn trương lên đủ rộ t ạ n phát hiện tình huống không thích hợp còn có chút lo lắng không hề nghi ngờ cái này căn bản liền không phải hắn an b à i sự t ì n h bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới nhân loại bên kia tựa hồ tại liền đã có chuẩn bị cái này khiến hắn yên tâm không ít Địch tập. Địch tập. sơ tỏ nguyển city、si、đám binh sĩ mỗi một cái đều là dũng manh thiện chiến mà lại kinh nghiệm mười phần đồng thời đạt được nhắc nhở tại lò thạ ra lệnh ngay lập tức bọn hắn liền tập hợp lại với nhau rất nhanh không ngừng mà có thú nhân xông ra đều không ngoại lệ bọn hắn đều là nhận qua tà ác tăng cường thú nhân đ ủ rồ t à n người lập tức nhận lấy vây quanh mà nọ bọn hắn bên này tình huống cũng kém không nhiều nhìn xem cái này liên tục không ngừng xuất hiện thú nhân nọ trợt phát hiện lần này đến vòng vây thú nhân tựa hồ có chút nhiều a đây là tình huống như thế nào nọ kỳ quáy nhìn thoáng qua bụi phía còn có án binh bất động lò thạ bọn hắn ta nói vì cái gì không rút lui đâu gặp ủy ngươi biết cưỡi ngựa sao lọ t h à nhỏ giọng mắng một câu còn có ngươi không phải sẽ không gian ma pháp sao nhanh mở cửa để chúng ta trở về à nha hiện tại ngược lại là học được thật mau à? đừng nói nhảm động tác nhanh lên loà pháp sư không phải chúng ta đều chết ở chỗ này n g ư ờ i liền không có thủ lao kỳ thật so sánh với đào tẩu ta còn có lựa chọn tốt hơn đâu cái gì chương sáu trăm ba mươi ba c ô máy chiến tranh loà tốt hơn biện pháp chính là đem những n à y phiền phức duy nhất một lần giải quyết nọa chỉ là không ngờ tới lọ thả mời mình tới thế mà chỉ là vì rút lui đây cũng quá xem thường nọa dạng này mà pháp sư a có chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng tại đỉnh núi mơ điện nọa đã cảm nhận được hắn kia để người hít thở không thông ma lực bất quá lần này nọa cũng không dự định để mơ điện tại đ ộ n thủ không có cái kia tất yếu còn không bằng để hắn đi thêm cùng sát hẹ giặt làm hao mòn một chút đâu nghĩ tới đây nọa ma lực liền như là dòng lũ nhảy tuân ra mà ra trên người hắn càng là nổi lên màu vàng kim n h ạ t quang trạch màu đen phù văn tại nọa bên người vân quanh trong lúc nhất thời một viên quỷ dị phủ văn tại nọa trên tay bảy biện ra đến theo nọa ma lực rót vào rất nhanh đỉnh đầu của bọn hắn đều xuất hiện một cái màu vàng kim nhạc vòng sáng tại cái này vòng sáng bảo vệ dưới tất cả hướng phía bọn hắn tiến công thú nhân toàn bộ bị chặn đường tại bên ngoài vô luận bọn hắn làm cái gì đều không có cách nào phá vỡ cái này thuận phòng ngự mà cùng một thời gian nọa đối đủ rộ tản cái hướng tia thả ra một cái đồng dạng ma p h á p thuẫn mặc dù nói nọa hoàn toàn không có cách nào làm rõ ràng những n à y thú nhân đến cùng khác biệt rõ rệt địa phương là nơi nào nhưng nhìn làn da nhan sắc còn là có thể phân biệt đạt được ai là cần trợ giúp người làm xong đây hết thệ về sau nọa mới hơi thả chút tâm chí ít dạng này sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý m u ố n cũng tỉ như cả r ẻ n cái này không may hàng không cần chết ở chỗ này ma p h á p thuẫn khắc gã nhìn trước mắt cái này tản ra màu vàng kim n h ạ t quang trạch vòng sáng đang nhìn bây giờ cảm giác gáp bách mười phân、Nòa. hắn không tự giác nuốt một ngụm nước bọn ngươi không cần điều khiển những ma pháp này thuẫn tại sao phải điều khiển n o a không hiểu thấu nhìn xem khát gạ loại ma pháp này là nương theo lấy tinh thần lực cũng không cần cố ý đi khống chế cái gì à khát gạ có chút đắng buồn bực mi tâm hắn cảm giác mình cùng trước mắt vị pháp sư này nói chuyện tự a hồ căn bản không phải một vấn đề cái này pháp sư đối với ma pháp áo thuật lý giải cùng mình hoàn toàn không giống loại này thao tác theo khát gạ tự a hồ thật sự có chút quỷ dị bất quá nghĩ đến đây cái pháp sư cũng không phải là bọn hắn thế giới này lại thêm mấy ngày nay một mực nghe cái này pháp sư nói chút cái khác vũ trụ chuyện lý thú hắn hiện tại tựa hồ có chút tin tưởng cái này pháp sư lời nói loại này thao tác hoàn toàn không phải bọn hắn nơi này pháp sư thi pháp phương thức nhưng là loại này thi pháp phương thức tựa hồ càng thêm nhanh gọn một chút n ó a nhưng không biết khát gạ đang suy nghĩ gì hít sâu một hơi n ò a ma lực lại một lần nữa b ộ c phát ra lần này ở đây vô luận là nhân loại hay là thú nhân đều rõ ràng cảm thụ đến một cỗ khó mà chống cự nóng bỏng nhào tới trước mặt hiện tại là chạm vào tối thời tiết vô cùng âm trầm thời tiết như vậy rõ ràng sẽ không xuất hiện cảm giác như vậy nhưng là bọn hắn lại thiết thiết thực thực cảm nhận được phảng phất ở vào miệng núi lửa đồng dạng cảm giác gặp ủy mau nhìn phía trên đây là thứ quỳ gì ma pháp rất nhanh vô luận là nhân loại hay là thú nhân này chú ý tới trên bầu trời không biết lúc nào đ ố n g nhiên ngưng tụ một đám lửa mà lại lấy đoàn h ỏ a diễm chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại ngưng tụ cũng không lâu lắm một đầu che khuất bầu trời hỏa long liền hiện ra tại trong mắt tất cả mọi người đ ầ u n à y cự long n ử a mặt lên trời gầm thép đồng dạng tiếp lấy nó một thanh vọt vào giữa đám người vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc thứ nhất nháy mắt liền có không ít xui xẻo thú nhân trực tiếp bị thiêu thành cho tàn cự long tại căn quái nhưng mà đứng tại nọa quang thuẫn bên trong người toàn bộ đều tránh khỏi lần này hai nạn chỉ là bọn hắn nhìn trước mắt đầu này không ngừng tại thôn vệ sinh mệnh cự long nội tâm tràn đầy sợ hãi cái đồ chơi này quả thực chính là một đài cỗ máy chiến tranh a ma pháp này quả thực chính là vì chiến tranh mà thành thử nghĩ một chút nếu như tại đại quy mô trong chiến tranh đ ố n g nhiên xuất hiện dạng này một cái đồ chơi không cần quá nhiều liền cái này một cái đồ chơi xuất hiện tại địa phương trong trận d o n h này lại là kinh khủng bực nào một sự kiện dù sao những n à y sợ tỏ n g u y ệ n si ti đám binh sĩ không dám tưởng tượng nhìn xem trong sân những n à y thú nhân bị đơn phương đ ổ sát bọn hắn thật là không nguyện ý khủng bố như vậy sự t ì n h phát sinh ở trên người mình ngay tiếp theo bọn hắn nhìn về phía loạ cái này trong mắt bọn hắn gầy yếu mà lại văn nhã pháp sư ánh mắt đều trở nên là lạ liền như là phát hiện một cái ác ma đáng sợ đu dô tan cùng hắn xương lang thị tộc ngược lại là biến hiện tương đối bình tĩnh bọn hắn rất nhiều người đều trải qua một lần kia phục k í chiến c h tự nhiên còn rõ ràng nhớ kỹ cái kia nhìn gầy yếu nhân loại đến cùng có dạng gì lực lượng chỉ là bọn hắn hay là có chút đau lòng mặc dù nói những này bị tàn sát thú nhân là đến phục kích bọn hắn nhưng là bọn hắn tốt xấu đều là cùng một cái chủng tộc dạng này bị người tùy tiện tàn sát không khỏi cũng làm cho bọn hắn có chút sợ hãi cái này pháp sư đứng tại trên đỉnh núi đã chuẩn bị thi pháp hiểm hộ lò thả đám người mở đĩa cũng ngừng động tác của mình có thể không tay tự nhiên tốt nhất đường động thủ trạng thái của hắn bây giờ thực sự quá mức không xong bất quá loại phạm vi lớn đồng thời sức sát thương cực mạnh ma pháp thực sự làm người khác chú ý ma pháp này nếu là thật nhét vào trên chiến trường thật rất khó tưởng tượng sẽ chiếu thành dạng gì nguy hại lắc đầu mợ đĩa mặc dù đối cái này pháp sư tràn đầy cảnh giác nhưng là hắn hiện tại cũng có chút bất lực giờ này khác này mợ đĩa thậm chí đều có chút muốn cảm tạ cái này pháp sư nếu như không phải hắn xuất thủ khả năng mình liền muốn đọc thủ mà vậy sẽ để chỉ sợ tình huống của mình cũng sẽ càng thêm hỏng bê ta nghĩ tới đây mợ đĩa trên thân lam quang đột n h ấ n hiện kỳ dị phù văn xuất hiện dưới chân hắn theo lam sắc quang mang lấp lóe hắn biến mất ngay tại chỗ đi rồi loa nhạy cảm bắt được một chút không gian b a động lập tức cảm ứng mợ đĩa khí tức đã biến mất nhìn mợ đĩa cảm thấy nơi này tựa hồ đã không cần phải để ý đến cái này khiến nọa cảm giác có chút buồn cười bất quá nơi này xác thực cũng không có mợ địa chuyện gì nhìn xem kia dần dần sắp chết sạch sẽ các thú nhân nọa tiếp xúc đối hỏa lòng không chế sau đó dạo chơi đi ra cái này mà pháp thuẫn bên trong còn may mắn còn sống sót các thú nhân tại phát hiện đầu kia c ả n quấy hỏa lòng biến mất về sau lập tức hoảng hốt chạy bừa hướng về sau chạy tới bọn hắn hiện tại đã đã mất đi r ũ khí vô luận là ai đối mặt đáng sợ như vậy đồ sắt đều sẽ mất đi r ũ khí thậm chí liền ngay cả đứng tại đỉnh núi ngồi tọa lang vợ lại h ả n còn có họ ựa dịm tựa hồ cũng bắt đầu hướng về sau rút lui nô đến đều tới t sự ì các ngươi tính toán đến đâu rồi đâu loại đối hai cái thú nhân mỉm cười ta cảm thấy các ngươi cũng là không cần đi cũng mặc kệ hai gia hỏa này có nghe hay không hiểu kinh khủng không gian ma pháp nháy mắt đem hai người ngưng kết sau đó bọn hắn tập thể bị nọa ném vào không gian trong gương ở trong xử lý xong đây hết thảy nọa tùy ý rối lưng một cái tiếp lấy thân ảnh của hắn lại một lần nữa lấp lóe liền như là quỷ bị xuất hiện ở lò thạ đám người trước mặt không gian thay đổi lập tức hai cái thú nhân bị ném rơi vào nhân loại trận doanh cùng thú nhân trong trận doanh ở giữa rụ rỗ tản xương lang thị tộc nhìn xem hai cái này thú nhân lập tức rơi vào trầm mặc cùng không thể tin làm xong lò tha nuốt một ngụm nước bọn hắn có chút không xác thực tin mà hỏi đối với một cái nguyên tố pháp sư mà nói chiến trường mới là bọn hắn có thể nhất phát huy giá trị địa phương l o i nhung b a i miệng bên trong trực tiếp chạy lên xe lửa đương nhiên nguyên tố pháp sư chỉ là ta nghề phụ nghề chính của ta vẫn là một cái không gian mà pháp sư đừng tìm ta nói cái gì nguyên tố pháp sư loại hình đồ vật ta liền hỏi ngươi thú nhân bộ đội toàn bộ hủy diệt rồi trừ chạy chút tạm ngư cái khác đã chết hết hai cái này hẳn là lần này tập kích các ngươi những thú nhân kia quan chỉ huy hai cái này thú nhân giao cho các ngươi xử lý đi loa chẳng hề để ý nói một câu sau đó l o a thanh thúy búng tay một cái trong lúc nhất thời màu vàng kim n h ạ t ma lực một lần hội tụ thẳng đến một cái dài rộng đều hẹn hai mét đại môn xuất hiện tại dừng lại sở tỏ huyện city đám binh sĩ cũng nhịn không được hiếu kỳ hướng phía cái đại môn này bên trong nhìn lại ngay lập tức bọn hắn liền nhận ra nơi này là chỗ nào nơi này là g ộ nở c á i c h ấ n đây là tọa lạc ở xuyên qua rừng lệ l ề n hai đầu chủ yếu con đường giao lộ bên trên sở tỏ huyện city cổng đệ nhất đại c h ấ n cái c h ấ n nhỏ này cách bọn họ hiện tại vị trí chí ít có mấy ngày lộ trình cho dù là bọn họ ra tốc hướng trở về một ngày cũng không có khả năng đến nơi đây thế nhưng là trước mắt ma pháp sư này thế mà mở ra dạng này một đại môn cái này làm sao không để bọn hắn kinh ngạc nọa nhưng không biết những này sợ tỏ nguyền si ti đám binh sĩ đang suy nghĩ gì nếu như biết lời nói hắn hắn nhất định sẽ nói đại khái qua cái mấy chục năm đặc t h u nghề nghiệp người càng đến càng nhiều dạng này thao tác quả thực chính là cơ bản thao tác các ngươi chậm rãi thương lượng ta đi trước sư vương c h i ngạo lữ điếm ngồi một chút làm xong đây hết thể nọa đối lọ thạ nói một câu sau đó liền xoay người hướng phía cái này truyền tống môn đi vào lọ thạ sững sờ nhìn xem một màn này hơn nửa ngày hắn mới bất đắc gì lắc đầu hắn lần thứ nhất cảm giác mình có một loại bị thời đại từ bỏ à o giác nguyên tố pháp sư đây là nọa tự s ư n g mà lại bên thai của hắn còn rõ ràng quanh quần câu kia đối với một cái nguyên tố pháp sư mà nói chiến trường mới là bọn hắn có thể nhất phát huy giá trị địa phương xác thực dựa theo nọa cái này biểu hiện đây quả thật là hắn là không thể tranh cãi c ố máy chiến tranh nếu như a dờ ruột thật sự có dạng này mà pháp sư xuất hiện như vậy về sau chỉ sợ bọn họ những ngày chiến sĩ binh sĩ tình cảnh sẽ trở nên càng thêm khó khăn a hy vọng a dờ ruột vĩnh viễn không nên xuất hiện dạng này cỗ máy chiến tranh càng không nên xuất hiện dạng này pháp sư chương 634, c ả dạ tàn vị ngươi mở ra giúp sở tỏ mìn city hoàn thành cùng xương lang thị tộc thương lượng về sau nọa cũng có một hai ngày thời gian nghỉ ngơi nọa đương nhiên nhớ kỹ cái kia dấu ở hẻo v ỉ n rừng rậm bên trong thú nhân căn cứ ở nơi nào bởi vậy nọa căn bản không lo lắng mình sẽ tìm không đến đường húng chi lò tha bọn hắn cũng không t r ả không có m ờ i n ọ a bởi vậy nọa cũng vui vẻ được thanh nhàn ban ngày ngay tại sở tỏ mìn city khắp nơi dạo chơi hoặc là chạy tới gỗ nở cái chấn ngồi một chút đến lúc buổi tối liền đi tu đạo viện tìm a l ò s ậ phòng tại cái này chuyển kỳ mục sư bên người hào hào cảm thụ một chút thánh quang loại này đặc thù lực lượng á lòn s ậ n phấn mặc dù không có cách nào lý giải nọa pháp sư vì sao lại đối thánh quang cảm thấy hứng thú nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngăn trở lý do tương phản hắn còn phi thường hoan nên nọa cách làm như vậy thánh quang vĩ nạn khó có thể tưởng tượng nếu như liền ngay cả nắm giữ hắc á m lực lượng mà pháp sư cũng có thể bị thánh quang cảm hóa như vậy tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình cứ như vậy hai người trung đụng vẫn là vô cùng hòa hợp cùng vui vẻ nọa cũng từ á lòn sật phấn nơi đó đạt được không ít liên quan tới thánh quang tri thức mặc dù nọa còn không có chính thức thu hoạch được thánh quang lực lượng nhưng là đối với thánh quang lực lượng cơ cấu nọa đã có một cái tương đối hoàn chỉnh khái niệm ạ lòn sợ phần là một cái phi thường ưu tú l ã o sư mà nọa cũng là một cái phi thường học sinh ưu tú hai người cùng một chỗ trò chuyện tương hô ở giữa lấy được ích lợi đều vô cùng lớn mà lại nọa còn tại trong bất chi bất giác nhắc nhở một chút ạ lòn sợ phần ta dùng ma pháp sư góc độ đến xem thánh quang chính là một loại lực lượng đã thánh quang có thể cứu người vì cái gì nó không thể thương tổn người nọa lại một lần nữa giao lưu sau bỗng nhiên mở miệm nói ra lực lượng đều là sau、so、mạng、tính. nếu như ngươi cũng không thể bảo vệ tốt mình như vậy ngươi như thế nào bảo hộ những người khác thế nhưng là thánh quang á lòn sân p h ầ n muốn phản bác một chút nhưng là hắn còn chưa nói xong liền bị nọa đánh gãy đừng bảo là cái gì thánh quang là thần thánh nếu là lực lượng như vậy nó liền có xong m ặ t tính nọa nghiêng đầu một chút trực tiếp đem hắn trong trí nhớ thánh kỵ sĩ nói ra kỳ thật chính ngươi cũng hẳn là phát hiện thánh quang có thể cường hóa một người để một người sức chiến đấu đạt được rõ rệt tăng lên như vậy vì cái gì không thử nghiệm lựa chọn một chút ý chí kiên định đồng thời phẩm đức cao thượng chiến sĩ dạy bảo bọn hắn sử dụng thánh quang đâu sử dụng thánh quang chiến sĩ á lòn sật p h ầ n tự l ầ m b ầ m đến rất nhanh hắn liền rơi vào trầm mặc tình thế trước mặt như thế nào chỉ sợ người bình thường cũng không hiểu rõ nhưng là làm lỗ địa dòng vương quốc chú sở tỏ m i ề n city liên lạc quan á lòn sật p h ầ n lại vô cùng hiểu rõ đây hết thảy một cái ngoại lai chủng tộc đã xâm lấn á dơ r ố t thậm chí gần nhất có không ít bình dân đều bị tổn thương nhất là á lòn sật p h ầ n tại thi thể của bọn hắn bên trên phát hiện một loại phi thường tà ác lực lượng về sau càng làm cho á lòn sật phẩm nội tâm có chút bất an mặc dù loại lực lượng này có thể dùng thánh quang đến chống cự nhưng là hiện tại biết thanh quang minh bạch thánh quang đồng thời nắm giữ thánh quang người ít càng thêm ít một khi đại quy mô đứng lên loại lực lượng này trong đám người lan tràn hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng tìm kiếm phẩm đức cao thượng chiến sĩ đến học tập thánh quang để bọn hắn trở thành cường đại chiến sĩ sao á lòn sơ phấn nội tâm yên lặng suy tư không thể không nói n ọ ạ đề nghị này cho hắn từng bước từng bước tưởng niệm cái này tưởng niệm liền như là hạt giống đồng dạng tại đáy lòng của hắn chậm rãi mọc dễ rất không tệ đề nghị pháp sư các hạ hung hăng lắc đầu á lòn sơ phấn đem những này tạp n i ệ m cho hất ra sau đó một mặt ôn hòa nói ra ta sẽ cân nhắc các hạ ý nghĩ. không bằng gọi thánh kỵ sĩ đi noa tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu ạ lòn sật phần nói thứ gì hắn tiếp tục nói ra rất không tệ danh tự thần thánh tràn đầy q u a n minh có kỵ sĩ phẩm chất chiến sĩ thánh kỵ sĩ ngươi cảm thấy thế nào đúng là cái tên rất hay a lòn sật phần có chút dở khóc dở cười nhìn xem đ o a cái này pháp sư thật đúng là để người nói cái gì cho phải tốt vậy liền không quái dậy ngươi phản các hạng o a cười cười sau đó thật đứng dậy đến tiếp lấy trên người hắn xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch nguyễn thánh quang ở cùng với ngươi nói xong câu đó noa nhưng màu vàng kim nhạt quang trạch đột nhiên l o lên tiếp lấy nọa liền biến mất vô ảnh vô tung chỉ để lại một mặt cười khổ ạ lòn sờ phần sau khi trở lại phòng nọa đánh giá một chút thời gian tiếp lấy hắn liền định hào hảo đi nghỉ ngơi một chút để nọa không ngờ tới chính là đi lúc này nọa cửa phòng bị gõ cái này để nọa có chút giật mình chẳng lẽ lại bên trong phòng của mình còn giả ca mê ra cái gì đồ chơi đương nhiên cái này hiển nhiên là không thể nào không nói đến người lùn cùng người lùn trình độ khoa học kỹ thuật không đạt được một bước này tiếp theo nọa cũng không thấy phải có người sẽ n h ả m chán giám sát chính mình suy tư một chút n ọ dứt khoát quá khứ đi giữ cửa cho mở ra kết quả vào mắt là lò thạ cùng khạt gạ hai người này tốt ta lại là các ngươi hai cái loa không quan trọng gian g tay nói đi lần này vậy là chuyện gì còn có ngươi là thế nào biết ta trở về ngươi còn biết trở về lao tiên chúng ta ở chỗ này chờ hai n g ư ơ i giờ cách mỗi năm phút chúng ta liền sẽ đến gõ cửa lò thạ tựa hầu nghe có chút tức giận gặp quỷ ngươi biết không đám tia đang chết thú nhân thật sự là bị đưa tới mà lại là chúng ta thủ hộ già đưa tới m ở địch bại lộ loa nghe lò thạ ngay lập tức liền nghĩ đến cái này chỉ là rất nhanh loa sắc mặt liền trở nên vô cùng cổ quái mở đĩa là thế nào bại lộ không khoa học à m ẹ l i n ở trên mở đĩa không phải là không có phóng thích cái kia đáng chết pháp thuật phòng ngự sao lực lượng không có hao hết hắn là như thế nào bại lộ n ó a hiện tại thật rất mỡ bức bất quá theo khạt gà bọn hắn giải thích n ọ a cũng biết là chuyện gì xảy ra tình cảm n o a lại đem tất cả mọi người đưa về g ô nở cái chấn về sau l n liền cho lò thạ hạ đặt một cái mệnh lệnh mệnh lệnh hắn đi cùng khạt gà đi cùng thủ hộ giả giao lưu liên quan tới lần này tập kích sự tình kết quả thật vừa đúng lúc chính là vừa vặn lúc ấy mở đĩa cùng trong linh hồn ác ma bạo phát đang cùng mở đĩa tại ma pháp trong ao chinh chiến mà lọ thả cùng khát g ạ để mở đĩa phân tâm cái này cũng dẫn đến mở đĩa trong thân thể ác ma một nháy mắt chiếm cứ thượng p h ò n g đồng thời để mở đĩa hai mắt tách ra t à năng một màn này tự nhiên để lọ thả cùng khát g ạ chú ý tới mà mở đĩa tại ngắn m g i thống khổ gào thét bên trong chậm dại khôi phục lại hắn thế mà quên đi trước đó xảy ra chuyện gì một màn này để lọ thả cùng khát g ạ nội tâm tràn đầy bất an lại hơi nói rõ một chút tình huống thậm chí còn cố ý nói một chút tình báo sai lầm về sau hai người bọn họ liền mau chóng rời đi cạ g i tản mà mục đích của bọn họ cũng thay đổi thành kỳ di tỏ khắc gà quả nhiên vẫn là tương lai cái kia siêu cấp đại ma đạo sư tại kyi jin tỏ hắn đạt được cả hệ h u y ỳ n chỉ dẫn biết mình nên làm như thế nào về sau bọn hắn liền làm ra quyết định chia binh hai đường hai người bọn họ muốn đi giam khống mở đĩa đồng thời xem hắn rốt cuộc muốn làm những gì cũng nếm thử ngăn cản mở đĩa mở ra hắc ám chi môn m a đổi thành một mặt thì là cần người đi bảo hộ quốc vương bọn hắn cần một cái năng lực bảo vệ mạnh tại tình huống không thích hợp thời điểm có thể mang lấy quốc vương chạy trốn người cho nên các ngươi ngay tại một lần chạy tới tá chỗ này noa tức giận nói sau đó hắn không chút khách khí chỉ vào lò tha nói ra giao dịch nhiều lần như vậy nhưng là ngươi một lần thù lao đều không cho ta ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì còn muốn trợ giúp các ngươi thật có lỗi pháp sư các hạ gần nhất chúng ta sự tình nhiều lắm nói vấn đề này chính lò thạ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng cho nên tạm thời không có cách nào giúp ngươi thu thập nhiều như vậy đừng nói nhảm nếu như ta đang giúp ngươi nhóm xuất thủ ta phải thêm giá loa trực tiếp đánh gãy lò thạ bất quá hắn lúc này xác thực một mặt tiêu d u n g cái nụ cười này nhìn lò thạ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn đây là một loại tràn đầy tham lam ánh mắt mặc dù không biết cái này pháp sư tham lam rốt cuộc là thứ gì nhưng là tổng cho lọ thả một loại dự cảm xấu nhưng là bây giờ tình huống tự hồ thật không có biện pháp gì coi như nọa yêu cầu tại quá phận hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói chuyện nhìn xem đến cùng có thể hay không tiếp nhận nói một chút đi n g ư ờ i muốn cái gì l ọ thả suy tư nửa ngày cuối cùng bất đắc di thở dài bất quá hắn vẫn là chưa quên nhắc nhở nọa một câu đừng quá mức không phải ta thật không có biện pháp đáp ứng n g ư ờ i sợ rằng chúng ta vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng yên tâm đi kỳ thật rất đơn giản n ọ nhung vai ngươi muốn đi đối phó mở điểm đúng không mà sau khi hắn chết thủ hộ giả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là khạt gạ pháp sư cái này khạt gạ không biết vì cái gì chủ đề kéo tới trên người mình nhưng là hắn hay là mở miệng nói ra ta cũng không biết bất quá ta cảm thấy ta cũng không thích hợp không ngươi nhất định phải thích hợp noa không có khạt gạ nói xong cũng tiếp tục nói ra ngươi trở thành mới thủ hộ giả cả gia tản tự nhiên cũng sẽ là ngươi đúng không tương lai thủ hộ giả khạt gạ pháp sư tương lai thủ hộ giả cả gia tản giờ khác này lọ thả cùng khạt gạ đều biết n o mục đích gia hỏa này thế mà đem mục tiêu đặt ở cạ dạ tặng trên thân không thể không nói cái này gọi nọa pháp sư là thật tham lam lần này tăng giá tự a hồ thật thêm có chút cao đáng sợ chỉ là lọ thạ cùng khạt gạ liếc nhau một cái yêu cầu này tự a hồ cũng không phải không thể đáp ứng mặc dù bọn hắn cũng không có n ắ m chắc thật xử lý mờ đỉ thế nhưng là cạ dạ tặng cũng không thuộc về sở tò mìn i ct đồ vật nếu bọn hắn chết trận như vậy tự có thể xem như chính bọn hắn thất ước cái này cũng không ảnh hưởng nọa cùng sở tò mìn ct quan hệ trong đó nếu như bọn hắn thành công như vậy tự nhiên không có cái gọi là nọa gia hỏa này muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào trong này sách cũng coi là bọn hắn tuân thủ lời hứa của mình thành ra o không đợi khạt gà nói cái gì lọ thả trực tiếp đánh nhịp quyết định một khi chúng ta giải quyết mở điện như vậy c ả dạ t ả n sẽ vì ngươi mở ra đúng không khạt gà pháp sư cái này khạt gà nhìn xem nọa cùng lọ thả hai người này nguy hiểm ánh mắt chỉ có thể cười khổ nhẹ gật đầu đương nhiên nếu như chúng ta đánh bại mở điện ta sẽ gánh vác lên thủ hộ giả chức trách cạ dạ tặn vì ngươi mở ra chương sáu giống như thần minh bên trên thỏa đàm những chuyện này nọa cũng biết ngày mai hắn muốn lên đường bất quá lại xuất phát trước đó nọa cũng biết đến một chút không giống đồ vật đó chính là lần này xuất trinh lọ thạ đồng ý làm đề nghị chỉ sử dụng một nửa quân đội đi đối phó những thú nhân kia lưu lại một nửa đặt ở sở tỏ mìn city bên trong để phòng bị thú nhân tập kích điểm này xác thực cùng nguyên tắc có khác nhau rất lớn bởi vì lọ thạ hiện tại đối thú nhân cựu hận cũng không tính sâu trong nguyên tắc để hắn bi thống vạn phần lại bất lực nhìn xem con của mình bị giết hắn mới dự định xuất động toàn bộ binh lực giết chết tất cả thú nhân người đều là tình cảm động vật mặc dù nói sự thật chứng minh nếu quả thật xuất động toàn bộ binh lực kết quả có lẽ sẽ tốt một chút nhưng là có trời mới biết thú nhân có thể hay không tới tiến công bọn hắn thành thị một khi xuất hiện tại tình huống như vậy toàn bộ sở tỏ mìn ct đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát thời điểm đó lò thả cơ hồ đã mất đi lý trí bởi vậy hắn bị lạn ném vào ngục giam tỉnh táo lại thêm đã chiếm cứ mở địa thân thể sát hẹ giặt cung cấp sai lầm tình báo cái này cũng trực tiếp đưa đến lạn dìn mang lấy một nửa quân đội lâm vào thú nhân cái bẫy xem ra chuyện này cũng không có gì thay đổi bất quá cũng trong dữ liệu n o a sờ lên cái cằm tâm lý yên lặng n g h ĩ đến nếu là thật được ăn cả ngã về không điều động tất cả bộ đội quá khứ như vậy đây mới là thật muốn chết có m ở đi làm nội ứng sợ tỏ nguyền si t i căn bản cũng không có bất kỳ bình chứng a n o a thở dài loại chuyện này thật đúng là không có cách n o a cũng không học tập quân sự hắn cũng không biết loại chuyện này muốn thế nào đi xử lý dựa theo ma pháp sư ý nghĩ chính là nói cho ta vị trí của đối phương sau đó còn có đối phương có lợi hại gì nhân vật nếu như nhân vật lợi hại khó mà đối kháng tìm người đem hắn dẫn ra để cho ta đối những cái kia bộ đội đối thủ nếu như, như vậy cũng không cần phiền phức như vậy để hắn cùng bộ đội của hắn cùng một chỗ xuống địa ngục liền tốt ngược lại là thú nhân bên kia nọa có chút hiếu k ỷ không biết đủ rổ tàn tình huống bây giờ như thế nào phải biết lúc trước nọa thế nhưng là đem hắn cùng bộ tộc của hắn cứu được không ít mà lại bở lại khản cùng họ hựa dìm đùm hẻm mở cũng bị l à n trả lại cho bọn hắn họ hựa dìm hiện tại hạ chàng như thế nào nọa không hiểu rõ đại khái xuất con hàng này là bị đủ rổ tàn thả dù sao quan hệ giữa bọn họ vô cùng tốt mà bở lại khản liền không nói được rồi bất quá bất luận nhìn thế nào bở lại khản đều là một trương bại tốt đánh thật hay thở dạn chỉ sợ không cần làm nô lệ đi、Ai? không làm nô lệ làm sao tiểu tử làm sao trưởng thành tiếp nhận thú nhân kia một bộ đây chẳng phải là thú nhân thiếu đi cái tương lai đại t ủ trưởng noa tại dạng này suy nghĩ lung tung bên trong tiến vào hệ thống không gian hiện tại hệ thống vẫn là ở vào một cái tự bế trạng thái noa dù sao cũng không có tính toán đi quáy dày hệ thống nó hảo hảo thu thập thánh quang lực lượng liền tốt noa hoàn toàn có thể tự mình an bài thời gian của mình so sánh chín thời gian tỷ lệ để noa còn nhiều thời gian đi xem một chút mình muốn nhìn đồ vật mặc dù tạm thời không có cách nào minh tưởng để nọa cảm giác thời gian trôi qua rất chậm nhưng là nọa cũng có thể ổn định lại tâm thần hào hào độc sáng sớm hôm sau nọa liền tỉnh lại đơn giản rửa mặt nọa liền chuẩn bị xuất phát làng cũng sớm đã xuất phát hắn tự mình dẫn đội xuất phát chuyện này vốn phải là lò tha đi làm nhưng là lò tha lại nửa đường mất tích đi theo khạt gạt chạy tới ky di tỏ bởi vậy làng quyết định mình tự thân lên trận hắn cần một trận thắng lợi đến phân chấn sở tỏ mìn si tí mất đi đương nhiên nếu như thất bại cũng không cần gấp làng đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến đâu thất bại cũng không phải là đáng xấu hổ sự tình cho dù chết l ã n cũng quyết định muốn dùng mình chết đi nói cho hạ dở dột những vương quốc khác thú nhân đối với toàn bộ hạ dở dột đến cùng đáng sợ bao nhiêu nói thật lặn dìn đúng là một vị vĩ đại quốc vương một cái hợp cách nhân loại lãnh tụ nhưng là đối với sở tỏ m i ề n ct mà nói hành vi của hắn lại tốt là n o a không hiểu rõ nơi này văn hóa cũng không có cách nào làm ra cái gì đánh giá đây chỉ là chính hắn suy nghĩ sửa sang lại một chút hắn mặc n o a trực tiếp mở ra một đạo truyền tố môn đã sớm đi qua thú nhân bộ lạc hắn thật là không cần ngàn dặm xa xôi đi, đi đường vượt qua truyền thống môn nọ liền đi tới lần trước bọn hắn gặp phải đủ rộ tàn địa phương mà lúc này không biết vì cái gì thú nhân bộ lạc thế mà làm thành một mảng lớn thấy cảnh này nọa đ ô n g nhiên có chút hiếu kỳ mặc dù nói lúc này cách làm chính xác nhất chính là đối những n à y các thú nhân trực tiếp vứt xuống một đầu hỏa lòng cái gì nhưng là nọa cũng không tính làm như vậy chẳng lẽ lại đủ rộ tàn lại đi tìm gùn gian đơn đấu rồi nọa âm thầm suy nghĩ sau đó hắn liền đem mình ẩ n giấu vào không gian trong gương bên trong cũng hướng phía thú nhân tụ tập địa phương bay đi kết quả nọa phát hiện hắn thật đúng là đúng tại trực tiếp liên thông một cái thú nhân tinh thần về sau đ o a cũng minh bạch bọn hắn đang nói cái gì đu dỗ tàn cùng hắn dẫn đầu đi ra thị tộc thành viên mặc dù tránh thoát một k i ế p thậm chí còn có bỡ l ạ i h hạn cái này trọng yếu thẻ đánh bạc nhưng là hiển nhiên vô luận là đ o a vẫn là đu dỗ tàn đều đánh giá thấp gùn gian quyết tâm gia hỏa này thậm chí đều không đi bọn người trở về liền trực tiếp đánh bất ngờ xương lang thị tộc danh o địa cơ hồ lưu tại trong danh o địa tất cả mọi người bị tàn nhẫn sát hại chứ không tìm được đủ dỗ tàn thê tử cùng mà còn của hắn thi thể đu dỗ tàn nội tâm tràn đầy bi phẫn nhưng là hắn hay là chỉnh hợp thị tộc thành viên khác một lần nữa thu nạp vào ửa dìm đồng thời th sau đó ra hỏa này tại thời gian ước định hôm nay giống gùn gian phát khởi cám cờ mặc gọ dạ vinh dự quyết chiến hiểu rõ không sai biệt lắm sao n ọ cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ thật không có ngờ tới gùn gian thật đúng là tâm ngoan t h ủ lạc người khác chân chức vừa đi chân sau bên này liền trộm nhà lắc đầu n ọ cảm thấy thợ rạn khả năng cũng chưa chết hắn rất có thể cùng nguyên tắc đồng dạng bị mẹ của hắn dùng cái nôi đặt ở trong sông kinh nghiệm của hắn nếu như n ọ không đi cải biến hẳn là cũng không sai biệt lắm cũng không biết đủ rộ tạng có thể hay không từ gùn gian trong tay còn sống nếu như có thể sống được như vậy thợ d ạ n khả năng cũng không cần khi lâu như vậy nô lệ ngay tại nọa suy tư thời điểm gùn gian đã bị ép tiếp nhận mạc gọ dạ đủ rồ tàn mặc dù thị tộc bị tàn sát nhưng là chí ít được sự giúp đỡ của nọa hắn còn để lại không ít người có thị tộc làm hậu thuẫn gùn gian cũng chỉ có thể tiếp nhận cuộc chiến đấu này dù là hắn cũng không phải là như vậy tình nguyện thậm chí gia hỏa này còn tại mạc gọ dạ bên trong sử dụng tàn năng đang ăn uống đủ rồ tàn sinh mệnh thật đúng là đủ bạo lực nọa nhìn xem hai cái cơ bắp tráng hắn ở đây bên trong ngươi một quyền ta một quyền đánh nhau nửa ngày hắn cũng không khỏi không bội phục những này thú nhân tố chất thân thể thật sự có chút cường đại khỏi cần phải nói liền vẹn vẹn những cái k i a cơ bắp nhìn cũng l à người ta có chút sợ hãi lại thêm chiều cao của bọn họ đặt ở c h ỗ đó đây quả thực là thiên nhiên cỗ máy chiến tranh a chỉ bất quá khi hai người đánh tới trình độ nhất định thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa nọa cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ dị kéo theo lấy không gian b a động từ k i a cửa đ á khổng lồ ra lan ra nọa quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên cái k i a cửa đ á khổng lồ vừa mới bắt đầu tản mát ra lục qua minh như thực chất năng lượng màu xanh lục bắt đầu tạo dựng g a dị thế giới đại môn bắt đầu rồi n o a nội tâm âm thầm nghĩ tới đồng dạng gùn gian cũng phát hiện tình huống này hắn lập tức dự định triệu tập thủ hạ của mình xử lý những n à y đáng chết xương làng thị tộc thú nhân chỉ bất quá nóng vội gùn gian phạm sai lầm những n à y thú nhân cũng không giống như hắn miệt thị truyền thống mặc dù không có bờ lại khản tồn tại nhưng là bọn hắn vẫn như cũ tập thể yêu cầu gùn gian tiếp tục hoàn thành mạc g õ dạ. một cử động tia chọc giận gùn gian, phẫn nộ gùn gian không chút do dự sử dụng kỳ tàn năng hắn ôm lấy đã vô cùng hư nhược đủ rộ tàn không thèm đếm sỉa đến thú nhân khác giận mắng cưỡng ép đem đủ rộ tàn tất cả sinh mệnh lực cho rút đi mất Mắt đụ r ồ tàn từ một cái cường t r ắ n g vô cùng thú nhân bị t à năng lực lượng hút thành tây h khô nếu như không phải thú nhân tố chất thân thể xác thực quá cứng qua sợ da hỏa này cũng sớm đã chết nọa c a o mày nhìn xem đây hết t h ả y hắn chợt phát hiện t à năng cái đồ chơi này thật đúng là cùng hắn nắm giữ cái nào đó ma pháp có chút tương tự đâu sinh mệnh thu lấy ma pháp này xem ra xác thực trở về phải thật tốt quản khống một chút nọa sờ lên cái cằm tâm lý âm thầm nghĩ tới vị kia đến từ trung quốc ma pháp đại sư phát minh ma pháp vào giờ phút này thế mà để nọa có một chút tim đập nhanh cảm giác dù là chính nọa đều sẽ ma pháp này thậm chí còn nếm thử sử dụng qua vạn hạnh ma pháp này vẫn là ở vào bị cấm chỉ học tập trạng thái cũng chính là cái gọi là cấm chú loại hình ma pháp mặc dù cái đồ chơi này cũng không có được trao cho cái gì t à ác thuộc tính nhưng nhìn qua g ú n đã biểu hiện nọa cảm thấy thứ này vẫn là một số nhỏ người nghiên cứu tốt thậm chí muốn càng thêm khắc nghiệt mới được l i ê n một cái thoi t h ó t đủ dồ tản còn có kia sắp hoàn thành hắc cám chi môn nọa quyết định làm mình muốn làm sự tình đi nọa trước đó liền một chút nghĩ kỹ rất nhiều chuyện bởi vậy nọa cũng không ngại lúc này làm những gì ma thú thế giới này lại như thế nào thanh đồng lòng thì thế nào đánh không lại ngươi chẳng lẽ lại ta còn không thể chạy sao húng chi nọa đã ở đây lung lay lâu như vậy cũng không gặp có ai đến tìm phiền toái với mình à. k i n h thường cười cười màu vàng kim nhạt quang trạch tại nọa trên thân lớp lánh sau một khắc nọa không gian bốn phía liền như là pha lê vỡ vụn hướng bốn phía nổ bể ra tới tụ tập các thú nhân căn bản không kịp phản ứng sau một khắc nọa vị trí trực tiếp bị chỉ toàn không quét mắt một chút tại bốn phía thú nhân nọa dạo chơi đi tới đủ rộ tàn bên người ra hỏa này hiện tại đã cơ bản tắt thở rồi nếu như không phải n ọ có thể cảm giác được hắn kia hơi bác nhảy vọn trái tim nọa đều cảm thấy ra hỏa này khả năng đã chết tiện tay vung lên một viên thuần khiết bảo thạch xuất hiện ở nọa trong tay sau một khắc khí tức của sự sống mạnh mẽ từ bảo thạch bên trong phun ra ngoài hội tụ thành một đạo kim sắc quang mang luồng hào quang màu vàng nóng này nhanh chóng không có vào đến đủ rộ tàn thể nội liền phảng phất thời gian đảo lưu đủ rộ tàn kia thân thể khẳng kheo khôi phục nhanh chóng đi qua nguyên bản đã cơ hồ không có hô hấp hắn hiện tại thế mà khí tức trở nên vô cùng bình ổn đủ rộ tàn mở hai mắt ra hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này nhân loại nam tử giờ khác này hắn thật tựa như nhìn thấy thần linh sau đó cái này thần linh tựa hồ căn bản không có nói chuyện cùng hắn y tứ tại làm xong đây hết thệ sau、so、đủ rộ tạng trong mắt thần linh quay người hướng phía gùn đ ã đi tới chương sáu trăm ba mươi sáu t h ư n h ư thần minh bên trong lan xin dẫn theo bộ đội chính nhanh chóng hướng phía lãnh địa của thú nhân mà đến có gã rộ nạ dẫn đầu bọn hắn sẽ không mê thất con đường đi tới bỏ ra một hai ngày thời gian bọn hắn cuối cùng đi tới thú nhân lãnh địa biên giới chỉ là vào mắt một màn để bọn hắn trong mọi người tâm đều có chút chìm xuống thi thể mấy chục trên trăm cục thú nhân thi thể bị treo ngược buộc chặt tại bọn hắn con đường đi tới bên trên Cái chết c ủ sương lang thị tộc làng cẩn thận kiểm tra một chút những thi thể này phụ cận cơ xí rất nhanh là hắn biết những thi thể này chủ nhân là muốn cùng bọn hắn liên hợp những thú nhân kia rất hiển nhiên lần trước thương lượng bại lộ về sau các thú nhân không có bỏ qua những này kẻ phản bội nhất là cái kia đủ rổ t ặ n hy vọng giết chết gùm gian tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua những người này tình huống này để lặn cảm giác có chút nhức đầu không có trợ thủ hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình lặn thở dài nhất là tại chú ý tới có một cái như là đại môn đồng dạng đồ vật ngay tại trầm dãi t h à n h hình hắn lập tức quay người nhìn về phía tất cả xuất trình các binh sĩ lớn tiếng nói ra các binh sĩ cứu vớt chúng ta tộc nhân liền ra những tù binh kia xông lên a nói xong lặn rút ra trường kiếm của mình sau đó dẫn đầu cưỡi ngựa hướng phía thú nhân doanh địa vợ tới làm một xuất trình quốc vương lặn yêu cầu mình làm được sung phong đi đầu tất cả sở tỏ mìn city đám binh sĩ bị bọn hắn quốc vương dũng khí lây nhiễm lập tức phát ra c h ấ n thiên hô to hướng phía thú nhân doanh địa b u tập chỉ là cái này thanh thế thật lớn công kích tựa hồ cũng không có gây nên thú nhân chú ý cái này để làn có chút cảm giác được không thích hợp làm một quốc vương làn cho tới bây giờ đều sẽ chú ý cẩn thận một chút đối mặt tình huống như vậy hắn không tự chủ chậm lại mình tiến lên tốc độ nếu nơi này có cái gì mai phục vậy phải làm thế nào làn hiện tại thật rất hoài niệm lò thạ nếu như lò thạ ở đây làm tướng quân hắn tuyệt đối sẽ có càng nhiều lựa chọn cùng biện pháp mà lại làn cũng rất lo lắng lò thạ tình huống hiện tại hắn từ khi trước khi đi ra hướng c ả dạ tàn về sau liền rốt cuộc chưa có trở về tình huống như vậy lạn là làm sao có thể không lo lắng Mở đ i ngược lại là tới qua sở tỏ mincity ề nhưng là m ở đi tựa hồ cũng không hiểu rõ lò thả đến cùng đi nơi nào tình huống như vậy để lạn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp k hít sâu một hơi lạn quả quyết đem công kích tốc độ cho chậm lại dạng này mặc dù sẽ rất ảnh hưởng sĩ khí nhưng là vì an toàn cân nhắc lạn vẫn là như vậy làm bất quá rất sắc bọn hắn đến một cái đỉnh núi sau hắn liền cảm giác tự mình làm thật không có vấn đề gì gặp q u đây là cái gì rất khó được l à n dạng này nho nhã quốc vương cũng tuân ra nói tục à n g không cần nhắc tới phía sau hắn những cái kia trô đứng gần phía trước tướng quân cùng binh lính bọn hắn trông thấy dưới núi kia lít nha lít nhít một đoàn thú nhân làm thành một vòng tròn những này thú nhân dày đặc trình độ thật sự có chút khó có thể tưởng tượng mà lại tại cái này trong vòng còn có một nhân loại tựa hồ đang cùng một cái thú nhân chiến đấu bọn hắn bốn phía không gian v ạ n mẹo trên dưới p h a vỡ thậm chí không ít vây xem không may thú nhân càng là nháy mắt liền bị xử lý kia cực độ vạt vẹo không gian để l ã n căn bản không dám mang lấy bộ đội dựa vào đi suy tư một lát lạn móc ra người lùn làm ra kính viễn vọng nhìn kỹ một chút tình huống phía trước kết quả hắn phát hiện mấy người quen nọa cái kia thần bí ma pháp sư cùng đu dô tản người là ai g ồ n gian ngưng trọng nhìn trước mắt cái này nhân loại vừa rồi nhân loại kia sử dụng ma pháp thế mà để hắn thấy được một kia t à năng cái bóng chỉ bất quá cái kia ma pháp lại cùng t à năng không giống nó xem ra tựa hồ cũng không tà ác thậm chí ma pháp này còn tràn đầy sinh mệnh khí tức cái này một cái phát hiện để gồn gian tự nhiên mà vậy cảnh giác mà lại cái này nhân loại cũng làm cho gồn gian không thể không nghiêm túc một chút Thú nhân hành n đ ộ g thất bại m ấ mấy y lần, mà mấy lần n mà đều c ù gian một n g ư ờ kỳ quái q u pháp loại sư có quan hệ. h Rất i ể nghiêm nhiên cái này nhân loại pháp sư chỉ sợ sẽ là phá hư bọn hắn hành n pháp chỉ phá hư cái loại là sư này vô cùng đáng sợ sẽ đ ộ người, n g e n ó ma gian pháp h đáng sư sợ. này cùng Cũng n vô g i túc quan sát một chút ma pháp sư này bất quá rất nhanh hắn cũng không có cái gì hứng thú giống như loa thân là một cái thú nhân gùng gian làm sao có thể phân rõ một nhân loại tướng mạo tại bọn hắn thú nhân trong mắt nhân loại kỳ thật đều lớn lên không sai biệt lắm như vậy nhỏ gầy như vậy yếu ớt mặc dù ngay trong bọn họ cũng không thiếu khuyết nhân vật lợi hại nhưng là cố hữu ý nghĩ một khi xác định sẽ rất khó đang thay đổi giết bọn hắn gồm gian trực tiếp ra lệnh sau đó dự định quay người dự định đi xử lý hắc cám c h i môn sự t ì n h các người muốn đi theo g i a hỏa này sao để gồm gian không nghĩ tới chính là trước đó hướng hắn mật báo họ vựa dìm bỗng nhiên mở miệng thật sao các ngươi sẽ nghe theo ác ma này sao nhìn lướt qua bốn phía có chút do dự các thú nhân họ vựa dìm giống to ta sẽ không ta muốn đi theo một cái chân chính thú nhân một cái chân chính tổ trưởng nói xong câu đó họ ùa dìm nện bước kiên định bộ pháp đi tới vẫn ngồi ở trên mặt đất không có đứng lên đủ rộ t ả n sau lưng tiếp lấy toàn bộ xương lang thị tộc hoàn toàn không mang bất cứ chút do dự nào cũng làm như vậy b ỡ lại khảm bỡ lại khảm cũng tại do dự chỉ chốc lát phức tạp nhìn thoáng qua đứng tại phía trước nhân loại kia ma pháp sư cùng c ù n g i a n cuối cùng hắn cũng đi tới đủ rộ t ả n sau lưng càng ngày càng nhiều thú nhân bắt đầu làm theo bọn hắn tay phải nắm tay đánh đánh mình ngược trái đối đủ rộ t ả n biểu thị tình ý thậm chí còn có một ít thú nhân ở đi ngang qua gủn gian bên người giận mắng một câu xuống địa ngục đi thôi át ma kết quả như vậy tự nhiên hoàn toàn chọc giận công chỉ thấy gùn gian bỗng nhiên hai mắt toát ra lục quang hai tay vung lên lập tức hai đạo chùm sáng màu xanh lục liền hướng phía mấy cái nục mạ hắn thú nhân mà đi n ọ a vẫn đang ngó chừng gùn gian hắn tự nhiên còn nhớ rõ gùn gian chính là lợi dụng phương pháp này đến bảo hộ chính mình thống trị theo gùn gian xuất thủ n ọ a cũng trong cùng một lúc xuất thủ n ọ a cũng không có biện pháp dùng cái gì ma pháp để ngăn cản gùn gian thu về tài năng nhưng là n ọ a lại có thể tại hắn thu về những năng lượng này thời điểm đánh gây hắn màu vàng kim nhạt ma lực hơi động một chút vô số trong suốt lơi dao lập tức hướng phía gùn gian buôn tập mà đi gùn gian lập tức cảm nhận được uy hiếp ở chung quanh hắn hắn ngay lập tức từ bỏ trước đó dự định hào quang màu xanh lục kia lập tức biến thành một cái t ấ m thuẫn gắt gao chặn kia đến từ bốn phương tám hướng lực lượng vô hình g ú n gian g làm xong đây hết thẻ về sau hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này nhân loại ma pháp sư hắn biết nếu như mình không thể làm rơi hắn như vậy chỉ sợ chuyện phiền phức liền muốn tới nhất là hắn đã được đến chỉ dẫn bọn họ chạy tới người cảnh cáo vương quốc loài người đã tìm được bọn hắn đồng thời đã xuất động quân đội tại dạng này xuống dưới bọn hắn cái này một nhóm thú nhân khả năng liền thật phiền t o á i đáng chết nhân loại đáng chết pháp sư gốm gian nội tâm giận mắng một tiếng sau một khắc năng lượng màu xanh lục kia hướng thẳng đến nọ đánh tới nọ tại g ồ n gian xuất thủ ngay lập tức liền trực tiếp để mở ra một cái nguyên tố thuẫn thậm chí nọa vì phòng ngừa nguyên tố thuẫn không có cách nào ngăn cản t à năng mà mở ra không gian trong gương trong nguyên tắc nọa thật không có gặp qua toàn lực khai hỏa sử dụng t à năng g ồ n gian đến cùng có dạng gì lực phá hoại nhưng là trò chơi cùng trong tiểu thuyết cho hắn thiết định bán thần nọa thật là không dám kinh thường quả nhiên nọa nguyên tố ma pháp thuẫn căn bản không có cách nào ngăn cản loại này tả năng mặc dù không có nháy mắt liền bị tả năng cho đâm rách nhưng là kiên trì thời gian cũng không coi là nhiều lâu loại lực lượng này tính ăn mòn vô cùng đáng sợ nọa ma pháp thuẫn có thể nói cũng không phải là bị nó đâm rách mà là bị loại này tính ăn mòn cho cắn nát khó trách cái đồ chơi này cần thánh quang đi chống cự chỉ có thể nói thật không hổ là sát hẹ giặt làm ra v ậ n vẹo áo thuật năng lượng đối phó cái đồ chơi này thật là không phải cái gì sự tính đơn giản nọa suy tư một chút vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng mặc dù nọa thật sự có chút nghĩ trải nghiệm loại lực lượng này nhưng là nọa lo lắng hơn mình cho cái đồ chơi này rút thành người khô nghĩ rõ ràng những n à y phá sự về sau nọa liền bắt đầu dựa theo mình dự đoán hình thức chiến đấu bắt đầu Ma thú thế giới này vô cùng kỳ lạ tại cường đại người đều có lật xe khả năng cũng tỉ như s ạ t hẹ giặt chính là một cái rất điển hình án lệ h à n trước trước sau sau bị không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng cho kích thương gần nhất khoảng cách một lần hẳn là cùng loại hiện tại hành động đồng thời phát sinh tập kích c ả dạ t ả n c h u y ệ n này đi đương nhiên cũng không thể quên nhớ cái k i a bị tẩy trắng lì đạn sở tóm ra còn có tham dự thời đại viễn cổ chiến tranh Ngạch, nhân tên gọi là gì tới? Sát hẹ giặt dạng này một cái đã từng vạn thần điện gọi gì giặt cái cái thú hẹ Sát kia tới? một là đã chém giết chúng ti tan thân thực lực không người nào có thể địch nổi ra hỏa đều có thể lật xe như vậy những người khác lật xe tỷ lệ tuyệt đối sẽ không tiểu nhất là đối mặt chính là loại loại này am h i ể u không gian ma pháp ma pháp sư đây vốn chính là một cái phi thường am h i ể u sáng tạo kỳ tích ma pháp sư khống chế tự thân ma lực loại trực tiếp cùng gùn gian bắt đầu cơ sở nhất ma lực đổi bính đủ loại uy lực mạnh mẽ nguyên tố ma pháp tại thú nhân khu tụ tập s ô i trào nguyên bản coi như chỉnh tề thú nhân bộ lạc lúc này trực tiếp trở nên toàn cảnh là vết thương vô số lều vải đều bị nhét lửa nổ tung nguyên bản bằng p h ẳ n g mặt đất lúc này tức thì bị nổ mất mô đ ủ rồ i tàn trở thú nhân cũng sớm đã rời đi nguyên địa. bọn hắn rất rõ ràng nhân loại kia pháp sư mặc dù cứu được bọn hắn nhưng là nếu như bọn hắn dạng này bị tác động đến như vậy nhân loại kia pháp sư là tuyệt đối sẽ không để ý tới bọn hắn dạng này nguyên tố oanh tạc kéo dài mấy phút gùn gian mặc dù cảm thấy có chút phiền phức nhưng lại không có bất kỳ cái gì nhận tổn thương gì ta năng cũng là một loại áo thuật mặc dù cùng đòa ma pháp khác biệt nhưng là biểu hiện ra uy lực cũng không có chút nào tranh lệch húng chi gùn gian cũng phát giác được cái này nhân loại pháp sư tựa h Gùng gian i t một chút một chút dần dần chương chỉ sáu trăm kiên t c h ba mươi bảy thượng như thần minh hạ đây là đứng tại trên đỉnh núi lạn g cùng sợ tỏ mìn si ti đá binh sĩ nhìn phía xa hết thẻ rơi vào trầm mặc nét mặt của bọn hắn ngốc trệ liền như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng tất cả đám binh sĩ cơ bản đã xông tới bọn hắn căn bản không có cách nào giải thích bọn hắn hiện tại chỗ nhìn thấy hết thảy thậm chí liền bên cạnh của bọn hắn liền bắt đầu sinh ra khó có thể tin biến hóa không ít các binh sĩ bắt đầu có chút k h i ế p đảm đây quả thật là nhân loại có thể làm được sao không chỉ có là binh sĩ liền ngay cả không ít trong hàng tướng lanh tâm cũng có chút sợ hãi bọn hắn cũng không phải là không biết l o a thậm chí bọn hắn còn tại một trung đụng vài ngày theo bọn hắn nghĩ vị pháp sư này xác thực vô cùng lợi hại thế nhưng là nghĩ hôm nay dạng này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đây hết thệ để bọn hắn ý thức được cái này nhìn có chút gầy yếu ma pháp sư đến cùng là dạng gì tồn tại nói thật nếu như không phải lạng còn ở nơi này đứng bọn hắn thậm chí đều nghĩ rút quân theo bọn hắn nghĩ đối mặt những cái kia đáng chết thú nhân này tốt qua đối mặt dạng này một cái pháp sư hắn rốt cuộc là ai đu dô tản so sánh với nhân loại binh sĩ bên kia thú nhân tình huống nơi này thì càng thêm hỏng bét một chút phải biết bọn hắn thế nhưng là trực diện lấy loạc cùng gùn gian quyết đấu trước đó nguyên tố bạo tạc đã để trong bọn họ lòng có chút sợ h không ít xui xẻo thú nhân chiến sĩ cũng là bởi vì rút lui chậm kết quả trực tiếp đem những cái kia kịch liệt bạo tạc cho nổ thành mảnh vỡ mà bây giờ đây hết t h ể đều trở nên càng thêm đáng sợ có thể nói cái này nhân loại pháp sư hoàn toàn lật đổ các thú nhân từ xưa tới nay một chút nhận biết đối mặt thú nhân khác nhóm h ỏ i t h ă m đ u d ộ tàn hiện tại cũng là hoàn toàn không biết nên như thế nào trở về đáp hắn hiện tại chính mình cũng đầu góc đều là một mảnh bột não hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này nhân loại pháp sư sẽ là loại tồn tại này trước đó hắn đã không ngừng để cao đối cái này nhân loại pháp sư đánh giá nhưng là không có một lần hắn kết luận mới phát hiện mình còn đánh giá thấp cái này nhân loại pháp sư trình độ kinh khủng tại cùng gùn gian lúc chiến đấu đụ dồ tản t ự hồ đã cảm nhận được tử vong đột kích mà lại hắn đã làm tốt trở về tử vong ôm ấp nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới mình t ự hồ cũng đã gặp được cái kia sau khi chết mới có thể đi địa phương nhưng là sau một khắc hắn phát hiện mình bị cưỡng ép kéo lại khi hắn tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện lại là nhân loại kia pháp sư làm loại này nịch chuyển sinh từ cách làm quả thực liền như là thần minh chỉ là nếu như nói vừa rồi chỉ là như là thần minh như vậy hiện tại cái này nhân loại pháp sư làm quả thực liền cùng thần linh không có gì khác biệt có lẽ hắn thật sự là cái gì thần minh cũng khó nói đi đù d ộ tàn nhỏ giọng thì thầm nói gùm gian lúc này nội tâm cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi hắn cũng không nghĩ tới ma pháp sư này thật như vậy m ạ n h nếu như cái này pháp sư biểu hiện còn cùng trước đó không sai biệt lắm như vậy gùm gian cảm thấy không có gì lớn mặc dù rất mạnh nhưng là gùm gian cũng không phải không có gì cơ hội nhưng là giờ này khác này gùm gian thật sự có c h ú t n ộ n g bởi vì hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy nhìn trước mắt kia vỡ vụn vặn vẹo không gian nhìn xem kia sắc mặt bình tĩnh như t r ư ớ c nhân loại pháp sư không biết vì cái gì gùn gian nội tâm bắt đầu có chút luông cuống đúng vậy vùng không gian này đã triệt để bị nọa cho bơm é o mạ vẹo vũ trụ ma pháp cùng ngợt v ố t ổ cờ giặc ma pháp xác thực có rất nhiều khác biệt liền xem như nọa chỗ cái kia có chút kỳ quái mạ vẹo vũ trụ trên lệnh cũng là lớn có chút đáng sợ có lẽ cái khác ma pháp tại cái vũ trụ này không có quá nhiều chỗ thần kỳ nhưng là không gian chiến đấu ma pháp tại cái vũ trụ này chỉ sợ thật là không có đồ vật mà ma pháp này cũng tại n ọ điều khiển hạ chấn kinh trước mắt tất cả mọi người ngay tại thời khắc này n o a bông n h â n động tại tất cả mọi người chấn kinh tại n o a ma pháp biểu hiện lúc n o a nhưng không có bất kỳ đình trệ có cùng đọt mạ mủ kinh nghiệm chiến đấu n o a biết thời điểm chiến đấu là tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì sơ hở vô luận mặt n g ư ờ i đúng địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào lại hoặc là yếu bao nhiêu một khi n g ư ờ i bởi vì sự t ì n h khác phân tâm như vậy n g ư ờ i tuyệt đối sẽ tại một giây sau xảy ra vấn đề cường đại ma lực mang lấy không gian biến hóa lập tức đối gùn gian xâm nhập mà đi gốm gian phản ứng cực nhanh mặc dù hắn sửng sốt một chút thần nhưng là hắn hay là cảm nhận được bốn phía biến hóa nhưng vấn đề mấu chốt là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này ma pháp hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào đối phó dạng này ma pháp lan mình một cái gùn gian hoàn toàn không quan tâm mặt mũi cái gì đồ vật cùng lúc đó hắn cũng dùng t à năng lực lượng bảo hộ lấy hắn sau một khắc hắn liền chú ý tới lúc trước hắn trô đứng trực tiếp biến thành mảnh vỡ đồng dạng tia đen như mực tựa như vực sâu khe hở để gùn gian trái tim ra tốc m h lên thế nhưng là cái này vẫn chưa xong gùn gian trái tim ra tốc nhảy lên hắn liền phát hiện bốn phía hết thể lại một lần nữa bị bóp méo trô của hắn địa phương đã từ mặt đất biến thành mặt tường tại lực hút tác dụng dưới tại hắn phía dưới là đã hoàn toàn phân liệt ra tới nếu như từng cái bị cắt chém không gian g ố n gian g lập tức hai tay gắt gao móc tiến mặt tường kia mặt tường bên trên lập tức xuất hiện một đầu thật sâu với chảo thật đúng là chật vật ta nọa yên lặng nói một câu không gian ma pháp thật tại một ít vũ trụ chính là bờ u g cấp bậc đồ vật trước kia nọa đọc tiểu thuyết thời điểm đã cảm thấy cái đồ chơi này là thật mạnh chỉ là tại cả mạ tạ lúc ấy giống như người người đều sẽ cái đồ chơi này lại thêm có chút tồn tại cường đại tốc độ nhanh đến người căn bản không có cách nào thi triển không gian ma pháp bởi vậy nọa vẫn còn không có nhiều như vậy cảm giác thế nhưng là trong này đối không gian nọa trợt phát hiện không gian ma pháp thật sự có chút quá phận bất quá nọa cũng sẽ không để ý đến cùng quá phận vẫn là không quá phận thậm chí chính nọa đều cảm thấy vẫn là vượt qua phân càng tốt nhìn xem cái này thảm hề hề không gian ra gia hỏa này là thật biệt khuất nếu như nọa không có không gian ma pháp làm dựa vào chỉ sợ bị treo lên loạn đà chính là nọa ta năng uy lực nọa hoàn toàn không nguyện ý đi cảm thụ vẹn vẹn kia kinh khủng tính ăn mòn liền đại biểu cho nọa cơ bản không có phòng ngự một cái không có phòng ngự ma pháp sư dù là thân thể tố chất của hắn tại thế nào ưu tú cũng đã làm bất quá thú nhân n ó a vô cùng có tự mình hiểu lấy mặc dù nói thân thể tố chất của hắn kế thừa cả bèn mạp mèo nhưng là cận chiến đối với nọa mà nói chẳng khác nào chạm tới hắn chi thức điểm mù chỉ sợ đều không cần gùn gian tốn nhiều công phu gì nọa liền có thể bị g i a hỏa này trực tiếp đánh tìm không thấy nam bắc hoặc là nói tùy tiện một cái thú nhân liền có thể để nọa tự bế đến bình minh điều ú n g này nói rõ một bên khác mở đĩnh hoặc là nói là sát hẹ giặt đã hoàn thành định vị còn lại chính là dựa vào gùn gian mở ra cái đại môn này nhìn chăm chú c ù n gian rất hiển nhiên tên đáng chết này cũng cảm nhận được tình huống như vậy chỉ thấy ra hỏa này đ ố n g nhiên lộ ra một k i a nguy hiểm tiêu dung tiếp lấy hắn thả người nhảy lên hướng phía những tù binh kia nhảy tới loa phản ứng rất nhanh lập tức đối đối gùm gian vị trí thi triển chính hắn sáng tạo một cái ma pháp không gian rào sát ma pháp này cũng không tính đơn giản nhưng là uy lực cũng tuyệt đối không nhỏ chỉ thấy ở giữa không trung gùm gian đ ố n g nhiên bên người xuất hiện một cái hình dạng xoắn ốc đồ vật sau một khắc cái này hình dạng xoắn ốc ma pháp trực tiếp phát sinh to lớn và mẹo gùm gian cơ hồ là tại ma pháp này buộc phát đồng thời bỗng nhiên giơ lên tay trái của mình trong khoảnh khắc hắn toàn bộ cánh tay trái liền bị xoắn đứt hóa thành điểm điểm không gian m ả n h vỡ noa nhũ mày mặc dù hắn đã cải biến vị trí kia lực hút biến hóa nhưng là gùn gian thế mà còn là một mực kéo lại lồng giam gia hỏa này chẳng lẽ điên thật rồi noa hư l ệ n h một tiếng sau một khắc gùn gian không gian bốn phía lại một lần nữa phát sinh to lớn chấn động chỉ là gùn gian rõ ràng so n o a trong tưởng tượng còn muốn quả quyết một chút hắn buông lỏng ra bắt lấy lồng giam tay đồng thời hắn tả năng cũng nhanh chóng hút khô lồng giam bên trong tù binh tại hắn nhanh rơi xuống đất nháy mắt hắn đem những này năng lượng toàn bộ đưa vào h khi hắn làm xong đây hết thể về sau nọa ma pháp cũng đúng hạn mà tới đáng tiếc nọa ma pháp chậm một điểm đồng dạng gùn gian cũng phản ứng chậm rất nhiều đã mất đi một cánh tay bị trọng thương hắn vốn là đã thân thể suy yếu hắn cưỡng ép mở ra hát cám chi môn mục đích chỉ là vì hấp dẫn cái này đáng chết nhân loại pháp sư lực chú ý chỉ là hắn không ngờ tới cái này đáng chết nhân loại pháp sư hoàn toàn không đi quản cái kia hát cám chi môn hắn hoàn toàn đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người mình không kia vặn vẹo không gian kia kinh khủng ma lực gùn gian thậm chí đều không có phản ứng hắn liền cảm nhận được cổ của mình tựa hồ có chút phát、lệnh. đợi đến gùn gian chú ý tới sẽ ra chuyện gì thời điểm hắn mới phát hiện thân thể của mình đã triệt để hóa thành mảnh vỡ hắn hiện tại chính còn lại một cái đầu lâu ra hỏa này nọa nhìn thoáng qua rơi xuống đất đầu lâu của gùn gian lập tức không biết nói cái gì cho phải không nghĩ tới lần này đầu lâu của gùn gian lại là mình làm ra quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã triệt để được mở ra hắc á m chi môn nọa lại là một trận bất đắc dĩ không nghĩ tới gùn gian thế mà như vậy cường liều chết cũng phải mở ra hắc á m chi môn hiểu lầm tại nọa trong trí nhớ ra hỏa này không phải rất tiết mệnh sao làm sao vừa rồi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiết mệnh ý tứ thậm chí có một loại đập n ồ i dìm thuyền muốn đem thú nhân sự nghiệp vĩ đại tiến hành tới cùng giác ngộ bất đắc dĩ lắc đầu nọa l ư ỡ i nhát suy nghĩ tiếp cái này đã chết mất ra hỏa quay đầu nhìn xem cái này không ngừng tuân ra thú nhân hắc cám chi môn nọa ẩn ẩn có chút lo lắng kia không thành lọ thả cùng khạt g ạ bên kia thất bại rồi nếu thật là dạng này như vậy cái này coi như không phải một tin tức tốt cái vũ trụ này tương lai như thế nào nọa mới lười đi quản hắn để ý chỉ là mình tới thời điểm có thể hay không căn bản không có cách nào thu hoạch t ù lao c ẩn ẩn ra, ra à nghĩ k ô tới đây nọ mịt cười bốn phía vạn vẹo không gian cũng tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh nguyên bản những cái kia vừa mới tới liền bị nơi này không gian làm người ngã ngựa đổ các thú nhân lại một lần nữa hưởng thụ nghiêng trời lệch đất biến hóa làm xong đây hết thể sau nọ mở ra truyền thông môn hắn trên người lò thạ lưu lại ma pháp hắn hiện tại dự định đi qua nhìn một chút chỉ là tại nọa vừa mới chuẩn bị khi xuất phát đ ủ rồ i tàn đ ô n g nhiên mở miệng gọi lại nọa pháp sư các h ạ chương sáu trăm ba mươi tám chính các ngươi nói đi nọa nghiêng đầu một chút nhìn trước mắt tên thú nhân này nếu như không phải nọa đem hắn mới vừa từ biên giới tử vong cứu lại chỉ sợ nọa thật cần một chút thời gian đến phân biệt giá hỏa này là ai bất quá đây đều là việc nhỏ nọa kỳ quái nhất chính là giá hỏa này hiện tại chạy đến tìm mình làm gì người hắn muốn tìm không phải hẳn là l à sao hiện tại vị này sở tỏ mìn ct quốc vương ngay tại cách bọn họ cách đó không xa cấp trên núi bất quá bởi vì vừa rồi nọa tại chiến đấu nguyên nhân hắn cũng không có ghé qua đến hoặc là đối thú nhân khởi xướng tập kích điểm này hắn coi như so l ọ thạ phải tỉnh táo không ít nọa thậm chí đều đang nghĩ nếu là l ọ thạ đang chỉ huy bộ đội có phải là vừa rồi hắn liền đã phát động tập kích dù sao vừa rồi các thú nhân cả đám đều nhìn trận t r o n mắt hoàn toàn nghe không h i ể u vị này thú nhân ở nói cái gì nọa chỉ có thể quay đầu nhìn về phía cái kia đỉnh núi lúc này các thú nhân mới ý thức tới nhân loại binh sĩ đã qua đến rồi chỉ là tại bọn hắn trong trận doanh đứng đỏ cái này đánh chết gùn gian pháp sư lại thêm trước đó kia ấn tượng k h ắ c sâu để các thú nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vậy khi sở tỏ nguyền ct binh sĩ tại làn dẫn đầu hạ dựa đi tới lúc các thú nhân cũng không có phát động cái gì công kích càng không có đem những này binh sĩ cho bao vây bọn hắn yên lặng lựa chọn lui về phía sau đem trung tâm khu vực để lại cho đủ dồ tạn người t h ầ n bí loại pháp sư cùng vị kia nhân loại thủ trưởng cho dù là mới tới các thú nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ coi như bọn hắn muốn động cũng bị cái khắc các thú nhân cho ngăn cản số giới nọa là tại cho những này các thú nhân lưu lại để bọn hắn không cách nào m à d i ệ t tấn tượng thú nhân mặc dù từng cái thần kinh thô đồng thời tôn trọng bạo lực nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tại cái này t r e o chọc cái này như là thần minh đồng dạng gia hỏa tốt ta cảm thấy chuyện còn lại hẳn là các ngươi giao lưu mà không phải mang ta lên người xa lạ này nhìn thấy làn đi tới về sau nọa trực tiếp giang tay ra đối đủ rộ tàn nói gã rỗ nạ rất tự nhiên nhận lấy phiên dịch làm việc nàng cũng bị nọa vừa rồi biểu hiện cho sợ ngây người căn bản không cần bất kỳ nhắc nhở nàng liền trợ giúp nọa thuật lại hắn y tứ đủ rộ tàn sau khi nghe nhẹ gật đầu sau đó tay phải nắm tay đối với mình ngực nện một cái mới mở miệng nói ra cảm tạ ngươi vì thú tộc làm sự tình chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm không cần cám ơn ta ta chỉ là một cái thực hiện giao dịch hứa hẹn mà pháp sư noa không quan trọng nói hắn quay đầu nhìn thoáng qua lạn sau đó mới nói ra ta cùng bọn hắn giao dịch là bảo vệ vị này nhân loại quốc vương an toàn bảo đảm các ngươi đàm phán cùng tiếp tục có hiệu lực cho nên ta làm được ta nên làm sự tình noa nhiệm vụ kỳ thật chỉ có bảo hộ lạn mà thôi nhưng lạn noa không hoàn toàn không ngại cứu vị này nhìn tương đối thông minh thủ trưởng v ề phần chuyện sau đó liền dựa vào chính bọn hắn xử lý nọa cũng không có cái kia tâm tình đi quản đến cùng hòa hay chiến cũng đều từ chính bọn hắn quyết định nọa đối cái vũ trụ này cải biến có thể nói lớn khó có thể tưởng tượng chỉ cần thanh đồng long không quấy rối khả năng cái vũ trụ này tương lai rất khó nói sẽ phát thành cái q u ỷ gì bộ dáng lạn không chết sợ tỏ nguyền si t i tạm thời không có chuyện làm mà thú nhân bên này lại có một vị mới đại t ủ trưởng đồng thời con của hắn tương lai cũng là đại t ủ trưởng có thể nói vô luận là nhân loại hay là thú nhân này đã bị cải biến không tưởng nổi trời mới biết tương lai lại biến thành cái dạng gì đâu nói không chừng bọn hắn vẫn thật là thỏa đảm sau đó liền đã giảm bớt đi một đống lớn phá sự sau đó lặng trở thiêu đốt không đúng noa rất nhanh nhớ tới một sự kiện giống như cái kia hiện tại chỉ còn đầu ra hỏa mới là lần thứ hai mở ra thiêu đốt quân đoàn cùng ạ dở dột liên hệ người a nhưng vấn đề là con hàng này hiện tại chỉ còn lại đầu như vậy ai tới làm chuyện này noa khoe miệng giật một cái loại này phá sự tựa hồ có chút phiền phức a không có thiêu đốt quân đoàn xâm lấn ạ dở dột vẫn là ạ dở dột sao lắc đầu noa quyết định không nghĩ thêm những ngày phá sự hắn hiện tại chủ yếu nhất sự t ì n h vẫn là chờ đợi hệ thống thu thập thánh quang lực lượng sau đó mình cũng tốt mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này mặc dù bây giờ nọa có hệ thống hỗ trợ che giấu hết thẻ tin tức trước mắt xem ra cũng không t ệ lắm hắn chọc nhiều chuyện như vậy không có người tìm tới cửa nhưng là trời đây chỉ là tạm thời nói không chừng ngày thứ hai liền có người gõ cửa cha đồng hồ nước nữa nha làng cùng đủ rồ tắn đều nhìn ra nọa tựa hồ cũng không có bao nhiêu cảm xúc cùng bọn hắn dây d ư a tiếp cho nên bọn họ hai người cũng không tại đi phiền phức đoạ hai người bọn họ ước định những chuyện khác sau này hay nói lần này bọn hắn liền lấy trả lại tù binh là mục đích chủ yếu đương nhiên bọn hắn làm ra quyết định này nguyên nhân chủ yếu vẫn làn ọ a đ ủ r ồ i tàn thật rất lo lắng cái này uy lực mạnh mẽ pháp sư sẽ đối thú nhân có cái gì ác ý gặp qua nọa nhiều lần như vậy về sau hắn tự nhiên hiểu rõ cái này pháp sư uy lực đến cùng lớn bao nhiêu nếu để cho hắn ở nơi này tùy ý phát huy như vậy chỉ sợ lưu tại nơi này thị tộc đều muốn gặp nạn mà làn ý nghĩ liền càng đơn giản thú nhân số lượng đã thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn mà lại nọa một bộ ta có việc muốn đi dáng vẻ nếu thật tại nọa rời đi sau thú nhân làm những gì như vậy hậu quả thật thiết t ư ở n g không chịu nổi tại vội vàng đem tù binh trả lại hoàn tất về sau lạn liền mang theo bộ đội của mình mau chóng rời đi nơi này m ợ đích trước khi chết mở ra tiến về sở t ò a mìn si ti đại môn đã đóng lại đối lạn đến nói đây coi như là kết quả tốt nhất mặc dù không có thật đánh nhau nhưng là hắn lại hoàn thành mình việc cần phải làm cái này đã hoàn toàn đầy đủ nọa đưa mắt nhìn lạn bọn hắn rời đi về sau cũng một mình mở ra một cái truyền thống môn tại tất cả các thú nhân nhìn chăm chú n ọ thản nhiên biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn giờ khác này tất cả thú nhân mới xem như nhẹ nhàng thở ra theo bọn hắn nghĩ cái này hài tinh đi mới là chuyện trọng yếu nhất nọa nhưng không biết mình thành thú nhân trong mắt hài tinh hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đi c ả dạ tàn nhìn xem đâu chỉ là nọa cũng không có ngờ tới hắn vừa mới xuyên qua không gian liền phát hiện mình thế mà bắt đầu làm rơi tự do lần này trực tiếp đem nọa làm cho p h ụ chẳng lẽ lại lọ thạ cùng khạt gạ hai người đem c ả dạ tàn trực tiếp đánh thành mảnh vỡ hay sao tâm lý đang nghĩ ngợi đâu đ ỗ n g nhiên nọa chú ý tới ở phía trước của hắn đang có một con sư thứ đang phi hành nơi này có thể để nọa biết là tình huống như thế nào đâu tình cảm l ọ thạ r a hỏa này còn cùng nguyên tắc đồng dạng tại xử lý xong m ỡ địa sự t ì n h liền hướng phía chiến trường tiến đến cái này khiến nọ cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i rất hiển nhiên ra hỏa này cũng không yên tâm mình a lắc đầu nọ ma lực phun trào sau một khắc nọ trực tiếp xuất hiện tại l ọ thạ bên cạnh hắn cứ như vậy cùng cái này sư thiếu song song phi hành nọ đột nhiên xuất hiện đem l ọ thạ giật này mình càng thêm không thể tưởng tượng nổi hắn phát hiện cái này pháp sư thế mà lại bay hắn vừa định nói cái gì nọ liền đã mở miệng khống chế tốt ngươi sư thiếu nếu như cánh của nó đánh tới ta như vậy ta có thể nói cho ngươi ngươi đêm nay có thể thêm đồ ăn gặp quỷ. ngươi làm sao lại bay lọ t h ả lập tức khống chế sư thiếu rời cái này người xa một chút bất quá rất nhanh hắn lại chú ý tới một sự kiện đáng chết vì cái gì ngươi ta có thể nghe được rõ ràng như vậy rõ ràng bay nhanh như vậy lại là ma pháp sao đúng thế loa nhẹ gật đầu sau đó mới trầm ung dung nói ra ngươi quốc vương đã l ĩ n h trở về tù binh của hắn hiện tại đại khái tại trên đường trở về ước định của chúng ta đã hoàn thành hiện tại đến ngươi lọ tha Ngươi không đưa có lọ thả cơ hồ là theo ả nhữ bản năng cho rằng lọa sẽ đưa làn bọn hắn trở lại địa phương an toàn nhưng là hắn thật là không nghĩ tới lọa đang trợ giúp làn trao đổi sòng tù binh liền đi như vậy thú nhân ở phát động tập kích bọn họ quốc vương liền nguy hiểm không có cái này một khoản hiệp nghị lọ thả lọ tha n h âm rất b ì n tĩnh, h khắc một trực t sau nòa ma lực i ế p phát, bột đạm kim sắc quang mà a n cùng hắn g đem lò thả cùng hắn sư thiếu h sư o n toàn khóa chặt tại không chung. chặt tại khóa lọ tha biến n sắc, mà t h anh em lại một lần nữa chuyển tới lọ tha tức sĩ m ờ i tuân thủ ước định của chúng ta ta đã hoàn thành ta nên làm sự tình nếu như ngươi dự định trái với điều ước như vậy ta không ngại áp dụng thủ đoạn bạo lực thủ đoạn bạo lực lọ tha ngẩng đầu nhìn chăm chú loạ không biết pháp sư các hạ định dùng cái gì thủ đoạn bạo lực rất đơn giản ngươi trái với ước định của chúng ta như vậy ta đương nhiên phải thu hồi ta nên lấy được đồ vật lọ thân ảnh chậm rãi tiếp cận lọ tha đ ồ n g nhiên nọa nở một nụ cười cũng tỉ như ta tự mình dò xét đầu góc của ngươi nhìn xem thứ ta muốn đến cùng ở nơi đó nọa thật là không muốn cùng lò thạ đậu tủ h nhưng là nọa cũng nên biểu hiện ra đủ mạnh cứng rắn tư thái nếu như lò thạ thật dự định lỡ hẹn n lò t ạ t n u tuyệt đối sẽ cho hắn đã đầy đủ dạy dỗ khó quên dù sao nọa không phải người ngu hắn đương nhiên nhìn ra được lò thạ từ vừa mới bắt đầu liền cũng không tín nhiệm chính mình nọa đến từ cái khác vũ trụ ai bảo thật tùy tiện tin tưởng hắn như vậy mới là thật đầu ó c có vấn đề đứng tại lò thạ góc độ nọa trăm phần trăm có thể hiểu được nhưng là đứng tại góc độ của mình nọa coi như sẽ không như vậy sàng khoái lọ tha bị nọa hù dọa hơn nửa ngày hắn mới nhẹ gật đầu ta cái này dẫn ngươi đi c ả giả t ạ n bất quá hy vọng chờ ngươi sau khi tới cũng đừng có tại ngăn cả ta ta có thể đem ngươi đưa đến ngươi quốc vương bên người nọa nghe được mình muốn đáp án về sau cũng n ở một nụ cười yên tâm đi gồm gian đã bị ta giết hắc hám chi môn các ngươi xử lý rất tốt ta hoàn thành ta lính đánh thuê nên làm sự t ì n h mà nếu như ngươi trả lại cho ta khất nợ tiền lương như vậy ta mới sẽ không bỏ qua ngươi đây ngươi thật đúng là một cái lính đánh thuê tham tài cực kỳ lò thạ cũng không biết có phải là mù mờ thuận miệng liền nói ra loại t í n h rất nhanh tại lò thạ dẫn đầu hạ hai người bọn họ liền đi tới cạ dạ tàn lúc này cạ dạ tàn đã đại biến sân đôi nơi này cũng càng thêm phù hợp loại trong trí nhớ dáng vẻ đi vào trong tháp cao noa nhìn thấy chính chờ đợi ở đây k h á t gạ c ũ n g bị đặt ở ma tượng hạ đã mất đi sinh mệnh khí tức mờ đi. t r ư n không phải ta không tín nhượng ngươi, thường g phải ngươi. Nói ta ta mà xem cảm giác mình có chuyện, giác muốn thật một đ ê m giả yếu s a n trước mắt không có bất kỳ cái gì cảm giác xin nhờ chúng ta vẫn là đàm luận chuyện mà p h á p đi đứng tại đã trở nên rách rưới c ả dạ tản thư viện bên trong khát gà một mặt bất đắc dĩ đối n ặ t nói đây đã là trong mấy ngày nay hắn đối mặt sắp tiếp cận hai trăm lần vấn đề như vậy khát gà đến bây giờ cũng không biết vì cái gì nọa vị này thần bí pháp sư một mực n í u lấy vấn đề này đang hỏi ngay từ đầu khát gà cũng rất lo lắng nhưng là cảm thụ nửa ngày hắn tựa hồ phát hiện mình giống như không có không h i ể u thấu giả yếu dấu hiệu cái này khiến khát gà cảm thấy nọa vị này thần bí pháp sư thuần túy là bắt hắn tại trêu đổ mà thôi bọn hắn hiện tại vị trí là cạ dạ t ả n đại khái là bởi vì khạt gã bọn hắn giết chết mở địa bạo phát cường đại tàn năng lúc này cạ dạ t ả n bốn phía đã triệt để biến thành đoạ quen thuộc bộ dáng dù tương đối văn nghệ đến nói chính là một ngày kia trở đi một cái kinh khủng nguyền rủa g á n g lâm tại tháp cao cùng chung quanh địa vực một tịch sâu kín tấm màn đen rơi vào ngược gió đường mòn phía trên phía tây một mảnh rừng rậm cũng nhận ảnh hưởng biến thành bây giờ hoàng hôn rừng rậm hoàn cảnh bốn phía đã triệt để đại biến dạng bất luận nhìn thế nào đều cho người ta một loại thật không tốt cảm giác mà lại tại cạ dạ tàn nội bộ tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. toàn này ma pháp tháp cao có hội tụ ma lực tác dụng hiện tại nơi này không có ma ao cũng không có mờ đỉn những lực lượng này ngược lại là thành vật vô chủ mặc dù bây giờ còn không nghiêm trọng nhưng làn đỏ biết theo thời gian trôi qua những lực lượng này sẽ càng ngày càng nhiều đến cuối cùng những lực lượng này khả năng liền sẽ biến thành một chút ma vật đồ ăn cuối cùng cả dạ tản cũng sẽ biến thành một cái phó bàn đi đương nhiên đây hết thạy cùng đỏ không có cái gì quan hệ khát gà cũng không thích cả dạ tản xung quanh hết thạy nhưng làn đỏ không giống h ắ n đ ố i với cái này cũng không có cái gì không tốt lắm cảm giác thậm chí nọa còn thật thích c ả dạ tàn dạng này phong cách ma pháp tháp cao đâu thậm chí nọa cũng đang lo lắng mình sau khi trở về muốn hay không mình cũng thành lập một cái tháp cao thánh điện tác dụng là dùng để chống đỡ tà ác xâm lấn địa cầu nó cũng không có hội tụ ma lực năng lực mà ma pháp tháp cao khác biệt công năng của nó cùng tác dụng tính là hoàn toàn vì pháp sư phục vụ nọa cảm thấy coi như mình không có cách nào làm ra một cái ma pháp tháp cao cũng có thể tham khảo một chút c h ỉ ít hội tụ ma lực cái này một khối nhất định phải đoạt tới tay mới được đi bởi vậy tại hứng thú tràn đầy nọa dẫn đầu hạng khát gà cũng chỉ có thể đi theo nọa tại c ả dạ tàn trong tiệm sách loại chuyển không có cách ai bảo nọa là cái mù chữ đâu noa sẽ chỉ nói ạ dở ờ ộ t tiếng thông dụng hắn căn bản cũng không biết chữ chớ nói chi là c ả dạ tàn bên trong thư tịch rất nhiều vẫn là cái k h á c ngôn ngữ ghi chép à dở ờ ộ t ngôn ngữ hệ thống thực sự quá nhiều mà c ả dạ tàn bên trong tàng thư cũng làm cho nọa thèm chảy nước miếng tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội nọa đương nhiên đem khát gà cho lưu lại khát gà cũng thật bất đắc dĩ nhưng là hắn cũng không thể tránh được chỉ bất quá hắn tâm tình như vậy tại tiếp tục hai ngày liền hoàn toàn biến mất noa mặc dù là cái mù chữ nhưng là hắn học tập những n à y ngôn ngữ tốc độ là thật nhanh mà lại nọa đối với ma pháp lý giải cũng làm cho khạt gạ vô cùng sợ h ã i t h a n phục nọa đối ma pháp lý giải cùng khạt gạ có bản chất khác nhau mặc dù rất nhiều nơi nhìn vô cùng tương tự nhưng là ngay từ đầu lại có một loại nghe vật lý như trong xương tựa như trong xương ngủ nhìn vật lý khó mà nộ g lý cảm giác t h a m dò học tập không biết ma pháp tri thức cơ hội là mỗi một cái pháp sư bản năng khạt gạ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hắn ở một bên dạy bảo nọa cái vũ trụ này cái khác ngôn ngữ đồng thời cũng học tập cho giỏi một chút nọa đối với ma pháp lý giải cái này một loạt học tập để khát g ạ đều có một loại được ích lợi không nhỏ cảm giác mặc dù thật không phải là rất hiểu nhưng là đang nghe được nọa đối với không gian vận dụng cùng sử dụng phương hướng về sau đồng thời thấy tận mắt nọa một hệ liệt đối không gian ma pháp biểu thị về sau khát g ạ cũng có càng nhiều ý nghĩ khát g ạ có ý nghĩ gì nọa không hiểu rõ nhưng là nọa quả thật tại cả dạ tàn học được rất nhiều đồ vật áo thuật cùng nọa ma pháp xác thực khác biệt rất nhiều nhưng là trong đó khác biệt lớn nhất vẫn là ở chỗ đối ma lực vận dụng cùng đối với quy tắc sử dụng cùng phán đoán nọa đối với mình sử dụng ma pháp đã vô cùng thuần thục hắn tự nhiên không có ý định cải biến tình huống hiện tại quay đầu đi học tập cái gì á o thuật nhưng lại ảo thuật bên trong rất nhiều đồ vật đều là đáng giá tham khảo nọa tin tưởng chỉ cần mình dùng nhiều thời gian đi học tập cùng nghiên cứu như vậy hắn nhất định có thể làm được sử dụng mình bây giờ hệ thống pháp t h u ậ t tác dụng á o thuật mới có lực lượng đây là một loại tự tin nọa đối với mình thiên phú hệ thống vẫn là tràn ngập tự tin nhất là á o thuật bên trong khác biệt với nọa hiện tại hệ thống pháp thuật quy tắc càng là đáng giá nọa đi nghiên cứu cứ như vậy hai người một bên tương hố học tập đồng thời tương hố dạy bảo rất nhanh thời gian nửa tháng liền đi qua đại khái là nọa nhớ tới trong trò chơi khạt gạ tựa hồ biến thành một cái lao đầu tử mới có về sau nọa một mực tại hỏi thăm khạt gạ có cái gì không tốt lắm cảm giác bất quá bây giờ cũng không quan trọng bởi vì khạt gạ dự định rời đi cạ dạ tản hắn cùng đi nọa tại cạ dạ tản lâu như vậy hiện tại nọa đã cơ bản có thể hào hào đọc cùng học tập những này ngưỡng ô n có thể nói khạt gạ hoàn thành nhiệm vụ của mình mấu chốt nhất là khạt gạ cảm thấy mình cũng hẳn là đi sở to mincity ề nhìn xem tìm hiểu một chút trước mắt tình huống đối với cái này nọa cũng không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt sắc thực hiện tại ạ dờ dốt cần khạt gạ cần giống hắn cường đại như vậy pháp sư không sai khắc gà hiện tại s á c thực thực lực có chút đáng sợ cũng không biết có phải là bởi vì nhận lấy hạ hệ u y ử n chỉ dẫn từ vạn b é o áo thuật năng lượng bên trong tìm được hoàn nguyên những năng lượng này phương pháp khắc gà tại đánh tan m ở đ ị a về sau trong cơ thể hắn ma lực càng là hiện lên buộc phát thức tăng trưởng căn cứ nọa ký ức gia hỏa này tựa hồ là đi theo đã nhanh biến thân s á t hẹ giặt m ở đ ị a cùng một chỗ tiến vào tất cả đều là t à năng ma ao ở trong khi hắn đem làm xong đây hết thẻ sau toàn bộ ma trong ao chạy xuôi tả năng nguồn nước toàn bộ biến mất không còn một mảnh mặc dù nói trong đó phát sinh một trận nổ lớn đem toàn bộ rừng rậm đều biến thành hoàng hôn rừng rậm nhưng là nọa cảm thấy k h ạ t gã đem những này năng lượng toàn bộ hấp thu khả năng có thể lớn một chút ta điện ảnh vũ trụ sự tình cùng trò chơi trong tiểu thuyết khác biệt thật sự có có chút lớn bất quá những sự tình này liền cùng nọa không có quan hệ gì nọa cũng dự định muốn rời khỏi cái vũ trụ này về sau còn đến hay không đều là một cái không biết trải qua nhiều ngày như vậy học tập nọa mặc dù không có khả năng đem cạ tạng sách toàn bộ xem hết nhưng là nọa thế nhưng là dự định một mạch cho hết nó mang đi mặc dù làm như vậy đối với cái vũ trụ này mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng tổn thất nhưng là nọa cũng không thèm để ý thực sự không được nọa để hệ thống đem những này thư tịch toàn bộ ghi chép lại cũng có thể a chi thức cái đồ chơi này nọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhất là những kiến thức này có thể cực lớn mở rộng nọa năng lực trừ cái đó ra còn có một cái để nọa hưng phấn tin tức đó chính là hệ cuối cùng mở ra k i a một cái cửa có trời mới biết nó đến cùng là vận dụng phương thức gì liên hệ với thanh quang hiện tại hệ thống đã có thể bắt đầu chậm chạp thu nạp thanh quang lực lượng gặp ủy nhiều ngày như vậy ngươi cuối cùng làm xong khi khạt g ạ sau khi đi nọa nghe được tin tức này lập tức tiến vào hệ thống trong không gian ngươi là thế nào làm rất đơn giản mô phỏng r a loại kia trạng thái tốt hệ thống thanh n m vẫn như cũ máy móc lại làm cho nọa cảm giác phá lệ thân thiết mặc dù rất phiền phức muốn mô phỏng r a dạng này trạng thái cũng không nhẹ nhõm ta trải qua vô cùng nhiều đ ế m thử cuối cùng tìm được một cái thích hợp trạng thái trải qua hệ thống giải thích nọa rất nhanh liền biết hệ thống là như thế nào mở ra cánh cửa này tình cảm hệ thống cũng không thể bạo lực phá cửa、a. nó khai thác một cái càng thêm ôn hòa phương thức đến xử lý loại lực lượng này ngươi thánh quang không phải một loại vượt qua t r ủ n g tộc thế giới sinh tử nhưng lại vô ảnh vô hình tín ngưỡng sẽ theo người sử dụng thành kính mà càng thêm thuần túy sao như vậy ta liền mô phỏng ra loại này thành kính người trạng thái tại cái này càng thêm dễ dàng cảm nộ g ngươi vũ trụ đem ngươi cho lấy ra nói trắng ra là chính là hệ thống đang câu cá mô phỏng thành kính người trạng thái chính là m ồ i câu căn cứ hệ thống nói tới hắn thay đổi càng nhiều trạng thái nói cách khác hắn đổi rất nhiều mùi câu đến câu cá rốt cục tại kinh lịch mấy lần thay đổi mùi câu quá trình về sau hệ thống cuối cùng đem thánh quang con cá lớn này cho câu được đi lên mà có một đầu dạng này con cá như vậy tiếp xuống dạng này con cá sẽ còn ít sao đơn giản đến nói chính là có một viên hạt giống ta liền có thể tại tất cả trong vũ trụ tìm tới nó hệ thống thanh n m vô cùng bình tĩnh nó tựa hồ hoàn toàn không biết lời hắn nói đến cùng đến cỡ nào d o a người dạng này có thể bảo đảm về sau đang lợi dụng dạng này mô phỏng phương thức sẽ không tìm sai đối tượng cam đoan lực lượng của ngươi sẽ không phát sinh ngoài ý muốn cải biến mô phỏng phương thức sẽ không tìm sai đối tượng nó nghe được câu này bỗng nhiên ngây ra một lúc sau đó hắn có chút không xác thực tin mà hỏi nói cách khác ngươi chỉ cần mô phỏng loại kia thành tính tín đồ trạng thái liền có thể tìm tới quang minh nguyên tố mà lại ta vừa rồi nghe ngươi nói ý tứ ngươi tìm được rất nhiều đúng vậy rất nhiều hệ thống bình tĩnh nhẹ gật đầu lực lượng ánh sáng tính chất nhiều lắm giống như hát cám lực lượng không sai biệt lắm ta muốn bảo đảm hết thệ sẽ không xảy ra vấn đề c h â m rãi chờ một chút n o a không đợi hệ thống nói xong cũng trực tiếp đánh gây nó nói cách khác ta căn bản không cần đi vào cái địa phương quỷ quái này ngươi chỉ cần mô phỏng một cái tín đồ trạng thái kỳ thật liền có thể tìm tới lực lượng ánh sáng đúng thế vậy ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi biết ta đi vào cái vũ trụ này áp lực bao lớn sao ngươi biết ta một mực tìm tới lực lượng ánh sáng nội tâm áp lực bao lớn sao ngươi biết ngươi có không hỏi ta ngươi không hỏi ta ta làm sao biết ngươi ý nghĩ ta cũng không phải người còn có coi như ngươi nói ngươi có thể thuyết minh ra những cái tia tín đ ổ trạng thái sao không phải ta không tín nhiệm ngươi mà là ta xem thường ngươi ngươi căn bản không biết những người này đầu vóc đã sụp đổ đến mức nào chương sáu trăm bốn mươi tiến quân giờ d ậ nỏ bất quá có chuyện ta nhất định phải giải thích cho ngươi hiểu rõ Ngay nói nói bởi vì đây là đối với mình có chỗ tốt mà lại chính nọa cũng thừa nhận hệ thống nói không sai nọa xác thực không có cách nào các tín đồ nên có dáng vẻ nói đi chuyện gì nọa bất đắc dĩ thở dài nếu như là muốn tiếp tục đả cái ta như vậy coi như xong ta biết tính cách của ta là một ma pháp sư ta không có cách nào đem thái độ của mình làm cùng những cái kia thành kính người đồng dạng không ta không có ý định nói ngươi hệ thống thanh â m giống như máy móc lại một lần nữa vang lên mà là dự định nói cho ngươi ta tựa hồ phát hiện một cái nạ ads cũng chính là kia bảy khối đánh gậy tạo thành đồ vật phát hiện một cái nạ ads noa gây ra một lúc thời gian này điểm tìm tới cái đồ chơi này có làm được cái gì nạ ads là một cái có ý thức năng lượng sinh vật nó tựa hồ nắm giữ thánh quang cùng bóng tối hai loại sức mạnh noa đại khái nhớ kỹ khi bọn hắn thánh quang tiêu hao hầu như không còn lúc lại chuyển hóa thành hắc cám nạ à d ì n h thái đồng thời thông qua hấp thu linh hồn đến hồi phục lực lượng có thể nói cái đồ chơi này kỳ thật cũng là một cái quang ám tập hợp thể lạnh nhạt cái này cũng không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ khối này trò chơi xếp hình là hoàn toàn nắm giữ thánh quang lực lượng đây mới là nọ chú ý nhất đồ vật bất quá rất nhanh nọ lại n h ư mày cái này nạ à dùng tình huống bây giờ đến cùng như thế nào chính nọ cũng không dám xác định mấu chốt nhất là nọ giống như đều không phải rất nghĩ tới cái đồ chơi này cụ thể ở nơi đó chỉ có thể nói nọ thực sự a quá sớm đồng thời cũng quá lâu cái này dẫn đến nọ thật không phải là rất nhớ kỹ quá nhiều chi tiết cũng tỉ như cái này đáng chết nạ à t dư nọ nhớ kỹ cái đồ chơi này thực sự nhiệm vụ gì nghe được nhưng là đây là thế giới hiện thực nơi đó có cái gì nhiệm vụ đại sành a thở dài nọ dứt khoát dò hỏi ngươi biết cái kia nạ ạt dở đâu biết khi hát cám c h i môn mở ra thời điểm ta liền phát hiện rõ ràng k h í tức hệ thống thanh âm bình tĩnh t r u y ề n đến hắn tại hát cám c h i môn sau hát cám c h i môn sau đây không phải là giờ dệ nọ nọ sờ lên cái cằm sau đó mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ a ta tìm được không đúng ta nhớ ra rồi cái địa phương quỷ quái kia chính là ngoại vực đúng không đúng vậy chính là ngoại vực hệ thống trả lời khẳng định nói mặc dù thông qua ạ l ò n sợt phần thánh quang để ta có biện pháp lý giải cũng thu hoạch được năng lực này nhưng là nhưng là cái gì kỳ thật hệ thống không cần phải nói loạ cũng minh bạch nhưng là cái này hoàn toàn không có cách nào cùng một cái có sắn nạ a d ị so sánh ngẫm lại xem nạ a d ị thế nhưng là nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong hai loại cực hạ n lực lượng đồ chơi nhất là thánh quang thế nhưng là nọa một mực tại truy tìm chỉ cần tìm được cái đồ chơi này nọa chỉ sợ thật sẽ không thiếu thánh quang đến sử dụng chỉ là có một vấn đề nghiêm trọng nọa có đánh hay không qua được cái này nạ a d điểm này nọa thật rất hoài nghi phải biết nạ a d cái này bán hàng đa cấp đầu lĩnh cũng không phải cái gì nói đùa đồ vật mặc dù từ đầu đến cuối nọa chưa thấy qua bình thường hoặc là không phải bình thường nạ a d xuất thủ qua thậm chí cũng không biết kia cái gì hắc cám nạ a d hạ chưa đi đến bản nhưng là bất luận nhìn thế nào cái đồ chơi này đều không phải cái gì thứ đơn giản nọa nhớ kỹ có như vậy một đoạn cờ gờ giống như chính là nạ ads vừa phục sinh muốn hố lì đạn nhưng lại bị lì đạn cho bắn nổ rằng thật chỉ cần một phục sinh liền để n ọ có chút bận tâm ừ nói thế nào noa có chút thế giới kỳ quái hỏi có thể xuyên qua người chết thế giới để cho mình linh hồn trở về còn không tính mạnh thập giai trở lên chỉ cần ngươi nguyện ý linh hồn của ngươi liền sẽ không lại đi người chết thế giới hệ thống thanh â m dị thường bình tĩnh nhìn xem lão sư của ngươi mặc dù lao sư của ngươi là nắm giữ phương diện này m a pháp nhưng là tại thực lực này giai đoạn ngươi có năng lực chống cự dù sao cũng là bán thần nói đùa sao như vậy cả sản dở dạ noa vừa phản bác một câu liền cảm giác chính mình nói không ra miệng cả sản dở dạ là mình muốn chết noa kém chút bỏ qua cái này cá nhân ý nguyện mà lại thập giai thật không phải dễ dàng như vậy đạt tới giai đoạn noa mình cũng không biết tại hắn cái kia trong vũ trụ đến cùng có bao nhiều thập giai sinh mệnh nhưng là muốn tới cùng toàn bộ vũ trụ nhân khẩu số so sánh thật có thể nói là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a cho nên nọa không hiểu rõ cũng không biết là tại quá bình thường còn có một chút chính là bán thần tốt xấu cũng gọi thần như vậy có mình tự chủ quyền lựa chọn giống như cũng không quá phận bán thần đến cùng là dạng gì nọa nghi ngờ hỏi có thể hay không nói một chút nhìn ngươi về sau mình liền sẽ biết kỳ thật ngươi cũng không xê xích gì nhiều hệ thống thanh n â m giống như máy móc tại nọa trong đầu quanh tuần ngươi cần mình thể hội một chút hơn nữa còn có một sự kiện ngươi cũng không cần quá coi thường chính ngươi n o a mặc dù có chút thất vọng nhưng là hắn cũng rất muốn biết hệ thống đến cùng muốn nói gì nói một chút đi mặc dù không có biết ta muốn biết đồ vật nói một chút đi tại cái vũ trụ này ta rất mạnh sao ngươi cảm thấy thế nào hệ thống không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi vì sao lại cảm thấy ngươi không đủ mạnh ngươi đã đạt đến phạm nhân cực hạn phạm nhân cực hạn sao n o a nghiêng đầu một chút giống như nghiêm ngặt nói đến mình quả thật đã ở vào phạm nhân cực hạn giai đoạn đồng thời loa cũng không phải không có sử dụng bán thần sức chiến đấu năng lực ma thú mặc dù nói c a ma nhưng là mức độ cao thấp t r a n lệnh tự hồ thật cực lớn mà lại nọa còn có thời không chi tinh cùng sáu loại nguyên tố lĩnh vực nói thật chỉ cần không phải gặp được sán hại dạng ạ mạn thủn trợ vạn thần điện titan vói l ồ hỏi những này thật to lớn l a o còn có cái gì ạ chỉ mọi loại này thiêu đốt quân đoàn đại l a o phối hợp trước mắt thời gian điểm muốn ủ y tiện xử lý nọa thật đúng là không có mấy cái nọa cảm thấy chỉ cần mình không nốc đến chính diện cứng rắn đôi thật to lớn lao nhóm muốn chết hoặc là chạy đến địch nhân tinh cầu cùng sâu trong hư không đi vấn đề cũng không tính đại a coi như thật đánh không lại nọa cũng không phải chạy không khỏi mà lại gồn gian chuyện này cũng làm cho nọa minh mạch thời gian không gian năng lực thật không hợp t ố i thường bởi vậy nọa cũng cảm thấy mình tựa hồ vẫn luôn xem thường mình một chút thánh quang cái đồ chơi này tựa hồ vẫn luôn thật xui xẻo dùng hệ thống đến nói nọa hoàn toàn có thể đ ế m thử đi giải quyết hệ thống dựa theo nọa kia không quá đáng tin cậy ký ức phân tích ra nạa z chỉ sợ cũng không am hiểu chiến đấu mà lại coi như nọa thật không có biện pháp giải quyết nạa z nọa cũng có thể đ ế m thử đem hắn vây ở trong không gian tiền đề đừng bị con mèo kia ăn sau đó hệ thống liền có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù đem cái này nạa thánh quang cho rút ra về phần cái đồ chơi này có thể hay không để bạt giòn thành hắc cám nạ ạt d ị nọ hoàn toàn không thèm để ý cái này lại không phải tại có thể khôi phục lại tại nọ trong trí nhớ hiện tại giờ d ậ nọ chỉ sợ tiếng kêu than dậy khắp trời đất cái đồ chơi này căn bản không cần hoa bao lâu thời gian liền có thể hấp thu đến đủ nhiều linh hồn a cho dù đối với giờ d ậ nọ nọ có chút hoàn toàn không biết gì cả nhưng là cũng biết cái chỗ kia đã bị tàn ă n g hủy được không quá giống dạng bất quá n ọ vẫn là phải hỏi một chút hệ thống ý nghĩ tham khảo một chút ý kiến nói một chút ngươi ý nghĩ. nghĩ tới đây n ọ trực tiếp mở miệng hỏi hãy n muốn nghe nghe nhìn rất t ố hệ, hệ h từ từ lựa chọn n g g loại n hồi thật chán ghét làm lựa chọn cái này thật để loại vô cùng không thoải mái chính loại làm lựa chọn thường xuyên sẽ đem mình cho hố dạng thật trong này huyền học thật liền cùng để sổ đi mở phi thuyền đồng dạng dựa theo nọa dự đoán đến nói hắn hiện tại hẳn là trở về nhưng là hệ thống cho hắn đề nghị lại làm cho nọa không thể không cẩn thận suy nghĩ một chút suy nghĩ kỹ nửa n g à y nọa cuối cùng làm quyết định hắn dự định đi mạo hiểm thử một chút ngươi vững tin sẽ không đụng phải cái gì nguy hiểm ra hỏa nọa vẫn là rất cẩn thận hỏi ngươi biết ta không muốn gây phiền thái đừng lo lắng ta sẽ đem cả dạ tặn đã thiết t r í là một m cái điểm truyền thống hệ thống bình tĩnh nói ra gặp được đại phiền á i ngươi có thể trực tiếp sử dụng ngươi ở bả sở、game. ngươi sẽ tại trong chớp mắt xuất hiện ở nơi này vì cái gì không thể là ta thánh điện quá xa mà ngươi bây giờ không có bảo hộ tình huống dưới là không có cách nào xuyên qua loa nhẹ gật đầu dựa theo hệ thống thuyết pháp là nếu như hắn gặp phải phiền thoái có thể trực tiếp thông qua em g h m đi vào cạ dạ t ạ n sau đó ở đây triệu hoán ổ đình mang mình trở về đương nhiên tốt nhất vẫn là không nên t r e o chọc bất kỳ phiền phức tốt nhất bởi vì trời mới biết hắn gặp phải phiền phức trình độ đến cùng sẽ là dặn gì loa quyết định lần này hành động bởi vì hoàn toàn không biết gì cả nguyên nhân hắn nhất định phải thời khắc kích hoạt thời không tri tinh nếu thật gặp đại lao liền chạy đã như vậy như vậy liền lên đường đi nghĩ rõ ràng hết thảy nọa cũng không có ý định lãng phí thời gian hắn trực tiếp mở miệng nói ra hy vọng lần này lữ hành sẽ không gặp phải phiền phái gì trên thực tế chính ngươi cũng hiểu rõ hẳn là sẽ không gặp được phiền phái gì chỉ bất quá ngươi quá nhát gan một chút hệ thống nói ra ta phỏng đoán tối đa cũng chính là là gùm gian dạng này loại hình không gian của ngươi cùng thời gian ma pháp có thể xử lý tốt chuyện này chú ý cẩn thận là chuyện tốt nhưng là quá cẩn thận cũng không phải ngươi nên có cảm xúc có thể không cẩn thận nha nọa thật không muốn gặp cái gì đại l a o nhân vật từ đầu tới đôi u đều không m u ố n khi sâu một hơi màu vàng kim nhạt ma lực bắt đầu trên người nọ dập dởn sau một khắc một cái kim sắc quan ngôn xuất hiện tại nọ trước mắt nọ quay người hướng thẳng đến bên trong đi vào chương 641, ạ r ă m cạm a vượt qua thời không ngăn trở nọ bước vào đến một cái thần bí tinh cầu Giờ dễ nọ đã từng là một cái mỹ lệ tinh cầu đương nhiên về phần làm sao mỹ lệ c ũ n g như thế nào mỹ lệ nọ cũng không biết dù sao những này tin đồn đồ vật hay cũng không dám cam đoan tại nọ trước mắt dợ dễ nọ quả thực chỉ có thể dùng họng bét để hình dung có lẽ là không có trải qua nhiều năm như vậy chúng kiến lúc này giờ dậy nọ vẫn là một bộ hoàn toàn rách nát cảnh tượng kia mênh mông vô bờ cồn cắt cùng vô số khô h é o nhanh cây còn có kia đỉnh lấy trên bầu trời liệt diễm thấy thế nào nơi này làm sao đều giống như một cái sinh mệnh cấm khu nơi này cũng quá thảm rồi đi n ó a thở dài cảm thụ bốn p h í a m ộ t cái phiêu đã năng lượng n ó a n h u chặt lông mày t à năng không không chỉ như vậy tựa hồ càng thêm tà ác tà ác lực lượng khắp nơi đều là hệ thống cũng cho một tia khẳng định nơi này hoang vu trình độ để người nhìn mà than thở xác thực liên l o à n có khả năng cảm giác được cái địa phương quỷ quái này thật liền ngay cả thổ địa bắt đầu trở nên mục nát tình huống như vậy căn bản không thể chờ mong nó có thể tái sinh dài thực vật đây hết thể hết thể đều lộ ra như vậy chết dồn khí chìm lắc đầu l o à n biết thú nhân vì sao lại xâm lấn ạ dợ dốt cái này tồn t ú y cũng là bởi vì cùng cái tinh cầu này trên cơ bản đã xong đời vì sinh tồn bọn hắn không thể không tìm tới một cái tốt hơn hoàn cảnh đương nhiên trong này cũng có thú nhân những này ngu ngơ không có lợi dụng nguyên nhân đoàn tựa hồ còn nhớ rõ thú nhân xâm lấn kỳ thật chính là cùng thiêu đốt quân đoàn có liên hệ giống như làm thành hiện tại bộ dáng này kẻ cầm đầu là kỳ dạ h ệ đèn tới nọa sờ lên cái cảm mặc dù không quá xác định là không phải ra h ỏ a này bất quá nọa cũng không muốn quá nhiều dù sao hắn đã qua tới chỉ cần không tìm đường chết sẽ không có chuyện gì khác không nhớ rõ nhưng là thế nhưng là nhớ kỹ kỳ dạ h ệ đèn tựa hồ đang làm xong thú nhân liền đi thẳng đến về sau hắn bị nở r ù n làm phát bực mới một lần nữa ngoi đầu lên sau đó đem con hàng này biến thành l ư kim cũng không biết ta đem ạ d ộ t bên kia làm thành dạng này con hàng này có thể hay không sớm xuất hiện n ọ cũng là có chút bận tâm bất quá cuối cùng hắn vẫn là thở dài bất quá nên tới đã sớm nên tới mà lại ta hiện tại cũng đã không tại ạ d r d r t hy vọng hắn đưa ánh mắt khóa tại ạ d r d r d r đi nghĩ tới đây nọa cũng không tại làm quá nhiều dừng lại màu vàng kim n h ạ t ma lực trên người nọa có chút dập dởn sau một khắc nọa vọt thẳng trời mà lên hệ thống có thể phát giác được nạ ạ vị trí nhưng lại không có cách nào hoàn toàn định vị ra hỏa này đến cùng ở nơi nào bởi vậy nọa chỉ có thể áp dụng nhất thường quy phương thức xuất phát đương nhiên nọa nhất thông thường phương thức chỉ là đối với hắn mà nói những người khác thật là không có cách nào giống hắn dạng này bay lên càng mục là hướng phía mục tiêu ký đại ị n nọa càng là phát hiện nơi này hỏng bét tình huống thật để người khó có thể tưởng tượng. Nọa cũng bay đã hơn nửa ngày vẫn không sống. Nọa hành không đến hắn nửa hắn nhưng h phát thật khó thể thế thật phi thật chậm, phát bay bét bay bây bay biết bay bao xa đi, để đã được độ đã cái giờ giờ, trời mới có có tốc có là mà là là gặp gì l vật từ xuất hết lần này, tới lần lần này khái c cả c ngay á quỷ đều không thấy. Đại không khái thấy. duy nhất nhìn thấy chính là trên đường đi thi cốt hư thối lại hoặc là hoàn toàn biến thành bạch cốt nhưng là chính là không có thấy sống đây cũng quá thảm rồi đi hết lần này tới lần khác ngay cả ăn thi thể quạ đen hoặc là kền kền cái gì đều không có thậm chí liền ngay cả con rổi cái gì nọa đều không gặp được mấy cái con rổi cái đồ chơi này sinh mệnh lực có bao nhiêu gương n ạ n h là rõ như ba ngày thế nhưng là ở cái thế giới này thế mà đến trước mắt nọa không có nhìn thấy mấy cái đã hoàn toàn có thể nói là không hợp t h o i thường nói thật nếu như không phải là vì cái kia nạ ạ dư nọa thật quay đầu liền muốn về ạ dơ dốt dạng này bầu không khí vô cùng kiềm chế dù là trên trời mang một cái to lớn mặt trời cũng không chút nào có thể để cho nọa cảm nhận được bất kỳ ấm áp nóng bức khô giáo ngươi càng càng có phải hay không sai lầm cái gì ngay tại n ọ n tâm lý âm thầm nghĩ thời điểm hệ thống bông nhiên mở miệng chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến phụ cận khí tức đã có một chút cải thiện sao cải thiện nọa gây ra một lúc nói thật hắn thật đúng là không có cảm nhận được cái gì vẫn như cũng là một mảnh hoang vu dáng vẻ thật có lỗi Ta c hệ ỉ sợ thật không có cảm nhận được thật thoạt không nhận nhìn phương kề kia kém, bên này thoạt nhìn vẫn là cái kia quỷ bộ dáng. ngươi gì, giác có cảm cái cái Cảm của lực quá i bộ là quỷ d n này xem ra phải tăng cường. Hệ thống ă n cường. g ệ t h bình tĩnh nói ra mặc dù mắt thường nhìn lại s á c thực như thế nhưng là trên thực tế kể bên này đã có một chút sinh mệnh sức sống thú nhân cùng đi lạ nghị người hoàn toàn có thể miễn cưỡng ở phụ cận đây sống sót bất quá nơi này còn không phải khu vực trung tâm khu vực trung tâm sẽ chỉ càng ngày càng c ư ờ n g đại đồng thời càng ngày càng thích hợp sinh tồn là thế này phải không loa nhẹ gật đầu mặc dù hắn căn bản không có cảm nhận được có thay đổi gì nhưng là cái này cũng không v ữ n g mận vẫn còn rất xa hoặc là nói mục đích của chúng ta vẫn còn rất xa mới có thể đến đạt hệ thống cũng không có nói nhưng lại cải biến một chút noa thị giác rất nhanh noa phát hiện mình thế mà có thể trông thấy một chút lục sắc thảm thực vật mặc dù vô cùng thưa thất đồng thời một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị buộc phơi giết chết nhưng là cái này lại thật tượng trưng cho sinh mệnh tiếp tục hướng phía cái phương hướng này phi hành noa lúc này mới cảm nhận được hệ thống nói tới sinh mệnh sức sống tốt xấu số tiếp xúc qua sinh mệnh rút ra loại hình mã pháp dạng này khi tức noa thật không xa là gì、ừ. t ă bất quá rất nhanh a nọa liền phát hiện một chút không thích hợp đồ vật bởi vì hắn chú ý tới tại kia một đám lớn lên giống thú nhân ra hỏa bên trong lại có cái này không ít ra hỏa có được đi lạn nghì người đặc thù đây là tình huống như thế nào nọa nghiêng đầu một chút hắn thật là không biết bạo tuyết về sau có làm ra thứ gì mới đồ vật nọa thật cảm giác có chút xa lạ cực kỳ càng nghĩ nọa vẫn là quyết định qua xem một chút đi đã đám người này có thể ở phụ cận đây du đãng như vậy nói rõ bọn hắn cũng hiểu do phía trước đến cùng phát sinh thứ gì cũng tỉ như nọa mục đích đến cùng cách nơi này bao xa còn có nọa mục đích đến cùng là địa phương nào bên trong còn ở cái gì khó có thể đối phó đồ vật trở chút nghĩ rõ ràng những n à y về sau nọa trên thân lập tức toát ra màu vàng kim nhạt quang trạch kinh khủng ma lực trong nháy mắt trực tiếp bao trùm song phương giao chiến nọa cũng không có cái gì quá nhiều minh sắc mục tiêu công kích dù sao những n à y thú nhân thị tộc cũng tốt vẫn là cái gì đi l ạ g n người gặp cái gì cũng được nọa đều không hiểu rõ hắn thấy những người này đều như thế duy nhất hơi có chút khác biệt chính là đi lạng n h ì người tựa hồ tương đối thảm liệt một chút mà thôi tại đòa ma lực bao trùng hạ trong chớp mắt không gian và mẹo tất cả song phương giao chiến đều trận mắt hốc mồm phát hiện bọn hắn vị trí phát sinh nghiêng trời lệch đất cả biến không khỏi song phương chỉ có thể đình chỉ giao chiến rất nhanh bọn hắn đều chú ý tới ở trên trời thế mà còn có một cái toàn thân tản ra màu vàng kim nhạt quang trạch bóng người nói thật bọn hắn thật có chút không làm rõ ràng được cái này nhìn nhỏ gầy vô cùng ra hỏa đến cùng là cái gì nhưng là hắn lực lượng lại làm cho người ở chỗ này đều có một loại cảm giác hít th nọa chậm rãi từ trên trời chậm lại nhìn trước mắt hai cái chủng tộc cùng một chỗ nhìn chăm chú mình nọa hơi suy tư trực tiếp lựa chọn xem ra giống là đi lạ nhì người phía kia làm tinh thần kết nối nọa kỳ thật cũng muốn lựa chọn thú nhân nhưng là nọa chú ý tới nơi này không ít thú nhân này là da xanh cái này khiến nọa rất tự nhiên nghĩ đến tại ạ dở d ộ t lúc bị hắn xử lý cái kia c h ô n g gian còn có một chút nọa tìm kiếm thánh quang như vậy tốt nhất trợ giúp tự nhiên là đi lan nhì người mặc dù nọa không xác định bọn hắn đến cùng phải hay không nói cho ta tên của ngươi còn có loại tộc tại tinh thần kết nối sau khi hoàn thành nọa hai tay vòng ngực thần sắc lạnh lùng nói hắn nhất định phải xác nhận một chút mình tìm không tìm luận người À các mạ các hạ cái này nhìn có chút m ệ n h nhọc r a hỏa mở miệng nói ra à các mạ đã từng đi lan n h ỉ người nọa nhẹ gật đầu mặc dù nọa cảm thụ được cái này đã từng đi lan n h ỉ trên thân người tản ra một chút tà ác khí tức nhưng là hắn càng giống là bị động bị lây nhiễm đồng dạng mấu chốt nhất là nọa tựa hồ ở trên người hắn cảm nhận được một chút thánh quang vết tích chỉ là không biết vì cái gì thánh quang từ da hỏa này trên thân biến mất hắn đã mất đi thánh quang phù hộ kỳ thật nọa có chút kỳ quái thánh quang không phải ngay cả người chết đều có thể tạo tác dụng sao làm sao loại này nguyên bản tín ngưỡng nó tồn tại đến có thể để cho mất đi hiệu lực đâu bất quá những này đều không có quan hệ gì với l o ạ n l o ạ cũng sẽ không đi quản những thứ này l o ạ học tập thánh quang phương thức tuyệt đối không phải là dựa vào tín ngưỡng làm một ma pháp sư l o ạ tuyệt đối sẽ không để tín ngưỡng loại vật này đặt ở trên người người khác ma pháp sư tín ngưỡng chỉ có tri thức của mình điểm này l o ạ là tuyệt đối sẽ không đi cải biến không phải l o ạ cũng không có khả năng chạy đến nơi đây đi đánh cái kia tản ra kim sắc quang minh trò chơi xếp hình chú ý xem ra chức vị của ngươi không thấp học qua thánh quang đúng không loạ tâm lý nghĩ đến nhưng là ngoài miệng nhưng không có bất kỳ ngừng các ngươi đi lạ nghi người có phải là có cái bán hàng đa cấp không đúng cái gì giáo hội đến l ấ y tín ngưỡng thánh quang giáo hội ta đã từng là đi lạ nghi đại chủ giáo ạ cả mạ sắc mặt có chút phát khổ nhưng là hắn hay là nói ra bất quá ta hiện tại đã không phải là cái gì đại chủ giáo ta chỉ là một cái mất đi thánh quang phù hộ đoạ lạc giả một cái phá thoái giả n o a nghe đến đó thật đúng là hơi kinh ngạc gia hỏa này lại là một cái đại chủ giáo tới bất quá phá t h o i giả hẳn là những này đi lặn nghỉ người tự xưng đi dù sao bọn hắn rất hiển nhiên đều đã đã mất đi đi lặn nghỉ cái chủng tộc này một chút đặc thù thở dài noa cũng không đang đả kích hắn ngược lại nhìn thoáng qua những thú nhân kiên và hỏi bọn hắn là cái gì thị tộc anh n g u y ệ t thị tộc thú nhân các h ạ À c ả mạ đạp khẩu khí hồi đáp anh n g u y ệ t thị tộc bọn hắn thủ trưởng là ai hẳn là nợ dùn đi chương 642, h i ệ n tại liền nhìn ngươi làm sao tuyển anh n g u y ệ t thị tộc nợ dùn noa nghe được hai cái danh tự này sắc mặt sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái bởi vì noa mới chơi chết đệ tử của hắn không lâu quay đầu liền lại gặp được hắn thị tộc noa đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không cùng n ờ dùn có hiểu lầm gì đó nếu không mình làm sao luôn không hiểu thấu gặp vị này tương lai lịch kỳ người đâu bất quá đã gặp như vậy tự nhiên là không có thả bọn họ đi ý tứ noa cho tới bây giờ cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người nghĩ tới đây noa trên người màu vàng kim n h ạ t quang trạch lại một lần nữa bộc phát tại tất cả thú nhân cùng đi lan nghi người nhìn chăm chú bọn hắn vị trí không gian lại một lần nữa phát sinh kịch liệt và mẹo bất quá lần này tình huống khác biệt thậm chí lần này để bọn hắn tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều xuất hiện bởi vì tại thú nhân kia một bên không gian đ ỗ n g nhiên phát sinh đáng sợ sụp đổ chi k i u cách vỡ vụn không gian càng là lộ ra tựa như hư vô l ô đen những thú nhân kia tựa như là trong gương sinh vật đồng dạng theo vỡ vụn không gian trực tiếp biến thành hư vô tình huống như vậy tồn tại vẫn chưa tới một giây đồng hồ sau một khắc thật giống như phát sinh thời gian đào lưu tất cả vỡ vụn không gian hoàn toàn khôi phục nguyên dạng chứ những thú nhân kia biến mất vô ảnh vô tung bọn hắn thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đ ồ n dạng cái này một màn kinh khủng nhìn tất cả đi l ạ n n g h người mồ hôi lạnh không ngừng mà từ trên c h á n hạ lạc cái này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải liền ngay cả ạ c ả mạ lúc này cũng thì thào nói không ra lời tốt thú nhân giải quyết nói như vậy nói nhìn ta muốn biết sự tình loạ giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng hắn bình tĩnh bay đầu nhìn về phía ạ c ả mạ đi l ạ n n g h người không đúng đã từng đi l ạ n n g h người đã từng đi l ạ n n g h đại chủ giáo có chuyện gì ta có thể giúp được n g à y sao ạ cạ mạ lúc này nội tâm thật sự có chút hỏng bét hắn thật là không ngờ tới sẽ gặp phải dạng này một tên đã từng hạ ca mạ là đ ì lạ n g h đại chủ giáo hắn thâm thụ cái này thánh quang yêu thích cùng phù hộ thế nhưng là đang đối kháng với hư thú nhân tại sạt chặt nổ lớn bên trong hắn phi thường bất hạnh bị xương độc ăn mòn cuối cùng sa đoạn hắn đã mất đi thánh quang hắn không còn có tư cách đảm đương đ ì lạ n g h đại chủ giáo hắn hiện tại và cùng hắn đồng dạng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sa đoạ đ ì lạ n g h người cùng một chỗ tại lưu vong bọn hắn một bên chống cự lại những cái kia đáng sợ thú nhân một bên đang tìm mới thích hợp chỗ ở hôm nay một màn này kỳ thật đối với hạ ca mạ cùng tùy tùng của hắn đến nói căn bản cũng không phải là chuyện ly kỳ gì bọn hắn đang chạy trốn thời điểm đã gặp quá nhiều chuyện như vậy bởi vậy đối diện với mấy cái này đáng chết thú nhân bọn hắn đến không có quá nhiều ý nghĩ khác thế nhưng là đối mặt việc này cái này tựa hồ căn bản cũng không thuộc về giờ d ễ nọ giống loài gia hỏa này mới là nhất làm cho bọn hắn lo lắng nhất là gia hỏa này tựa hồ hạ thủ thực sự có chút rất cay quá phận ta m u ố n biết ngươi đã từng tín ngưỡng đồ vật ở nơi đó l o a suy tư một chút mở miệng hỏi ngươi biết ta đang nói cái gì ta đang tìm kiếm thanh quang tìm kiếm nạ hy vọng có một đáp án một cái chí ít để ta hài lòng đáp án người ọ a c ũ n không h n ậ t ạ là thiêu đốt quân đoàn người à ca mạ nghe đúng đoạn mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu nhưng lại thông qua tinh thần kết nối minh bạch đoạn ý tứ cái này lập tức để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm chấm bệnh thiêu đốt quân đoàn không ta cũng không phải nói đùa cái gì nọa trốn tránh đám k i a đại lao cũng không kịp làm sao lại là bọn h ắ n người ta chỉ là muốn gặp một lần nạ dị, đồng thời học tập một chút thanh quang thanh quang cũng không phải dựa vào học tập ạ c ả mạ cũng không tin tưởng nọa nhưng là hắn hay là mở miệng nói ra là dựa vào ngươi kiên định tín ngưỡng mà không phải nói cho ta nó ở đâu lại hoặc là ta chế phục ngươi rút ra trí nhớ của ngươi sau đó tại giết ngươi cùng ngươi tất cả tộc nhân nọa trực tiếp đánh gây ạ c ả mạ mà, mà nói hắn hoàn toàn không tâm tình cùng ạ cạ mạ nói nhiều như vậy dù sao cũng không nhận ra r ô n g d à i những n à y có làm được cái gì. Noa cái này cường ngạnh thái độ trực tiếp để ạ ca mã lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn hoàn toàn không xác định tên trước mắt này đến cùng có làm hay không đạt được nhưng là hắn cũng không nguyện ý đi cược lần này. không thể không nói ạ ca mã xác thực thật xui xẻo nếu như hắn lúc này đã thu n ộ b ấn độ ảnh hưởng ngược lại tập được x à m ạ n giáo nghĩa chỉ sợ cũng không có hiện tại như vậy suy yếu cùng không có sức chống cự. đối mặt noa uy hiếp ạ ca mã xác thực một trận nhức đầu nói thật chính hắn cũng không biết nạ cụ thể chỗ thật có lỗi ta thật không hiểu rõ a ca mã thở、dài. bất quá tại chú ý tới nọa sắc mặt trở nên có chút thời điểm nguy hiểm hắn lập tức tiếp tục nói ra thật sự là lời nói thật coi như ngươi bây giờ điều tra đầu góc của ta cũng không thành vấn đề nhưng là còn xin ngươi không nên làm k h ó tộc nhân của ta tốt ta tốt ta nọa lắc đầu hắn cũng lười đi q u ả n nhiều như vậy trực tiếp mở miệng hỏi như vậy thuận cái phương hướng này ta có thể tới chỗ nào cái phương hướng này À cả mạ nhìn thoáng qua nọa chỉ địa phương suy tư một lát sau hắn mới nói ra là s ạ t chất thành bất quá nơi đó đã biến thành một vùng phế tích s ạ c chất thành sao n o a trầm tư một chút sau đó nhẹ gật đầu ta hiểu được như vậy dọc theo con đường này sẽ còn gặp được cái khác thứ gì sao À c ả mạ đắng chắt lắc đầu đây không phải nói không có mà là tại nói cho n o a chính hắn cũng không biết n g ắ m lại cũng thế lúc này à c ả mạ cùng hắn dẫn đầu những người này thảm đến nước này chỉ sợ để bọn hắn đi chú ý một chút những này loạn thất bát tao sự tình bọn hắn cũng làm không được bọn hắn là đang t r á n h né bọn hắn là đang chạy trốn tại cầu sinh đang đi đường tự nhiên là có cái gì nguy hiểm liền tranh thủ thời gian chạy thực sự chạy không thoát mới có thể lựa chọn chiến đấu đi nọa minh mạch giá hỏa này ý tứ mặc dù đáng tiếc không hỏi ra quá nhiều đồ vật nhưng là nọa ít nhất có mục tiêu sắt chắt thành nọa cảm giác mình đ ố i nơi này vẫn là có như vậy một chút ấn tượng tới n g h e bằng hưu nói qua chỗ kia tựa hồ là ngoại vực bạo tạc sau dở d ậ nọ một cái trọng yếu thành thị tới l á t đầu nọa cũng lười suy nghĩ những này tại hỏi thăm một phen ạ cả mạ liên quan tới cái chỗ kia cụ thể phương hướng cùng khoảng cách về sau nọa lại một lần nữa đằng không mà lên rời đi nguyên đ i ệ m ạ cả mạ nhìn trước mắt cái này bay lên kỳ quái ra hỏa nội tâm cũng là một trận thở dài hãn thật làm không rõ ràng vì cái gì tại dở d ậ nọ sẽ xuất hiện dạng này một tên về phần hiện tại sạt chặt thành tình huống cụ thể ạ cả mạ thật không phải là rất rõ ràng đến cùng thế nào bất quá hắn vẫn là không hy vọng người kỳ quái này tìm tới nạ ạ bởi vì ạ cả mạ có một loại dự cảm xấu mặc dù ra hỏa này trên thân cũng không có cái gì tà ác cảm giác nhưng là hắn tựa hồ đối với nạ ạ có một loại đặc biệt tác ý lắc đầu ạ cả mạ không tại nhiều nghĩ những thứ này đồ vật nạ ạ như thế nào hiện tại đã cùng hắn không có quan hệ gì hắn đã mất đi thánh quang phù hộ hắn đã không phải là trước kia đi lan nghĩ đại chủ giáo hắn hiện tại duy nhất còn sống mục đích đúng là mang lấy những này giống như hắn sa đ o ạ đi lạ n h ỉ phá toái giả nhóm tìm kiếm một cái nơi thích hợp bọn hắn yêu cầu không cao chỉ cần có thể an an ổn ổn sinh tồn tiếp đối với đám bọn hắn như vậy mà nói như vậy đủ rồi chúng ta đi thôi À cạ mạ thở dài sau đó thần sắc kiên nghị nói ra hiện tại nơi này cũng không an toàn chí ít trước mắt xem ra không có chút nào an toàn đặt được gạ cạ mạ chỉ dẫn đ o ạ một đường hướng phía sát chặt thành phương hướng bay đi không thể không nói càng đến gần cái chỗ kia đọa liền càng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí t ứ c cùng kia mịt mở thành quan lực l ư ợ n cái này khiến đọa cảm thấy mình chỉ sợ thật đúng là tìm đúng vị trí mặc dù những sinh mạng này khí tức cùng thánh quang năng lượng không có chút nào rõ ràng thậm chí còn có thể sẽ bị người cho nhận lầm nhưng là đọa tiếp xúc qua thánh quang càng l à từng chiếm được như là thực chất sinh mệnh lực lượng cảm giác của h ắ n lực nhưng so sánh những người khác muốn nhạy cảm nhiều lắm rất nhanh đọa liền đi tới một mảnh rừng xanh mặc dù nói là rừng xanh nhưng trên thực tế đều là một chút mầm non đang trưởng thành mà thôi mặc dù nơi này vẫn như cũ có chút tà ác lực lượng tại lan tràn nhưng là loại lực lượng này vẫn như c ũ bị suy yếu đến một loại cực h ạ n sinh mệnh cùng thánh quang khí tức ở đây tùy ý phiêu đãng nọa sờ lên mình kia có chút nhói nhói mắt trái rất hiển nhiên nơi này tuyệt đối chính là sạt chặt h à n h mặc dù phía trước một mảnh phế tích nhưng là nọa cũng không cảm thấy mình mắt trái sẽ cảm giác sai lầm thật không nghĩ tới làm cái giờ dạ gồn b ò n ma pháp đến cuối cùng còn biến thành dạ đạ nọa tự d ê u cười một tiếng hơn nữa còn là thánh quang dạ đạ lần này xem bộ dáng là không có tìm nhầm vốn là không có tìm nhầm ta tỏa định địa phương chính là chỗ này hệ thống thanh n m rất nhanh liền tại n ọ trong đầu bắt đầu vang vọng có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở một chút、Ồ. chuyện gì loa ngừng mình phi hành chậm rãi từ không trung hạ xuống nói đi sự tình gì ta phát hiện chúng ta khả năng đối mặt người sẽ có chút nhiều hệ thống thanh âm giống như máy móc lại một lần nữa vang lên nguyên bản ta coi là sẽ chỉ có một cái nhưng là ta phát hiện ta tính sai ở đây có được thánh quang lực lượng giống loài rất nhiều cũng không phải là chúng ta trước đó suy nghĩ chỉ có một cái cho nên nghe đến đó loa s ắ c mặt lập tức đen không chỉ một nạ ạ gì dị... ý tứ chính là nói nơi này có một đống trò chơi xếp hình lạc cái này thật là không phải một tin tức tốt ta nhưng u là hiện tại tình huống này coi như để nọa đau đầu nạa đến cùng là dạng gì lực lượng biểu hiện nọa thật không biết có thể nói đây quả thực liền dính đến hắn chẳng qua là điểm mù làm một sớm a người chơi n o a biết đó mới là gặp quỷ thậm chí n o a đều không hiểu rõ vì cái gì nơi này sẽ có một đống nạa vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ loa tức giận hỏi quay người rời đi sao vẫn là trực tiếp thả mèo không vẫn là có lựa chọn hệ thống bình tĩnh hồi đáp lại là lựa chọn gặp ủy lựa chọn gì thuần túy nhìn ngươi lá gan có đủ hay không lớn ngươi có thể đánh lén một cái nạ adz sau đó mang lấy hắn chạy trốn chúng ta rút khô hắn lại hoặc làm ạ o hiểm một lần chúng ta đi tìm trong này bị ta tỏa định cái kia nạ adz hắn thánh quang lực lượng vô cùng khủng bố đối ngươi mà nói tuyệt đối là có chốt ố t hiện tại liền nhìn ngươi làm sao tuyển chương sáu trăm bốn mươi ba ado lại là lựa chọn lại là lựa chọn n h o ạ hiện tại đối mặt lựa chọn thật đầu rất lớn n h o ạ thật sự có chút chán ghét làm lựa chọn bởi vì có chút tình huống theo n h o ạ đơn tuyển chính là tìm vận may nhiều tuyển chính là trận đánh cờ đến nói quả thực thật là đáng sợ bất quá nhân sinh vẫn luôn là lựa chọn chính n h o ạ cũng không có cách nào né tránh đây hết thảy bất quá đối n h o ạ mà nói hắn đại khái làm lựa chọn tốt nhất chính là không có lựa chọn khoa học tự nhiên đi kiếp trước n h o ạ không có lựa chọn khoa học tự nhiên mà lựa chọn văn khoa kết quả thật vừa đúng lúc cho l o ạ tại một thế này lưu lại một cái coi như không tệ cơ sở mà ma pháp phương diện này kỳ thật cũng chia văn khoa cùng khoa học tự nhiên thì như nghĩ nọa dạng này mà pháp sư chính là văn khoa ma pháp sư bởi vì nọa thật rất ít đi làm cái gì thí nghiệm loại hình đồ vật đến bây giờ nọa lớn nhất một lần thí nghiệm cũng chính là giờ dạ gồn bọn ma pháp vật gì khác nọa cơ bản không đọc vào thậm chí đều là giao cho hệ thống đi xử lý đối với nọa đến nói khoa học tự nhiên ma pháp quá tàn nhẫn một cái ma lực cầu liền dày vào người một cái ma pháp hạt càng là một cái đoạt mạch hồn còn có cái gì tụ ma lực tán ma lực tử ma lực cùng mẫu ma lực càng là có thể để người tốn sức tâm lực thẳng đến để người mất đi đ ộ c lực đương nhiên loại này nghiên cứu chỉ sợ cũng không thể thiếu làm các loại lựa chọn đi mà lại tính nguy hiểm cùng phải bỏ ra đại giới cũng quá cao sơ ý một chút chỉ sợ thật m ệ n h cũng bị mất thở dài nọa chỉ có thể cảm khái một câu văn khoa ma pháp cùng khoa học tự nhiên ma pháp cũng không dễ dàng mà mình bây giờ cũng không dễ dàng à suy tư một chút nọa làm ra quyết định đã đến đều tới như vậy vì cái gì không nhìn tới nhìn cái kia kinh khủng nhất cường đại nhất là ở đâu mà lại nọa cũng rất tò mò Các n g ư ơ i những n à y nạ à người không đều là trò chơi xếp hình sao làm sao còn có thể phân ra cái gì loạn thất bát tao ai lợi hại ai trên l ạ i tới mà lại thật không có cách nào đối phó như vậy nọa liền bắt một cái yếu nhất chạy trốn tốt chúng ta đi xem một chút cái kia mạnh nhất nọa trầm giọng nói ra bất quá giúp ta chú ý một chút cái nào nạ à yếu nhất tình huống không đúng chúng ta liền tóm lấy yếu nhất tốt không có vấn đề hệ thống bình tĩnh nói ra kỳ thật ngươi cũng không cần quá phận lo lắng đừng quên ngươi còn có một con trụ ý ha ha hy vọng ô cục đừng đầy bụng tức giận ra liền đem tan ướt n ọ sờ lên cái mũi Từ khi đem ủ cục bỏ vào không gian trong gương bên trong nọa coi như thật không chút quan tâm nàng yên tâm a nàng hiện tại rất vui vẻ hệ thống cơ giới hóa nói ra nàng đang ngủ bởi vì nàng căn bản không muốn cùng ngươi qua đây nọa kèm chút không người ở liếp mắt con mèo này cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn không đúng gần nhất giống như không ăn cái gì bất quá mặc kệ gần nhất như thế nào con mèo này giống như vẫn luôn không có béo cái này để nọa cảm giác vô cùng không thoải mái hắn rất thích màu quýt mèo nhưng là hắn không thích gầy g ò nho nhỏ mèo a loại kia tròn t r i ệ như cái cầu đồng dạng mèo mới là nọa thích nhất loại kia viên cầu nhỏ nhìn xem vui vẻ s ở lấy cũng dễ chịu không phải sao hít sâu một hơi noa không tại nhiều nghĩ nhiều như vậy theo noa màu vàng kim nhạt ma lực một trận lấp lóe noa trực tiếp tiến vào không gian trong gương bên trong nguyên bản noa coi là cái này cái gì s ắ t chặt thành nội hẳn là chỉ có một cái trò chơi xếp hình bởi vậy hắn mới có thể dạng này nên ngang tại hiện thực không gian phi hành nhưng là bây giờ thì khác khi hiểu được trong này lại có một đống nạ người noa tại như vậy rêu r a o chính là chạy tới m u ố n chết noa mắt trái thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào che giấu loại kia nhói nhói cảm giác cùng tràn lan hắc cám lực lượng chỉ sợ trong này là a đều có thể rõ ràng cảm nhận được a c h ầ m rãi hướng phía sạt chặt thành phế tích bay đi dù là tại không gian trong gương bên trong nọa cũng có thể phát hiện một chút không giống đồ vật ở đây xác thực muốn so cái khác bất kỳ địa phương đều lộ ra có sức sống nhiều hơn chỉ là nọa tựa hồ cũng còn không có phát hiện những cái kia trò chơi xếp hình cái bóng bất quá khi nọa càng phát hướng phía bên trong bay đi nọa tựa hồ chú ý tới một đạo kim sắc quang mang chính loáng thoáng hướng ra phía ngoài q u y tán cái này kim sắc quang mang vô cùng mạnh mẽ mặc dù không có thẳng sâu thương khung nhưng là nó uy thế nọa tại không gian trong gương bên trong tựa hồ cũng có thể cảm nhận được những mày nọa nhanh chóng hướng phía cái chỗ kia bay đi rất nhanh nọa ngay tại một cái cùng loại với thâm cốc địa phương gặp được một cái bề ngoài khiến người kính sợ toàn thân cao t h ấ p lưu chuyển lên thần thánh quang huy tản mát ra kim sắc quang minh trò chơi xếp hình mà tại bên cạnh hắn còn có cái này mấy cái màu tím đen trò chơi xếp hình nọa thật là không nghĩ tới bọn hắn thế mà tụ tập lại với nhau đây đối với nọa mà nói thật là không phải một tin tức tốt ta tại không biết nạ án nhóm cụ thể sức chiến đấu tình hôn giới loa thật là không dám tùy tiện mạo hiểm ngẫm lại xem bị lì đạn bắn nổ dẹt ra đi cái này vừa mới hợp lại tốt trò chơi xếp hình là có thể đem lì đạn cho khóa lại sau đó mạnh d ó t thanh quang cái này một loạt thao tác chỉ sợ thật không đơn giản mặc dù thật không biết cụ thể lực sát thương nhưng là luận tẩy nào thật không có mà nói phải làm sao đâu loa suy tư một chút cuối cùng cắn răng con hàng này thực lực cụ thể như thế nào hệ thống không biết nhưng là tuyệt đối không đơn giản hệ thống bình tĩnh nói ra chỉ ít so ngươi trong trí nhớ bị lì đạn giết chết cái kia phải cường đại a Ách. sau đó không tốt lắm ý tứ mà hỏi nếu không chúng ta bắt một cái yếu liền đi đừng nói nhiều ta giúp ngươi k h ô n g chế ở b ạ sở g ệ m hệ thống trực tiếp mở miệng nói ra nà d s là quang minh hệ năng lượng sinh vật ngươi có được không gian lực lượng buồn nôn hắn không có vấn đề húng chi cái khác nà d s hoàn toàn không có cách nào cùng cái này so sánh cho dù là trên người hắn một khối bộ kiện cái khác nà d s vẫn còn so sánh không lên giá hỏa này trên người một khối bộ kiện nọa lập tức đỏ ngầu cả mắt đây rốt cuộc là đáng sợ đến cớ nào mặc dù n ọ thật không biết cái này đáng chết nà às đến cùng có bao nhiêu đáng sợ nhưng là nọa hiện tại thật động tâm được không được nếu như dựa theo hệ thống thuyết pháp mình coi như phá hủy trên người nó một khối đánh gậy chỉ sợ í t lợi đều khó mà tưởng tượng nghĩ tới đây nọa lập tức tan hết mình loại kia c ù n g nhiệt thần s ắ c lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo thời điểm chiến đấu nọa cũng sẽ không để cái khắc cảm xúc chiếm cứ trong đầu của mình cẩn thận nhớ lại một chút lúc trước l ì đạn cùng kia cái gì dẹp dạ chiến đấu mặc dù căn bản không có cái gì giá trị tham khảo nhưng là dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không biết gì cả hít sâu một hơi sau một khắc nọa trên thân màu vàng kim nhạt ma lực lại một lần nữa b ộ c phát ra t r u n g quanh hắn không gian trở nên dị thường và mẹo mà tại cách đó không xa cái k i a kim sắc nạ à dư không gian bốn phía bắt đầu biến thành mông lung A đ ổ đang cùng tộc nhân của hắn đang thảo luận đang suy nghĩ bọn hắn tiếp xốn u g rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể đối kháng tiêu đốt quân đoàn thế nhưng là đúng vào lúc này A đ ổ cảm nhận được có cái gì không đúng sau một khắc tại cái khác nạ à dư hoảng sợ nhìn chăm chú A đ ổ không gian bốn phía biến thành mảnh vỡ A đ ổ ngây ra một lúc rất nhanh trên người hắn buộc phát ra càng thêm chói mắt kỳ quang chỉ là rất đáng tiếc không gian giao thoa à đồ phát ra chói mắt đi nữa thánh quang đều vô dụng hắn đã cưỡng ép bị nọa kéo vào không gian trong gương bên trong mà ở bên ngoài nạ à nhóm cả đám đều nhìn có chút trận tròn mắt bọn hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào mà chính a đồ cũng có chút s ữ n g s ờ hắn mặc dù trông thấy bốn phía hết thể đều không có gì thay đổi nhưng là hắn rất rõ ràng cảm nhận được mình cùng cái khác đồng tộc bị tách rời ra mặc dù cả đám đều tại trước mắt của hắn nhưng là a đồ hay là nhạy cảm bắt được một chút dị thường rung động chuyển qua đều a đồ bắt đầu ngắm nhìn bốn phía nhưng là rất đáng tiếc a đồ tựa hồ cũng không có tìm được cái gì vật kỳ quái bất quá rất nhanh a đồ liền cảm giác được một cỗ thuần túy hắc cám lực lượng cỗ lực lượng này đối với a đồ đến nói cũng không tính cỡ nào mạnh mẽ tại a đồ một đời ở trong hắn gặp quá nhiều dạng này hắc cám lực lượng nhưng là kỳ lạ chính là cỗ này hắc cám lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì x a đọa cùng tà ác ý tứ giống như là thuần túy năng lượng t h u ầ n túy mang lấy hắc cám tính chất năng lượng phát hiện này để a đồ có chút kỳ quái đây rốt cuộc là ai các hạ tìm ta có chuyện gì không a đồ cảm giác nửa ngày cũng không có phát hiện cái này h ắ cám lực lượng phát ra nguyên đến cùng ở nơi nào thế là hắn mở miệng nói ra có lẽ chúng ta có thể nói chuyện không sợ chiến đấu cũng không thích hợp chúng ta a đồ tính cách vẫn tương đối tốt mặc dù là nạ às nhưng là hắn tại đối mặt không phải thiêu đốt quân đoàn người lúc vẫn là càng muốn nói chuyện chỉ là lần này hắn ý nghĩ cuối cùng thất bại hắn tại vừa dứt lời thời điểm kinh khủng không gian lực lượng nháy mắt bóp méo hết thảy a đồ chỉ cảm thấy nhận lấy lực lượng vô hình ngay tại giống hắn tiếp cận cái này khiến a đồ lập tức triển khai một cái quan thuẫn không gian lực lượng cùng thánh quang lực lượng tại không gian trong gương t r o n g gặp nhau một nháy mắt toàn bộ không gian trong gương tựa hồ cũng bị bóp méo phía ngoài nạ às nhóm chỉ thấy a đồ cùng một cái người thần bí ảnh tại bọn hắn bốn phía một màn quỷ dị này để nạ à, à nhóm có chút không biết làm thế nào mà a đ o l ú c này cảm giác cũng không phải là rất tốt hắn mặt đối thủ thực sự có chút quỷ dị quá phận không gian lực lượng a đ o cũng không phải là chưa bao giờ gặp nhưng là giống bây giờ g i a hỏa này đồng dạng sử dụng lưu loát như vậy đồng thời có thể nói là vì chỗ không nghe thấy liền thật không có a đ o t h ầ n sắc có chút n g ư n g trọng hắn thật là không muốn động thủ nhất là đối mặt quỷ dị như vậy đối thủ mà lại a đ o căn bản không có cách nào xác nhận cùng mình động thủ người rốt cuộc là ai nếu là thiêu đốt quân đoàn như vậy hiện tại bọn hắn chỉ sợ thật không cách nào chống cự nếu như chỉ là bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà dẫn tới dân bản xứ căm thù như vậy ado nguyện ý cùng đối phương hào hào nói chuyện sạt chặt thành từng là giờ dễ nọ đi l ạ n n g h người đô thành tên của nó ngụ ý vì thánh quang vị trí làm một nạ ạ làm thánh quang lực lượng cụ tượng hóa năng lượng sinh mệnh ado cũng không cảm thấy mình trở lại sạt chặt thành có vấn đề gì nhất là hắn biết có một nhỏ b ở y may mắn còn sống sót đi l ạ n n g h tế ti trong thành thần miếu phế tích bên trong kiên trì cử hành thánh lễ bởi vậy theo ado bọn hắn chiếm cứ nơi này hợp tình hợp lý đồng thời ado tin tưởng theo bọn sa tạ thanh danh không ngừng mọi chuyện chương sáu trăm bốn mươi bốn lĩnh vực biến hóa noa nhưng không biết a đồ suy nghĩ cái gì đồ vật loạn thất b ấ t tao thậm chí cũng nghe không hiểu ra hỏa này đang nói cái gì đồ chơi noa lại không biết giờ dạy nọ ngôn ngữ nếu trước mắt khối này trò chơi xếp hình nói là ạ dở dột ngôn ngữ chỉ sợ noa còn có thể nghe hiểu được ca đương nhiên coi như nọa nghe hiểu được hắn cũng sẽ không dừng tay h ả o h ả o nói chuyện h ả o h ả o nói chuyện ngươi sẽ đem lực lượng của ngươi cho ta không hoàn toàn sẽ không tốt ta chẳng lẽ ngươi còn có thể cho ta đem người phá hủy đã không thể cái kia còn nói nhiều như vậy làm gì vậy liền h ả o h ả o đánh đi nọa hạ thủ tuyệt đối sẽ không nương tay theo nọa nạ a cái gì mặc dù rất thần thánh nhưng là nọa vẫn luôn cảm thấy bọn hắn là làm bán hàng đa cấp mặc dù chi tiết nhớ kỹ không rõ ràng lắm nhưng là nọa ngược lại là phi thường hiểu rõ tại lì đạn xử lý cái kia dẹt dạ thời điểm chỉ có tuổi trẻ tụ giấy ly ông rất á n giận cái khác mấy cái lao thần côn đều không có quá lớn ba động chỉ sợ đó là bởi vì bọn hắn đã sớm xem tấu cái gọi là thanh quang cũng đã sớm không tin số mệnh trở bọn hắn đã linh n g ộ được tương lai của mình chỉ có thể mình sáng tạo mà không phải giao cho vận mệnh liền như là lì đạn cuối cùng một tay dắt lấy tủ giấy lì ổng kiếm nói cho tủ giấy lì ổng đồng dạng vận mệnh không phải người khác cho là mình sáng tạo mà lại nọa tựa hồ còn nghĩ tới một chi tiết đó chính là trò chơi xếp hình không có hợp thành trước đó tủ giấy lì ổng con mắt vẫn là màu đâu nhưng là tại cái này đồ chơi kia sau khi xuất hiện tủ giấy lì ổng con mắt liền biến thành kim sắc rất khó nói có phải là bị k h ô n g chế dạng này bán hàng đa cấp đầu lĩnh nọa mới không có hứng thú cùng hắn nói chuyện đồ chơi không h i ể u thấu bị hắn khống chế nọa liền thật bệnh thiếu máu nọa ma lực căn bản là giống không cần tiền đồng dạng đối a đổ dừng lại cùng oanh loạn t ạ c quá khứ nọa bản thân liền là có thể đồng thời phong thích năm loại hoàn toàn khác biệt hiệu quả ma pháp trừ thời gian lực lượng còn cần phối hợp hãy lệm cái khác ma pháp hoàn toàn có thể nói ngay tại nọa trong k h ô n g chế hiệu quả như vậy chính là năm loại không đồng lực lượng điên cuồng hướng phía a đổ dót quá khứ đương nhiên chiếm cư lớn nhất chủ động vẫn là n ọ không gian ma pháp đối phó loại này mình chưa quen thuộc g i a hỏa nọa cũng sẽ không đần độn sử dụng nguyên tố ma pháp nhất là nọa biết g i a hỏa này vẫn là một cái năng lượng thể đối mặt năng lượng thể sử dụng nguyên tố ma pháp trừ phi là sử dụng đối lập nguyên tố không phải hiệu quả đều rất bình thường hiện tại nguyên tố ma pháp tại nọa trong tay càng nhiều là gánh chịu một loại phá thuẫn năng lực a đồ đối mặt nọa điên cuồng công kích cũng có chút không biết làm sao hắn c á i thứ nhất quang thuẫn đã bị người thần bí kia không gian lực lượng nghiền áp về sau mặc dù hắn có bổ sung một cái thánh quang tri thuẫn nhưng là rất nhanh liền bị bốn loại lực lượng nguyên tố vây đánh không sai Adol xác thực cảm giác mình giống như bị vây công đồng dạng vốn phía nguyên tố lực lượng đến công kích ma pháp của hắn thuẫn trong đó còn có chút nguyên tố bị dung hợp lại với nhau uy lực như vậy cho dù là Adol cũng không thể coi thường chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó Adol thật không nguyện ý động thủ nhất là hắn phát hiện thần bí nhân này sử dụng lực lượng phức tạp như vậy tình huống dưới có lẽ chúng ta thật có thể h à o h à o nói chuyện dừng tay đi Adol cảm thấy chỉ sợ thần bí nhân này sẽ lực lượng là nhiều mặt hoặc là nói cái gì dạng lực lượng hắn đều giải một chút bởi vậy những cái kia hắc cám lực lượng căn bản cũng không phải là hắn trời sinh tự mang như vậy đại khái liền có thể giải thích vì cái gì trên người hắn hắc cám lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì tà ác cảm giác về phần hắn vì cái gì tập kích mình á đ ổ tự hồ cũng đoán được nói trắng ra là chính là vì thánh quang lực lượng nói thật nếu như thần bí nhân này thật là vì thánh quang mà đến lời nói á đ ổ tuyệt đối sẽ không khó xử thần bí nhân này thậm chí hắn sẽ phi thường vui lòng đem mình lực lượng cho thần bí nhân này tiếp nhận thánh quang cảm hóa thu hoạch thánh quang lực lượng vẫn luôn là nạ á tại làm sự tình hắn cũng sẽ không phản đối bất luận kẻ nào tới gần thanh quang thậm chí hắn sẽ còn trợ giúp những cái k i a nội tâm có hắc cám người tiếp xúc thanh quang bất quá rất đáng tiếc lần này a đồ tựa hồ đụng phải một cái đồ đần lại hoặc là nói a đồ căn bản là dùng sai ngữ nôn noa căn bản không nghe thấy cái này trò chơi xếp hình đến cùng nói thứ gì bốn phía lực lượng nguyên tố điên cuồng công kích dừng lại cái k i a thanh quang bình t h ư ớ n g về sau noa phát hiện hiệu quả bình thường liền trực tiếp mở ra lĩnh vực của mình trong chốc lát kia sau cái quang cầu cơ hồ đã dán vào cùng một chỗ vầm sáng khuyết tán ra đến á đồ cũng tại thời khắc này cảm nhận được hùng vị vũ trụ khí tức một màn này để A đ ổ càng thêm mê man g cùng nghĩ hoặc vũ trụ thế mà nắm giữ tại một cái sinh mệnh trong tay thế nhưng là nọa không có chút nào nói nhảm kinh khủng ma lực dòng lũ mang lấy một thanh quỷ dị quang kiếm trực tiếp xuất hiện tại A đ ổ sau lưng mà nọa lại một lần nữa biến mất tại không gian bên trong A đ ổ không dám k i n h thường giờ khác này hắn thánh quang lực lượng triệt để bộc phát tại mảnh này bị nọa trưởng khống không gian bên trong một cái cự đại kim sắc thương không đột ngột từ mặt đất mọc lên cái này vừa đến hoa lệ chùm sáng tựa hồ muốn đột phá chân trời càng làm cho nọa không gian trong gương phát sinh kịch liệt chấn động nghiêm tốt rồi thật không dễ chơi a thấy cảnh này nọa cũng tâm phiền cái này kim sắc nạ à thật đúng là không tầm thường cái này một cố lực lượng bộc phát để nọa mắt trái trở nên tinh hồng sau đó cũng bắt đầu toát ra huyết lệ nọa cũng không phải cái gì ủ trí hạ nhưng là hiện tại nọa lại cảm nhận được cảm thụ như vậy loại cảm giác này thật là không dễ chịu nhất là loại kia mãnh liệt mà chướng mắt cảm giác đau đớn phi thường ảnh hưởng nọa chiến đấu cắn răng nọa phi thường dứt khoát cho mình mắt trái một cái tê liệt mà pháp này mới khiến nọa dễ chịu một chút nhìn chăm chú trước mắt cái này trò chơi xếp hình nọa rất thẳng thắn bắt đầu rút ra t h ờ không chi tinh bên trong lực lượng trong h ậ m c lúc nhất thời thiên địa đội vị vạn mẹo không gian liền như là lưỡi dao điên cùng hướng phía adol càn quét mà đi cái này đột nhiên cải biến để adol trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hắn bạo phát đi ra thánh quang trực tiếp một mạch đâm tới trên mặt đất hắn căn bản không kịp điều chỉnh tình huống của mình sau một khắc hắn thánh quang bình chướng liền xuất hiện vết rách to lớn a đồ thậm chí bản năng cảm nhận được một câu nguy cơ trí mạng không chút do dự a đồ lần này không có phòng ngự một vòng chùm sáng màu vàng nóng từ lồng ngực của hắn p h ư ơ c l n ra trực tiếp ở giữa không trung dẫn nổ kia vô hình lưỡi dao vô luận là cái gì sinh mệnh đều sẽ có tính cách của mình cùng tính tình bằng không thì cũng không có con thỏ gấp còn cắn người loại thuyết pháp này a đồ mặc dù tính cách tương đối ôn hòa hắn mục đích đều chỉ là vì đối phó thiêu đốt quân đoàn nhưng là đối mặt giờ này khắc này thần bí nhân này hùng hổ dọa người cách làm hắn tính tình cho dù tốt cũng không chịu nổi kim xác thanh quang đột nhiên rung động Ado vì chính mình bổ sung tốt một cái hoàn toàn mới thanh quang chi thuẫn về sau kia kinh khủng kim sắc lập tức điên c u ồ n g hướng phía bốn phía lan tràn ra kim sắc thanh quang năng lượng buộc phát một máy mắt nọa phóng thích ra không gian trong gương kem chút trực tiếp bị chấn át nếu như không phải nọa phản ứng rất nhanh lập tức rời đi lĩnh vực ổn định mảnh không gian này chỉ sợ nọa liền muốn lọt vào phía ngoài những cái kia nạ à v â y công bất quá nọa cũng không có d ừ n g tay tại ổn định không gian trong gương sau nọa lĩnh vực cũng phát sinh một chút biến hóa kia sau cái trồng vào nhau khu vực bỗng nhiên bị vô hạn kéo dài xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt tiểu cầu mà tại cái này màu vàng kim nhạt tiểu cầu bốn phía còn còn quân sáu cái nhan sắc khác nhau cũng tản ra hoàn toàn khác biệt lực lượng q u o n cầu đúng lúc này a đ ổ hướng phía nọa oanh tới một đạo chùm sáng màu vàng nóng có thể thánh quang lực lượng tựa hồ để nọa lĩnh vực liền bắt đầu run dày thế nhưng là coi như đạo này chùm sáng màu vàng nóng sắp đột phá nọa p h ả n g phất ngọc thạch đ ỗ n g nhiên một khắc này xanh t h ẳ m quan cầu phát ra hào quang rực rỡ đạo này chùm sáng màu vàng nóng bị nghiêm trọng và mẹo căn bản không cần n ọ động thủ đạo ánh sáng này buộc rất trực tiếp liền lấy một đạo quỷ dị góc độ bay về phía địa phương khác a đồ nhĩ hắn cảm giác trước mắt thần bí nhân này thật càng ngày càng khó đối phó nếu như luận tuyệt đối lực lượng chỉ sợ hắn cũng không như mình nhưng là hắn cái kia quỷ dị ma pháp thật để a đồ cảm giác được có chút đau đầu không gian lực lượng còn có thể dạng này dùng gia hỏa này đến cùng là t r ù n g tộc gì thoạt nhìn như là cái nhân loại nhưng là kia giấu ở thể nội sinh mệnh cấp độ nhưng căn bản không giống như là một nhân loại nên có a đồ thật rất n g h i hoặc a đồ tâm tình không được tốt n ọ a đồng dạng tâm tình không tốt lắm cũng không phải bởi vì n o cảm giác a đồ khó chơi mà là bởi vì nọa lĩnh vực bất chi bất giác thế mà đi theo nọa trước kia một chút tưởng tượng lại một lần nữa tiến hóa rồi nọa thật sự có c h ú t mộng hắn chỉ là mở ra lĩnh vực của mình sử dụng một chút dù sao gặp được đối thủ như vậy không toàn lực ứng phó thật không được nhưng là hắn vạn b ạ n không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy cũng không phải nói nọa lĩnh vực đã triệt để bị động lại mà là càng là tiến hóa như vậy tiến lên phương hướng thì càng bị cố định nọa thật không hy vọng mình ý nghĩ phá diệt mà lại nọa là một cái có mơ ước ma pháp sư không phải hắn cũng sẽ không chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến liều mạng nhìn thoáng qua lĩnh vực của mình lại liếc mắt nhìn cái kia không ngừng toát ra sáng trói ánh sáng hoa đại hào trò chơi xếp hình nọa sầm mặt lại lập tức sáu cái nhan sắc khác nhau quang cầu bắt đầu b ộ c phát ra kinh khủng gióng lũ mà ở giữa cái kia màu vàng kim nhạt tiểu cầu cũng bắt đầu âm thầm tụ lực cái này sáu cái quang cầu thật là không phải cái gì bài trí bọn hắn cơ bản đều là như là thực chất tồn tại đồng thời bọn hắn cũng có thể b ộ c phát ra trong lĩnh vực nên có được lực lượng hoàn toàn có thể nói bọn hắn chính là nọa phân thân đơn nhất thuộc tính phân thân cái này cũng liền mang ý nghĩa coi như nọa không xuất thủ chỉ dựa vào lấy mấy cái này q u a n cầu sẽ cùng tại có sáu cái đỉnh tiêm ma pháp sư đối một người tại vây đánh a đồ cũng không có chút nào k h á c h khí hắn biết nếu như chỉ là phổ thông lực lượng nguyên tố hắn căn bản không cần để ở trong mắt hắn phải cẩn thận chính là cái kia sanh thảm lực lượng l i ề n tốt bất quá cái kia lục sắc lực lượng tựa hồ có chút quỷ dị a đồ đến nay đều chưa từng cảm thụ cái này lục sắc lực lượng đến cùng là cái gì bất quá a đồ vẫn là mười phần cẩn thận kinh khủng ma lực dòng lũ vẫn tại tiếp tục a đồ điên cùng tại công kích lấy loại lĩnh vực mà loại thì cũng không yếu thế chút nào đánh trả công kích như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu không gian trong gương bên trong hết thảy đều đã bị đánh triệt để vỡ vụn thậm chí có lực lượng này đều đã lan tràn đến trong thế giới hiện thực thế nhưng là hai người này vẫn không có dừng tay ý tứ thậm chí còn hung càng ngày càng hung chương 645, r ấ t khó sao tiếp tục như vậy không phải chuyện gì a nhìn trước mắt cái k i a đại hào trò chơi xếp hình càng đánh càng mạnh mà lĩnh vực của mình tựa hồ sắp bị cái k i a đáng chết trò chơi xếp hình cho h oanh t ạ g không thể không nói thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau cho dù là cái phế vật đều kinh khủng muốn mạng đương nhiên trước mắt cái này là a không phải phế vật chỉ là công kích của hắn hình thức cùng b ộ phát hình thức ở trong mắt nọa thật không thế nào đi có lẽ là bởi vì nạa cũng không phải là như vậy am hiểu chiến đấu nguyên nhân đi nếu như con hàng này thật giống như đ o ạ t mạ mù m am hiểu chiến đấu nọa thời gian tuần hoàn đều đã không biết luân hồi bao nhiêu lần đâu thế nhưng là gia hỏa này căn bản ngươi không có cách nào để nọa thiết trí thời gian mở ra tuần hoàn thậm chí để nọa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời gian chạy trở về cũng không có làm được nhưng là hỏa lực áp chế phương diện nọa chỉ có thể nói gia hỏa này xác thực bỗng nhiên không lời nói nọa hiện tại cái này lùng lay sắp đổ lĩnh vực đã hoàn toàn nói không đồng nhất、cắt. nhưng là nọa bây giờ lại không có hoảng khỏi cần phải nói vẹn vẹn thời gian chạy trở về liền để nọa căn bản không lo lắng g i a hỏa này tiếp theo nọa cũng tìm được một chút chỉ là để nọa không có nghĩ tới là g i a hỏa này sắp đánh vỡ nọa lĩnh vực thời điểm bỗng nhiên dừng tay lần này làm chính nọa có chút không h i ể u đấu bởi vì tiếp tục đánh xuống nọa lĩnh vực tất nhiên sẽ vỡ vụn mặc dù nói nọa cũng không lo lắng loại chuyện này phát sinh nhưng cách làm như vậy làm chính nọa đều có chút cảnh giác loại này đẳng cấp chiến đấu ấn đạo lý đến nói là căn bản không tồn tại nhường mới là cái này nạ rốt cuộc là ý gì bất quá mặc kệ hắn là có ý gì? nọa đều tại dựa theo mình ý nghĩ tiếp tục lấy hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi sao a đồ bình tĩnh nhìn trước mắt cái này mắt trái một mực tại bốc lên máu người thần bí khẩu khí lạnh lùng mà bình tĩnh hỏi nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai tại sao phải tập kích ta nọa thân sắc cổ q u á i nhìn trước mắt cái này kim sắc nạ ạ hắn nọa một câu đều không có nghe hiểu cái này rất lung túng ngươi là muốn học tập thánh quang sao a đồ thấy nọa cũng không nói lời nào hắn còn tưởng rằng nọa là không muốn trả lời bởi vậy hắn tiếp tục mở miệm nói ra nếu như ngươi nghĩ cảm nộ thánh quang ta có thể giút ngươi thậm chí ta có thể để ngươi trở về thánh quang ống ấp hải tử nói đến đây a đồ đ ô n g nhiên tán phát một đạo ôn hòa thánh quang hướng phía nọa chậm rãi nhẹ nhàng quá khứ loại tốc độ này chỉ sợ vô luận là ai đều có thể né tránh chỉ có thể nói đây là một loại thiện ý phong thích chỉ là nọa căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì lại thêm nọa bản năng liền sẽ không tín nhiệm cái gì thánh quang cộng thêm bên trên lì đạn cùng d ẹ t ra một lần kia không vui gặp mặt để nọa đối n ạ à cái đồ chơi này cũng không phải rất tín nhiệm cảnh giác nhìn xem cái này chậm rãi bay tới thánh quang bỗng nhiên nọa chú ý tới cái kia a đồ thế mà đây đối với nọa mà nói tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng cơ hội có cơ hội này lại thêm nọa trước đó một mực tại chuẩn bị đồ vật nọa quyết định mình nhất định có thể cầm tới vật mình muốn ngôn ngữ không thông tạo nên xấu hổ thực sự khó có thể tưởng tượng nọa chăm chú nhìn chằm chằm cái k i a đạo chậm rãi bay tới thanh quang sau đó cũng bông ra lĩnh vực phòng ngự để đạo này thanh quang tiến vào bên trong a đỗ nhìn thấy một màn này tựa hồ rất vui vẻ mặc dù nọa căn bản không nhìn thấy mặt của hắn nhưng là tựa hồ có thể cảm thụ được tâm tình của hắn nhưng là sau một khắc hắn vui vẻ liền biến thành kinh ngạc biến thành phất nộ mà lại giờ khắc này hắn cũng biết cầm tới năng lượng màu xanh lục đến cùng là cái gì cái này khiến á đồ đều có chút sợ hãi thời gian lực lượng kia là thời gian lực lượng giờ khắc này á đồ bị thời gian quân quanh trong n g á y mắt này hắn bị triệt để cầm cố lại bị thời gian kiên cố là một cái đáng sợ sự tình á đồ cơ hồ là vĩnh hằng tồn tại hắn sẽ không sợ sợ thời gian ăn mòn nhưng là bị thời gian ngưng kết lại có thể để cho hắn hoàn toàn mất đi chống cự điên cuồng bột phát thánh quang lực lượng á đồ chỉ có thể áp dụng phương pháp như vậy để triệt tiêu cố này đáng chết lực lượng thời gian mà một g â y đồng hồ phía sau hắn bỗng nhiên không gian vỡ vụn một thanh màu vàng kim n h ạ t trường kiếm vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn hung hăng đối hắn nào tới a đồ tính sai hắn hoàn toàn bị nghĩ đến đối mặt mình ra hỏa lại là như thế x ả o trá a đồ cương đại thánh quang điên cùng m ộ c phát rốt cục tại thanh trường kiếm này sắp cắt đứt đầu của hắn lúc hắn cuối cùng có thể động nhưng là rất đáng tiếc hắn vẫn như c ũ bị thanh trường kiếm này hung hăng cắt đứt xuống một h ố i phẫn nộ cùng thống khổ quấn ở cùng một chỗ tiếng gầm gừ vang vọng đại địa kinh khủng thánh quang điên cuồng phóng lên tận trời một nháy mắt trực tiếp đem toàn bộ không gian trong gương nổ cái h ế m nát、Xong. loạ lĩnh vực tại cố này khủng bố thánh quang buộc phát hạ cũng trực tiếp trở nên phá thành mảnh nhỏ lên nhưng là còn sót lại một chút lĩnh vực mảnh vỡ vẫn như c ũ bảo hộ lấy loạ tại thanh trừ hết kia chậm ung dung bay vào thánh quang lực lượng về sau loạ trên thân lập tức trở nên vô cùng xanh thảm màu vàng kim nhạt ma lực tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh rất nhanh loạ liền như là như quỷ mị xuất hiện ở kia rơi xuống trên mặt đất thần bí vật chất tạo thành thép tấm t r ư ớ c một phát bắt được khối này thép tấm lập tức loa mắt trái máu chảy ồ ạt càng thêm có ý tứ chính là giờ này khắc này một đầu hắc long hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau đó đ ố i á đổ điên cuồng gầm thét một tiếng nọa tranh thủ thời gian che mắt trái của mình màu xanh t h ẳ m quang c h ạ c h lại một lần nữa bộc phát hải lượng không gian chi lực cấp tốc bọc lại nọa tại bị kết như là biển cả bảng bạc thánh quang bao khỏa trước nọa biến mất ngay tại chỗ mà lại nhất làm cho nọa lo lắng thụ sợ chính là hắn tại lập tức đồng thời thế mà còn nghe được một câu nghe hiểu được n ọ thạ di ẩn giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất nọa điên cuồng thở dốc vừa rồi một màn kia thực sự quá kinh khủng kia phảng phất đưa thân vào thánh quang trong hải dương nọa cũng không có cảm thấy mảy may ấm áp thậm chí hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không sẽ bị thánh quan g lực lượng cho đốt sống chết tươi bất quá vạn hạnh chính là hoàng thiên không phụ lòng người nọa cuối cùng làm xong hết thảy nhìn xem đặt ở dưới thân khối này kim sắt thép tấm nọa cũng là một trận mừng rỡ mặc dù kém chút không về được nhưng là từ trước mắt thu hoạch đến xem tựa hồ hết thảy đều là đáng giá cảm thụ được khối này kim sắt thép tấm bên trong phát ra để người hít thở không thông thánh quan g lực lượng nọa vớt vớt kia phun huyết biểu ác hơn mắt trái lập tức nọa cũng có chút phiền muộn hiện tại nọa cũng coi là lấy được trò chơi xếp hình mặc dù chỉ là trong đó một kh nhưng là đây quả thật là so với cái k i a m à u đen hoặc là từ sắc tiểu hào trò chơi xếp hình khủng bố hơn nhiều hơn thế nhưng là cái đồ chơi này kia phun trào thánh quang chi lực để nọa mắt trái càng thêm khó chịu nọa thậm chí đều đang nghĩ mình có thể hay không bởi vì dạng này làm mất máu quá nhiều mà treo mà lại tựa hồ thời khắc cuối cùng cái kia nạ à tại hô to nọa một bên cho mình mắt trái thi pháp cầm máu một bên nội tâm âm thầm nghĩ lại tới giống như nói là ạ d ờ ruột ngôn ngữ giống phải là n ụ t tha di ẩn nghĩ tới đây nọa có chút dợ khóc dợi hắn thật không nghĩ đến mình thời khắc cuối cùng mắt trái không chịu nổi áp lực bạo phát ra hắc á m cự long lực lượng thế mà không cẩn thận liền để n ộ t thạ g ì ẩn cho g á n h tội bất quá vô luận như thế nào nghĩ cái này tựa hồ cũng là một chuyện tốt để những cái kia nạ à giữ người đi căm hận báo thù n ộ t thạ g ì ẩn đi thôi báo thù n ộ t thạ g ì ẩn quản hắn loà chuyện gì noa cũng không phải cự long càng không phải là h á c long hắn chỉ là một cái ma pháp sư mà thôi đâu nhìn một chút tình huống chung quanh noa biết mình là triệt để về tới cạ dạ t ạ n cái này khiến noa yên tâm rất nhiều cảm thụ được cạ dạ tản không ngừng trào ra ma lực nọa lập tức đem khối này kim sắc thép tấm ném vào không gian trong gương bên trong hắn nhưng không biết cái kia cường đại nạ à có thể hay không cảm giác được mình thân thể một bộ phận bởi vậy cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt mình t r e o đến phiền phức đủ lớn húng chi nọa hiện tại trạng thái vô cùng không tốt nếu tên kia phát hiện sau đó đuổi đi theo nọa coi như thật thẳng rồi những cái kia đang chết nạ as tựa hồ còn có phi t h u y tới nếu là hắn thật tới ta chẳng phải là đại bệnh thiếu máu nọa thở dài cảm thụ được đã không đang chảy máu mắt trái âm thầm nhả d á n một câu kỳ thật ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy đúng lúc này hệ thống bông nhiên mở miệng nói ra coi như hắn đuổi tới ngươi cũng có thể đ à n g chạy đi giờ dậy nọ hắn không có không gian chi lực hắn liền đuổi không kịp ngươi a thật đúng là một ý kiến hay đâu n ọ a thở dài đồ vật cũng lấy được thật sự là gặp quỷ kém chút đem ta giết chết s á c thực kém chút ta thậm chí có mấy lần đều phải giúp ngươi điều động không gian chi lực hệ thống thanh n â m vẫn là như vậy máy móc bất quá n ọ a tại thành thói quen nguyên lai tại n ọ a thời điểm chiến đấu hệ thống thật đúng là kém chút giút n o mở ra thời không chi tinh bên trong ở bạ sở g h m lực lượng n o tại chiến đấu trước liền đã để hệ thống đến khống chống chế đây hết lo lắng chính là mình không có thời gian đi điều khiển những vật này dẫn đến mình bị dây hệ thống mặc dù còn giúp t r ợ nọa mở ra lĩnh vực nhưng là rất hiển nhiên cái hệ thống này máy xử lý vô cùng cấp cao cũng không biết đến cùng là mấy hạch đa tuyến thao tác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề bất quá vừa nghĩ tới lĩnh vực nọa xác mặt lại một lần nữa biến khổ lĩnh vực tăng thêm một bước tiến hóa cũng không có cho nọa mang đến bất luận cái gì cao hơn g ý tứ hắn hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn sức chiến đấu xác thực mạnh lên đây là không thể nghi ngờ thế nhưng là kết quả như vậy chính là n ọ rất có thể làm chuyện vô ích nếu thật xuất hiện tình huống như vậy nọa chỉ sợ cũng muốn điên rồi à ta nói hệ thống lĩnh vực của ta nọa do dự một chút có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi cho nên nói ngươi là ngớ ngẩn ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi mà lại chính ngươi cũng biết hệ thống vô cùng máy móc mà bình tĩnh kể từ cùng đ o t mạng mủ sau khi chiến đấu lĩnh vực của ngươi ở vào một cái đỉnh phong trạng thái tùy thời liền có khả năng tiến thêm một bước nhưng là ngươi vì sao lại quên chuyện này đâu đừng nói nhiều ta liền muốn biết ta có hay không h ư n g phí công phu nọa xác mặt có chút đỏ lên hắn trực tiếp giống lên một câu mà lại không sử dụng lĩnh vực có trời mới biết vì cái gì hắn sẽ không có cách nào ngăn cản cố lực lượng này mà lại ta đây không phải cẩn thận một chút à ngươi nói hắn là thập giai trở lên thậm chí càng đáng sợ ta có thể không sợ sao nói trắng ra là chính là sợ mà lại ngốc không cần mượn cớ ngươi chẳng lẽ không thể từ không gian trong gương đánh lén sau đó chém đứt trên người nó một khối quay đầu liền chạy rất khó sao mà lại ngươi không thể thả mẹo nuốt hắn sau đó tại để ngươi mẹo phun ra sao chương sáu trăm bốn mươi sáu thần thánh nọa thật không muốn để ý tới hệ thống mã hậu pháo quá không có ý nghĩa mà lại nọa cảm thấy mình khả năng thật phun bất quá hệ thống hệ thống dù sao cũng là một cái máy móc loại đồ chơi nọa làm sao phun ra hỏa này chỉ sợ đều sẽ thợ ơ mà con hàng này thường xuyên sẽ nói một chút trực kích nội tâm tựa như vừa rồi đồng dạng nọa cảm thấy mình rất có thể sẽ bị ra hỏa này cho tất chết Quyết định h k ô vì cái gì nó có chút không hiểu đấu mình không đi thể nghiệm loại lực lượng này cái kia còn sử dụng đâu chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao xác thực có một vấn đề bởi vì ta không đề nghị ngươi đem loại lực lượng này đạo nhập ma lực của mình nguyên bên trong hệ thống thanh n m bình tĩnh giải thích nói thanh quan g thuộc về một cái đơn độc tính chất lực lượng mà lại cái này lực lượng cảm giác nhiễm tính cũng vô cùng mạnh nếu như hơi không chú ý ngươi những lực lượng khác khả năng liền sẽ bị đồng hóa mất cái gì bị đồng hóa mất noa nghe được câu này lập tức nhữ mày cái này thật là không phải một tin tức t ố t ta noa nắm giữ lực lượng loại loại rất nhiều trong đó sáu loại lực lượng nguyên tố đều tại noa ma lực nguyên bên trong nói cách khác trừ h á cám lực lượng bên ngoài cái khác đều là hội tụ tại một chỗ nếu thật nọa lực lượng bị cái này đáng chết thánh quang cho lây nhiễm sau đó bị ép cho toàn bộ đồng hóa thành một loại lực lượng như vậy đối nọa mà nói tuyệt đối là siêu cấp bệnh thiếu máu cái này cơ bản chẳng khác nào xóa nít luyện lại a mấu chốt nhất là nọa lĩnh vực thế nhưng là dùng những lực lượng này làm cơ sở mà ngưng tụ nếu thật bị đồng hóa nọa e là cho dù vượt qua thần tính chuyển hóa cũng chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật làm cái quang minh thần không đúng quang ám c h i tử đây không phải chứng t ổ n g sao nọa cũng không cảm thấy mình là lì đạn cái này thiên tuyển tri tử hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý mình nguyên bản lĩnh vực bị làm thành cái này quỷ bộ dáng chỉ là như vậy nọa lại nên làm cái gì chẳng lẽ lại chỉ có thể vì thế mà bỏ qua rơi mặc dù chỉ hiện ra qua một lần nhưng lại trường kỳ làm nọa cuối cùng át chủ bài hắc cám lực lượng sao nọa phi thường không nỡ cái này lực lượng bởi vì cái này lực lượng là thật cường đại đương nhiên nếu như thực sự bất đắc dĩ nọa cũng sẽ làm ra lựa chọn không có biện pháp khác sao nọa có chút tức giận hỏi chẳng lẽ không có lựa chọn khác tốt nhất nói cho ta không có làm chuyện vô ích không còn có phương pháp khác hệ thống rất nhanh liền hồi đáp kỳ thật loại phương thức này người đã nắm giữ chỉ là chính ngươi không nhớ ra được mà thôi c h í n h ta nắm giữ Noa nghiêng đầu một chút đ ỗ n g nhiên hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì h ắ t cá m nguyên tố không sai Noa ngay lập tức nghĩ đến hắn hiện tại nắm giữ h ắ t cá m nguyên tố phương pháp có thể nói đây coi như là vô t â m cắm liêu liêu sanh đúng kết quả nhưng trên thực tế đây quả thật là để Noa n g o ạ i ý muốn nắm giữ h ắ t cá m nguyên tố chẳng lẽ lại Noa còn muốn đang lộng một lần sau Noa nghĩ đến đây cái phương pháp liền cảm giác một trận nhức đầu hắn hoàn toàn không xác định thân thể của mình chịu hay không chịu được biến hóa như thế mặc dù g i dạ gồn bọn ma pháp này là Noa chơi đùa nhưng là ma pháp này y theo bản thiết kế thế nhưng l à i ạ nghỉ mạ gịu sợ à. noa nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể biến ra hai cái ạ nghỉ mạ gịu sợ trạng thái à, thậm chí liền ngay cả giờ dạ gồn bọn ma pháp ra lâu như vậy cũng không gặp ai lấy ra hai cái phân thân noa mặc dù là ma pháp này người mở đường nhưng là hiển nhiên không phải ma pháp này tiếp tục thúc đẩy người bởi vậy chính n o ạ đối ma pháp này đều là một điểm ngọn nguồn đều không có không nhất định cần ngơi lại một lần nữa làm ra một cái phân thân ngay tại lo lắng nhất thời điểm hệ thống phản phất biết hắn đang suy nghĩ gì rất nhanh liền mở miệng giải thích ngươi chỉ cần đơn giản sáng tạo một cái hoàn toàn thích ứng cái này năng lượng vật dẫn hình thức sau đó đem cái này hình thức cho phong ấn liền tốt sáng tạo một cái vật dẫn hình thức loa nhũ mày sau đó tại phong ấn liền cùng ta hiện tại biến thành con rồng kia giống nhau sao sáng tạo một cái vật dẫn hình thức nói trắng ra là chính là để cho mình thân thể thích ứng cái này lực lượng sau đó hoàn toàn tiếp nhận cái này lực lượng đạt tới một cái hoàn toàn trưởng khống hình thức tiếp lấy liền y theo cái này hình thức sử dụng phương thức đem nó triệt để phong ấn liền cùng nọa vì tiết kiệm thời gian biến thân khai thác phong ấn phương thức đồng dạng nhưng là cái này phương thức quả thật có thể giảm bớt nọa không ít phiền phức đầu tiên nọa không cần tại sát phí tâm cơ làm ra một cái quái vật tư thái tiếp theo nọa chỉ cần để thân thể thích vướng cái này lực lượng liền tốt căn bản không cần để cái này lực lượng tiến vào ma lực nguyên mà tạo thành cái gì không tốt kết quả chỉ là nọa có chút đ ắ n g buồn bực sờ lên đầu hậu kỳ xử lý như thế nào khối này thép tấm chẳng lẽ lại khối này thép tấm phong ấn đến trong ánh mắt của ta mà sao đúng vậy bất quá sẽ triệt để đem nó biến thành năng lượng hình thức đã muốn đạt tới cân bằng như vậy làm như vậy tự nhiên là kết quả tốt nhất hệ thống đương nhiên nói ra không thể bỏ vào ma l ự c nguyên tốt nhất vật dẫn không phải liền là con mắt của ngươi đâu ách ta có thể hay không trên đầu ngưng kết một cái tinh thể cái gì đồ vật đến chứa được lực lượng như vậy móc mắt hạt trâu cũng quá huyết tinh đi ta cũng không phải ủ chi hạ không có việc gì ngươi có thể rất tốt thích h ư ớ n g phương thức như vậy bởi vì ngươi có đầy đủ kinh nghiệm đầy đủ kinh nghiệm là cái quỷ gì ta chỉ bất quá hảo hảo an tâm làm một đoạn thời gian độc nhãn long mà thôi cái này cũng gọi có kinh nghiệm loạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mặc dù hệ thống đoạt được rất có đạo lý mà lại dạng này tựa hồ nhìn cũng rất cân bằng dáng vẻ chỉ là vừa nghĩ tới mình lại muốn đem trong mắt cho móc ra nọa chính là một trận khó chịu hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước vì cái gì mình sẽ nghĩ tới dạng này một cái chủ ý ngu ngốc đâu đây không phải tự mình hại mình là cái gì hơn nữa còn là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức hố mình sao thở dài nọa cảm thấy vẫn là thành thành thật thật nghe hệ thống đi mặc dù nói cái đồ chơi này thỉnh thoảng hố mình một đợt nhưng là bình thường đến nói ra hỏa này cho ý kiến đều rất đúng trọng tâm chỉ là vừa nghĩ tới ánh mắt của mình lại muốn bị móc ra nọa liền một trận run r ẩ y lại nghĩ tới sau này mình con mắt một cái kim s ắ c một cái màu đỏ bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái gì người bình thường dáng vẻ nọa lại là một trận a i thắng ta thật không phải ủ chi hạ tại sao phải đối với con mắt ra tay độc các đâu mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng lại như là đã quyết định nọa cũng sẽ không lãng phí thời gian đi vào cái vũ trụ này mặc dù thời gian cũng không tính dài nhưng là nọa cũng không muốn lưu lại nữa hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái của mình nọa liền bắt đầu tiến hành nếm thử mặc dù nói ngắn như vậy thời gian hệ thống hấp thu thánh quang cũng không tính nhiều nhưng là để nọa hảo hảo cảm lộ một phen cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề rất nhanh một cỗ kim sắc lực lượng liền chậm rãi xuất hiện ở nọa trên thân rất nhanh nọa toàn thân cao thấp đều bị loại hảo quang màu vàng n ó này g n cho hoàn toàn bao trùm loại kia ánh sáng vàng kim lộng lấy là như thế thuần túy như thế thần thánh đây là một loại nọa chưa hề thể nghiệm qua cảm giác nọa n h u chặt lông m à y hắn chuẩn bị xong tùy thời chống cự loại lực lượng này ăn m n cùng ảnh hưởng chỉ là rất nhanh nọa liền phát hiện tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện loại kia tẩy náo cảm giác. c ũ nữa g không giác có cảm đ ư thật rất tích c mệnh bất quá tại hệ thống trong mắt tựa hồ nọa vẫn là cái tia đần không biết nặng nhẹ tiểu mà pháp sư dám vẽ cái này khiến nọa thật sự có chút khó làm bất quá nọa cũng sẽ không đi quá hệ thống có dạng này trợ thủ tốt quả thực chính là nọa may mắn lớn nhất đã có thể không cần để ý tới những cái kia đáng chết t ẩ y não nọa cũng yên tâm to gan bắt đầu tiến một bước nếm thử theo c ố này thánh quang càng ngày càng mạnh mẽ nọa cảm giác được mắt trái của mình tựa hồ càng ngày càng thống khổ tình huống này nọa đã sớm có dự tính phải biết nọa thế nhưng là trực diện một cái kim sắc nạ ạ hắn cũng sẽ không quên cái loại cảm giác này hiện tại nọa trực tiếp để thánh quang toàn bộ bao trùm tại trên người mình tự nhiên mà vậy tình huống như vậy cũng liền trở nên càng thêm nguy hiểm cùng càng thêm hảo bét sáng cùng tối cân bằng nhìn thật vô cùng khó khăn chí ít nọa thật không có cách nào lĩnh nộ cái gì cực cám bên trong là quang minh cùng quang minh trung tâm tồn tại hát cám vật như vậy vật cực tất phản tất cả mọi người hiểu nhưng hiểu là hiểu có thể hay không đem cái đồ chơi này nắm giữ cùng lĩnh nộ vận dụng lại là một chuyện khác nọa không phải khắc gà hắn làm không được chuyện như vậy bởi vậy nọa chỉ có thể dựa vào chậm hơn một điểm càng ổn một điểm phương thức đến tiếp tục tiến hành cũng tỷ như nọa phi thường dứt khoát cho mình thi triển một cái ma pháp chỉ cần không cảm giác được thống khổ tự nhiên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng tới đừng nói chí ít hiệu quả như vậy vẫn là rất không tệ v u n g lòng tâm thần noa yên lặng cảm thụ được cái này chưa từng có thể nghiệm qua lực lượng loại lực lượng này chậm rãi trên người noa d ũ n g động cải biến noa cũng đang suy nghĩ mình rốt cuộc muốn dùng dạng gì hình thức hoàn toàn biểu đạt ra cái này lực lượng là cái này lực lượng biến thành một cái thích hợp hơn mình sử dụng đồng thời sẽ không sai lầm hình thức chậm rãi nhắm mắt lại noa bắt đầu suy tư mà thuận noa suy nghĩ những này t h á n h quang cũng nên là phát sinh một chút đặc biệt cải biến phản phất được trao cho mới linh hồn màu sắc của bọn chúng chậm rãi trở thành h ạ t tiếp lấy bọn chúng chậm rãi cải biến noa tướng mạo cải biến noa ăn mặc thậm chí bọn chúng chậm rãi ngưng tụ tại Nóa đối với c á i này h o à n toàn n k h ô g có bất kỳ c á i giác, gì chìm cảm cũ đắm hắn như vẫn t r o n nghĩ g suy của m ì n h b ê n trong, biết bao cũng không Nóa đông nhiên c qua lâu ả m giác mình tự cùng loại này mới tinh lực mình này hồ tự l ư ợ n thành g hòa thể. h một Mở a i mắt tức ra, Nóa lập c ả m một nhận n được trước cõi y chưa từng có thần thánh ừ n g có t ầ n t h Trường Thánh 647, quang hình thức đây là vừa mới tỉnh táo lại n a tự nhiên cảm nhận được mình không giống k h ư một loại phảng phất mình đặt mình vào tại quang minh bên trong cảm giác n a thật chưa từng có cảm nhận được qua cảm giác như vậy hiện tại là như thế rõ ràng thậm chí nọa chính mình cũng cảm thấy chính mình có phải hay không biến thành quang minh sứ giả đừng nói nọa thật đúng là đúng o đ khi nọa thi triển một cái ma pháp quan sát một chút tự thân biến hóa lúc nọa lập tức trận tròn mắt hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình mới vừa ở suy nghĩ làm sao có thể để lực lượng ánh sáng sử dụng đến cực hạn như thế nào để tự thân hình thái đạt tới nhất phù hợp loại lực lượng này hình thái kết quả hiện tại nọa thật đúng là làm được một bước này nhưng là nọa vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình thế mà biến thành cái này quỷ bộ dáng nhìn xem kiết như là tấm gương ma pháp bên trong mái tóc dài màu bạc kia tia trắng noan trường bảo kia tản ra kim sắc quang minh con mắt mắt trái là màu đỏ còn tại chảy máu mà lại nọa còn chú ý tới mình sau lưng thế mà còn một cặp màu vàng kim nhạc cánh này làm sao nhìn đều để nọa có một loại dị thường cảm giác quỷ dị những này còn không phải mấu chốt mấu chốt nhất là nọa phát hiện trong gương mình gương mặt kia đường cong trở nên có chút quá phận l ư u h ò a cái này đ ố n g nhiên để nọa có một loại cảm giác phi thường không tốt n à y tấm quỷ tử dạng lại phối hợp mình kia một đầu lông trắng nọa kém chút theo bản năng hướng phía dưới thân nhìn lại cưỡ ép nhịn xuống hành động này nọa sắc mặt trở nên dị thường khó coi hắn thật không nghĩ tới mình tại hệ thống đều nhanh đánh nôn thiên sứ thường xuyên bị mình nhả d á n h không phân giới tính đ i ề u nhân thậm chí còn bị nọa dùng để nhả d á n h người khác ta cũng không phải người thủ hộ thiên sứ đồ chơi giờ khác này nọa vậy mà gia nhập đến trong đó đây coi là không tính là mình đánh mình một bàn tay hệ thống ta hiện tại giới tính không hỏi ra vấn đề a c á n răng nọa xác mặt vô cùng khó coi mà hỏi chỉ là không biết nhìn xem mình trong gương nọa bỗng nhiên có một loại đặc biệt mỹ cảm giác hung hăng lắc đầu nọa tiếp tục hỏi còn có cái này mẹ nó là thánh quang biểu hiện ta nhớ được thánh quang chưa từng có biểu hiện như vậy liền xem như nạ à những m o n kia cũng mẹ nó là hoàn toàn không giống người ta đến tình nguyện biến thành cái kia quỷ bộ dáng n o đã thật lâu không có nói qua t h u tục làm một chín mươi phần trăm ma pháp sư đều muốn góp bốn mươi lăm độ ngưỡng mộ tồn tại n o tự nhiên phi thường chú ý mình hình tượng thế nhưng là lần này n o thật nhịn không được vô luận là biến thành thiên sứ vẫn là một cái khác mấu chốt chủ đề mình bây giờ đến cùng là cái gì giới tính đây đều là để n o nội tâm có chút sụp đổ n o vạn vạn không nghĩ tới chính mình là cảm lộ một cái thánh quang lực lượng liền biến thành cái này quỷ bộ dáng đây là ngươi tự chọn cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ hệ thống thanh em bình tĩnh để người giận x ô i tựa hồ chỉ là đang nói một chút không quan hệ chút nào đồ vật về phần ngươi r ơ i tính vấn đề đừng lo lắng thiên sứ cái đồ chơi này chính ngươi cũng biết hoàn toàn xem chính ngươi lựa chọn vậy là tốt rồi loa cuối cùng nhẹ nhàng thở ra bất quá chính ta lựa chọn là có ý gì điều nhân cái này quỷ bộ dáng là chính ta lựa chọn không sai không thể không nói lựa chọn của ngươi không có vấn đề gì hơn nữa còn rất tuyệt thanh quang biểu hiện nhiều mặt na à hình thái cũng có thể nói là một loại vô hình hình thái lựa chọn của ngươi vô cùng thích hợp ngươi cũng thích hợp cái này lực lượng cho nên đó cũng không phải ta nguyên nhân là chính ngươi nguyên nhân n ọ a rất muốn nói hắn chỉ là hơi nghĩ đến thiên sứ cái đồ chơi này không có cách nào ai bảo vô luận tiểu thuyết vẫn là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cái đồ chơi này đều là gánh chịu lấy quang minh sứ giả nhân vật nhưng là n ọ ạ cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn hóa thân thành bọn hắn một viên nhất là tại hệ thống trong không gian n ọ ạ cũng không biết làm thịt bao nhiêu cái thiên sứ mặc dù hắn cũng bị làm thịt đã không biết bao nhiêu lần nhưng là chính là bị hố nhiều mới khiến cho n o đối với thiên sứ cũng là tràn đầy oán nhỏa bất đắc dĩ thở dài nhìn xem trong gương cái kia tựa hồ càng ngày càng mỹ mình nọa bông nhiên một trận á c hàn tiện tay vung lên nọa trực tiếp để cái gương này biến mất ở trước mắt tiện tay xoa xoa mắt trái lưu lại vết máu nọa dự định để cho mình trạng thái này quan bế nhưng là t h ử n ử a n g à y nọa phát hiện mình giống như căn bản không có cách nào quan bế trạng thái này cái này để nọa có chút nóng n ả y hắn cũng không muốn đỉnh lấy cái này bất nam bất nữ dáng vẻ hơn đâu hệ thống tình huống như thế nào n ọ nội tâm chất vấn hệ thống ta vì cái gì quan bế không được trạng thái này bởi vì ngươi cũng không có triệt để nắm giữ trạng thái này hệ thống kia thanh âm giống như máy móc tại nọa trong đầu quanh quẩn việc ngươi cần liền chờ đợi chờ đợi những lực lượng này biến mất vừa vặn ta cũng có thể tiếp tục ghi chép cùng quan sát ngươi trạng thái này phải trăng ổn định cuối cùng đang giúp ngươi đem phong ấn làm tiếng con mắt của ngươi liền tốt còn cần quan sát sao nọa nghiêng đầu một chút cuối cùng chỉ có thể thở dài ta hiểu được ta sẽ hảo hảo phối hợp nói chuyện lần này phong ấn ta còn cần đem con mắt cho móc ra sao không biết nhìn tình huống bất quá ta lại trợ g i ú p ngươi hệ thống rất nhanh liền nói ra mà lại cùng nó nghĩ đến móc xuống con mắt của ngươi ngươi còn không bằng nhìn xem mắt trái của ngươi ngươi ma pháp là hoàn toàn tê dại cảm giác của ngươi nhưng là ngươi tình huống cũng không có rượu mắt trái noa n gây ra một lúc hắn sắc thực sử dụng ma pháp tê dại mắt trái của mình bởi vậy noa căn bản không cảm giác được thứ gì chỉ là tại nghe hệ thống noa noa trận phát hiện cái kia vừa mới lao đi huyết lệ lại xuất hiện cái này lập tức để noa càng thêm im lặng chảy máu nước mắt thiên sứ tựa hồ làm rất thêm y a nhưng vấn đề là mình là nam a suy tư nửa này noa vẫn là không có nhẫn tâm xuống tay đem mắt trái của mình cho móc ra loại chuyện này vẫn là quá tàn nhẫn một chút không có cách nào nọa chỉ có thể thử nghiệm sử dụng một chút hắn sẽ ma pháp đến cho mình trị liệu hắn hiện tại chỉ chờ mong cái này thánh quang hiệu quả mau chóng tới bất quá làm chờ lấy cũng không phải nọa tác phong cùng nó ở chỗ này chờ đợi còn không bằng thử một chút cái này thánh quang hình thức hạ h uy l ư c đâu mặc dù nọa cảm thấy mình chỉ sợ cả đời cũng sẽ không ở này mở ra cái này hình thức nhưng là thử một chút cũng coi là vì về sau lĩnh vực của mình suy nghĩ nghĩ tới đây nọa dứt khoát thao túng vậy đối quang bốn phía rừng rậm đã triệt để đại biến đến dạng liền như là gặp đại thái biến viên kia khỏa c h e trời đại thụ đã sớm tàn lụi chỉ để lại khô héo thân cây cùng không ngừng ở đây rơi xuống đất q u a đen n ọ a bỗng nhiên xuất hiện phảng phất cho cái này một mảnh khô héo đại địa mang đến ánh dạng đông đáng tiếc là n ọ a cũng không phải là thật thiên sứ hắn cũng không có quá nhiều thương hại tâm tư hít sâu một hơi n ọ a thao túng bao trùm trên thân thể số lượng không nhiều thánh quang bắt đầu mình thí nghiệm n ọ a cùng ả lòn sật phần cũng không giống nhau ả lòn sật phần là mang thương hại cùng thành tín nhất tâm tư sử dụng thanh quang tại gặp thú nhân đại tập kích trước đó hắn căn bản cũng không có suy nghĩ sử dụng thanh quang đến làm vũ khí nọa từ vừa mới bắt đầu liền biết có thánh kỵ sĩ cái đồ chơi này tồn tại thậm chí nọa còn biết một chút thánh kỵ sĩ kỹ năng bởi vậy nọa không có ý định đi vú em lộ tuyến mà là dự định làm một cái quang minh hệ pháp sư nọa chán ghét chiến sĩ chán ghét làm k i ê n thịt quang minh lực lượng không hề giống nguyên tố khác như vậy như vậy trực tiếp nọa sờ lên cái cảm c h ầ m tư nói nhưng là cũng không phải không thể ma lực đặc tính bổ sung lấy nguyên tố đặc tính thi triển ma pháp a nghĩ tới đây nọa trên thân giải kim quang bắt đầu trở nên có chút phai nhạc h ạ tại đ ọ a ma lực điều khiển phía dưới thánh quang lực lượng bắt đầu biến thành một loại phi thường thuần túy ma lực dạng này chuyển đổi cũng không đơn giản nhưng là tốt xấu đoạn cũng là một cái cựu g i a i ma pháp sư tinh thần lực của hắn cùng lực khống chế hoàn toàn có thể làm được một bước này cũng không lâu lắm đoạn trên người ma lực quang trạch triệt để biến thành quen thuộc màu vàng kim nhạc khác biệt duy nhất chính là đoạn trên người bây giờ vẫn như cũ tản ra thần thánh khí tức tại đ ọ a khống chế hạ một viên phủ văn màu vàng xuất hiện ở trước người hắn thần thánh khí tức bắt đầu hướng bốn phía q u y t tán tại đ o ạ dưới thân tia khô héo đại địa chậm rãi lại xuất hiện sinh cơ mắt trần có thể thấy trồi non thế mà xuyên thấu bùn đất từng vệt tràn đầy sinh cơ lục sắc tại nọa phía dưới bắt đầu l a n tràn nọa cũng không có chú ý tới một màn này hắn đang toàn lực khống chế trong tay hắn cái này mai phủ văn màu vàng cũng không biết qua bao lâu nọa toàn thân khi tức bỗng nhiên cứng lại sau một khắc một thanh kim sắc cự kiếm bỗng nhiên xuyên phá vân tiêu k ê u kịch liệt tiếng ma sát nghe không có chút nào trói thai liền như là thánh ca đồng dạng tại hoàng hôn trong rừng r ậ m truyền lại thanh này kim sắc cự kiếm nhưng vạn vật không trốn nương tự a hoàng hôn dừng dầm phản phất nhiễm lên một vòng sinh cơ cứ việc nó tràn đầy rết chóc khí tức nhưng cũng vô pháp che đậy kín nó thần thánh khi thanh này cự kiếm hung hăng đâm vào đại địa trong lúc nhất thời kim quan g tùy ý k i a thần thánh quang huy một nháy mắt đâm rách h á c ám dù là thanh này cự kiếm đối với nó chỗ đâm chúng địa phương tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư nhưng lại để nọa người làm phép này đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm giác thiêng liêng thần thánh phản phất hắn chính là tại tiêu diệt hát ám loại cảm giác này khi nọa làm xong đây hết thể về sau hắn cũng không còn cách nào duy trì trước mắt trạng thái hắn trực tiếp từ một cái thần thánh t i ê n sứ biến thành một cái bình thường mà pháp sư chỉ là nọa thần sắc có chút ngốc trệ hắn như thế cũng không n g ờ tới sử dụng thánh quang ra chỉ hắn thế mà có thể phát huy ra thực lực như vậy cái này hoàn toàn chính là siêu việt hắn tưởng tượng sự tình a lần trước mang cho nọa như thế rung động còn là hắn tại biến thân thành t ử vòng c h i dực tại nữ gió trên t không nhất cử tiêu diệt xâm lấn c h i d ự t ì người loại kia h ắ t cám lan tràn hết thể đều sẽ bị phá diệt cảm giác để nọa không cách nào quên mà lần này nọa thể nghiệm được tới hoàn toàn tương phản đồ vật đó là một loại cho đồ chơi mang đến sinh cơ muốn cứu vớt hết thể hảo giác đây chính là thánh quang đây chính là quang minh thuộc tính lực lượng đây chính là cao vĩ quang minh c h i lực cảm giác như vậy thật đúng là loa thở dài vớt vớt mình không đang chảy máu con mắt tự lẩm bẩm thật đúng là đủ thần thánh khó trách quang minh lực lượng dễ dàng như vậy lừa gạt đến tín đồ bởi vì nó xác thực đầy đủ lây nhiễm người a ngươi đ ố i loại lực lượng này sử dụng rất không tệ nhưng vào lúc này hệ thống đông nhiên mở miệng thân thể của ngươi cũng không tệ thế mà thích đứng loại lực lượng này mấu chốt nhất là trong cơ thể của ngươi còn ẩn giấu đi tới hoàn toàn tương phản lực lượng ngươi rất đáng ẩn đoạ ta còn thực sự là rất ít có thể nghe được ngươi khen ta đâu đ o a cười cười hắn hiện tại cảm giác chính là đặc biệt mệt mỏi nhất là thân thể phương diện bất quá hắn vẫn là lên tinh thần ghi chép như thế nào đã ghi chép tốt dạng này hình thức hoàn toàn không có vấn đề hệ thống rất nhanh nói như vậy ta có thể đi về tùy thời đều có thể chương 648, t r ở về cuối cùng đoạ vẫn là không dám lại ma thu cái vũ trụ này dừng lại xuống dưới mặc dù n o ạ thật rất hiếu kỳ cái vũ trụ này hơn hai mươi năm sau sẽ là cái bộ dáng gì tỷ như t h ở dạn kia tiểu tử đến cùng chết hay không đụ rồ tàn ra hỏa này đến cùng đem bộ lạc lãnh đạo thành cái dạng gì s ở tọa minc i t y có hay không lại một lần nữa bị công hãm l ạ n có thể hay không bị tại vương tọa bên trên bị gạ rồ nạ cho đâm xuyên trái tim còn có chính là l ọ thạ có thể hay không lại một lần nữa bị họ ưa tìm làm thì rồi khắc gạ đến cùng có hay không g i ả đi còn có bị mình loạn pha trộn một trận giờ dệ nọ về sau sẽ là như thế nào nạ có thể hay không thật đi tìm tử vong chi d ự n phiến phức đây hết thể đều là nọa hết sức tò mò sự t ì n h nọa chỉ sợ là không thấy được so sánh với hiếu kỳ những chuyện này nọa cảm thấy mình vẫn là an toàn của mình tới quan trọng hơn một chút thư a không cái đồ chơi này chính là một cái khó có thể tin đ ầ u to mà lại cái vũ trụ này lộn xộn cái gì ti tan nhưng so sánh nọa cái vũ trụ kia ti tan không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần tuy tiện chính là vượt ngang thời gian cùng không gian loại này tồn tại quả thực chính là đem nọa khắc chế đến xích sao mặc dù nọa cũng có thể sử dụng nguyên tố ma pháp đi oanh tạc bọn hắn nhưng là tại đẳng cấp trên lệ hạ nguyên tố ma pháp thật sự không phải tốt như vậy dùng không gian cùng thời gian hai loại ma pháp quả thực chính là siêu cấp b ở u gờ thế nhưng là gặp được không sợ cái đồ chơi này loại liền thật không đùa để hệ thống đem toàn bộ c ả dạ t ả n sách báo đều quét một lần về sau loại ngay tại hệ thống t r ợ giúp hạ triệu hoán ổ đ i n đây cũng không phải là loại đã suy yếu đến không có cách nào triệu hoán ổ đ i n mà là loại rất lo lắng loại này xuyên qua thời gian không gian dẫn động lực lượng sẽ bị đại nhân vật gì phát hiện ra từ đó tạo thành một chút đại phiền thoái hệ thống có thể giúp một tay che đậy lại loại ba động này nó sử dụng chính là một mực dùng để cùng loại huấn luyện cái kia lực lượng cố lực lượng này thần bí cùng thần kỳ vẫn luôn để nọa vạn phần tâm động chỉ bất quá hệ thống cho tới bây giờ đều không nói cho nọa cái đồ chơi này đến cùng là cái gì mà nọa biết hệ thống thói quen bởi vậy hắn cũng sẽ không lại hỏi nhiều bất quá nên ghen tị vẫn là hâm mộ không được cũng không biết qua bao lâu o d i n lực lượng cuối cùng cho nọa đáp lại được sự giúp đỡ của o d i nọa n lại một lần nữa tiến vào không gian thông đạo bên trong cho tới bây giờ nọa mới xem như thở phào nhẹ nhõm hắn thật đúng là thật lo lắng xảy ra vấn đề gì cũng tỉ như đến cái gì đại lao tại không gian thông đạo ngăn cản hắn lại hoặc là có ai ở trên người hắn lưu lại cái gì ấn ký loại hình như vậy sơ ý một chút đem thiêu đốt quân đoàn dẫn tới nọa cái vũ trụ kia như vậy nọa quả thực không dám tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh cái gì hỏng bét sự tình mang lấy một bụng bức tức nọa nhanh chóng tại không gian thông đạo bên trong phi hành đại khái bay mấy phút bộ dáng nọa cuối cùng nhìn thấy phía trước con trạch theo không gian vặn vẹo nọa phát hiện mình cuối cùng là về tới cái này quen thuộc vũ trụ nhìn trước mắt thần vương ổ đình còn có lao sư của mình ẵn si ẻn oán pháp sư nọa kém chút không có đặc mông ngồi dưới đất thế nào o d i n cùng hạn xỉ ẹn văn pháp sư nhìn thấy nóa này tấm hình dáng thê thảm nhất là mắt trái còn có máu này nước mắt vết tích lập tức có không tốt ý nghĩ ngươi sử dụng g i ờ dạ gồn bòn mà pháp chẳng lẽ ngươi gặp tồn tại đáng sợ nào sao g i ờ dạ gồn bòn mà pháp nóa gây ra một lúc lập tức nghĩ đến cái gì sau đó lắc đầu cũng không có bệ hạ mặc dù chiến đấu rất phiền phức nhưng là cũng giải quyết chỉ là về sau cầm tới vật mình muốn sau đó tiến hành một chút thí nghiệm hiện tại có chút thoát lực mà thôi xác thực n ó bây giờ nhìn lại mặc dù thê thảm nhưng trên thực tế vẫn là không có vấn đề phiên toái lớn nhất khả năng chính là thánh quang cái đồ chơi này bị tiêu hao sạch sẽ để nọa thân thể lập tức không có cách nào thích đứng cảm giác như vậy cái này cũng không tính là cái gì q u á chuyện kỳ quái coi như nọa tố chất thân thể cho dù tốt tại lần thứ nhất sử dụng loại lực lượng này tình hồ dưới cũng không thể làm được thập toàn thẩm mỹ bất quá vạn hạnh cũng chính bởi vì dạng này tố chất thân thể để nọa thân thể ở mức độ rất lớn thích đứng loại lực lượng này sử dụng nguyên lai、like、là dạng này ản xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó khẽ cười, cười chúc mừng ngươi nọa nhìn ngươi cầm tới thứ ngươi muốn cảm ơn ngươi lao sư nếu như không phải nọa ma pháp tại cái tia vũ trụ có vẻ hơi đặc biệt gồm gian cũng không có chuẩn bị kỹ càng thậm chí i a hỏa này có chút vì đại nghĩa bỏ qua hết thẻ ý nghĩ còn có cái tia nạ à không hiểu thấu từ bỏ phòng ngự nọa khả năng thật không có cách nào nhẹ nhàng như vậy thu thập bọn họ bị bọn hắn thu thập khả năng mới mặc dù cũng không lớn nhưng là tuyệt đối sẽ đầy đủ phiền phức mà lại nọa còn nghĩ tới một sự kiện vì cái gì ổ đình tìm tới cái vũ trụ này không có gặp được phiền phức chẳng lẽ ổ đình đều đã cường đại đến loại trình độ này sao nguy hiểm ổ đình sửng sốt nửa ngày sau đó mới kỳ quái mở miệng không thể nào cái vũ trụ kia mặc dù là lâm thời tìm tới nhưng là thật muốn nói nguy hiểm cũng không trở thành a mà lại cái vũ trụ kia lực lượng ánh sáng phi thường cảm nhận được ngươi sẽ không phải là t r e o chọc thiên sứ cái gì a thiên sứ l o nghe được cái tên này lập tức ngây ngần cả người từ đâu tới thiên sứ gặp quỷ ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên sứ cái gì ô đ i n lần này cũng ngây ngẩn cả người ngươi không thấy thiên sứ chậm rãi ngươi đến cùng đi đâu ngươi thật không có gặp được thiên sứ hoặc là chưa nghe nói qua ỉm tợ di u danh tự ách ta đi cái vũ trụ kia làm được lực lượng gọi thanh quang noa cũng có chút trận tròn mắt hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ỉm tợ di u? k i ệ cái gì dũng khí đại thiên sứ gặp quỷ tình huống như thế nào noa hiện tại thật có gật đầu c r ắ n g hắng cảm giác thế giới đối với hắn mở một cái cực kỳ ác liệt trò đùa tình cảm ổ đỉnh là muốn cho mình đi cái kia cái gì đi ạ vỡ lộ vũ trụ nhưng vấn đề vì cái gì mình có thể chạy sai sân bãi rồi mà lại cái này vừa chạy sai trận cũng thật là đáng sợ một điểm a bắt đầu chính là một cái c u n gian g về sau mình lại đi tìm cái nạ a phiền phức l o a hiện tại thật là đầu đều c h ó n g trước đó hắn còn trò cười một cái khác vũ trụ bờ rủ sờ bằng nở vận khí không may gặp mình đảo mắt mình liền theo xui xẻo trầm mặc nhìn xem ổ đỉnh mà ổ đỉnh cũng trầm mặc nhìn xem loạ trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì đồ vật cũng may cuối cùng hạn s ỉ ẹn văn pháp sư mở miệng xem ra ngươi là gặp vị kia bằng nở tiến sĩ sự cố bất quá vạn hạnh ngươi không có vấn đề gì mà lại ngươi cũng lấy được ngươi cuối cùng muốn đồ vật đúng không đúng thế nọa thở dài sau đó nhẹ gật đầu mặc dù kinh lịch một chút gợn sóng nhưng là cuối cùng vẫn đặt thành mục đích xem như một cái tốt kết quả đi xác thực xem như một cái tốt kết quả mặc dù quá trình vô cùng p h i ề n p h ứ c nhưng là bất kể nói thế nào nọa cũng đã nhận được muốn đồ vật muốn trách thì trách bỡ lại sặt một nhà thân đi có trời mới biết vì cái gì ổ đỉnh chọn dạng này một cái vũ trụ kết quả mình hào chết không chết không hiểu thấu xuyên qua đến ma thú cái địa phương quỷ quái kia bất quá nói đến cũng thật có ý tứ ỉm t h gì ủ cô sự tựa hồ là ba đời mới có nọa thật đúng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không có chơi qua ba đời cố sự bởi vậy coi như nọa trôi qua khả năng cũng là hai mắt biến thành màu đen hắn biết đến chỉ có bà ẻn cái này siêu cấp đại ma thần cái khác thật cũng không phải là quen thuộc như vậy l i ê n ngay cả ỉm t h gì ủ cũng vẫn là nhìn video mới biết cái này bá khí mười phần vi lực mạnh mẽ dũng khí thiên sứ v ậ phần đến cùng có tính không may mắn chính nọa cũng không nói hiểu rõ bất quá t r í ít nọa lấy được thánh quang cũng coi là đạt đến mục đích của mình nọa xưa nay không xem như một cái đặc biệt xoắn suýt người mặc dù cảm thấy mình không may nhưng là t r í ít trôi qua vậy là tốt rồi ản xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó thở dài lấy ra một tờ khăn tay giúp đỡ nọa mắt trái chỗ xoa xoa xem ra ngươi cũng thụ không ít khổ à. chỉ có thể nói hát cám lực lượng cùng ta vừa lấy được lực lượng có chút xung đột nọa bất đắc gì n h u n vai bởi vậy phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn cũng ở đây khó tránh khỏi vậy là được hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian đi Ản hãng về, chờ n đương i nhiên ê n kế t một ít Ta chuyện. đã b ế t trở lao sư. Lần sư. này nọa trở nên rất là biết đ i ề u h ắ n sĩ ẻn văn pháp sư nói tới chính là cái gì kỳ thật rất sớm trước đó loạ liền đã chuẩn bị kỹ càng a n h ẹ em đã sớm tại loạ trên tay kỳ thật lúc ấy loạ liền không sai biệt lắm ở vào một cái tùy thời có thể kế thừa vị trí này trạng thái chẳng qua là lúc đó loạ thực lực bản thân cảm giác không đạt tiêu chuẩn đồng thời hạn sĩ ẻn văn pháp sư cũng còn muốn hào hào đối mặt một trận nguy cơ bởi vậy chuyện này liền thả xuống tới thẳng đến nọa đánh lui l ọ t mạ m ụ chuyện này mới một lần nữa nâng lên thường ngày kỳ thật không chỉ có làn đọa liền ngay cả s ổ cũng kem không nhiều s ư ơ tại nọa xuất phát trước ổ đ ì ề n liền nói cho nọa s ổ cần kế thừa asgad vô vị bất quá chuyện này vẫn còn có chút phiền thoái nhỏ cái này phiền thoái nhỏ liền đến từ sổ tỷ tỷ hẹo lạ bất quá lần này trở về nọa ngược lại là có lòng tin giải quyết cái phiền thoái này lại bổ đủ tất cả nguyên tố về sau nọa muốn làm liền h ả o h ả o ổn định tu hành một phen để cho mình thực lực đạt được toàn diện t ă n g hoa cùng l o t mạ mù chiến đấu di chứng nọa không có ý định thay đổi gì mà lại cùng đoạt m ạ n mụ chiến đấu lưu lại các loại kinh nghiệm cùng ký ức cũng còn không có tán đi thưa cơ hội này noa sẽ hảo hảo củng cố một phen đồng thời để hệ thống đem những này đáng chết nguyên tố hảo hảo trình hợp một chút dùng cái này để đạt tới noa vẫn luôn muốn đồ vật sáng cùng tối bốn loại nguyên tố tự nhiên cùng không gian thời gian tương hô kết hợp lĩnh vực lĩnh vực này cường độ như thế nào noa không biết nhưng là noa tin tưởng nó tuyệt đối sẽ không để noa thất vọng a gặp ủy ngay tại noa nghĩ xuất thần lúc đông nhiên hắn ý thức được cái gì ta rời đi bao lâu đại khái ba ngày o d i nhìn xem noa trạng thái này không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười yên tâm đi h ả i tử động tác của ngươi nhanh vô cùng ngươi không có bỏ qua bất cứ chuyện gì có đúng không nghe được câu này n ò a mới không khỏi n ở một nụ cười ta còn lo lắng ta đã về trễ rồi dẫn đến s ổ bị cướp đi vị trí vậy coi như quá không có lời để chúng ta rửa mắt mà l ợ i đi o d i n lắc đầu thế giới sau này những người tuổi trẻ các ngươi thế giới cố lên nha bọn nhỏ tương lai là các ngươi chương 649, vũ trụ c h i tâm từ asgard về tới london thánh điện n ò a lập tức cảm thấy mình cực kỳ thoải mái tại ma t h ú cái vũ trụ kia thời điểm nọa cũng sẽ không có cảm giác như vậy đầu tiên một điểm chính là cái vũ trụ kia người cũng không tin những này kẻ ngoại lai lọ thạ cái này súp tơ h ẹ rộ chính là điển hình nhất ví dụ dù sao có thú nhân làm tiền lệ bọn hắn có thể tin mới có quỷ đâu tiếp theo một điểm chính là chính nọa cũng cảm thấy cái chỗ kia có chút nguy hiểm quá phận một cái nọa cũng không nhận ra nạ à thiếu chút nữa đem nọa làm tròn v á n g loại cảm giác này thật không tốt nọa cho tới bây giờ đều không phải một cái thích mạo hiểm giả chú ý cẩn thận mới là nọa đặc điểm lớn nhất trở lại cái này mình quen thuộc biến chủng nọa vũ trụ mặc dù vẫn như cũ có áp lực nhưng lại không phải như vậy lạ l ắ m mà lại nơi này hết thảy đều để nọa cảm giác được thân thiết nơi này cũng có nọa lưu lại đủ loại bố trí hắn cũng không thích chạy đến địa phương xa lạ bắt đầu lại từ đầu chuyện này với hắn mà nói thực sự có chút khó khăn bất quá sau khi trở về nọa cũng không có cùng mình thân nhân bằng hữu cái gì h ả o h ả o gặp nhau một chút mà là đơn giản bàn giao một chút sự tình về sau liền một mạch chuyển tiến bên trong phòng của mình đồng thời tiến vào không gian trong gương nọa xưa nay không là cái gì khổ hành tăng mặc dù cách làm của hắn có chút tới gần nhưng là vẫn như cũ không phải nhưng là làm sao đoạt mạng mụ phản hồi thực sự có chút khoa trường dù là nọa không phải là người như thế cũng bị bách biến thành dạng này người hắn thật nghĩ tốn thời gian bồi bồi bạn gái cái gì à. nọa cũng không phải trưởng thành bên trong ma pháp sư dựa theo ma pháp sư đẳng cấp đến nói nọa cũng sớm đã là đại ma pháp sư mà lại cũng qua lâu rồi ba mươi tuổi dù là vẫn như cũng nhìn mới chừng hai mươi bởi vậy nọa nhưng không có như thế hạ định thật sự là không may rõ ràng ta đã chấm dứt kết quả phát hiện ta vừa mới bắt đầu sao nọa có đôi khi thật sự có chút bất lực n h ả rãnh bất quá nên làm sự tỉnh vẫn là cần làm b u ồ n bực đầu tu luyện kỳ thật thật là một kiện phi thường chuyện đau khổ nhưng là cũng may nọa quen thuộc cảm giác như vậy mà lại lần này khi nọa triệt để tiến vào minh tưởng trạng thái về sau nọa cơ bản không được rõ lắm sự tính khác phát sinh hắn chỉ cảm thấy đạt được ma lực của mình không ngừng tại tăng lên đồng thời theo hắn tiến vào sâu trình độ minh tưởng dị vãng từng cái chiến đấu cũng theo đó hiện lên ở nọa trong đầu đây là một loại khác thể nghiệm là nọa chưa bao giờ có thật giống như nọa từ đầu tới đuôi học tập một lần mình tất cả chiến đấu kinh lịch bao quát hắn còn tại hổ gượng đọc sách thời kỳ đối mặt trồn đối mặt cái kia gọi mạ cờ sinh viên lớp lớn đối mặt x à quái còn có 50 năm mươi năm t r ư ớ c vụ nệm ọ t tất cả kinh lịch liền tựa như một giấc ngộng dị thường đặc biệt có ý tứ ngộng tại giấc ngộng này bên trong nọa tựa hồ có thể điều khiển cái này đã từng mình lợi dụng đã từng trình độ ma pháp đến chiến thắng những địch nhân kia đây là một cái dài dàng dặc quá dài nọa trải qua chiến đấu thực sự nhiều lắm phải biết tính đến nọa tại hữu cầu tất ứng trong phòng cùng hệ thống trong không gian chiến đấu qua địch nhân đây cũng là một cái khổng lồ con số nhưng là nọa lại vô cùng kiên nhẫn vô luận là kia một trận chiến đấu hắn đều vô cùng dụng tâm đi chiến đấu Cái học khiến với này hắn đồng đẳng hào hào thời ậ p một lần từ lần ồ gồn gợt giao gian cũng không bắt đầu cho đến hắn đối phó a đổ kết thúc tất cả lịch trình, thậm thủ t hắn hắn đầu đến đối đổ đối đối qua. mãi liền liền sai cho cả lịch chí phó như h A vậy gian tại nọa đắm chìm trong tu hành như vậy trạng thái lộ r a dị thường không thấy được chính nọa cũng không biết đến cùng qua bao lâu khi hắn tỉnh lại thời điểm nọa lập tức cảm nhận được một loại chưa từng có cảm giác đây là một loại như là linh hồn đều thăng hoa cảm giác nọa phát hiện lực cảm giác của mình tự hồ bị vô hạn kéo dài mà lại n ọ cũng phát hiện ma lực của mình tự hồ có một loại khó mà miêu tả tăng lên loại cảm giác này tựa như là tự mình mở ra lĩnh vực đồng dạng loại kia trôi chạy cảm giác khó nói lên lời tựa hồ chỉ cần nọa nghĩ hắn liền có thể hoàn thành một cái đáng sợ ma pháp mà lại không chỉ có như thế liền ngay cả một chút vô cùng đơn giản cơ sở ma pháp tựa hồ chỉ cần tại nọa ma lực không chế hạn hắn liền có thể biến thành một cái khủng bố đến cực hạn ma pháp biến hóa như thế nọa thật sự có chút si mê hắn thậm chí đều đang nghĩ nếu như mình hiện tại trạng thái này gặp đọt ma mù như vậy đến cùng sẽ là một cái dạng gì cục diện đâu càng nghĩ nọa cảm thấy mình không có đáp án nhưng là có một việc là có thể khẳng định đó chính là lúc trước chiến đấu xem bên trong nọa không chỉ một lần đả thương đ ọ t mà mụ đây là trước đó nọa hoàn toàn không dám tưởng tượng sự t ì n h bởi vì lúc trước cùng đ ọ t mà mụ chiến đấu cái tiên l o a chỉ cần cam đoan mình không bị miễu s á t tiện thể phản kích một chút liền tốt nhưng là bây giờ thì khác nọa tại ôn lại cùng đ ọ t mà mụ lúc chiến đấu đã bắt đầu cân nhắc như thế nào kích thương hắn mặc dù không thể làm rơi đ ọ t mà mụ nhưng là dạng này tiến bộ cũng là khó có thể tin chỉ là để nọa hơi nghi hoặc một chút chính là vì cái gì mình một cái minh tưởng liền sẽ biến thành dạng này chẳng lẽ ta minh tưởng còn thăng cấp nọ sờ lên cái cầm suy nghĩ đến minh tưởng s ắ c thực phân rất nhiều đẳng cấp chính nọa thay đổi minh tưởng phương pháp cũng có hai chồng từ ban đầu tại hổ gợt thời kỳ cách sử dụng lại đến về sau tiến vào c ả mạ tạ thực lực mạnh lên sử dụng minh tưởng có thể nói hai loại minh tưởng phương thức quán xuyên nọa ma pháp s ư kiếp sống cho nọa khó có thể tin trợ r i ú p bất quá đến sau nọa liền cơ bản không có thay đổi qua mình minh tưởng phương pháp dựa theo hệ thống thuyết pháp chính là nọa không cần thiết đi đổi nọa vô cùng tín nhiệm hệ thống bởi vậy hắn vẫn là sử dụng lấy trước kia một bộ đang vận hành nếu như không phải lần này nọa t r ợ t phát hiện mình minh tưởng hiệu quả có chút kỳ quái hắn thậm chí cũng sẽ không đi cân nhắc cái gì minh tưởng cái đồ chơi này nhưng là bây giờ thì khác có trước đó thể nghiệm nọa quả thực thích không được hắn hận không thể mỗi một lần minh tưởng đều sẽ làm đến b ư ớ c này suy tư một chút nọa lại một lần nữa nhắm mắt lại hắn dự định một lần nữa ừ m chỉ là rất nhanh nọa liền cảm giác được không giống địa phương bởi vì nọa phát hiện không đúng là hắn cảm giác mình thế mà bay lên nếu như chỉ là bình thường phi hành vậy thì thôi mấu chốt nhất là nọa phát hiện mình lại là linh hồn bay lên mà thân thể của hắn còn lưu tại trong thánh điện không gian trong gương bên trong đây là có chuyện gì nọa lập tức cảm giác không tốt lắm tình huống như vậy hắn vẫn là cực kỳ lâu trước kia gặp được lúc ấy là ở bạ sở ghệm dẫn đầu hắn hoàn thành một lần nhưng là lần này là chính nọa biến thành dạng này mà lại lần này hành kinh lộ tuyến tựa hồ cũng cùng lần trước khác biệt tựa hồ lần này càng thiên hướng về an xỉ ẹn văn pháp sư dạy bảo sở chèn một lần kia đồng dạng nọa mặc dù có chút kỳ quái nhưng là cũng không có quá nhiều bối、rối. đi theo minh tưởng dẫn đạo nọa phi tốc tại cái này đa chiều quỷ dị trong vũ trụ xuyên qua kỳ dị vị diện quỷ dị vũ trụ bình t h ư ớ n g còn có cái này loại các dạng không h i ể u sinh vật hùng mạnh lẳng lặng tiềm phục tại trong vũ trụ bọn hắn yên lặng nhìn xem nọa da hỏa này có lộ r a khinh thường biểu lộ có thì mỉm cười biểu thị hoan nghênh có dứt khoát muốn công kích nọa có chỉ là bình tĩnh đối mặt nọa thấy không rõ lắm bọn hắn tướng mạo liền như là nọa trông thấy đọt mạ mủ khi đó đồng dạng nọa có thể nhìn thấy chỉ là kia pha tạp sắc thái cùng toát ra các loại tình cảm hai mắt